Chương 451, tinh quang bắn ra bốn phía, chương 451, tinh quang bắn ra bốn phía. Chu Dịch đến, nhường trung đường bên trong lại thêm một tia ấm áp bầu không khí, khiến cho kia từ từ đem tối hàn khí, tất cả đều tiêu tán ra. Người cái tên này, xem như trợ về a." Chu Hằng tự giải. Hắn nhìn thấy đệ đệ của mình bình an vô sự, vẫn còn so sánh trước đó cao lớn mấy phần, lập tức cái mũi chụa chùa, không nói hai lời, đi qua trực tiếp cho đối phương một quyền. Chu Dịch cười tiếp nhận, trong lòng ấm áp. Cùng lúc đó, cha mẹ của hắn cũng đứng dậy đi tới, trong mắt có nhiệt lệ chảy xuống, lôi kéo Chu Dịch trên dưới giọ sét không ngừng. Tiểu Dịch, ngươi gầy, bất quá nhìn lại cao lớn một chút, so trước kia cũng thành tựu không ít. Về sau không nên mạo hiểm đi kinh đô, trong khoảng thời gian này không ít chịu tội a." Nhị Lao trong lòng buồn vui lẫn sen, đại thủ nắm thật chặt Chu Dịch cổ tay, sợ hắn lần nữa biến mất không thấy. "Chúng ta Chu gia nhiều lần có quý nhân tương trợ, càng là giữ sạch cùng từ gia quan hệ, sau này thời gian nhất định sẽ phát triển không ngừng a." Chu Văn Xương kích động gầy gớm, vừa nghĩ tới tương lai mỹ hảo quang cảnh, đột nhiên liền ngẩng đầu lên đến, nước mắt tuôn đầy mặt. "Bọn hắn lao Chu gia bị từ gia đè ép hơn nửa đời người, làm cái gì cũng không bằng ý, càng là nhận hương thân hương lý chế dễ." Chu Văn Dương một thế này chán nản vô cùng, mấy lần sầu nã vất ức, không thể tự kiềm chế, nhưng làm hắn không nghĩ tới là, Thương Thiên có mắt, tại con của hắn thế hệ này thời điểm, rốt cục chờ đến cái này ngày nổi danh. Đồng thời hắn hai đứa con trai cũng đều là đương thời tài tuấn, thủ đoạn bất phàm. Chu Dịch có thể nhận Kim Lăng Minh thủ ưu ái, Chu hẳn càng là Quang Tung Diệu tổ, làm tới Kim Lăng Minh hội bộ minh thủ, cái này như là bánh từ trên trời rơi xuống chuyện bình thường, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân mẫu thân, các ngươi kiếp này có thể gối cao không lo, bởi vì từ gia thiếu chúng ta đều đã trả sạch. Chu Dịch cảm khái nói: Trong lòng thân tình hỏa diễm ngay tại cháy rực rỡ. Hai đời bị khuất phục, rốt cục làm cho đối phương nhận lấy vốn có một cái giá lớn, đây thật là một cái hạ lòng hạ dạ chuyện. Chu Dịch tại thân là bắt tuyệt đạo tôn thời điểm, người mang đại thần thông, là cỡ nào muốn nghịch chuyển tương lai, đến bổ khuyết kiếp này tức đuối, nhưng trời không phụ người có lòng, chuyển thế trọng sinh hắn, tại thời khắc này rốt cục làm được. Ha ha ha, tốt, con ta có bản lĩnh ha ha. Chu Văn Xương vừa khóc lại cười, cảm xúc không thể tự kiềm chế. Chu Dịch thật vất vả đem phụ mẫu tâm tình kích động ổn định lại, lúc này mới có thời gian nhìn về phía một bên đối diện hắn nhíu mày không vui giập vô đạo. Hắn nhìn thấy Diệp Vô Đạo phát ra một thân khí tức, khó được vui mừng nhẹ gật đầu, không tệ, ngắn ngủi mấy tháng liền có thể tu luyện tới luyện khí 3 tầng đỉnh phong, là khả tạo chi tài. Hắn lúc trước một đường tu luyện tới luyện khí 3 tầng, cũng là dùng mấy tháng thời gian, đây là tại tụ khí đan phụ trợ hạ mới đạt tới, không thể không nói, Diệp Vô Đạo không nhận này phương thế giới hạn chế, tu luyện quả thật là làm ít công to. Hừ, ngươi cái này tiện nghi sư phụ, ngươi còn có mặt mũi nói sao? Diệp Vô Đạo vẻ mặt khó chịu, dậm chân, lại tức giận bất bình nói, ngươi ngược lại tốt rồi, lưu lại công pháp liền chạy không còn hình bóng, nếu không phải ta thiên tư chắc việc, tự mình tìm tòi lấy tu luyện không chừng cái nào khâu phạm sai lầm, liền trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Chu Dịch đối lời này không phải gánh không buồn, còn tự tiếu phi tiểu nói, tự mình tìm tòi ra được đường, chẳng lẽ không phải càng thích hợp chính mình. Con đường tương dạ, từ trước rựa vào là chính mình. Câu nói này sặc đến Diệp Vô Đạo trực tiếp ngậm miệng, không nói gì phản bác. Sau đó, Chu Dịch hiếm thấy buông xuống dáng vẻ, tâm bình khí hòa nói, "Vô Đạo, vi sư vội vàng rời đi, sự tình ra có nguyên nhân, lần này chờ về sau, sẽ thật tốt đền bù ngươi." Nói, hắn không chút gì keo kiệt vung tay lên, một bình chứa tụ khí đan bình ngọc lập tức hướng về Diệp Vô Đạo bay đi. Cái sau trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức vững vàng nắm ở trong tay, nặn ra nắp bình sau, khá lắm, bên trong lại có mười mấy mai tụ khí đan, loại này đại thủ bút, thật đúng là chấn kinh hắn một phen. Xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, lần này tha thứ ngươi." Diệp Vô Đạo không chút khách khí nói rằng, sau đó chăm chú đem bình ngọc nâng ở trong ngực, coi như chân bảo, tụ khí đan rượu dụng hắn nhưng lần lếm đến qua, đối tu luyện có rất nhiều ích, quả thực là đột phá bình cảnh thần đan rượu dược. Chu Dịch mỉm cười, lạnh nhạt không nói. Mấy người lần nữa trở lại trung đường trên bàn cơm, tiếp tục lấy lần này chân chính bữa cơm làm việc. Chu Dịch trở về, khiến Nhị lão cao hứng không ngậm miệng được. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy chữ miễn. "Tiểu dịch, nghe ngươi lại ca nói, kinh đô tử gia ở bên trong tam đại gia tộc đã coi như là hoàn toàn hủy diệt." Thứ Nhu lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Chu Dịch bình tĩnh nhẹ gật đầu, cũng không có không thừa nhận. Nếu là tử gia có thể kịp thời nhận lầm, hắn xem ở mẫu thân hắn trên mặt mũi, thậm chí có thể cân nhắc tha bọn họ một phương, quấy liền quấy tại tử gia lựa chọn cùng hắn ăn thua đủ, bọn hắn không hủy diệt hai hủy diệt. Ai, mặc dù trên miệng tường xuyên trách tội tử gia, nhưng bọn hắn bây giờ hoàn cảnh, trong lòng vẫn còn có chút không bỏ xuống được a. Thứ Nhu nghe nói sau, bỗng nhiên liền thở dài một hơi. Từ gia mặc dù không còn nhận nàng cái này ngày xưa tiên kim tiểu thư, nhưng chung quy là nàng bản gia, nhìn thấy bạn gia hủy diện, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi đi theo bình thường, nhưng cũng may đối phương còn bình nhiên vô sự còn sống. Nói trắng ra là, cũng chính là hoành hành bá đạo rước lấy báo ứng a. Chu Văn Xương đối Từ gia hận thấu xương, nhưng không có tự nhu thương cảm chi tâm, hắn đối với Chu Dịch hỏi, "Tiểu Dịch, nghe ngươi đại ca nói, là Đường Kim hộ Quốc tông sư Chu Thiên sư ra mặt, mới khiến cho Từ gia đạt được điềm trị, Chu Thiên sư còn từng âm thầm che chở qua ngươi." Câu nói này nghe được Chu Dịch bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, nao nao, có chút phản ứng không kịp, cái gì? Chẳng lẽ cha mẹ của hắn coi là, Chu Thiên Sư là một người khác hoàn toàn. Bất quá Chu Dịch lập tức biểu lộ thoải mái, minh bạch trong đó ngực lốc. Kinh đô cùng Giang Ninh có mấy ngàn dặm xa, tin tức không giống súng quanh lưu thông nhanh như vậy, phần lớn vẫn là dựa vào dịch trạm chuyên bá, tự nhiên hắn thân làm Chu Thiên Sư thân phận, sẽ còn lại có một đoạn thời gian mới có thể bị người công khai chuyển đến Giang Ninh bên này. Hắn lập tức tròn bọn hắn ý tứ nói, là chuyện như vậy, Chu Thiên Sư cùng chúng ta cùng họ, đối ta lên quý tài chi ý, cho nên đoạn đường này xuống tới, ta mới có thể bình yên vô sự. Thì ra thật sự là dạng này a. Chu Văn Xương vợ chồng lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ cảm thấy nhà hắn Chu Dịch rất có thể là văn quốc tinh quân hạ phàm, một đường có quý nhân tương trợ. Nhưng Diệp Vô Đạo cười nhạo một tiếng, đối cái này hoang luôn có chút hít muối coi thường, đương kim trên đời, ai quản có thể so sánh sư phụ của hắn Lưu Tú. Nhưng ở Chu Dịch dưới con mắt, Diệp Vô Đạo dỗng nhiên liền sợ, không dám thổ lộ ra tình hình thực tế đến. Người một nhà đoàn tụ, tất cả đều vui vẻ. Chu Văn Sương một lúc sau, lại ung dung thở dài nói, "Ai, không nghĩ tới lao đến đại trọ lúc, cái này nhân sinh có có thể được lớn như thế đạo ngược, thật sự là trời xanh che chở chúng ta Chu gia a. Lần này thọ thần sinh nhật, chúng ta Chu gia nhất định phải làm nợ mấy nở mặt." Nhường trước kia xem thường chúng ta các thân thích biết, chúng ta Chu gia lần này mở mày mở mặt. Chu gia hai huynh đệ nghe nói, trong mắt lập tức dần hiện ra một tia tinh quang. Tiếp qua 3 ngày, chính là bọn hắn phụ thân Chu Văn Dương tổ thần sinh nhật, lúc đầu trước kia tại Tứ huyện sinh hoạt tung quẫn, nhận lấy đông đảo thân thích bài xích, bọn hắn phụ thân Chu Văn Dương vì không muốn bị người chế nhạo, đều chẳng qua thọ thần sinh nhật, bất quá lần này, thật là một cái bọn hắn Chu gia xoay người cơ hội tốt. Chu gia bây giờ tựa như cự lòng, chờ phóng lên tận trời sau, nhất định đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà bây giờ, chính là một cái lên như diều gặp gió bắt đầu. Chu Dịch cùng Chu Hằng nhìn nhau, đều đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ, không hổ là là huynh đệ đồng tâm. Chu Dịch mở miệng cười nói, "Phụ thân, lần này ngài thọ thần sinh nhật từ ta cùng huynh trưởng đến xử lý, địa điểm ngay tại cái này Kim Lăng Minh hội cử hành, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho ngài mang đến một cái rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ." "Tốt, đây chính là chúng ta Chu gia xoay người cơ hội." Chu Văn Xương trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đã từng ẩn nốt mấy chục năm đấu trí, lần nữa như liệt hỏa giống như bắt đầu cháy rừng rực. Chương 452, Ô Long, chương 452, Ô La Long. Sáng sớm Thu nhập quang huy như kiểu kiếm sắc bén, thẳng tắp xuyên thấu cái này đèn nháy thiên địa, Linh Võ Sơn đỉnh núi bị nắng sớm chiếu sáng, ấm áp. Bây giờ tại đá trắng quảng trường, đang có lấy hai đạo huyết khí tràn đầy thân ảnh. Đá trắng quảng trường trung ương, chính là địa liệt đại trận trung tâm chỗ, mà tại trung ương chỗ, Diệp Vô Đạo đang mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhắm mắt ngồi xếp bằng, giống như là thừa nhận lớn lao thống khổ. Bình tâm tĩnh khí, tâm vô tạp niệm. Từng bước một dẫn dắt đan điền linh khí, trước chạy qua tám mạch, lại đột phá ba huyệt, cuối cùng hội tụ lực lượng, một lần hành động đột phá cửa trước. Ở một bên, Chu Dịch đứng chắp tay, vây quanh Diệp Vô Đạo đi lại. Trong miệng hắn không ngừng có còi mở thanh âm vang lên, dương quang chiếu rọi cái kia thẳng tắp thân ảnh bên trên, chuyến ra một cú không hiểu phong thái. Một buổi sáng sớm, hắn liền chỉ dẫn lấy Diệp Vô Đạo đột phá luyện khí 3 tầng bình cảnh, hướng về luyện khí trung kỳ xuất phát, tu hành một đường, không thể lơi biếng. Diệp Vô Đạo bây giờ xếp bằng ở địa liệt đại trận ở trung tâm, dẫn dắt quanh mình linh khí không ngừng mà tẩy phạt tự thân, tại chu dịch từng bước một chỉ dẫn hạ, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh tới, khiến cho hắn cắn chặt hàm răng, ngồi xuống dáng vẻ cũng hơi run rẩy, kịch liệt đau nhức nhường hắn mồ hôi lạnh không ngừng mà nhỏ xuống. Chu dịch dường như không có trông thấy đồng dạng, thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm vang lên. Mong muốn thu hoạch được không giống bình thường lực lượng, thẳng khắp thân thể bên trong, nhất định phải có một quả kiên nghị lòng từ giả. Đau lớn, đây là không thể chảnh né. Một lúc sau, cái kia đạo ngồi xếp bằng thân thể rốt cục có động tĩnh. Theo một đạo bị đè nén thật lâu tiếng hét dài bỗng nhiên vang lên, Diệp Vũ đạo đột nhiên đứng dậy, hắn nắm chặt song quyền, chậm rãi đánh giá tự thân, có chút khó tin nói, "À, vậy mà nhanh như vậy đã đột phá." Cho tới bây giờ, hắn còn có một chút kinh ngạc, bởi vì hắn nhẫn nhịn nửa tháng bình cảnh, tại chu dịch chỉ đặng hạ, bất quá mới hao tốn chưa tới một canh giờ. Có danh sư ở bên cạnh chỉ đạo, thật sự là tỉnh lúc lại dùng ít sức a. Hắc, hắc, không nghĩ tới vừa luyện khí bốn tầng, ta liền nắm giữ kim cương ngọc cốt, báo thủ ở trong tầm tay." Diệp Vô Đạo tật hưng phấn nói. Thân thể của hắn cứng chắc, tại dương quang chiếu rọi xuống, trần trụi bên ngoài da thịt như là hoàng kim giàn đúc đồng dạng, long lánh kim loại sáng bóng, huyết mạch trong cơ thể tựa như đại dương mênh mông sông lớn đồng dạng lao nhanh không thôi. "Cái gì kim cương ngọc cốt? Bất quá là ban đầu có mô hình mà thôi." Ở bên cạnh, Chu Dịch chắp tay khịt mũi coi thường. Bất quá hắn không thể phủ nhận, Diệp Vô Đạo tại trên con đường tu hành, sát thực gồn có thường nhân chỗ không kịp thiên tư, một chút tư thông, so cơ nhược nguyệt tiên phú mạnh gấp bội. Diệp Vô Đạo vung tay một cái ở giữa, mấy đạo linh khí nhận gạo thét mà ra, quanh mình mấy quả đại thụ hét lên rồi ngã gục, thiết diện bóng loáng, loại thủ đòn này, liền xem như tông sư tại chỗ, cũng biết ứng đối trở tay không kịp. Hắn cảm nhận được thể nội dã dịch không chút pháp lực, lập tức mặt dạn mày dại nhìn về phía chủ tịch, sư phụ, ta đều luyện khí trung kỳ, ngươi thế nào cũng muốn dạy ta mấy môn nói còn nghe được thần thông phép thuật đi, cái này linh khí nhận mặc dù mạnh, nhưng trung quy có chút không đáng chú ý. Linh khí nhận sát thực uy lực mạnh mẽ, nhưng là đối với đan điền pháp lực tiêu hao, còn tính là khủng lồ số lượng, cùng người đối địch, hắn cũng không thể đem linh khí nhận xem như bình thường thủ đoạn. "Anh, ngươi nha, thật không sợ tham thì thâm." Chu Dịch mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đưa tay tại Diệp Vô Đạo mi tâm một chút, hai quyển tiên pháp bí tịch lập tức truyền tới. "Đây là hai quyển Nhị Lưu tiên pháp, phân biệt xưng là Lựa Lân sáng thế quyển cùng Bách Linh thiên hử trưởng, một chiêu một thức ở giữa, gọi ý bác đại tinh thông, có thể chống đỡ lấy Diệp Vô Đạo tu luyện tới kim đan cảnh giới. Nhưng liền trước mắt đối phương luyện khí cảnh giới mà nói, có thể nắm giữ trong đó một môn tiên pháp đạt đến tiểu thành, liền có thể tại cái này tiên nhân không xuất thế thần châu đại lục bên trong tung hoành vô địch." "Ha ha, tốt chữ pháp, tốt quyển pháp." Cảm nhận được trong đầu truyền tới tin tức hồng lưu, Diệp Vô Đạo trong lúc nhất thời cười ha ha, thuần hở ra mặt, một hồi đình lọt. Chu Dịch lạnh nhạt không nhìn. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn quanh phủ đệ bốn phía, phát hiện chỉ có một ít người hầu cùng thị nữ thân ảnh, cái này khiến hắn nhíu nhíu mày, sau đó khổng lồ tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích mà ra, cuối cùng vẫn là không thể tìm tới đạo thân ảnh kia. Hân, hắn cảm nhận được có cái gì không đúng, dường như thiếu mất một người tồn tại. Hắn lúc này mới có hơi nghi ngờ dò hỏi, "Vô Đạo, vì sao không thấy Kim Mực trúc thân ảnh?" Lúc trước Kim Mực trúc năn nỉ lấy muốn lưu tại Linh Võ Sơn bên trên tu luyện, theo lý thuyết nghe được Chu Dịch đến, hẳn là nhảy nhót tương bừng ra nên tiếp mới đúng. Nhưng đến hiện tại, vẫn như cũ không thấy cái trước cái bóng. Nàng, nàng. Nguyễn Bản Dương phấn diệp vô đạo, biểu lộ lập tức biến cứng cứng, hắn bộ dáng cực kỳ mất tự nhiên, ấp úng nói không ra lời. Chu Dịch chân mày nhíu sâu hơn, kết hợp trước đó Kim Vi thất thố biểu hiện, hắn có một loại dự cảm không tốt. Diệp Vô Đạo nhìn hắn một cái, cảm thấy không thể giấu giếm, sau đó thận trọng mở miệng nói, chuyện này nói rất dài dòng, ước chúc nàng bị một gã thân phận khả nghi đạo cô bắt đi. Bị người bắt đi. Chu Dịch biểu lộ loénh ý tung bay. Hai đầu lông mày đã dâng lên một tia sắc ý, Kim Mực Trúc mặc dù không phải đồ đệ của hắn, nhưng chúng quy là hắn trọng sinh đến nay, tại phương thế giới này bên trong tiếp xúc đến cái thứ nhất cô nương. Diệp Vô Đạo nhìn xem Chu Dịch biểu lộ chuyển sang lạnh lẽo, nói chuyện một mạch, lúc này mới chậm rãi đem chuyện này từ đầu đến cuối nói đi ra. Một tháng trước, Diệp Vô Đạo chơi đùa bản tính có rồi, có chút không chịu nổi lấy trên núi khô khan thời gian, sau đó kích động người lấy Kim Mực Trúc cùng hắn tới Kim Lăng phố xã bên trên đi dạo một vòng. Kim Mực Trúc với cùng tuổi tác con nhỏ, mặt lạnh tim nóng, tại cái trước một fan kích động năng nỉ hạ, lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Hai người vụng trộm xuống núi, đi trước Kim Lăng Minh hội đi lòng vòng, sau đó tại Giang Linh vui chơi thỏa thích không trở ngại, được không thống khoái. Mấy ngày qua đi bọn hắn trở về Linh Võ Sơn thời điểm, phát hiện một gã phong vận vẫn còn đạo cô đang đứng tại chân núi, đối với mây mù bao phủ Linh Võ Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái kia đạo cô phong vận siêu nhiên, khí tức thâm hậu, Diệp Vô Đạo liếc mắt liền nhìn ra, đối phương là một vị xa xa mạnh hơn huyết cừu tông sư cao thủ, cơ hồ có thể cùng Chu Dịch khí tức tương đương. Hơn nữa nhìn đối phương biểu hiện, dường như có tu hú chiếm tổ chim khách chí tứ, nhưng nhịn tại mấy lần bị địa liệt đại trận cho đánh lui trở về một mực giữ liền tại chân núi do dự không tiến. Thật vừa đúng lúc, Diệp Vô Đạo cùng Kim Ước chốc vụng trộm lên núi, vẫn là bị tên này đạo cô phát hiện, đạo cô đang lo lên núi không đường, nhìn thấy hai tên tiểu đồi xuất hiện ở trước mắt, phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt đem hai người cho bắt đến trước người. Ân, thiếu niên tông sư, thật sự là trăm năm khó gặp hạt giống tốt. Đạo cô nhãn lực phi phàm, liếc thấy chúng mới tiến cấp tông sư cảnh không lâu Kim Ước, thích thú vô cùng, về phần Diệp Vô Đạo, bởi vì song phương tu luyện hệ thống khác biệt, đạo cô nhìn tựa như là ngắm hoa trong màn sương, cũng không có nhìn ra tưởng tận xem xét. Diệp Vô Đạo trong lòng biết chuyện xấu, lôi kéo Kim Ước Trúc liền phải hướng trên núi trốn, nhưng đạo cô thế nào chịu buông tha Kim Ước Trúc viên này hạt giống tốt, trong chốc lát cưỡng ép bắt đến, đồng thời đối với Diệp Vô Đạo nói chuyện giật gần, thăm dò lên núi bí mật. Diệp Vô Đạo tâm tư cổ linh tinh quái, ý đồ xấu tầng tầng lớp lớp, huống hồ không có đạt được đạo cô thưởng thức, tại một phen đấu trí đấu dũng hạng, rốt cục chạy trốn tới trên núi, lúc này mới tránh khỏi một nạn. Nhưng đối với bị đạo cô bắt đi Kim Ước Trúc, hắn cũng là bất lực. Tại Diệp Vô Đạo một phen dạng tuyệt hạng, Chu Dịch vẻ mặt càng ngày càng lạnh, rất có để cho người ta xúc phạm đến cùng hạn vậy ngược tư thế, hắn hiếm thấy phát nổ nói tục, mẹ nó giám ở địa bàn của lão tử bên trên bắt người, thật coi bản tọa là ăn chay. Cũng không thấy hắn có động tác gì, nhưng bên ngoài hơn 10 chưởng mấy khoảng cổ thụ che trời, lập tức tại Diệp Vô Đạo trong ánh mắt kinh ngạc, từng tấc từng tấc hóa thành mảnh gỗ vụn, chiếu xuống trên mặt đất. Có biết hay không đối phương là thân phận gì? Có hay không xách bản tọa danh hiệu?" Chu dịch mặt lạnh hỏi. Diệp Vô Đạo cúi đầu xuống, vẻ mặt trung thực, "Đệ, nhưng này đạo cô căn bản không đem ngươi cái này Giang Linh Chu đại sư để vào mắt, càng là công bố chính mình chính là Ú Lạc Vân Cốc một gã trưởng lão." Ú Lạc Vân Cốc Tut tut tut, bọn hắn nếu là dám đối Kim Ước trúc có cái gì ác ý, bạn tọa san bằng sơn cốc của bọn hắn. Chu Dịch quát khẽ một tiếng, cùng lúc đó, chân phải trên mặt đất đập mạnh, cả tòa Linh Võ Sơn đều tại đạo này khí thế hạ, theo chấn ba chấn. Mẹ nó, cấp người đều cấp được địa bàn của lão tử đi lên. Chương 453, nhiều vô số kể, chương 453, nhiều vô số kể. Đối với Kim Ước trúc bị bắt đi chuyện, Chu Dịch trong lòng mặc dù tức giận, nhưng ở trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì. Bởi vì chim sẻ tuy nhỏ ngủ tạm đều đủ, phương này tiểu thế giới mặc dù không giống đại thiên thế giới như vậy diện tích lãnh thổ bao la, nhưng cương thủ cuối cùng có trăm vạn giảm sa. Chu Dịch Tu Vi còn không có có thể hoàn toàn chưởng khống phiến đại lục này tình trạng. Thần Châu đại lục phía trên, ẩn thế tông giáo nhiều vô số kể, chỉ là tại điệu thập thần nút cái này, không có xuất đầu lộ diện mà thôi. Như cái gì Ứng Lạc Vân Quốc, như là mèo cũng được mà chó cũng được không chính hiệu thế lực, lúc trước hắn càng là liền nghe đều chưa nghe nói qua, có lẽ chính là một đám chim cứ lấy tiên sơn phúc địa lao bất tử nhóm. Bất quá chờ tới Chu Dịch đặt chân chúc cơ cảnh giới, một tấc một tấc lục soát núi lục soát cốc, cũng không tìm không ra bọn hắn đến. Hắn có đầy đủ thời gian cho bọn họ hao tổn. Húm hổ Kỳ Mức Trúc tại Hàn Biến Tướng dạy bảo cùng trợ giúp hạ, đã thay ra đột thịt, một lần hành động đột phá tới võ đạo tông sư cảnh giới. Mấy mấy tuổi thiếu niên tông sư, vô luận là ở đâu phe thế lực ở trong, đều sẽ là một cái vượng mao lẫn rắc giống như tồn tại, loại này chói mắt thiếu nữ, không cần thiết sẽ tao ngộ họa sát thân. Mặc dù Kỳ Mức Trúc bị hung hăng bắt đi, nhưng lấy tư chất xem ra, rất có thể sẽ bị mang về tông môn rúc lòng dạy bảo. Trong thời gian ngắn hẳn là không cần là vấn đề an toàn mà cân nhắc, lúc này mới làm Chu Dịch tức giận sau khi, duy nhất an tâm. Ai, những này phá sự, vẫn là chờ tới phá giới trở về về sau sẽ giải quyết ta. Chu Dịch hơi nhướng đầu vô vô cái trán, phá giới rời đi sắp đến, hắn bây giờ còn có rất nhiều kết thúc công việc công tác muốn làm, ít nhất phải thu xếp tốt người nhà thân hữu mới có thể an tâm rời đi. Trước thăng cấp một chút địa liệt đại trận, ta ngược lại muốn xem xem, sau này còn có ai dám nhễu thương bản tọa Linh Võ Sơn. Chu Dịch lạnh mặt nói, khí thế mười phần lạnh lẽo. Hiện tại địa liệt đại trận bất quá là đơn giản quy mô, còn xa xa phát huy ra chân thực uy lực 1 phần 10, này mới khiến một chút nhặt nhạnh chỗ tốt người có cơ hội để lợi dụng được. Hiện tại hắn tu vi đầy đủ lại đem địa liệt đại trận rèn luyện vẻ mặt, đặt tới hắn đúng trọng tâm hiệu quả. Diệp Vũ đạo, ta ra lệnh ngươi lập tức xuống núi. Nhượng Kim Lăng Minh hộ nhân hỏa nhanh chế tạo gấp gấp 45 cán huyền thiết trợ kỳ, nửa ngày bên trong nhất định phải đưa lên slide. Chu Dịch quay người đối với Diệp Vô Đạo dặn dò nói: "Hắn bây giờ liền phải tại trước khi rời đi, lần nữa thăng cấp địa liệt đại trận, đến lúc đó bất kể hắn là cái gì tông sư cao thủ, chỉ cần dám ở không được cho phép dưới tình huống leo núi, quan tâm đến nó làm gì tới một cái chết một cái, đến hai cái chết một đôi." Thừa dịp lúc rảnh rỗi, Chu Dịch trong lúc rảnh rỗi, đi tới Linh Võ Sơn đằng sau tròng dự điện. Hắn vừa đến, lập tức tức giận lên đầu. Bởi vì thuốc điện nguyên bản trồng mấy gốc trăm năm nhân sâm, còn có không ít phối dược, xem như luyện đan hàng tồn. Hiện tại xem xét đã bị hái trụi rủi, mà ở một bên, mấy gốc lao nhân sâm bị gặm đến thất linh bát lạc, bộ dáng thê thảm, phía trên lởmở còn có một chút răng cắn qua vết tích. Tiên phá của này, Chu Dịch bị tức giận sôi lên, tức hổn hển hít sâu một hơi. Hiển nhiên là hắn đi vội vàng, không có dạy bạo diệp vô đạo thế nào luyện chế đang dược, còn có như thế nào đem nhân sâm hiệu dụng phát huy tới lớn nhất, lúc này mới khiến cho đối phương biết nhân sâm là luyện đan chủ dược, nhưng lại không biết rõ dùng ăn phương pháp, chỉ có thể dùng dã man nhất phương pháp xử lý sinh cầm ăn sống. Dã hỏa này là dã thú a. Kém nhất, cũng muốn đem nhân sâm nấu luyện thành sâm thang, hoặc là chế thành rượu thuốc ca. Nhìn xem bị tao đạp qua đi giặc điền, chỉ để lại Chu Dịch ở chỗ này ngửa đầu thở dài. Một lúc sau, hắn động thủ đem theo kinh đô mang tới một chút thiên bảo lĩnh vực trồng ở nơi này, có một ít là theo đại tùy di tàng bên trong tìm kiếm mà đến, còn có một ít là theo đại võ quốc trong kho lục soát lấy mà đến, khoảng chừng mấy trăm gốc. Chu Dịch tâm thần khé động, trong nháy mắt xuất ra mấy quả hạt giống chôn ở chỗ này, đây là lúc trước vạn bảo lâu đổi lấy mà đến tiên sơn tuyết liên liên tử, thích hợp làm lẩm rỗng. Hai tay của hắn như hư ôm thái cực giống như, quanh mình như sương mù giống như linh khí lập tức hướng hắn tụ đến, mà tại hắn dẫn rất hạ, tràn vào những này trồng Bất quá mới mấy nén hương thời gian, tại đồng đậm linh vụ thẩm thấu vào, một chút thiên bảo linh vực đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về tầng thứ cao hơn thuế biến lấy. Mà kia mấy quả tuyết liên liên tử, đã lặng yên sinh trưởng ra chồi non. Linh khí nồng đậm địa phương, là thích hợp nhất linh dược sinh trưởng hoàn cảnh, mà đạt được linh khí tỷ lệ, đồng dạng dược liệu sinh trưởng tốc độ lại so với linh khí thiếu thốn chi địa nhanh lên rất nhiều lần, thậm chí tại linh võ sơn một tháng, có thể so sánh với ngoại giới mấy chục năm. Phải thật tốt dạy bảo dạy bảo Diệp Vô Đạo luyện đan chế thuốc, tình nhiệt như vậy gốc linh dược, kết quả là còn muốn bị tiểu tử kia một lời không hợp liền cho trà đạp. Chu Dịch trầm mặt nói, "Tại thời khắc này, hắn ở trong lòng đối đãi Diệp Vô Đạo, cùng những cái kia thứ xuyên hống rộm rọ lợn rừng nhỏ không sai biệt lắm. Đây là tới tự một vị luyện đan đại sư phẫn nộ. Thang đến buổi trưa, Diệp Vô Đạo mới nên ngang, ngang đi đến Slay, ở phía sau hắn, một đám Kim Lăng Minh hội đến đây võ giả, đang hấp tấp ôm mấy chục cản trận kỳ. "Sư phụ, ngươi muốn vật liệu ta đã phái người đoạt tới tay, ngươi có phải hay không phải cho ta một chút ban thưởng a?" Diệp Vô Đạo chỉ chỉ kia từng cây trận kỳ, sau đó vẻ mặt định bợ đối với Chu Dịch xoa xoa đôi bàn tay. Biểu tình kia tựa như là đang chờ thượng. Nhưng Chu Dịch mặt đen lên, Không nói lời gì, tại Diệp Vô Đạo trên đầu đập một cái, đối phương trực tiếp lật ra ngã nhào một cái, trên đầu lên bao. Đợi đến Diệp Vô Đạo đứng người lên, hắn lung lay mê muội đầu, che lấy trên đầu bao, trong mắt to mang theo mười phần hoảng sợ. Ngươi không có việc gì đánh đồ đệ làm gì? Bắt ta tìm thú vui. Dựa vào, ta muốn báo cáo ngươi ngược đánh đồ đệ. Diệp Vô Đạo giận dữ tại nguyên chỗ giơ chân. Chu Dịch tiếp tục mặt đen lên, mang theo vài cộng bị giẫm đến không còn hình dáng nhân Sâm, ngươi là thuộc theo sao? Nhìn ngươi làm chuyện tốt, cũng không trách hắn tức giận như vậy, nhân Sâm là thế giới này dễ dàng nhất đạt được linh dược, có thể lại bổ nguyên khí, cũng có thể dùng để luyện đan. Đối chu dịch cái này, luyện đan đại sư mà nói, một gốc tốt nhất nhân sâm, có thể lập tức luyện được một lọ tử tụ khí đan, mà Diệp Vô Đạo phong phí của trời, bắt người tham gia giống không cần tiền cũng cải trắng như thế gặm đến gặm đi, đổi lại là ai, cũng biết bị tức nổi trận lôi đình, như muốn có giết người xúc động. Hắc hắc hắc, sư phụ ngươi bất giận. Là ta không đúng. Diệp Vô Đạo lập tức đổi một bộ mặc khác, sờ lấy cái hốc, vẫn chế cười, để che giấu lấy nỗi tâm xấu hổ. Hắn bị kẹt tại luyện khí 3 tầng có nửa tháng có thừa, làm đã quen hoàn khô chiếu ra, tay chân vụng về lại không biết luyện đan, lúc này mới giả man đi gặm trong dược điển nhân sâm. Hừ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bản tọa mới trồng một nắm dư liệu, ngươi cái này lợn rừng tình còn dám thái hóa, bản tọa cam đoan đem ngươi đánh nghị ra xi đến. Chu Dịch vung lên ống tay áo, tức giận nói, Diệp Vô đạo tu lệnh, đuổi đi những cái kia lên núi đám võ giả, như một làn khói chạy mất dạng, muốn bao nhiêu xa có bao xa, thẳng đến rời đi Chu Dịch ánh mắt. Chu Dịch tâm tình lúc này mới đạt được chút nào làm dịu, hắn vây tay, kia 45 cán huyền thiết trận kỳ lập tức từng cái có thứ tự sắp xếp ở trong hư không. Bây giờ hắn bước vào luyện khí đỉnh phong, cùng chút cơ cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Tình tiến tu vi xa không phải lúc trước có thể so sánh với, hội họa khởi trận phù đến, quả thực là tiện tay bắt đến, so trước kia lưu loát rất nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày bên trong, ngoại giới Kim Lăng biến gió nổi mây phun, rất nhiều thế lực lớn đi lại, đa số là bởi vì chu dịch trận phát hiện thân. Ai, Giang Linh bởi vì chu đại sư mà thay đổi. Một chút Kim Lăng lão bối người, đều ở trong lòng nghĩ như vậy tới, bọn hắn nhìn về phía Linh Võ Sơn ánh mắt, càng thêm tính sợ. Chương 454, trợ trận, chương 454, trợ trận. Tin tức lưu truyền nhanh chóng. Tựa như sét đánh không kịp bưng tai đồng dạng, đến mức hiện tại lớn như vậy Kim Lăng Thành bên trong, khắp nơi đều là Chu đại sư trở về nghe đồn. Ngay tại vài ngày trước, Kim Lăng Minh hội Minh thủ Kim Vi tự mình đối với ngoại giới thả ra tin tức, hắn nói Chu đại sư đã hiện thân qua Minh hội, hơn nữa bây giờ đang ở tại Giang Linh bên trong. Tin tức này truyền ra, không thể nghi ngờ là tại Giang Linh bên trong nhắc lên một phen kinh đảo hải lãng, biến mất nửa năm Chu đại sư, rốt cục lại lần nữa xuất hiện. Chủ yếu nhất là, trước đây không lâu Kim Lăng Bạch vị cư bên trong phát sinh rung chuyển, cơ hồ là lấy tốc độ như tia chớp truyền khắp Kim Lăng thượng tầng vòng. Nghe đồn, tại Bạch vị cư ở trong, kia cái gì Lý gia Tam thiếu gia ngày bình thường làm sằng làm bậy coi như xong, lần này muốn chết trọng phải Chu đại sư trên đầu. Chu đại sư cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người, Tiên bố muốn gặp Lý gia người, trực tiếp đưa tới Lý gia một đám kinh doanh nhân vật, cuối cùng liền Lý gia lão gia tử đều tự mình quỳ xuống xin lỗi. Bất quá Chu đại sư từ trước đến nay không thể vũ đục, dù cho Lý gia lấy ra loại này thành ý, cuối cùng kia Lý gia thiếu gia vẫn khó thoát khỏi cái chết. Loại này trọng đại tin tức xuất kích, nhường không ít Kim Lăng thế lực gia tộc lập tức kiêng kỵ không sâu, nghiêm khắc răn đe thúc trong nhà bọn tự tôn, tuyệt đối không nên trêu chọc đến Chu đại sư nhưng cũng không ít Giang Linh thế lực nghe hỏi sau, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, thế là tự mình đến nhà đến hỏi đợi Lý gia, nhưng Lý gia trên dưới lần này thái độ khất thượng, đối chuyện lần này ngậm miệng không nói, đồng thời đối ngoại thả ra tin tức, dòng dõi Lý thông văn chết, thuần túy là gieo gió gặt bão, cùng bọn hắn Lý gia đối Chu đại sư thái độ không quan hệ. Cái này khiến Giang Linh Vân quỷ nhóng, kính Chu đại sư như vương hầu. Hôm nay vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, kim lăng thành bên trong trên đường phố trong lúc nhất thời náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều là phi nhanh xe ngựa. Xe ngựa như rồng, một chiếc tiếp lấy một chiếc trên đường phố gào thét mà qua. Toàn bộ một mạch hướng phía Kim Lăng Minh hội phương hướng hội tụ mà đi, có vẻ hơi không kịp chờ đợi, cái này rức lay rất nhiều người đi đường kinh ngạc chú mục. Trên đường phố, cũng không ít người biết chuyện suy đi nghĩ lại, trên mặt đột nhiên đại biến, che miệng la hét nói, những đại nhân vật này, hẳn là chạy theo lần này Thọ Yến mà đến. Thọ Yến? Không ít người đi đường nhao nhao mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một cái gần nhất 10 phần nóng lại nghe đồn. Theo nghe đồn trong khoảng thời gian này, Kim Lăng Minh hội trên dưới bận bịu thật quá mức, dường như có cái gì trọng đại hoạt động muốn cử hành, một vị hành thủ trong lúc lơ đãng thả ra một cái tin tức trọng đại. Truyền qua vị kia hành thủ lộ ra, ngày mai lúc này chính là Chu đại sư cha thọ thần sinh nhật trọng yếu thời gian. Trên đường cái người đi đường nghĩ tới chỗ này sau, trong lúc nhất thời hoàn toàn tỉnh lộ, đối với những này lui tới xe ngựa chỉ trỏ, trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ. Chu đại sư phụ thân thọ yến là một cái định mợ Chu đại sư cơ hội tốt nhất, những cái kia cơ linh giang linh đám thế lực lớn làm sao lại tùy tiện buông tha cơ hội lần này đâu. Trong lúc nhất thời Kim Lăng trên đường phố ngũ miện như mây, xe ngựa như rồng, các cường giả đều đến. Lúc trạng vào tối, Kim Lăng thành phố lớn ngõ nhỏ đốt đèn lên lồng, mà quy đức hội phủ bên trong càng là đèn đốt sáng trưng. Lúc này, ở đại sảnh ở trong tụ tập đông đạo triệu ra bạn ra người, Còn có một số giang linh thậm chí giang nam đạo đại nhân vật, mà ngồi ở thủ vị không phải bệnh nặng quý nước hậu, mà là một gã thanh niên. Nếu là nhìn kỹ hạ, tên này thanh niên ước chừng 25-26 niên kỷ, dáng người khôi ngô, khuôn mặt nghiêm nghị, có đại tướng phong phạo, chỉ là hai đầu lông mày dường như có một cỗ tà khí. Đây không phải người khác, chính là từ biên hoang mà quay về lợi tử, Triệu Tuấn Kiệt. Ngày xưa, Triệu Tuấn Kiệt quan bái đại tướng quân, thủ hạ thống lĩnh mấy chục vạn đại quân trấn thủ biên hoang, trấn nhiếp những cái kia loại lai chi địch, một mực là tận chức tận trách, khiến ngoại địch nghe tin đã sợ mất mật, chỉ là nhiều năm không có về quê nhà thăm người thân. Nhưng lại không biết là nguyên nhân gì. Khoảng thời gian trước bên trong Võ Hoàng đột nhiên lòng nhàn cực kỳ vui mừng, đặc cách Triệu Tuấn Kiệt tạm thời gác lại biên hoang sự vụ, có thể trở về nhà thăm người thân mấy tháng. Về nhà thăm người thân, cái này vốn là làm một cái cực kỳ tốt sự tình, thật là Triệu Tuấn Kiệt trở về, lại là không tốt dấu hiệu bắt đầu. Lại nói Triệu Tuấn Kiệt trở lại phủ đệ sau tính cách đại biến không để cập tới, có thể trở về không có mấy ngày, hầu gia Triệu Phong Lâm liền bỗng nhiên ngã bệnh, hơn nữa nguy cấp tính mệnh, tìm vài vị kim lang ngự y điều tra không trở ra quái bệnh gì. Quy Đức hầu thân thể ngay tại dần dần gầy gò, mắt thấy đại nạn xuống tới, làm cho người cực kỳ bi ai. Có thể trong khoảng thời gian này Triệu Tuấn Kiệt thân làm trưởng tử, không những không ở rường trước Tật Hiếu, ngược lại đi khắp Giang Ninh Đạo ở trong, trắng trận lôi kéo lấy chư phương thế lực, cái này hành sự phong cách làm cho người phẫn hận đồng thời, cũng làm cho người hoài nghi. Hiện tại hầu phủ ở trong, nhìn như gió hiêm sóng lặng, kỳ thực bởi vì Triệu Tuấn Kiệt trở về, mà bị khiến cho chướng khí mù mịt. Không ít phản đối Triệu Tuấn Kiệt gia tộc môn lão, đều bị đối phương hụm trộm nuốt lên, liền tổng quản Hàn Bất Kinh cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, từ đó biến điên điên không cùng, thậm chí không rõ, bị lấy xích sắt cầm tù tại Triệu phủ trong mật thất. Về phần hầu nữ Triệu còn dao, kia là Triệu Tuấn Kiệt thân muội muội có thể trong khoảng thời gian này cũng là bị khóa trong phòng, một bước không được ra ngoài, còn gia tăng cùng Giang Nam Đông đạo náo loạn đó phương thế lực lớn thông gia nhập trình. Bây giờ hầu phủ trong đại sảnh, Triệu Tuấn Kiệt đang cùng mấy vị Giang linh quan to hiển quý nhóm chuyện trò vui vẻ, vui vẻ hòa thuận, lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo thông báo âm thanh. Khởi bẩm đại tử, Kim Lăng Minh thủ Kim Vy truyền đến thềm mời, mong muốn mời quý đức hầu sáng sớm ngày mai, cần phải quang lâm Kim Lăng Minh hội một chuyến, nói lần này cùng Chu đại sư việc tư có quan hệ. Gã sai vật mới vừa xuất hiện, kia vội vàng thông báo âm thanh liền vang vọng cả tòa đại sảnh, trong lúc nhất thời, khiến cho ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Thủ vị phía trên, Triệu Tuấn Kiệt đang muốn mời rượu cánh tay có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một tia khó mà phát giác tức giận, hắn nhíu mày, dường như đang trách cứ lấy gã sai vật phá hủy hắn nha hướng. Hắn hơi có chút không nhịn được mở miệng nói, cái gì Kim Minh thủ ngân minh thủ, chưa nghe nói qua, bản hầu tử mấy mấy năm không có về Kim Lăng, liền chỉ là giang hồ lủng cỏ, cũng có là gan mời ta phụ thân ra mặt. Hắn thân làm trấn biên đại tướng quân, từ trước đến nay xem thường những cái kia chủ nghĩa hình thức giang hồ môn phái, nhưng một đám Triệu gia người lại không nghĩ như vậy. Bên cạnh một gã đức cao vọng trọng Triệu gia tộc lão, lúc này run rẩy đứng dậy, tối đầu giải thích nói, đợi tử Kim Huy chính là Kim Lăng Tân Tân Võ đạo tông sư, trong lúc nhất thời rảnh tiếng không hai, chúng ta triệu ra mặc dù là thế gia đại tộc, nhưng vẫn là không nên đắc tội tốt. Kim Lăng Minh hội chỉnh hợp trang linh to to nhỏ nhỏ tất cả võ đạo thế lực, bây giờ tại Kim Lăng chính như mặt trời giữa trưa, bọn hắn triệu ra không phải vạn bất đắc dĩ, không cần thiết cùng nó trở mặt. Triệu Tuấn kiệt khí chợt vỗ cái bàn, hắn hừ lạnh một tiếng, miệng mai mở ra miệng nói, hắn Kim Huy bất quá là một cái lủng của tông sư mà thôi, bản hầu tử có được biên quân mấy chục vạn, ta sẽ còn đừng sợ hắn. Hắn không nhịn được phất phắt tay, đi truyền lời cho Kim Huy. Nói quý đức hầu gần đây nhiễm lên bệnh nghiêm nặng, trong khoảng thời gian này ai đến mời cũng không thấy. Triệu phủ sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi, bọn hắn từng cái giận mà không dám nói gì, đều cảm thấy cái chức có chút không biết tơi thế, một cái Kim Uy, bọn hắn Triệu phủ quả quyết không sợ, nhưng chân chính để bọn hắn e ngại, là Kim Uy sau lưng vị đại nhân vật kia. Một vị giang linh tới quan viên quyền quý nhìn không đi, hắn cẩn thận mở miệng nói, "Triệu hầu tử, Kim Uy tất nhiên không đáng sợ, nhưng hắn sau lưng Chu lại sự, cũng không phải tốt như vậy qua loa tắc trách." Chu đại sư hai năm này uy trấn Kim Lăng, thanh danh ở Sa Giang Linh Đạo bên trong cũng là như sớm bên hai, là võ đạo đệ nhất nhân, bọn hắn những này thế lực lớn thủ lĩnh có thể làm như không thấy, nhưng vẫn chưa có người nào dám đối với nó bất kính. Vừa nhắc tới Chu đại sư, Triệu Tuấn Kiệt hai đầu lông mày tà khí càng thêm nồng đậm. Hắn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cái gì Chu đại sư, trong mắt của ta bất quá là lừa đợi lấy tiếng hạng người, ta đường đường hầu tức thế gia, còn muốn đối với hắn khúm núm cung thành. Nói, răng rắc một tiếng, hắn đem trong tay bạch ngọc tiểu bối ầm vang ở giữa bộc thành một đống bất phấn, theo khe hở cùng rượu vậy vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Trong hành lang lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người im miệng không nói. Triệu Tuấn Kiệt thấy thế, khẽ miệng phụ lên một tia âm hiền cười. Hắn theo biên hoàng trở về sau, một lòng mong muốn mượn nhờ đợi tử thân vận, chấp trưởng Giang Ninh đạo đại quyền cùng một tiếng, không nghi tới nửa đường đỗng nhiên toát ra cái gì Chu đại sư, nhường hắn kế hoạch ban đầu nhận lấy trùng điểm cản trở. Bây giờ tốt chứ, hắn còn chưa kịp tìm đối phương phiền toái, đối phương cũng đã phái người tìm tới cửa đến. Triệu Tuấn Kiệt ánh mắt âm tàn cùng ghen ghét đan xen, hắn nhị nó nói, cũng tốt, không bằng thừa dịp cơ hội lần này, chiếu cố cái này Chu đại sư. Chương 455 sẽ đánh, chương 455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 Triệu Tuấn kiệt ánh mắt âm tàn cùng Genget Dansen, hắn nhị nó nói, cũng tốt, không bằng thừa dịp cơ hội lần này, chiếu cố cái này Chu đại sư. Chương 456, Linh khí, chương 456, Linh khí. Hoa, thật là đống nặc linh khí, Chu Dịch, ngươi làm như thế nào? Cái tia đạo to rõ tiếng long ngâm đánh thức Chu Dịch trong tay áo tiểu gia hỏa, trong lúc nhất thời, một đạo nho nhỏ bóng trắng đồng nhiên theo hắn trong tay áo bay ra, chợt rơi vào hư không phía dưới, dùng cực kỳ nhân tính hóa chấn kinh truyền thị thầm. Đây chính là yên lặng thật lâu tiểu Bạch sa. Tiểu Bạch sa đang vân giá vụ, thân thể nho nhỏ cứng ngắc đứng thẳng lên, Thân ở khắp núi tại linh vụ bên trong thật lâu phản ứng không kịp. Bởi vì trong núi linh khí nồng đậm, vừa xa tưởng tượng của nó, dường như không nên tồn tại ở phương thế giới này bên trên. Cái này so với trước đó đại võ long mạch chi khí, còn kinh khủng hơn, nó trong lòng không khỏi cảm khái, nếu có thể tại loại cảm giác này hoàn cảnh bên trong tu hành lời nói, nó cùng nhau không ngoài 1 năm thời gian, liền có thể bước vào yêu tộc tiên yêu cảnh giới. Đến lúc đó, nó liền tuyệt đối có thể tính được là một phương đại yêu. Chu Dịch không có cố kỵ vui chơi thỏa thích ở hư không tiểu bãi sả, chắp tay ở trong núi giạo bước, giống như là đế vương xem quý lấy tứ phương thần dân. Hắn thấy Linh Võ Sơn thích hợp sinh vật tu luyện, liền xem như một gốc linh dược tại trải qua thời gian dài ấp ủ sau, cũng có thể sinh ra thần trí. Thậm chí, hắn xem ở đỉnh núi thoải mái xoay quanh tiểu bạch xà, còn có lưu lại ý đồ của nó, nhường tiểu bạch xà ở tại Linh Võ Sơn bên trên, thành thành thật thật làm một phương hộ sơn linh thú đây tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Chuyện làm được thế nào? Lúc này Chu Dịch quay người cười đối sau lưng một người nói rằng: "Cái đó không xa." Chu Hằng chính nhất mặt mệt mỏi đi tới, hắn đi tới trước mặt, trực tiếp cho Chu Dịch một quyền, liếc mắt nói rằng: "Thế nào? Đại ca làm việc cứ như vậy không cho người yên tâm." Từ khi kinh đô trở về về sau, Chu Hằng giống như là đổi một bộ tính cách giống như, cũng không tiếp tục là trước kia kia mặc cho người khi dễ nghèo kiết hủ lậu thư sinh, hắn cũng là đầu tiểu long, chỉ có điều một mực bị gia thế liên lụy mà thôi. Trong mấy ngày này, tại Chu Dịch thăng cấp hộ sơn đại trận thời điểm, Chu Hằng cũng không có nhàn rỗi, hắn tại Kim Lăng Minh hội bên trong một tay đặt mua phụ thân thọ thần sinh nhật, thương tứ phương phát ra thiệp mời chờ một chút. Hai huynh đệ là ngày mai phụ mẫu thọ yến bận rộn thật quá mức. Chu Dịch mỉm cười, ngược lại nhìn về phía đỉnh núi lâu các phương hướng, chúng ta Chu gia sẽ không bao giờ lại nhận người khác khi dễ, hiện tại cũng nên triển lộ một phen phong thái rồi. Đúng vậy a, chúng ta Chu gia mạch này bị chèn ép thật sự là quá lâu. Chu Hằng lộ ra một bộ mệt mỏi biểu lộ, nhưng lại như thả phụ trọng vô vô Chu Dịch bà bay, bất quá chúng ta mạch này có thể ra tiểu đệ như ngươi loại này tuyệt thế thiên tài, quả thực giống như thần trợ a. Nói xong hắn lại nghiêm trang nói, căn cứ Kim Lăng Minh hội mạng lưới quan hệ, chúng ta những cái kia phân tán tại Giang Nam đạo rất nhiều các thân thích phần lớn có liên lạc, bọn hắn nhìn thấy chúng ta mạch này trở nên nổi bật, phần lớn ôm kết giao suy nghĩ vội vã chạy đến. Đại bá nhị bá bọn hắn chạy đến sao? Chu Dịch ngữ khí không lạnh không nhiệt nói, chạy tới Bất quá bọn hắn hồi âm bên trong vẫn như cũ đối với chúng ta hiện tại xoay người là bán tín bán nghi, ta còn chưa không có hướng bọn hắn cho thấy thân phận của ngươi." Chu Hằng chậm rãi nói. Chu Dịch ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, dạng này rất tốt, vừa vặn cho bọn họ một bài học. Hai huynh đệ hiểu ý cười một tiếng, nhếch miệng lên, chỉ là nụ cười này có chút lạnh. Chu gia ban đầu ở Tứ Thủy huyện mặc dù không phải một phương đại tộc, nhưng cũng đi ra một vị đại nhân vật. Cái chuyện cũ này, còn muốn theo vài thập niên trước nói lên. Lão Chu gia thế hệ cấm dế tại Tứ Thủy huyện, tổ tông tại binh hoang mã loạn thời kỳ kinh doanh một cái khách sạn, sinh hoạt khó khăn, sắp thực trải qua hàn môn đồng dạng sinh hoạt. Nhưng khách sạn này cũng là truyền kỳ, tại trải qua trăm năm gian nan vất vả sau mà không ngã, tại truyền đến Chu Văn Dương trong tay lúc, đã có một ít năm tháng. Chu Dịch gia gia tên là Chu Tiêu Nam, tại vài thập niên trước tứ huyện rất có danh vọng, hắn thị gia dưới gối có tám tử, mà Chu Dịch phụ thân Chu Văn Dương chỉ có thể ở trong đó xếp hạng cuối cùng. Lúc trước vẫn là đại tùy triều đại, các lớn đạo châu bên trong trọng văn khí võ, mọi nhà tử đệ 10 năm học hành gian khổ, lấy có thể vào kinh đi thi vì gia tộc vinh quang, đương nhiên lão Chu gia cũng không ngoại lệ. Mà bọn hắn Chu gia mặc dù thời gian trôi qua nhà khổ, nhưng Chu Tiêu Nam ba cái nhi tử, nhưng đều là có đại nghị lực hạng người. Chu ra một môn ba thứ sinh, hơn nữa đơn thuần tại văn chương người nói, từng cái tại lúc trước tứ huyện đều tính được là đỉnh tiêm, là vì ai cũng thích. Trong đó thuộc lão đại Chu Văn Dần nổi danh nhất. Chu Văn Dần thi đậu tiền triều đời cuối cùng hội Nguyên Lang, hơn nữa tại Hắc Cám chuyên quan trưởng cùng đúng rồi phe phái, đồng thời một đường bên trong có quý nhân đề bạt, tại Đại Võ khai quốc không lâu sau liền đi xa Tha Hương, được bổ nhiệm làm Giang Nam đạo Dương Châu thành chi phủ. Dương Châu thành từ trước là giàu có chi địa, đối phương nương tựa theo Dương Châu chi phủ chức, tại Dương Châu thành lẫn vào phong sinh tùy khởi, đồng thời làm quen rất nhiều hào môn quý tộc, chậm rãi cũng liền cắm rễ tại nơi đó. Lão nhị Chu Văn Tuyển, mặc dù tài Văn Chương vận khí phương diện không bằng lão đại Chu Văn Dận, nhưng bằng mượn suất chúng danh khí, cùng huynh trưởng âm thầm dịu dắt, cuối cùng mặc dù ở trong quan trường lẫn vào không tốt, nhưng cũng làm bên trên Kim Lăng phụ thuộc hàm sơn huyện thành chi huyện, thiệt cá biệt tính, thời gian trôi qua cũng coi là tiêu xái. Mà đến khi lão Tam Chu Văn Sương thời điểm, Chu gia đã góp nhặt đông đảo được trời ưu ái điều kiện, đồng thời tại hai vị huynh trưởng giúp đỡ hạ, Chu Văn Sương may mắn đi hướng kinh đô khu vực cầu học. Cái này vốn là, là một chuyện tốt, nhưng làm cho người mở rộng tầm mắt là, Chu Văn Sương tính cách kiệt ngạo bất tuân. Vậy mà không để ý tới chính mình Hàn Môn xuất thân, lén lén lút lút cùng Kinh Đô Tử gia Thiên Kim lại tiểu thư Từ Nhu Âm thầm lui tới. Cái này người ở bên ngoài xem ra, chính là Hàn Môn tử đệ dám cả gan làm loạn đi chẹo cao nhánh. Từ trước đến nay là giấy không thể gói được lửa, đợi đến sự tình bại lộ về sau, Chu Văn Xương cử động giức lấy Từ gia trắng trợn tức giận, tại không có lựa chọn nào khác phía dưới, Chu Văn Xương cùng Từ Nhu hai người đánh phải hoàng hốt trốn về tứ thủy huyện. Nhưng khi đó Từ gia chính là một phương gia tộc quyền thế, làm sao có thể dễ dàng tha thứ nhà mình tiên kim không tiết phần môn, cũng muốn cùng một tư sinh mèo ly biệt quên luôn chuyện. Những năm gần đây, bọn hắn trong bóng tối không biết rõ đối Chu Văn Sương tr chỗ chu gia hạ bao nhiêu ngáng chân, càng là trực tiếp gây mất cái sau hạ lộ. Chu Văn Dần, Chu Văn Tuyên hai huynh đệ tại triều làm quan, nhất là đình loạn, nhận được một ít liên lụy về sau, bọn hắn vì hướng từ gia cho thấy thái độ, càng là quả quyết đoạn tuyệt cùng Chu Văn Sương quan hệ lui tới. Ở kiếp trước kịch bản bên trong, cái này vừa đích chính là Vĩnh Viễn, dù cho tứ huyện Chu Văn Sương tại gặp tai họa ngập đầu thời điểm, kia hai nhà cũng là thở ơ, bàng quan. Đây cũng là Chu Dịch hai huynh đệ tại nâng lên nguyên bản những cái kia thân thích lúc, đều là một bộ sắc mặt khó coi biểu lộ. Tại huyết mạch thân tình phức tạp, So với từ gia, hiển nhiên là bọn hắn hai vị kia bạn gia bá bá làm càng thêm tản nhẫn với tình, càng khiến người ta cảm thấy thất vọng đau khổ. Chu Dịch lần này tại Kim Lăng Tráng trận vì phụ thân cử hành vợ yến, cũng chính là muốn mượn dụng hắn Chu đại sư chi danh, mạnh mẽ uy hiếp cái kia hai vị bá bá một phen, để rửa xoát huyết mạch sĩ nhục. Chương 457, tùy ý, chương 457, tùy ý. Sáng sớm, mặt trời mọc phương đông, hào quang màu vàng nóng giống như là lợi kiếm đồng dạng phá vỡ sương sớm, chiếu xuống Linh Võ Sơn phía trên. Hôm nay là Chu đại sư phụ thân cử hành thọ yến thời điểm, chỉ là Linh Võ Sơn hạ liền đã hội tụ thành người đông nghìn nghìn khắp nơi đều là người người nhốn nháo. Trong đó có giang hồ võ giả, cũng có thế gia nhân sĩ, nếu là tại không biết rõ tình huống hạ, còn sẽ có người sẽ tưởng rằng kinh đô nào đó vị đại nhân vật muốn tới. Linh Võ Sơn bên trên sáng sớm, Chu Dịch cùng Chu Hằng hai huynh đệ sớm chờ đợi tại phụ mẫu bên ngoài dàn phòng, dự định tự mình xuất phát nên đón nhị lão, tiến về Kim Lăng Minh hội địa cử hành lần này Trịnh Đại phò yến. Tại cái này trọng yếu thời điểm, trong phòng Chu Văn Xương vợ chồng ngay tại chỉnh trọng việc giữa mặt trang điểm lấy, hai người bọn họ đều là đổi lại một thân mới tinh lộng lẫy áo bào. Áo chàng lấy tơ vàng viền rìa, vải áo áp dụng chính là tốt nhất tơ lụa, tinh tế tỉ mỉ tinh xảo. Nhưng bọn hắn không biết là, đây là chu dịch mệnh lệnh kim lũ cấp cao nhất đại sư tự mình đệ chế, đồng thời lựa chọn sử dụng là vương công quý tộc quy cách. Hắc, quả nhiên là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, đổi lại phần này ăn mặc, ta đều nhanh không biết mình, tại trong mắt người khác không chừng là một phương quý nhân đâu. Chu Văn Xương chậm rãi đánh giá trong gương đồng chính mình, sắc mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Hắn bị người ức hiếp vài chục năm, còn còn chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày sẽ gả rừng biến vương hoàng. Cắt, ngươi lừng quá đắc ý quên hình, đây hết thảy còn không phải dựa vào ngươi nhi tử thanh danh đổi lấy a. Ở bên cạnh Tư Nhu chọn nhìn Chu Văn Sương một cái, hiếm thấy có chút cáu giận nói. Tư Nhu xoa son phấn một nước, cùng lúc đó đổi lại một thân tinh xảo lăng la trường quần, nàng quanh thân lộ ra một cổ đại gia khuê tú phong phạm, nhất cử nhất động ở giữa, đoan trang đại khí, phong thái bất phàm. Hai người tại một phen tỉ mỉ cách ăn mặc sau, chậm chậm đẩy cửa phòng ra, lập tức thấy được ngoài cửa đau khổ chờ hai huynh đệ, trong lòng lập tức ấm áp. "Phu thân mẫu thân, chúng ta lên đường đi, hôm nay liền phải để các ngươi nhìn xem, hài nhi lại giang linh góp nhặt quân thế." Chu Dịch hai huynh đệ nắm phụ mẫu hai tay, một đường hướng về Linh Võ Sơn hạ đi đến. Chu đại sư phụ thân tỏ yến lựa chọn tại Kim Lăng Minh hội cử hành, cái này khiến minh hội trên dưới lâm vào một mảnh cực kỳ gieo họ bầu không khí bên trong, tất cả võ giả đều dốc hết toàn lực, cùng tính rủ xuống đứng ở Linh Võ Sơn hạ. Liếc nhìn lại, người đông nhìn nhìn, cơ hội trông không đến cuối cùng. Ở trong đó, Kim Lăng mấy lớn hành thủ toàn bộ đến đông đủ, ánh mắt của bọn hắn trịnh trọng, năng lực Chu đại sư phụ thân chúc tỏ, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Thời gian không dài, làm hùng vĩ Linh Võ Sơn hạ chậm rãi đi xuống một đoàn người sau, minh hội lập tức lâm vào một mảnh xôn xao. T. Tiếp này may mắn nhìn thấy Chu đại sư nhị lão, đây là vinh hạnh của chúng ta a. Ai nói không phải đâu, tin tưởng lần này Thọ Yến Chu gia chắc chắn bởi vì Chu đại sư mà dương danh tại Kim Lăng. Đây là chúng ta Kim Lăng minh hội vĩ dự. Nhìn thấy chậm chậm đến mấy thân ảnh, chung quanh vang lên một đám như sóng biển tiếng ho hét, vui sướng liên tục, liền một chút thế gia đại tộc sứ giả đều lộ ra nhất là cùng tính khiêm tốn nụ cười. Kim Lăng minh thủ, bởi vì Chu đại sư mà quật khởi. Tại đường núi hai bên không ngừng có nhân vọt tới, chỉ thấy Chu Dịch Hóa thân thanh niên, chính phụ tay hướng về bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Cái này khiến minh hội đám võ giả nguyên một đám giống như điên cuồng đồng dạng, mặt lộ vẻ kích động, toàn thân run rẩy. Bởi vì Đây chính là ngưỡng mộ đã lâu chu đại sư a, mấy như không thể xóa nhòa tí ngưỡng. Ta Kim Lăng Minh hội trên dưới, cùng nên mấy vị đến. Kim Lăng mấy lớn hành thủ cùng nhau hiện thân, tính cả Kim Uy ở bên trong, tự mình khắp nơi phía trước nhất xin ngồi lấy. Không dám nhận không dám nhận a. Chu Văn Xương vợ chồng nhìn thấy Liên Minh biết mấy lớn hành thủ đều tự mình nên đón, lập tức cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, hoàn toàn không thể tiếp nhận trước mặt hiển thực. Kim Lăng mấy đại địa hạ hành thủ, tùy tiện rút ra ra một vị đều là dưới một người trên vạn người tồn tại, huống chi còn có Kim Minh thủ loại này võ đạo tông sư đại nhân vật. Tại mọi người bao vây hạ, Chu gia ở bên trong một đoàn người bị nhiệt liệt mời lên xe ngựa, đội xe trùng trùng điệp điệp hướng về Kim Lăng Minh hội chạy tới. Tại dọc theo con đường này, Kim Lăng mấy lớn hành thủ biểu hiện 10 phần kinh sợ, một mực bao vây lấy Chu gia người đi vào Minh hội trùng đường sau, bọn hắn mới thở giải một hơi. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Ngồi trên chỗ ngồi, Chu Văn Xương trên mặt vẫn như cũ treo một bộ cực kỳ vẻ khiếp sợ. Chính hắn qua thọ thần sinh nhật, vậy mà có thể rước lấy Kim Lăng Minh hội toàn viên xuất động. Đây cũng quá thiên phương giả đảm. Một màn trước mắt khiến cho hắn không khỏi mở to hai mắt, biểu hiện có chút khó tin, bởi vì hắn thân phận thật sự bất quá là một cái nông thôn hàn môn phu tử. Đây hết thảy nhìn có chút không thực tế. Phải biết Kim Lăng Minh hội hiện tại Kim Lăng thành như mặt trời ban trưa, cơ hồ như là một phương đại gia tộc, như loại này đặc thù vinh hạnh, liền xem như một phương hầu gia đích thân đến, cũng bất quá như thế. Tại Chu Văn Xương xem ra, đây là Kim Lăng Minh hội cho bọn hắn lớn lao ân tình, nhưng cũng hầu như cảm thấy có chút kỳ quặc. Xem ra có thời gian là nên hướng phụ mẫu hoàn toàn tạ lộ thân phận. Chu Dịch đem đây hết thảy xem ở trong mắt, hắn trực tiếp bật cười lắc đầu. Hắn chính là Kim Lăng Minh hội trên thực tế minh thủ, phụ thân hắn mừng thọ chuyện lớn, chính là toàn bộ minh hội chuyện lớn, minh hội trên dưới đương nhiên muốn huy động nhân lực, chuyện phát sinh trước mắt, không đáng kể chút nào. Không biết rõ nhỉ lão nếu là biết sự từ sau, ở trong lòng sẽ làm ra dạng gì cảm tưởng. Tốt, nơi này không có các ngươi chuyện, đều lui ra đi. Theo đi vào trung đường sau, Chu Dịch đối với sau lưng một đám như là chó sủ giống như mấy lớn hành thủ nhỏm, tùy ý khoát tay áo. Bị cha mẹ của hắn phụng làm quý nhân mấy lớn hành thủ, cái này một bộ dáng giống như là bị hắn thúc đẩy như chó giống như. To lớn. Chu công tử Những cái kia đối nghị lao đến đây chúc thọ Giang Linh các quý tộc, đã tới có chút canh giờ. Lúc này Kim Vi do dự mãi, vẫn là lựa chọn khủng đúng mở ra miệng nói. "Chu đại sư phụ thân đại thọ chuyện, hắn đã đối với ngoại giới thả ra tin tức, những cái kia ngưỡng mộ Chu đại sư uy danh hơn quý đại tộc đó, tại chơi còn chưa sáng trước liền đến tới, hiện tại xe ngựa như rồng, đã chật ních vô sá. Nhưng bởi vì không có tiếp vào Chu đại sư cho phép, ai cũng không dám sớm nhiệt thân." Chu Dịch không nhịn được nói, "Đã tới, vậy liền để bọn hắn chờ lấy a, đến lúc đó bản tọa tự sẽ tuyên bọn hắn." "Thật tốt." Kim Vi thở thời, không còn dám nói thêm cái gì. Hiện tại Kim Lăng Minh hội ở trong Chu đại sư lời nói cơ hồ như là hoàng uy hạo đảng, không ai dám vi phạm. Ngay tại lúc đó, Kim Y đối sau lưng mấy lớn hành thủ nháy mắt, mấy người lập tức tỉnh bơ rời khỏi nơi này. Cái này, cái này. Chu Văn Xương vợ chồng nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút chấn kinh, Chu dịch thân phận lúc nào thời điểm như thế tôn quý. Vậy mà có thể thúc đẩy đại danh đỉnh đỉnh Kim Lăng mấy lớn hành thủ. Hai tử, đây hết thảy đến tọt cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Kim Minh thủ mấy người xem ngươi ánh mắt đều là một mực cung kính. Chu Văn Xương vợ chồng không khỏi nhìn về phía Chu dịch, lên tiếng dò hỏi. Chu dịch đối mặt với tiếng hỏi biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh vô cùng, hắn tự tiếu phi tiểu nói, phụ thân mẫu thân, ta nếu là nói, đây chính là ta tại Minh hội địa vị, các ngươi tin hay là không tin. Chương 458, nói giỡn, chương 458, nói giỡn. Chu Văn Xương vừa định gật đầu, lại chợt như nhớ tới bọn hắn Chu gia xuất thân hàn môn, lập tức lắc đầu phụ định nói, hài tử, ngươi nhất định là nói cười a. Kim Lăng Minh hội là Kim Lăng đệ nhất đại ban xã, Minh thủ Kim Huy chính là võ đạo giới tông sư nhân vật, con của hắn Chu Dịch tuổi còn nhỏ có tài đức gì, có thể khiến cho kiêm một đám huyết tính hắn tử tối đậu sư vương. Tiểu Dịch Chẳng lẽ Kim Lăng đám người tương truyền Chu đại sư, thật là ngươi?" Từ Nhu trong lòng căng thẳng, khẽ cắn bờ môi, đột nhiên hoài nghi nói. Trước đó Chu Dịch trước khi đến kinh đô thời điểm, liền hướng bọn hắn tiết lộ qua tầng này thân phận, nhưng lại bị Từ Nhu xem như trò cười đối đãi, hiện tại kinh lịch loại chảng diện này sau, cái sau trong lòng đã có mấy phần tin phục. Chu Dịch từ chối cho ý kiến, mỉm cười. Ngay tại khoảng thời gian này bên trong, Trung Đường nên đón nhóm đầu tiên đến đây chúc tỏ người. "Văn Sương A, chúng ta đã lâu không gặp, vi huynh đến đây cho người chúc tỏ." Trung Đường ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo vang tiếng nói, mấy người theo tiếng kêu nhìn lại. Hóa ra là một vị nụ cười mặt muối tràn đầy trung niên nhân đem người mà đến. Trung niên nhân kia tại tướng mạo phương diện cùng đang ngồi Chu Văn Xương có 3 phần tương tự, nhưng tính cách lại là hoàn toàn khác biệt. Cái trước đến, giống như một tôn mặt cười Phật giống như, thân hình của hắn cũng tềnh, cười ha hả biểu lộ thời điểm tán mắt ra một cỗ lực tương tác, hơn nữa ở phía sau hắn còn đi theo mấy vị tiểu bối, nhất quá chói mắt, là thuộc về trong đó một nữ tử. Nữ tử chừng 20, tuổi tác cùng Chu Dịch đại ca Chu Hằng không sai biệt lắm, hơn nữa dung mạo nhìn mọi phần xinh đẹp, chỉ là giữa lông mày nhưng lại có một cấu ngạo nghệ, giống như là thời điểm cảm thấy hơn người một bậc. Quả nhiên, nữ tử kia lườm Chu Dịch một cái, liền hừ nhẹ một tiếng, khinh thường quay đầu đi. Một màn này, Dương Chu Dịch khẽ nhướng mày. Một bên Chu Hằng đi tới, tiến đến Chu Dịch bên thai nhỏ giọng giải thích nói, "Tiểu đệ, lát nữa ngươi trước không cần vô lễ, đây là nhị bá phụ, đây là nữ nhi của hắn Chu Lộc Ảnh. Yên tâm đi đại ca, giống thân phận của bọn hắn người, còn không đáng đến ta đi phản ứng." Chu Dịch vuốt vuốt ống tay áo, lạnh mặt nói, "Tại trong sự nhận thức của hắn, hắn vị này nhị bá phụ quan trưởng không thuận, bất quá lăn lộn Hàm Sơn huyện chi huyện, loại này lớn chừng bàn tay quan tép riu, chỗ nào đến phiên hắn buông xuống chính mình tư thái? Chính là đương kim võ hoàng như thế nào?" Thấy hắn không phải là muốn rất cung kính tôn sưng một tiếng Chu Thiên sư. Ừ, hóa ra là Nhị ca Văn Tuyên à, theo Hàm Sơn huyện tới Kim Lăng đoạn đường này cũng không gần a, ngươi lần này tới tốn không ít ngân lượng a. Chu Văn Sương liền vội vàng đứng lên, tỉnh bơ đi lên phía trước nên đón, bất quá nhìn mặt hắn sắc bên trên, dường như cũng không có nhiều hình đệ xa cách từ lâu trùng phủ sau vương. Hiển nhiên hắn tại chịu ức hiệp lúc, người ca ca này lựa chọn ngồi yên không lý đến, cũng giống nhau rét lạnh trái tim của hắn. Sao có thể a, năng lực tiểu đệ đến đây chúc tụ một lần, điểm này ngân lượng tính là cái gì? Đúng rồi, nghe nói tiểu đệ gần đây leo lên Kim Lăng minh hội cảnh tây cao. Xem ra đây là sự thật. Chu Văn Sương trong lời nói có gai, nhưng Chu Văn Tuyên vẫn như cũ mặt không đổi sắc, mặt mũi tràn đầy cười ha hả đi lên phía trước bắt chuyện, hắn lúc đầu không muốn lại phản ứng cái này bảo đệ, không nghĩ tới đối phương vậy mà ngoài ý muốn leo lên một tôn quý nhân. Ngay tại hai người bọn họ tỉnh bơ giao phong thời điểm, đến đây một đám tiểu bối cũng không nhàn rỗi. Một gã đến đây thanh niên nhìn về phía Chu Dịch, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "À, đây không phải tứ huyện Chu bắt kỳ đi? Thế nào, trèo lên quý nhân sau, có tiền ở tới kim lâm tới?" Hừ. Chu Dịch vung lên ống tay áo, cũng không nhìn hắn cái nào. Lại có một gã thanh niên nhìn không được. Lên tiếng rêu cất nói, các ngươi toàn gia đều chuyển đến Kim Lăng, vậy chúng ta tứ huyện tổ chuyển khách sạn chẳng phải là không ai kinh doanh? Các ngươi dạng này xứng đáng chúng ta tổ tông nỗ lực tâm huyết sao? Chính là chính là, một đám nhà quê, phối ở tại Kim Lăng loại này phồn hoa khu vực sao? Cái này hai tên Chu gia công tử ca chột vào Hàm Sơn huyện đã quen, lần đầu tiên tới Kim Lăng minh hội loại này lớn trường hợp, nhìn thấy đã từng phỉ nhổ vô cùng người lại có cơ hội xuất hiện ở đây, trong lòng mười phần ước ao cái tí. Chu Dịch mặt mày đều lạnh xuống, bất quá cũng không có cùng bọn hắn đư khí, tiểu nhân vật mà thôi, xem ở đồng tộc phấn thượng, cho bọn họ một bộ mặt. Nhưng làm một bên Chu Hằng liền nhìn không được, hắn hừ lạnh một tiếng, vén tay áo lên mong muốn tiến lên biện luận một phen, lại bị Chu Dịch tỉnh bơ ngăn lại. "Đại ca, ngươi là Kim Lăng Minh hội phó minh chủ, cùng một đám tôm tép so đỏ cái gì? Hai cái tôm tép nhại nhép mà thôi." Chu Dịch ngữ khí phong khinh vân đạm. "Ngươi ngươi ngươi, Chu bắt tuyệt, ngươi muốn ân đọn, cẩn thận anh ta hai nhi đem ngươi đánh thành tuần lỗ ra." "Cắt, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ra cái này đạo môn các ngươi chẳng phải là cái gì?" Chu Dịch ngữ khí chọc giận lấy hai cái tiểu bối, khí bọn hắn sắc mặt đỏ lên, nhao nhao vén tay áo lên, có chút không nhẫn mãi được muốn động thủ. Hiển nhiên là bình thường tại Hàm Sơn huyện phách lối đã quen. Chu Dịch khoanh tay, mí mắt nhấc đều không nhấc, không nhìn thẳng, trong lòng của hắn cực kỳ khinh thường. Chết không được kia Hàm Sơn huyện xẻ ra tụ nghĩa trang loại kia giết người cấp của ác nhân băng phái, hóa ra là Hàm Sơn chi huyện tại bao che dung túng. Xem ra hắn nhị bá phụ toàn gia, cơ bản không có gì tốt chim a. Tốt, A Long a hổ, các ngươi yên tĩnh điểm, đừng có lại cho phụ thân làm loạn thêm, chúng ta lần này thật là đến chúc thọ. Một bên vẻ mặt ngạo cư Chu Lộng ảnh cuối cùng ở miệng, thanh âm của nàng lạnh như băng, còn mang theo một tia yêu kiều, hiển nhiên đối hôm nay tới đây chúc thọ cũng không có cái gì thành ý. Một màn này đưa tới Chu Gia huynh đệ phản cảm. Chu Lộng ảnh lơ đến, hắn nguyên bản trong mắt dung không được người khác, lúc này con mắt nhìn Chu Hằng một cái, nói rằng, ta nói các ngươi cái này một chi vì cái gì phát triển tới Kim Lăng tới, hóa ra là ngươi kiếm ra thành tựu. Nàng nghe nói qua Kim Lăng minh hội, mặc dù biết cái trước tại Kim Lăng có chút thành tựu, nhưng ở nàng nhìn lại, ra Kim Lăng chẳng phải là cái gì? Loại này tiểu môn tiểu phái, như thế nào lại biết Dương Châu thành phồn hoa. Ngay tại Chu Hằng mong muốn lạnh giọng phản bác thời điểm, ngoài cửa lần nữa truyền đến một thanh âm. Dương Châu chi phủ tới. Đạo thanh âm này cực kỳ vang dội, trong lúc nhất thời đem trung đường ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. A, ha ha, lại là đại ca chạy tới. Vẻ mặt mặt cười Phật Chu Văn Tuyên, nguyên bản còn tại ở Chu Văn Xương tỉnh bơ khách xao lấy, nhưng ở nghe được gã sai vật thông báo âm thanh sau, lập tức mặt mày hớn hở lên. Hắn cái này Hàm Sơn chi huyện, những trong năm này cũng không có thiếu chịu đối phương chỗ tốt. Trái lại Chu Văn Xương trên mặt nửa vui nửa buồn, cuối cùng biến thành trùng điệp thở dài. A, Văn Xương, ngươi cái này thọ yến phô chương không tệ nha. Xem ra là gần đây có tiền đồ, không cần nhường làm đại ca ta quan tâm. Ngoài cửa Chu Văn Dần người mặc màu nâu cầm bảo, long hành hổ bộ đi tới, bên cạnh hắn còn đi theo một gã người mặc áo trắng tuấn lãng công tử, sau lưng có mấy danh gã sai vặt mang theo nặng nghề quà tặng mà đến. Loại kia cường đại khí thế, lập tức rึก lấy một mảnh tiếng nghị luận. Đại bá phụ chạy đến, đây chính là chúng ta Chu gia lịch đại kiến suất nhất nhân vật a. Đúng, nếu không có đại bá phụ dìu dắt, chúng ta Chu gia cái này một chi, không chừng còn không có hiện tại phúc khí đâu. Lúc trước Chu Dịch tỏ vẻ khinh thường a Long a Hổ, lúc này có chút cảm thán nói thầm lấy, đối với người tới 10 phần tôn kính. Chu Dịch cùng Chu Hằng hai mặt nhìn nhau, cũng tại khẽ nhíu mày, Chu Văn Dần đến hiện nhiên là trọng đầu hi muốn tới. Liên mẹ của bọn hắn Từ Nhu cũng không nhịn được nắm chặt lên ngọc thủ đến. Chương 459, tranh làm quan Trạng Nguyên, chương 459, tranh làm quan Trạng Nguyên. Chu Văn Dần, Chu gia trước mắt đời thứ hai bên trong kiệt xuất nhất nhân vật, đối phương tay trắng làm nên sự nghiệp, nương tựa theo tài hoa cùng mật khí, liên tục cao thăng, hiện tại thanh danh đã không kém gì Kim Lăng bất kỳ bên nào đại tộc. So với Kim Lăng chi phủ trấn An Nhạc loại này cái thùng rỗng, chức quyền không biết rõ to được bao nhiêu lần. Chu Văn Dần dẫn mọi người đi vào trung đường, nhất cử nhất động ở giữa Tự nhiên mà vậy tản mát ra một cố thượng vị người phong phạm, Đàm Tiếu tự nhiên ở giữa, đảo khách thành chủ, khí áp toàn trường. "Đại ca, đã lâu không gặp, khí thế của ngươi lại mạnh không ít." Chu Văn Tuyên đối mặt với người tới cười ha ha lấy, lộ ra cực kỳ thích thú, theo hắn có chút không lợi, sau lưng theo tới một chút tiểu bối cũng là cùng nhau đến gặp cả lưng. "Văn Tuyên, đều là người một nhà không cần đa lễ, cũng là tiểu lệ tình cảnh hiện tại, để cho ta có chút ra ngoài ý định a." Chu Văn dần khách khí đem Chu Văn Tuyên đỡ dậy thần đến, sau đó dùng một loại uy vị thâm trường ánh mắt dò xét hướng Chu Văn Dương. Hắn thấy Đắc tội kinh đô tử gia loại kia thân căn cố đế đại gia tộc, một con đường chết, không nghĩ tới hắn cái này đệ đệ vậy mà có thể đến được vào chôn chết mà hầu sinh, ngược lại cũng có chút bản sự. Hắn lần này dọn mở Dương Châu cơ vụ, không xa ngàn dặm đến đây, cũng là thấy được đối phương bây giờ tại Kim Lăng tiệp lực. Đối mặt với cái này, ngày xưa đại ca, Chu Văn Sương có lời oán thán, mặt mũi tràn đầy phất tằn nói, đại ca, ta thọ thần sinh được ngày này, còn tưởng rằng ngươi không trở về sẽ đến đâu, bất quá những trong năm này, ngươi nếu là hơi hơi giúp ta một thanh, ta tại tứ huyện cũng sẽ không trôi qua chật vật như vậy. Ha ha Tiểu đệ sao lại nói như vậy, đại ca đây không phải tới đi, lúc trước mấy năm là công vụ mang theo, thực sự dọn không ra thân thể, chớ trách chớ cha." Chu Văn Dần tay nắm Phật châu, vẻ mặt ôn hòa giải thích, nhưng ở nội tâm của hắn kỳ thực cười lạnh không thôi, "Ha ha, đắc tội kinh đô tử gia, thập tử vô sinh, ngươi đây là muốn đem làm ca ca liên lụy chết à? Vì một cái đệ đệ, hắn Chu Văn Dần còn không tất yếu đậu vào tốt đẹp tiền đồ, nếu là làm việc lề mề chậm chạp, hắn cũng sẽ không tay trắng làm nên sự nghiệp, leo đến vị trí hiện tại." Đối mặt với Chu Văn Dần giọt nước không lọt giải thích, Chu Văn Dần ngoài cười nhưng trong không cười gượng cười vài tiếng, "Đại ca nói rất đúng, bất quá đã tới Cái này trước hết mời vào chỗ a. Trong lòng của hắn hiện lên một tia chúng bạn xa lẫm thật đáng buồn, bất quá lập tức nghĩ đến hắn vợ con, trong lòng thưa hoãn không biết. Đã Văn Dương nói như vậy, vậy ta đây làm đại ca cũng sẽ không khách khí. Chu Văn Tuyên không chút gì khách khí gật gật đầu, trực tiếp đứng dậy ngồi ở thủ vị phía trên, không chút nào có thể hôm nay là Chu Văn Dương thọ thần sinh nhật, một màn này, chèo đến Chu Dịch một đám người khẽ nhíu mày. Nghe nói Văn Dương gần nhất leo lên Kim Lăng Minh hội cây đại thụ này, vận khí không tệ a. Chu Văn dần khẽ nhấp một miếng nước trà trên bàn, cười tủm tỉm nói ra mục đích của chuyến này. Hắn lần này tới chính là muốn giả tá Chu Văn Sương chi thủ, giao hảo Kim Lăng Minh hội tôn này quái vật khổng lồ, làm tốt chức vị của hắn nhiêu một chút lợi ích. Ha ha, con ta không chịu thua kém mà thôi. Chu Văn Sương Minh Bạch hành trưởng kẻ lĩnh hót, ở trong lòng than thở một tiếng, mặt ngoài vẫn như cũ tỉnh bơ đáp lại nói. Tại bọn hắn đối thoại đồng thời, kia đi theo cùng nhau đến đây thanh niên áo trắng cũng nói, hắn nhìn về phía Chu Hàn nói, biểu đệ, vi huynh rất muốn biết, ngươi là thế nào lên làm Kim Lăng Minh hội bộ minh thủ, ta thật là nghe nói, ngươi liền lần này thi hội đều không có tham gia qua a. Thanh niên áo trắng này là Chu Văn Dần trưởng tử, tên là Chu Lãng. Hắn là Dương Châu thành nổi danh đại tài tử, thân danh cơ hồ như là ban đầu ở kinh đô từ loan, bị gia tộc giúp cho kỳ vọng cao, hơn nữa còn là Dương Châu tài tử lần này vào kinh thi đình bên trong, tranh đoạt trạng nguyên lang hữu lực nhân tuyển. Ta có hay không tham gia thi hội, liên quan gì tới ngươi? Chu Hằng lạnh như băng nói. Tài tử ra bước mấy hạ, hắn không tham lộ thêm thi hội, đây là cả đời đau đớn. Bây giờ bị giẫm lên đau đớn, Chu Hằng lập tức sắc mặt lạnh xuống, về phần ta thế nào lên làm Kim Lăng minh chủ truyện, thần xin lỗi, không thể trả lời. A, ngươi bất quá là vận khí tốt mà thôi, ta không phải tin tưởng ngươi ngự khí có thể tốt hơn cả một đời. Nhìn thấy Chu Hằng như thế không biết điều, đại tài tử Chu Lãng sắc mặt lập tức biến âm trầm xuống, chậc không được tư chất người ngu rốt, liền tham gia sẽ thử tư cách đều không có a. Ngươi? Chu Hằng bị tức nói không ra lời. Một bên Chu Lãng theo tới thư đồng lập tức thêm dầu thêm mỡ nói, "Cắt, ngươi đừng khinh phục, công tử nhà ta thật là lần này Dương Châu thành cống sĩ ba vị trí đầu đâu, há lại như ngươi loại này thư sinh nghèo có thể so sánh. Thi hội bên trong, ngoại trừ chói mắt nhất chói mắt hội nguyên lang bên ngoài, là thuộc về cống sĩ nhất là siêu quần bạc tụy, mà cống sĩ ba vị trí đầu, thanh danh mặc dù so ra kém hội nguyên lang, nhưng vượt xa cái khác cống sĩ thí sinh." Nguyên bản ở một bên bị không để ý tới Chu Dịch, lúc này bỗng nhiên khinh thường nhìn về phía đối phương, mở miệng rêu củ nói, chỉ là công sĩ có gì đặc biệt hơn người, cái này cũng có thể đem ra được khoe khoang. Hắn trọng sinh trở về, mặc dù không coi trọng Hà Lộ, nhưng dù gì cũng là lần này hội nguy lang, căn bản không đem cái gọi là công sĩ để vào mắt. "Tiểu tử, ta và ngươi ca ca đang nói chuyện, nơi nào có phần ngươi chen nhị?" Nhìn thấy một cái vô danh tiểu bối cũng dám châm chọc hắn, Chu Lãng sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, quay đầu lớn tiếng quát lớn. Bên cạnh hắn tiểu thư Đồng cũng mặt lạnh phụ họa nói, chính là Ngươi là nơi nào tới cậu vận, bằng ngươi kia thấp thân phận, có tư cách gì cùng nhà ta thiếu gia nói như vậy lời nói?" Thân làm lần này đại võ ân khoa thi hội bên trong người nổi bật, cái này một mực là Chu Lãng tại Dương Châu thành tự ngạo tiền vốn, Chu Dịch lời nói, một nháy mắt xúc động địch lân của hắn. "Ha ha, bằng ta là lần này sẽ thử hội Mị Lang, lần này thân phận có đủ hay không?" Chu Dịch chế nhạo lấy lắc đầu. Chu Lãng còn chưa lên tiếng, hắn tiểu thư đồng liền chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ha ha cười nói, "Bằng ngươi cái này thấp xuất thân, chỉ sợ liền tham gia sẽ thử tư cách đều không có, còn có gan tự nói là lần này hội Mị Lang?" Chu Dịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi tính con chó kia để nhà ngươi chủ tử đến nói chuyện." Tiểu thư đồng giận, lập tức nhìn về phía Chu lão. Chu lão sắc mặt cũng có nhìn, lạnh lùng nhìn xem Chu Dịch nói, "Ngươi nói ngươi là lần này sẽ thử hội Môn Lang, có cái gì chứng cứ? Nếu là thật dám miệng đầy mê sảng, ta không tiếp ngươi làm lấy cha ngươi trên mặt mũi, thật tốt giáo huấn ngươi một phen." "Mong muốn chứng cứ." "Bằng tên của ta chính là rất tốt chứng cứ." Chu Dịch phong khinh vân đảm nói. Chu lão không tin được, cau mày dò hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Chu Dịch." "Chu Dịch?" "Cái gì? Ngươi chính là Chu Dịch?" Lần này không chỉ có Lã Chu Lãng, ngay cả một bên tờ ớn lạnh nhạt Chu Lục Ảnh cũng đi theo hơi kinh ngạc nhỉ qua. Chu Lục Ảnh mặc dù là Hàm Sơn huyện xuất thần, nhưng từ nhỏ bị đại bá Chu Văn Dần nhận được Dương Châu, cùng Chu Lãng học tập một nhà thư viện, hơn nữa cũng là cao trung công sĩ, đây cũng là đối phương tự cho lại yêu tiểu nguyên nhân. Nàng cùng Chu Lãng đã thân làm lần này thi hội bên trong cao trung công sĩ, không có khả năng không biết rõ lần này đứng đầu bảng hội Nguyên Lang gọi Chu Dịch. Ngay từ đầu, bọn hắn chỉ cho là là một cái cùng bọn hắn cùng họ người mà thôi, có thể thực sự không nghĩ tới cao trung hội Nguyên Lang, thật sự là bọn hắn chu ra người. Thế nào, ngay cả ta gọi Chu Dịch Các người cũng không biết." Chu Dịch cau mày cáu giận nói, đối phương vô tri ánh mắt, đối với hắn bắt tuyệt đạo tôn mà nói là một loại vũ nhục. Chu Lãng cùng Chu Lộc ảnh hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt hiếm thấy có một tia không nên có xấu hổ, bất quá lập tức che giấu tốt lắm tới. Trước lúc này, bọn hắn căn bản không biết rõ Chu Dịch danh tự, càng là đối với bọn hắn Chu gia cái này một chi, không có bất kỳ cái gì huyết mạch thân tình lời nói. Mà Chu Hằng danh tự, cũng bất quá là phía trước trên đường tới, nghe trưởng bối trong nhà nhắc lên. Chương 460, Kim Uy, chương 460, Kim Uy. "Hừ, coi như ngươi là lần này hội nguy lang, thì tính sao, không quyền không thế?" Ngươi lấy cái gì tại kinh đô thi đình ở trong tháng qua chúng ta?" Chu Lãng khoe tay, lần nữa khôi phục một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đại võ ân khoa cử hành, là vì yên ổn các đạo ngoa ngoe muốn động các quý tộc, thi đình bên trong, đối với quý tộc còn cái ưu tiên chúng tuyển. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Dịch chỉ là một cái tiểu tử nghèo, coi như lên kinh thi đình, không có nhân mạch đảm bảo, làm theo là nửa bước khó đi. Bất quá là một cái trạng nguyên lang, coi là lão tử cỡ nào hiếm có giống như. Chu Dịch khoát tay áo, lập tức chế nhạo một tiếng nói, nội tâm 10 phần khinh thường. Cái gì chó má trạng nguyên lang, tại hắn Chu Thiên sư danh hào hạ, bất quá là một đám bọn trẻ đùa chơi, không đáng giá nhắc tới. Người nào thích bên trong ai bên trong, hắn thật đúng là không có thèm, cũng là chọc hắn khó chịu, hắn tiện tay liền có thể bắt chết. Khẩu khí thật lớn a. Ta nhìn các ngươi cái này một chi bạn sự khác không có, liền sẽ quát lác, nếu không trước đó cũng sẽ không luân lạc tới loại trình độ đó. Chu Lộng ảnh gương mặt xinh đẹp chuyển sang lạnh lẽo, nhíu lại đôi mi thành tú quá lớn. Thật sự là nhà quê không kiến thức, Lộng ảnh, không cần đối loại người này tức giận, tức điên lên thân thể, bọn hắn thường nổi sao? Chu Lãng cũng đi theo bàn tiếng, một bộ xem thường bộ dáng. Tin tưởng ta, Các ngươi sẽ hối hận, lát nữa ta muốn cắp ngươi quỷ xuống đi cầu ta tha thứ. Đối mặt với châm chọc khiêu khích, Chu Dịch nhìn thật sâu bọn hắn như thế, liền vẫn đi đến một bên, nhắm mắt dưỡng thần. "Phi, bà ngươi, tốt, bản thiếu gia chờ lấy, ngươi nếu là làm không được kia chính là ta cháu trai." Chu Lãng khinh thường nổ một ngụm, biểu thị lấy phẫn nộ trong lòng. Hắn từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng thấy cuồng vọng như vậy người, trực tiếp khí nghe hắn cầm trong tay quả sếp cho bẻ gãy, hắn thanh này cây quả phía trên hội họa lấy đại sư sơn thủy danh tác, giá trị là lượng. Trung đường bên trong, trong lúc vô tình, dần dần lại tới một chút chút thọ Chu gia người những này phần lớn là kim lăng xung quanh huyện thành đến đây đám bà con xa, nhưng trong đó cũng có chi huyện, huyện ủy loại này chức quan. Bọn hắn chỉ là giả tình giả ý đối với Chu Văn Xương vợ chồng hơi khách sáo một phen, liền thẳng đến Chu Văn Dần Phương này đại quý nhân mà đi. Một đám người quay chung quanh tại Chu Văn Dần bên cạnh, lại là vướt nông ngựa lại là A Zu Ninh Hot, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Tại bọn hắn trong mắt những người này, Chu Văn Xương bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, leo lên kim lăng minh hội phương này là thụ, nhưng Chu Văn Dần thật là thật sự một phương đại nhân vật, tùy tiện nhắc tới mang theo bọn hắn một phen cũng sẽ ở trên quan trường ích lợi vô tận. Chu Văn Dương người một nhà vẫn như cũ bị cô lập ở một bên, nhìn không khí trong sân, nếu là không biết đến, sẽ còn coi là hôm nay là Chu Văn dần tổ thần sinh nhật. Ai, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Chu Văn Dương ở một bên liên tục thở dài, hắn vốn cho rằng có thể mượn nhờ lần này thọ yến bên trong trở nên nổi bật, tại bản gia người bên trong lật về một chút thanh danh đến, nhưng không nghĩ tới phát triển tới cuối cùng, cơ hội vẫn là loại này chúng bạn xa lánh kết quả. Phu thân, đừng có gấp, hiện tại trò hay vừa mới bắt đầu. Tại một màn này hạ, Chu Dịch tiến lên một bước, dùng một bộ xem kịch vui biểu lộ nói rằng: "Hai tử, ngươi làm rất không tệ, ta đã rất" Ngay tại Chu Văn Dương chuẩn bị nhận mệnh thời điểm, Chu Dịch đột nhiên khoác tay áo cắt ngang hắn, "Phụ thân, ngươi thành thật nhìn xem là được, tin tưởng bọn họ những này không biết tốt xấu người sẽ giật nảy cả mình." Nói xong Chu Dịch không để ý Chu Văn Dương phản ứng, đối với ngoài cửa hét lớn một tiếng nói, "Kim Vi ở đâu? Giờ đã đến, thả những người kia vào đi." Hắn đạo thanh âm này to đến cực điểm, như là vào đầu vừa quát, nhường Chu gia tất cả bản gia người đều dừng tay lại bên trong công tác, nhao nhao nhìn sang. Khi bọn hắn phát hiện tại trung đường bên trong hồ to gọi nhỏ là Chu Văn Dương nhi từ sau, lộn xộn lập tức sắc mặt khó coi mở ra miệng. Văn Sương, đây là ngươi Thọ Yến, tốt xấu đại ca ngươi văn dẫn đến một chuyến, ngươi liền không thể ước thúc một chút ngươi dòng dõi. Chính là, tại trung đường phía trên hồ to gọi nhỏ, tính là gì thể thống đi? Phi, đứa nhỏ này thật không có giáo dưỡng. Ngay tại một đám định nọt lũ tiểu nhân đối với Chu Dịch trách móc thời điểm, ngoài cửa một thân ảnh chạy gấp tiến đến, tựa như lôi lệ phong hành, hơn nữa mang theo một khí thế làm người sợ hãi. Làm rất nhiều người kịp phản ứng lúc, liền đã nhìn thấy giữa sân đứng vững một đạo thân ảnh khôn ngo. Kim Vi khoan thai tới chậm, còn mười chỗ tội. Thân làm Kim Lăng Minh hội minh thủ, Kim Vi tại mọi người đầu góc mơ hồ vẻ mặt Đối với một cái phương hướng thật sâu tối đầu, khắc sâu bài tỏ lấy ấy nấy, dạng như vậy tựa như là phạm vào tội lớn ngập trời đồng dạng. A, đây không phải Kim Lăng đại danh đỉnh đỉnh Kim Minh thủ sao? Hắn đây là đang làm cái gì? Mạc Sát Chu Văn Tuyên lập tức tách mọi người đi ra, nhìn về phía Kim Vi thân thể khôn ngo, có chút không rõ ràng trò lắm nói. Hắn là Kim Lăng xung quanh Hàm Sơn huyện chi huyện, tự nhiên biết Kim Lăng phát sinh đại sự, mà Kim Vi còn từng là Kim Lăng tiêu cục tổng tiêu đầu, lâu dài bên ngoài áp tiêu, hai người bọn họ ở giữa, còn từng có chuyện làm ăn qua lại. Không thể nào, Kim Minh thủ thật tới. Ta ở đây. Ngọa trừ Văn dần đại nhân, ai có ai có thể mời được đến hắn. Không ít chu gia họ hàng sa lập tức trên mặt hãi nhiên thất sắc, bọn hắn loại tiểu nhân vật này, ngày thường bên trong liền gặp được Kim Vi một mặt tư cách đều không có, không nghĩ tới đối phương thật xuất hiện. Một màn này, liền trong đám người Chu Văn dần cũng là một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Kim Vi là võ đạo tông sư, loại nhân vật này, thế nào sẽ còn nghe người ta sai sử, chẳng lẽ ở đây có đại nhân vật không thành? Chu Văn dần tâm tư giọng khấp, lúc này cau mày nghiến đến. Kim Vi đã là võ đạo tông sư, thống lĩnh kim lăng lớn nhỏ tất cả thế lực, loại chuyện này không chỉ lưu truyền tại Giang Linh Đạo liền xem như tại Giang Nam Đông Đạo cũng là một cái hiếm lạ sự tình. Dù sao đối phương thật là vạn người không được một võ đạo tông sư a, nhưng là lấy đối phương thân phận, thuộc về nhân trung chí lòng, liền hắn Dương Châu chi phủ đều muốn kiêng kỵ ba phần, làm sao có thể đối với người như thế cung kính, hơn nữa đi lớn như thế cấp bậc lên nghĩa. Chu Văn Dần không khỏi hướng về kim y túi đầu phương hướng nhìn lại, tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong, đang lạnh nhạt đứng thẳng một vị thanh niên, chính là vừa rồi tránh trận đồ ồn ào đồng thời nhiễu tâm tình người ta Chu Dịch. Tiểu bối này không phải Văn Xương tiểu nhi từ sao? Chu Văn Dần bất khả tư nghĩ nói. Nói thật, nếu không phải vừa rồi Chu Dịch truyền ra hét lớn một tiếng, hắn chỉ có thể làm đối phương là không khí. Nhưng bây giờ khác biệt, đưa tới chú ý của hắn, hắn có thể khiến cho Kim Minh thủ như thế đối đãi, hắn là thân phận gì? Không chỉ có là Chu Văn Dẫn, ở đây không ít Chu gia họ hàng xa cũng ở trong lòng thầm nghĩ như vậy, liền mấy vị Chu gia tiểu bối cũng kinh ngạc nhìn qua. Theo lý thuyết một cái chỉ là Giang Linh Hồn Nguyên, không đáng Kim Huy dạng này dòng chống khưa chứ a. Bao quát Chu Lãng ở bên trong Chu gia đời thứ 2 bên trong, đều tại nhỏ giọng lẩm bẩm nói lấy. Kim Huy, ngươi quên chính mình tới làm gì? Hắc dẫn đông đảo ánh mắt về sau, Chu Dịch ngẩng đầu lên, Rồi có chút không vui trách móc hướng Kim Uy, giọng nói kia tựa như là một vị tiền bối dân dã văn bố, biểu hiện đương nhiên. Tiểu tử này dám cợt trách Kim Minh Thủ, rõ ràng là chán sống. Không ít Chu gia họ hàng sa lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, chờ lấy nhìn Chu Văn Xương cái này một chi mắt trước mọi người. Kim Uy là một tôn võ lâm tông sư, thống lĩnh kim lăng lớn nhỏ rất nhiều thế lực, chỗ nào cho phép người khác như thế trách móc, lát nữa hắn nhất định sẽ giống mãnh hổ đồng dạng nổi trận lôi đình, nào về trước đi, đem thanh niên này cho xé nát bấy. Nhưng làm cho người mở rộng tầm mắt là, Kim Uy chẳng những không có làm như vậy, ngược lại cúi đầu không lưng làm ra một bộ lệnh bợ lấy lòng bộ dáng, liên tục gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, ngài dạy phải." Sau một khắc, tại tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi công phu bên trong, Kim Y lập tức đi tới Chu Văn Dương trước ngài, bẩm một tiếng nửa quỷ xuống tới. Chu công ở trên, Kim Y mang theo Kim Lăng Minh hội chúng võ giả đến đây cho ngài chúc tỏ, đặc biệt đưa lên hoàng kim trăm vạn lượng, lương vải vạn tớ, lấy làm hạ lễ. T. Một màn này xảy ra sau, cả sảnh đường yên tĩnh, vô số đầu người bên trong hiện lên trống rỗng. Đường đường Kim Lăng Minh thủ, vậy mà hướng dưới người quỷ, hơn nữa còn hứa hẹn thiên đại hạ lễ, bọn hắn đây là tại nằm mơ sao? Chương 461, trăm vạn lượng, chương 461, trăm vạn lượng. Một đám người không đơn thuần là là Kim Uy hướng Chu Văn Sương quỳ xuống chúc tụng mà cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa còn bị đối phương lần này hạ lễ hù dọa. Phải biết một phương chi huyện, một tháng đồng lộc mới bất quá bạch ngân mấy chục lượng, kia hoàng kim trăm vạn lượng là khái niệm gì? Tiệu cơ hội trong nháy mắt liền có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành lập được một phương gia tộc quyền thế cự phách. Tại cái này khủng lô thiên văn sở tự trước mặt, tất cả mọi người toàn bộ không lưng, cảm thấy Chu Văn Sương cái này một chi sau này tại Kim Lăng tuyệt đối khó lượng. Kim Minh Thủ, không được, không được a. Chu Văn Sương sợ hãi đứng dậy, Vẻ mặt cả Kim nói, tại loại này giá trên trời thọ lễ trước mặt, hắn không chỉ có khiếp sợ không thể tưởng tượng, càng là trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, vội vàng đi ra phía trước mong muốn nâng đối phương đứng dậy. Nhưng Kim Y chính là một tôn võ đạo tông sư, khí lực không thể coi thường, không có Chu đại sư lên tiếng, Chu Văn Sương ở một bên làm lên trời lớn khí lực, cũng không biết kéo hắn mấy may. Chu Văn Sương vợ chồng sợ hãi nói, Kim Minh thủ, ngài đây là thế nào? Kim Y cười khổ lắc đầu, Chu công, cái này thọ lễ ngài không thu, Kim Y cũng không dám đứng dậy a. Chu đại sư ngay tại một bên mắt lom lom nhìn chằm chằm. Kim Y nếu là không đem lễ này sốt toàn, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đứng lên mà nói. "Tốt tốt tốt, ta nhận." Kim Minh thủ ngải nhanh lên. Chu Văn Dương cùng Từ Nhu liếc nhau một cái, thầm nghĩ tới đợi đến lần này thọ yến kết thúc sau, nhất định phải đem cái này lễ vật quý giá toàn bộ trả lại đối phương, vô duyên vô cớ thọ lễ, bọn hắn cũng không dám tu a. Nhìn thấy nhị lão bằng lòng lưu lại cái này thọ lễ sau, Kim Y trong lòng rốt cục thở dài một hơi, lúc này mới đứng lên, thật sâu nhìn Chu Dịch một cái, nói rằng: "Chu công, không có chuyện." Kim Y trước hết đi cáo lui. Hắn trước khi đi, vẫn không quên đối với ngoài cửa một cái phương hướng hô quát một câu tất cả người tất cả bảo đi. Đám người chưa thấy qua loại này việc đời, đều tại rung động không thôi thời điểm, Kim Y câu nói này tựa như là tuyết càng thêm phải mái, nói bọn hắn tất cả đều sướng sở. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Kim Minh thủ đại gia Quang Lâm còn không tính xong, Kim Lăng ở trong, còn có người đến đây cho Chu Văn Dương chúc tụ. Cái này không thích hợp a. Nguyên bản vẻ mặt mặt cười Phật Chu Văn Tuyên, hiện tại mặt tâm trầm, nhìn Chu Văn Dương một cái, rốt cuộc không tới nổi. Tam đệ trước đó không phải một mực tại tứ huyện kinh doanh khách sạn sao? Ta trước đó còn phái người nghe qua, cuộc sống của hắn bất quá là vừa qua khỏi ăn no mà ấm. Chúng liền chờ giảo có hộ cũng không tính, đây là có chuyện gì? Chu Văn Tuyên trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, hắn vốn cho là chỉ là Kim Lăng Minh hội thương hại bọn hắn Chu Văn Dương người một nhà mà thôi, bây giờ nhìn thái độ của đối phương, dường như cũng không phải là chuyện như thế. Chẳng lẽ Chu Văn Dương người một nhà này gặp kỳ ngộ gì? Liền Chu Văn dần cũng không thể bảo trì bình tĩnh, hắn hốt râu suy nghĩ tỉ mỉ nói, trong khoảng thời gian ngắn, tam đệ nhà đến tột cùng sẽ ra chuyện gì? Sẽ dẫn tới Kim Minh thủ lần này đối phương, vẫn là nói, là bởi vì hắn hai đứa con trai Chu Văn dần nghĩ sâu tính kỹ sau, thuận tiện nhìn về phía Chu Dịch hai huynh đệ, ánh mắt có chút ý vị sâu xa, hắn cảm thấy bọn hắn đang đệ cái này toàn ra rất có thể muốn cá mặn xoay người. Thật là, giữa sân bất ngờ chuyện mới vừa vận xảy ra. Đúng lúc này, trung đường ngoài cửa lần nữa truyền đến thanh âm, dường như trong đó còn có một kẻ không kịp chờ đợi. Kim Lăng Mã gia gia chủ Mã Thiên Uyên, đến đây bài kiến. Tiếng nói cơ hồ vừa dứt dưới trong mấy mắt, liền có một vị áo gấm trung niên mập mạp đi đến. Người tới nện bước tiểu toái bộ, dường như có vẻ hơi câu nệ, hắn không thèm đếm xỉa đến tất cả mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đi vào đi tới. Trước đối với Chu dịch cúi người chào thật sâu, sau đó nhìn khắp bốn phía, cung kính hỏi: "Xin hỏi, ở đây ai là Chu công?" Cái gì? Chu gia người biểu lộ lần nữa ngẩn người, người, trong lòng không tự chủ được nghĩ đến, chẳng lẽ người này lại là cho Chu Văn Dương chút tội? Chu Văn Dần tân làm Dương Châu chi phủ, nhân mạch cực lớn, lập tức nhận ra người đến, cười ha hả tiến lên phía trước nói: "Ồ, hóa ra là Kim Lăng Lý huynh, thật sự là đã lâu không gặp a. Xin hỏi, ngài hỏi Chu công chỉ là ai?" Chu Văn Dần khách sáo sau, lập tức tỉnh bơ hỏi. Mã Thiên Nguyên thần sâu nhíu nhíu mày, mặt phi nộn bên trên dần hiện ra một tia vẻ không vui, Chu Văn Dần Ta nhận ra, ta nhận ra ngươi, ngươi là Dương Châu thành chi phủ đại nhân, thanh danh không tệ. Ngón tay hắn lập tức lại chỉ hướng Chu Văn Nguyên, nói rằng, "Chu Văn Nguyên, ta cũng nhận biết ngươi, bất quá một nhoi nhỏ chi huyện, ta Mã Thiên Nguyên thành dành, ngươi sẽ không chường nghe nói qua sao à?" Hắn vừa ra, lập tức truyền đến một chút tiếng nghị luận. "Mã Thiên Nguyên? Kia là ai?" Ở đây có không ít Chu gia họ Hàn xa, bất quá là một chút đến từ xung quanh huyện thành đồ nhà quê, tự nhiên không biết rõ tôn này đại nhân vật là ai. Nhưng một chút huyện ủy chi huyện nghe nói sau, lập tức trên mặt có biến, không được rồi, Triệu Lý Ngựa Liêu Ngụy, giống như kim lăng ngũ đại thế gia. Trong đó Mã gia gia chủ cũng gọi Mã Thiên Nguyên. Người ở chỗ này trong nháy mắt điên tĩnh trở lại, toàn bộ ánh mắt nhìn sang, mang theo một tia sợ hãi. Tương truyền đương đại Mã gia gia chủ là kim lăng mấy lớn tử tức một dòng, địa vị gần với bá tứ hậu tứ. Bọn hắn không chỉ có kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương cũng là cho Chu Văn Xương đến trước họ? Xin hỏi, ở đây vị kia là Văn Xương công? Mã Thiên Nguyên không để ý đến ở đây thanh âm, mà là phát ra dò hỏi, thanh âm kia có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Lại là tìm tam đệ. Chu Văn dần biểu thị giống như là giống như an phải con rồi. Hắn không biết rõ thân làm tử tước Mã Thiên Uy vì sao lại Dương Chu Văn Dương là đại công tước, nhưng vẫn là chỉ chỉ cái sau vị trí. Không nghĩ tới Mã Thiên Uyên liền do dự đều không do dự, trực tiếp liền đối với Chu Văn Dương quỳ xuống, tại hạ Mã Thiên Uyên, chuyến tới để cho Chu công chúc tỏ, đưa 300 niên nhân tham gia hai quốc, ngọc như ý một đôi, xin hãy nhận lấy. Nhìn thấy lại một kim lăng đại nhân vật quỳ xuống, Chu Văn Dương thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, kim lăng một vị tử tước quỳ xuống, hắn chỉ là tứ huyện mở khách sạn tiểu nhân vật, chỗ nào tiếp nhận lên. Không được, không được a. Ngay tại hắn đưa tay đi đỡ thời điểm, Mã Thiên Uyên chững đi, ngựa đầu hết sức trịnh trọng việc nói, Chu công Ngài là chân chính đại nhân vận, ngài nếu là không tiếp nhận cái này túi đầu lời nói, đây chính là gậy sắt ta. Xin hỏi Mã gia chủ vì sao quy lại? Chu Văn Xương đỡ sùng ái mà lo sợ, hắn cũng không dám vô duyên vô cớ chịu tử tức túi đầu. Chỉ thấy Mã Thiên Nguyên ý vị thâm trường nói rằng, "Chu công, cái này ngài cần phải thật tốt hỏi một chút con của ngài." Nói xong, hắn lần nữa đối với Chu Dịch phương hướng túi đầu, kim lăng bởi ngài tọa trấn, là chúng ta những này tiện triều hơn quý phúc phận. "Ân, ngươi lại lui sang một bên." Chu Dịch đối mặt cái này túi đầu, không hề giống phụ thân của hắn những cái kia thấp phẩm lo âu, mà là vui vẻ tiếp nhận. Một màn này rơi vào ở đây Chu gia trong mắt người, lập tức liền vỡ tổ. Không ít người nghẹn ngào kinh quát, vị này Chu gia tiểu bối đến cùng là ai, sao có thể rong rạc tiếp nhận một vị Kim Lăng tử tức quỷ lại. Liên trước đó đã cười nhạo Chu Dịch, Chu Lãng cùng toàn đồng đẫm đều liên tục biến sắc, thầm nghi tới, tiểu tử này đến tụt cùng là thân phận gì, bằng một cái hội nguyên lang thân phận, không đến mức rước lấy tử tức quỷ sao. Mã Thiên nguyên tại Chu Dịch tiếng hò hét, à, chân trước vừa lui ra, chân sau ngoài cửa lại lần nữa liên tiếp truyền đến mấy đạo tiếng hò hét. Dương thân kinh tuyến từ đầu đến cuối ở vào căng cứng trạng thái dưới đám người, bên hai trong nháy mắt một mảnh nổ vang. Kim Lăng ngụy gia chủ Ngụy Trần Hiển, bái kiến. Kim Lăng Vạn Bảo lâu vương chấp sự, bái kiến. Cảnh Dương huyện Nam tới. Đám người ánh mắt có chung đồng đồng dạng lớn nhỏ, không kịp nhìn nhìn qua, trước đó tới mấy thân ảnh khí thế mười phần, giống như là vài tòa cự sơn đồng dạng đi tới, ép tới bọn hắn không thở nổi. Chương 462, Vạn Bảo lâu, chương 462, Vạn Bảo lâu. Liên Vạn Bảo lâu vương chấp sự cũng tới. Nghe được cái tên này sau, Chu Văn Dần trực tiếp biến sắc, lúc trước hắn nương tựa theo chính mình Dương Châu chi phủ danh tự, còn có thể chèo chống một lát, nhưng nghe đến cái tên này sau, hắn liền ngạo đều ngạo không nổi bạn bảo lâu là hoàng thất sản nghiệp, mà vương chấp sự càng là theo kinh đô đến đây hoàng thất tông tộc, chính là bá tước hầu tước gặp đều muốn lễ nhượng bà phận. Hắn tam đệ nhà đến cùng là leo lên dạng gì quý nhân, liền thứ đại nhân vật này đều có thể mời đến. Đây là leo lên kim lăng quý nữ hầu sao? Trung đường bên ngoài đến mấy thân ảnh, có mã thiên nguyên vết xe đổ, bọn hắn nhìn cũng không nhìn xung quanh những cái kia chu gia họ Hà xa, trực tiếp đi vào chu dịch vị trí, có chút không người. Sau đó lại lần nữa đi vào chu văn xương mặt thân, một đám người từng cái cung kính vô cùng, hoạt bái hoặc xoay người không ngơi, không kịp chờ đợi nói, chúng ta khoan thai tới chậm, cái này cho chu công chúc thọ, người tới. Trình lên hạ lễ đến. Đưa lên hạ lễ, từng cái đều là kỳ chân dị chơi, có một ít chân quý trình độ, liền Dương Châu chi phủ Chu Văn Dẩn đều nhìn ngắm. Giờ phút này, tựa như thiên địa đảo ngược, tất cả mọi người đầu góc trống rỗng. Bọn hắn nhìn về phía Chu Văn Xương toàn ra ánh mắt, hoàn toàn thay đổi, cái này hoàn toàn là một tôn hầu gia đại chọ hưởng thụ đãi ngộ a. Nếu là trước khi nói Kim Lăng Minh thủ, tăng thêm Mã gia gia chủ đều chỉ là tình cờ lời nói, như vậy lần này, liền tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chu gia cái này một chi trước đó ở Sa Tư huyện, đây là có tài đứa gì, có thể dẫn tới nhiều như vậy đại gia tộc thế lực lớn túi đầu. Về sau nói cái gì cũng phải cùng tam đệ nhà Tạ mối quan hệ. Chu Văn Dần cùng Chu Văn Tuyên liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt trừng kinh, bọn hắn ở trong lòng tiên định nói. Chu Văn Dần mặc dù thân làm Dương Châu chi phủ, nhân mạch cực lớn, nhưng cùng Dương Châu những cái kia nội tỉnh siêu nhiên đại gia tộc ở chung, thủy chung là ở vào yếu thế một phương, dù sao đối phương gia tộc nội tỉnh, thật là mấy đời người đã sớm mà đến. Cùng những cái kia nội tỉnh lâu đời đại gia tộc so sánh, hắn cái này Dương Châu chi phủ cơ hồ như là tân sinh hải nhĩ mà hắn tâm đệ chu văn xương đâu, một cái kinh doanh phá khách sạn tư sinh nẻo, tới cuối cùng liền tứ huyện đều không thể đi tới, lại vậy mà có thể dẫn tới Kim Lăng Đông Đạo đại gia tộc đến nhà bái phỏng. Thật lạ, chuyện còn không có như vậy gián đoạn, ngoài cửa lần nữa tới một nhóm người, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Kim Lăng Lý gia hai vị gia chủ, Lý Viễn Sơn mang theo Lý Cản Khôn bái kiến. Kim Lăng chi phụ Trần Ánh Nhạc, mang theo Tiên Kim Trần Nhược Lăng bái kiến. Giang Ninh Đông Xưởng tổng bộ, cả Tiệt tổng chỉ huy sứ, mang theo Đông Xưởng Lưu Công Công bái kiến. Liên tiếp đại nhân mà đến, nhưng ở đây chu gia người suýt nữa dọa đến ngã nhào trên đất, ngay cả đứng đều đứng không vững. Tại Kim Lăng Lý gia, Giang Linh Đông Sương tổng bộ loại này thế lực lớn trước mặt, liền trước đó Mã Gia Huy gia tư tộc, đều chỉ có thể tính được là lá tôm tép. Tất một cái Chu Văn Sương, hắn đây là đem Kim Lăng rất nhiều đại gia tộc đều muốn mời đến cho hắn chúc tụng sao? Chu Văn Tiên Chu Văn Dần rung động thất sắc. Hai huynh đệ tại thời khắc này chỉ cảm thấy trước mắt mờ, tứ chi bất lực, trong lòng ngạo khí bị toàn bộ đánh bại, chỉ còn lại rung động cùng khủng hoảng. Bị bọn hắn từ bỏ mấy chục năm tam đệ, tại thời khắc này thành tựu, vượt rất xa bọn hắn. Kim Lăng là lục triều cổ đô, từ trước đến nay là binh gia vùng giao tranh. Trong đó tối tụ rất nhiều đại gia tộc, mỗi một nhà đều nội tình vô cùng, nhưng từ trước đến nay biểu hiện cao cao tại thượng, cơ hồ ngoại trừ Nghiên ép giống như ra thế bên ngoài, không người có thể mời được đến bọn hắn. Hôm nay phát sinh một màn, tựa như là một trận đại phong bạo, đem Kim Lăng trời đều cấp dao tới, ai có thể không rung động. Ngay tại Chu gia người đều nhanh rung động tới điên mất thời điểm, mấy vị kia đức cao vọng trọng đại nhân vật cuối cùng mà miệng. Đi trước tiến lên đây chính là Kim Lăng lý gia hai vị gia chủ, Lý Viễn Sơn phía trước, Lý Cản Khôn ở phía sau. Bọn hắn cùng trước đó mấy vị Kim Lăng đại nhân vật như thế, đầu tiên là đối với Chu Dịch xoay người cúi đầu, thật sâu cúi đầu. Sau đó lại lần đi tới Chu Văn Sương bên người, Lý Viễn Sơn khách khí nói, "Chu công, ngài thật là sinh một vị hảo nhi tự a." Lý ra Lý Viễn Sơn, Kim Lăng đời trước thực lực bá tước, chân chính một vị đại nhân vật, người ở chỗ này đều tôn kính. Lão nhân gia ông ta cùng Kim Lăng tiền nhiệm đại đô đốc Diệp Chấn Nam thuộc về cùng một bối phận nhân vật, bọn hắn tại quát tháo Kim Lăng thời điểm, ở đây rất nhiều nhân vật còn chưa ra đời đâu. Một đời bá tước, như thế nào ngạo khí? Liên Sếp như Kim Lăng chi phụ Trần Ánh Nhạc, Dương Châu chi phủ Chu Văn Dần hai người, bàn luận tư lịch cùng hy vọng, đều không kịp một nửa của hắn. Chu Văn Dương thấy thế lập tức lo sợ không yên, sợ Lý Viễn Sơn cũng muốn đối với hắn quỳ xuống, lập tức tiến lên ngâm nói lấy Lý lão gia chủ tuyệt đối không nên hành đại lễ, vậy sẽ chỉ gây sát ta, còn mười trò toạ. Hắn cung kính đỡ lấy Lý Viễn Sơn ngồi lên chỗ ngồi sau, lúc này mới thở dài một hơi, nói rằng, xin hỏi Lý lão trong miệng tiểu dịch, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì náo động Kim Lăng đại sự? Tất cả đại nhân vật phía trước đến sau, đều sẽ đối với Chu Dịch hoặc quỳ hòa bái, đủ để nhìn ra thân phận của hắn không đơn giản. Tất cả Chu gia người ánh mắt đều cổ quái nhìn Chu Dịch một cái. Sau đó toàn bộ hội tụ tại Lý Viễn Sơn trên thân, mong muốn nghe đối phương giải thích, mong muốn bức thiết biết đối phương trong miệng Chu Dịch đến cùng là thân phận ở gì. Lý Viễn Sơn biểu lộ đầu tiên là hơi sửng sợ, sau đó mặt mũi nghiêm nghị nói, "Chu công, chẳng lẽ ngươi còn không biết trong nhà người vị kia thân phận?" Hắn cái này hỏi một chút, ngược lại là đem Chu Văn Xương cho hỏi. Ngược lại là Từ Nhu tiến lên mấy bước, mi tâm hơi thấp, có chút khó tin nói, "Chẳng lẽ nhà ta tiểu dịch, thật sự là Giang Ninh trong truyền thuyết vị đại nhân vật kia?" Chu Dịch từng nhiều lần hướng bọn hắn nhắc lên chính mình là Chu đại sư, Từ Nhu lúc trước không tin, hiện tại là không thể không tin. Lý Viễn Sơn hơi trầm ngâm, không biết rõ trước mặt nhiều người như vậy, không biết nên không nên nói, hắn quay đầu nhìn Chu Dịch một cái, nhìn thấy đối phương là không thể tra nhẹ gật đầu, lần này đi lòng, Chu phu nhân, ngài có mắt nhìn người, nhưng ngài cho là đúng. Tứ Nhu không thể tin lui lại mấy bước, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nàng mặc dù trong lòng đã đoán được, nhưng chân chính nghe nói sau, vẫn còn có chút khó có thể tin. Là ai? Bọn hắn đến cùng đang nói cái gì a? Lý Lao trong miệng người đến cùng là ai? Cái gì gọi là nhân vật trong truyền thuyết? Ở đây kiến thức không ít quê mụ Chu gia họ hàng xa lập tức nghi luận ầm ĩ nói, liền Chu Văn Dần đều là không hiểu ra sao. Tạm thời không có kịp phản ứng, cũng là Chu Văn Kiên giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt đại biến, liền thân tử đều run rẩy lên. Hắc, cái này Chu Dịch không lâu là Giang Linh hội Nguyên Lang, đáng giá ngạc nhiên như vậy, ta còn là lần này sẽ thử cống sĩ đâu. Mọi người ở đây chần chờ thời điểm, một đạo rộng thoáng thanh âm vô cùng sống động, không ít người theo tiếng kêu nhìn lại, hóa ra là Chu Văn Dần Nhi tử bả bối Chu Lãng tốt ra. Hắn từ nhỏ nuôi chiều từ bé, hơn nữa đối Chu Dịch vừa rồi cử động hận thấu xương, lớn như thế chênh lệch, nhường trong lòng của hắn biệt khuất chịu không được. Không phải liền là Giang Linh hội Nguyên Lang sao? Nhìn Chu Dịch kia hèn nhát bộ dáng, Có gì đặc biệt hơn người? Chương 463, Hồ Đức, chương 463, Hồ Đức. Cái kia đạo không đúng lúc thanh nham vang lên, lập tức đưa tới không ít người hữu tâm chú ý, khiến cho bọn hắn liên tục biến sắc. Chỉ là tiểu bối cũng nên dám lục mạ vị này, ngươi đây là ngẻ con mới đẻ không sợ có sao? Tiếng nói này rơi xuống không lâu, một đạo tiếng hét phẫn nộ liền vang lên. Hóa ra là bị phơi ở một bên Giang Linh tổng trị huy sứ thực sự nhìn không được, ba chân bốn cẳng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Chu Lãng trước mặt, dùng cái này đồng thời, một bàn tay liền quất tới. Phù phù. Tả Tiệt thân là người luyện võ, một tát này lực đạo có thể cũng không nhỏ trực tiếp đem Chu Lượng cho đập bay ra ngoài, trên mặt đất lộn vài vòng, vừa vặn rơi vào Chu Văn Dần bên chân. Tạ Tiệt hừ lạnh một tiếng nói, "Chu đại nhân, ngươi cần phải quản tốt con trai ngươi miệng, nếu không ngươi nhẹ thì quan chức khó giữ được, nghiêm trọng có thể sẽ bị vậy rơi đầu a." Trái tổng trị uy dữ, "Ngươi đến mức vì một tên tiểu bối, ẩu đả ta dòng dõi sao?" Chu Văn Dần thân nhi tử bị đánh, liền diện mục biến đỏ lên, lên, hắn nắm chặt song quyền, nhưng ở Tạ Tiệt trước mặt, hết lần này tới lần khác không dám phát tác. Bởi vì đối phương thật là Triều Đình Tam phẩm lại thần, hơn nữa chức vị là thủ, phía trên đứng đây thật là toàn bộ đồng sưởng. Hắn chỉ là một cái chi phủ, cũng chính là có thể quản hạt địa phương sự vụ, căn bản cùng đối phương không phải một cái lượng cấp. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì vô cùng điếc quất, cái này Chu Dịch chính là một cái chu gia tiểu bối, có thể lớn bao nhiêu năng lực, liền nhục mạ một đôi lời đều không được. Phải biết hắn Chu Văn Sương ta gia, trước đó tại Tứ huyện chính là một đám cá rương mới. Ha ha, ngươi vậy mà xương vị kia là tiểu bối, nếu là bàn luận bối phận, chúng ta tất cả mọi người ở đây cộng lại, đều không kịp đối phương mày bay. Tạ Tiết nhìn ra Chu Văn Dần trong mắt bất mãn, tại ống tay áo bên trên xoa xoa bàn tay, thỉnh bơ nói rằng: "Họ không trưởng giả, đặt dạ vi sư." Đây là trong giang hồ công nhận một cái đạo lý, Chu đại sư tại chỉ là thời gian 2 năm bên trong quật khởi mạnh mẽ, lớn nhỏ chiến tích mấy trận, hơn nữa chưa từng có thua trận, là giang Ninh võ đạo để nhấp nhân. Lúc trước hắn đã từng hiệp trợ hướng vây quét sợ Kim Lăng tiền triều hư quý, chính là có tông sư huyết cừu xung phong, nhưng lấy dù cho dạng này, vẫn là bị Chu đại sư giết đi thất linh bát lạc, kia tông sư huyết cừu bây giờ còn đang bọn hắn tổng bộ nằm nghỉ ngơi chữa vết thương đâu. Chu đại sư thứ đại nhân vật này, tương truyền đã là đỉnh cấp tông sư, ngay tại Quát Tháo Phong Vân danh tiếng bên trên, chỉ cần kinh đô bên kia không truyền xuống tử mệnh lệnh đến, ai dám động đến tay trêu chọc lại có ai dám tôn xưng đối phương là tiểu bối? Cắt, hắn còn có thể là kia Kim Lăng Chu đại sư không thành. Nghe được cái này làm cho người kiêng kỵ danh tự sau, ở đây tất cả mọi người hô hấp rõ ràng dồn dập xuống tới, tại Giang Ninh ở trong, cái tên này cơ hồ đều nhanh phát triển thành một phương cấm kỵ. Chu đại sư cho dù là tại Giang Nam Đông đạo, cái kia thanh danh truyền cũng là nổi tiếng. Chu Văn dần lại nói ra câu nói này thời điểm, có bảy phần ngở vực vô căn cứ. Nhưng khi hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy những cái kia văn quý thế gia nhóm toát ra ánh mắt, đều là trong lúc vô hình tán thành xuống tới, đồng thời còn tập mãi thành thói quen, không có chút nào ý phản bác. Hắn không khỏi rung động, chẳng lẽ hắn suy đoán này là thật? Không có khả năng. Chu Văn Dần trực tiếp lắc lắc đầu, tại trong ấn tượng của hắn, Giang Linh Chu đại sư tuyệt đối là một gã không xuất thế trăm năm lão quái, đây là không thể phản bác. Nếu không một cái chỉ là mười mấy tuổi hài đồng, liền xem như đánh trong bộ mẹ tu luyện, cũng không có khả năng tu luyện tới Chu đại sư loại độ cao này. Đúng lúc này, Kim Lăng Chi phủ đi lên đến nơi nói, "Lão huynh đệ, chúng ta mấy không đập mặt, lần này ta thật là cố ý đến cấp ngươi chúc thảo a." Một bên tướng mạo thanh lệ Trần Nhược lăng sắc mặt phức tạp nhìn về phía Chu Dịch, nhìn thấy đối phương căn bản cũng không nhìn hắn cái nào, trong lòng trong nháy mắt biến mật đi lúc trước nàng vẫn cảm thấy chu dịch tuổi con nhỏ, hành vi cử chỉ đều cực kỳ quấn vọng, hơn nữa không coi ai ra gì, cái này khiến trong nội tâm nàng đối phần này hô nước cực kỳ phản cảm. Không nghĩ tới trải qua nàng một phen tra rõ, đối phương lập mình biến hóa, vậy mà biến thành nàng trung thân đều không với cao nổi chu đại sư, cơ hồ so với hắn phụ thân thân phận đều cao hơn một bậc, cái này cường đại tương phản, nhường nàng hối hận thinh ruột. Thật không biết bây giờ cái này Giang Linh đạo bên trong thanh niên tại Tuấn bên trong, còn có ai lại so với trước mắt thanh niên này còn chói mắt hơn. Như Lăng, còn không mau đưa cho ngươi chủ bá bá chút tội. Trần An Nhạc nhìn thấy nhà mình khuê nữ không nhúc nhích ngốc đứng ở chỗ này, lập tức quát lớn. Trần Nhược Lăng không dám lưu lại, quay người bước nhanh đi đến Chu Văn Sương cách đó không xa, tối đầu kính cẩn nói: "Chu bà bá, như Lăng đại biểu Trần gia, chúc ngài phúc như đông hải, tỏ so nam sơn." Nàng lại đi hướng Tử Nhu bên cạnh, cũng kính nói: "Chu bá mẫu, đây là mẫu thân của ta theo tể gia mang tới vừa đối đầu tốt phỉ thúy ngọc vàng tay, đưa ngài xem như đồ trang sức a." Trần Nhược Lăng ngọc thủ đem trong ngực một cái hộp gấm mở ra, bên trong lặng lặng nằm một đôi xanh biếc vàng tay, sắc thái bên trong không có một tia tạp chất, làm cho người hai mắt tỏa sáng, xem xét chính là khó được hiếm thấy chân phẩm. Cái này, Trần cháu gái, cái này quả quý giá, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi." Thứ Nhu thấy thế vội vàng từ chối. Nàng đã từng là kinh đô tử gia Thiên Kim đại tiểu thư, kiến thức phi phàm, chuyện này đối với vòng ngọc tuyệt không phải phản phẩm, nếu là bàn luận giá cả lời nói, chỉ sợ muốn hoàng kim mấy vạn hai. Loại này chân quý đồ trang sức, nàng làm sao có ý tứ thu. Nhưng Trần Nhược Lăng không nhường chút nào bước, không chịu thu hồi, cái này khiến Tử Nhu có chút xấu hổ. "Ai nha, còn từ chối cái gì, ngươi liền thu cắt đi, ta cùng Trần Chi phụ là tương giao hảo hữu, càng là chỉ phúc vi hôn, cái này Trần cháu gái tiếp qua không lâu nhưng chính là con dâu của ngươi." Nhìn thấy ngày xưa hảo hữu Trần An Nhạc đến tự mình chúc tụ, Chu Văn Dương tự nhiên vui vô cùng, lập tức đối với Tử Nhu cười nói. Nhưng lời này vừa ra, Trần An Nhạc lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, cười ngượng ngùng, đúng đúng, cửa hôn sự này chúng ta vẫn là sớm một chút kết tương đối tốt. Nhưng Trần Nhược Lăng trên mặt một mảnh cuốn bạch, gương mặt càng là đỏ tới bên tai, nàng lặng lẽ nhìn Chu Dịch một cái, lại phát hiện đối phương chính diện như biểu lộ nhìn qua nàng, thế là đầu rủ xuống càng thêm thấp. Tử Nhu càng xem Trần Nhược Lăng càng vui vẻ yêu, đối vụ hôn nhân này cũng là năm tám đồng đối thấy một lần, lập tức sẽ đem vậy cái này đối vòng tay thu lại, nếu là tương lai con dâu đưa tới lễ vật Ta liền cao hứng thu cắt đi. Ngay tại chân ăn nhạc phụ mỗ thở dài một hơi thời điểm, Chu Dịch thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, "Mẫu thân, chậm rãi." Nói, hắn lện bước nhàn nhã bộ pháp đi tới. Giờ phút này, Trần Nhược lăng tay nhỏ chăm chú bóp cùng một chỗ, trái tim nhỏ phành phành chụp nhảy, càng làn nâng lên cổ họng. Tứ Nhu cũng là xoay người lại, có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, "Tiểu Dịch, ngươi có chuyện gì không?" Chu Dịch đi tới, chậm rãi đem trong tay đối phương vòng ngọc nhận lấy nói, "Mẫu thân, cái này vòng tay không thể nhận, qua đi ta sẽ cho ngươi mua tốt hơn." Ngay sau đó hắn mặt không thay đổi đem vòng tay lần nữa thả lại trong hộc gấm. Sau lưng đưa cho Trần Nhược Lăng, Âm Thanh lạnh lùng nói, "Trần Tiểu Thư, giữa chúng ta đã không có hồ nước, cái này vòng tay ngươi lấy về, tránh khỏi bị người nói, ta Chu gia người thiếu các ngươi Trần gia thứ gì." Chu Văn Sương mặt mũi siết chặt, có chút cáo giận nói, "Tiểu Dịch, ngươi đây là ý gì?" Chu Dịch không hề lay động, thản nhiên nói, "Có ý tứ gì? Cái này muốn nhìn đương kim Trần Tiểu Thư ý tứ, ta hối hôn, nàng hẳn là cao hứng mới lạ." Lúc trước hắn thấp xuống thân phận, tự mình đi Trần gia trong phủ đệ bái phỏng, lại nhiều lần nhận Trần Nhược Lăng không thích, càng la từ chối nhã nhận đều không cần, trực tiếp từ chối hai người bọn họ ở giữa hồ nước, loại này cường ngạnh thái độ đã sớm đưa tới chu dịch phản cảm cùng Bách Sích. Chuyện cho tới bây giờ, ở đâu là một đôi vòng ngọc mà tôi giải quyết, chương 464, dàn buộc, chương 464, dàn buộc. Chu dịch tiếng nói không hề nể mặt mũi, làm rơi vào giữa sân sau, chân ăn nhạc xấu hổ đến lão mặt khó mà tự dùng, quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lần này là bọn hắn Trần Gia tính sai, bỏ lỡ Chu dịch vị này nhân trung chi long, hơn nữa hắn còn còn cảm thấy hổ thẹn với hắn kia lão huynh đệ Chu Văn Sương. Chân nhược lăng ở trong lòng cũng là xấu hổ không chịu nổi, nàng cắn chặt răng ngà, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nàng thanh âm nghẹn ngào nói, "Chu bá phụ Bản mẫu ban đầu là Như Lăng quá tùy hứng, không tán đồng vụ hôn nhân này, hiện tại đây hết thảy đều là Như Lăng gieo gió gặt bão, các ngươi muốn trách thì trách chất nữ tốt. Trần Nhược Lăng lúc ấy một lòng muốn gả cho thanh niên Tài Tuấn, nhưng xưa nay không nghĩ tới nàng từ trước xem thường Chu Dịch, là hào kiệt bên trong hào kiệt. Chớp chớp, cái này Kim Lăng chi phủ nữ nhi, trước đó dường như không phải biết hàng a, vị kia mang theo giá tại Giang Ninh nhưng tìm không ra người thứ hai a. Chúng quanh một chút Kim Lăng đến đây chúc tụ đại nhân vật đều hai mặt nhìn nhau, đối với cái này một đôi cha con chỉ trỏ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn không nghĩ tới Chu đại sư vẫn còn có vụ hôn nhân này. Huân nữa nhà gái trước đó nhìn, còn dường như không mặn ý. Không mặn ý đem Chu đại sư giới thiệu cho bọn hắn a. Coi như bọn hắn trong phủ Thiên Kim cho Chu đại sư làm nô làm tỳ, chỉ cần đối phương đồng ý, bọn hắn có nước gì lấy lòng đâu. Cũng có mắt nóng ghen ghét tự tước nói rằng, "Hắc, Chu công tử là trên trời thần long, nếu là thật có thể coi trọng Trần gia Thiên Kim, đối phương đó mới là đã tu luyện mấy đời phúc khí đâu." Chung quanh một chút tiếng bàn luận xôn xao, nhưng Trần Nhược Lăng càng thêm xấu hổ không chịu nổi, tiễn thể lấy thân thể mềm mại đều run lên bẩy, nàng biết vậy chẳng làm, rốt cục vẫn là muốn vì đã từng tùy hứng trả giá đắt. Ai, cũng không phải cái đại sự gì. Chất nữ mau mau đứng dậy, biết sai liền tốt, vụ hôn nhân này bá mâu đi đầu đồng ý. Từ Nhu nhìn thấy một màn này trong lòng căng thẳng, lập tức lời nói có chút chịu mến nói. Dưới cái nhìn của nàng ai không có bốc đồng thời điểm đâu, huống hồ chân nhược lằng trong mắt của nàng, dạy kèm cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ, đứng là không tệ cô nương. Mẫu thân, ngươi quá qua loa, ngươi còn không có hỏi ta có đồng ý hay không đâu. Chu Dịch có chút nhìn không được, lập tức bất mãn phản nản nói, nhưng mẹ đẻ ở trên, hắn lại không dám trực tiếp cự tuyệt. Từ Nhu chợt nhìn Chu Dịch một cái, có chút lơ lên nói, có cái gì qua loa không qua loa, hôn nhân đại sự. Từ trước có phụ mẫu định đoạt, vi nương nhìn cái này như Lăng cô nương cũng rất không tệ. Trần Nhược Lăng trong lòng bỗng nhiên dấy lên một tia hy vọng, giống như là cây cỏ cứu mạng đơn giản. Nhưng Chu Dịch nghĩ đến nói là 102, hắn thở dài một hơi, học lên Diệp Vô Đạo vô lại, mẫu thân, Hải Nhi đã có ưa thích người, hơn nữa thân phận đặc thủ, không phải nàng không cưới. Trong lòng của hắn nhớ lại Đan Dương công chúa âm dung thiếu mạo, đối với vị này ngàn năm người yêu, mong muốn lấy về nhà suy nghĩ vô cùng kiên định. Có người thích, không chỉ có Lạc Tử Nhu, liền Chu Văn Xương theo cùng Đông Đạo Kim Lăng các quyền quý đều là biểu hiện một hồi kinh ngạc, từ lúc nào bắt đầu liền không ai bị nổi Chu đại sư cũng có người trong lòng. Không thể nào, tu lớn, công tử từ trước thanh cao, sẽ coi trọng nhà ai cô nương? Một đám các quyền quý lưu giữ. Kim Vy mặt mơ đỏ ửng, lập tức tiến lên trước một bước nói, "Chu công tử, ngài không phải là tại Hạ Thiên Kim, Kim Ức chúc đi." Tương truyền tại Bạch Lộc thư viện bên trong, Chu đại sư cùng Kim Ức chúc đi mười phần gần, hơn nữa những trong năm này, cái sau càng là đạt được Chu đại sư được trời ưu ái dạy bảo, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chu Dịch nhìn thật sâu Kim Vy một cái, khí thế không giận tự uy, "Kim Minh thủ, loại chuyện này, ngươi vẫn là nói cẩn thận." Kim y tại cái này đáng sợ trong ánh mắt, thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, lùi sang một bên không dám nói thêm nữa. Chu Dịch quay người, lần nữa đối với cha nhị lão nói khẽ, "Phủ thân mỗ thân, ta hôn nhân đại sự cũng không nhọc đến các người quá tầm, một tháng thời gian, ta tất nhiên sẽ đem đối phương đưa đến trước mặt của các người. Hơn nữa, bằng đối phương khuynh quốc khuynh thành, các ngài sau khi thấy được nhất định sẽ hài lòng." Từ Nhu cùng Chu Văn Xương nhìn nhau, đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng nói, "Tốt a." Trần Nhược Lăng nghe nói sau, nguyên bản linh động một đôi đôi mắt đẹp lập tức biến ảm đạm, nàng ngọc thủ run rẩy tiếp nhận hổ gấm, ai thán thở ra một hơi sau, chậm rãi lui qua một bên. Có rất ít người nhìn thấy, nàng đã đem tiểu nợn bờ môi khai ra một tia đỏ thẫm vết máu. Giang Linh Thất Tuyệt Kiếm thủ tới. Trung đường đám người vốn cho là thọ yến người đến đủ toàn thời điểm, ngoài cửa lần nữa truyền đến một hồi tiếng ồn ào, cái này khiến không ít người đầu không rõ. Cái gì? Lần này liền tên Chấn Giang Linh Thất Tuyệt Kiếm thủ đều tới. Lý Viễn Sơn cùng rất nhiều tử tức lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt chấn kinh cũng không dừng được nữa. Thất Tuyệt Kiếm thủ làm kiếm nói đỉnh cấp nhân vật, lúc trước Kim Lăng trừ ma đại chiến bên trong, đối phương ngự kiếm mà đến, một kiếm kinh thiên địa, tựa như thiên nhân tại thế, kinh bạo đám người ánh mắt mà nghe đồn vị này mắt cao hơn đầu kiếm đạo đại nhân vật cùng Chu đại sư quan hệ khêu ít, nhưng người nào cũng không có thấy tận mắt, không nghĩ tới lần này đối phương vậy mà thật cũng hiện thân. Cái này toàn bộ Giang Linh bên trong, bây giờ còn có ai là Chu đại sư không mời được nhân vật. Thất Tuyệt kiếm thủ. Giang Linh Thất Tuyệt kiếm phái cổ như ta. Chu gia đời thứ 2 mấy huynh đệ đầu tiên là Sương Sở, sau đó sắc mặt có biến, Thất Tuyệt kiếm phái hiện tại tên tuổi nổi tiếng, đã không phải là nghe chưa nghe nói qua đơn giản như vậy. Dù cho Chu Văn dần tiền nhiệm Dương Châu thành chi phủ, nhìn thấy thứ đại nhân vật này cũng chỉ có cung kính lấy lòng phần, đây chính là một người tương đối một phương gia tộc quyền thế tồn tại. Văn Sương, liên vị đại nhân vật kia cũng tới cho người chúc tụ. Chu Văn Dận bán tín bán nghi, không cầm được kinh ngạc nói: Hắn thấy, Chu Văn Sương bất quá là tứ huyện trong giếng chi con nết, hơn nữa cổ hủ cố chấp, cũng không có cái gì quét giao quý nhân năng lực, sao có thể trèo lên vị đại nhân vật kia? Thất Tuyệt kiếm thủ, chúng ta Chu gia cùng hắn không có gì gặp nhau a? Không chỉ là Chu Văn Dận, liền Chu Văn Sương chính mình cũng phủ. Hắn gãi đầu một cái, tại trấn kinh đồng thời lại có chút nghi hoặc, bọn hắn Chu gia có thể trèo lên Kim Lăng Minh hội đúng là ngẫu nhiên, nhưng cùng Thất Tuyệt kiếm phái vị kia thật là bắn đại bác cũng không tới. Ở trong đó chiến lệ, Tựa như là cách hai thế giới như thế. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau lên nên đón thất tuyệt kiếm thủ. Chu Văn Dần tại kịp phản ứng sau, vội vàng đối với một đám Chu gia người thấp giọng hô nói, hắn hiện tại Dương Châu chi phủ đã bị từng vị đại nhân vật mãi đến không có ngạo khí. Có thể một mạch mời đến nhiều như vậy tôn đại nhân vật, đây là hắn trong nhận thức tam đệ toàn giả sao? Mấy vị vẫn là không cần mời, ta cố nhược tạ lần này là tới cửa buổi tội, cũng không dám lại làm phiền các vị động thân. Chu gia người vừa đi chưa được mấy bước, ngoài cửa liền đã có một đạo thon dài thân ảnh đi đến, đối phương cởi mở thân em nhường người ở chỗ này toàn thân rung động. Cố Nhược Tà vẫn là trước sau như một một bộ áo trắng, càng thêm phong thái xuất trần, hắn rõ ràng 40 tuổi nhiều niên kỷ, dung mạo hết lần này tới lần khác thoạt nhìn như là 20 tuổi ra mặt thanh niên đồng dạng. Hắn như một mảnh nhẹ nhàng như lông vũ đi vào giữa sân, quanh thân sinh ra lấy một tia hư vô mờ mịt vấn khí, cho người ta mang đến một cô áp lực lớn lao. Thất Tuyệt kiếm thủ không hổ là kiếm đạo đại năng, bộ này dáng vẻ, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Không ít người tán thán nói, đời người coi như nên như vậy a. Cũng có người nhất thời tỉnh ngộ lại, cố kiếm thủ đây là lại là đến buổi tội, là hướng ai buổi tội. Chương 465, Thọ Yến Chương 465: Thọ Yến. Cố Nhược Tà lần này đến đại biểu Thất Tuyệt kiếm phái, tại Hán Bế Quan trong đoạn thời gian đó, môn phái đại trưởng lão tự mình đến đây cùng Kim Lăng Minh hội có kẻ mà cả, lại còn đúng lúc đuổi kịp Chu đại sư đến. Cái này khiến hắn khí trồi ồm lên, khi biết tin tức sau, lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới. Có lẽ người khác không biết rõ, nhưng Cố Nhược Tà trong lòng rất rõ ràng, Chu đại sư đã bước vào nửa bước tiên nhân cảnh giới, kinh đô bên trong, trong nháy mắt liền có thể miểu sát đỉnh tiêm tông sư, càng là bức bách trong truyền thuyết giao long tối hậu. Thậm chí phía trước trong đoạn thời gian, tại kinh đô Thông Thiên thác bên trên lấy Phạm Chiến Thiên Trung hang James Reed Vân Lão Tổ, đủ loại này chiến tích, hiện thị rõ Chu Thiên Sư uy danh, tùy tiện lật ra một tia sự tích, đều không phải là hắn chỉ là một cái có đầu rút cổ tại Giang Linh Thất Tuyệt kiếm thủ có thể so sánh được. Cố nhược ta tự mình đến đây, tựa như hạt giữa bầy gà, trong lúc nhất thời trêu đến trong hành lang một mảnh ồn ào. Đơn thuần thân phận tôn quý lời nói, liền xem như Lý gia lão bá tức Lý Viên Sơn, đều không thể so với đương kim Thất Tuyệt kiếm thủ. Chu gia đến đây cho Chu Văn Xương chúc thọ mấy mạch bên trong, bao quát Chu Văn dần ở bên trong, tại nhìn thấy loại này chân chính thần long thấy đuôi không thấy thủ đại nhân vật sau, cũng không ngồi yên nữa. Bọn hắn vội vàng đứng dậy đón lấy mong muốn mượn cơ hội này cùng đối phương khách sáo một phen. Không nghĩ tới cố nhược Tạ căn bản không nể mặt bọn họ, nhìn cũng không nhìn bọn hắn như thế, trực tiếp hướng về đại đường phía trước đi đến. Chu Văn Tuyên mở to hai mắt nhìn, thất tuyệt kiếm thủ đại gia Quan Lâm, chẳng lẽ cũng là bởi vì Tam đệ thọ thần sinh nhật mà đến? Đây cũng quá mức nghe giận cả người đi. Ở đây chư vị kim lang đại nhân vật, Chu Văn Tuyên làm nửa đời người chi huyện, kết quả là cũng không có nhìn thấy qua mấy vị, càng đừng nghĩ bấu víu quan hệ, nhưng nhìn trạng tự bên trong tư thế, cái này chư vị đại nhân vật đều có muốn lấy lòng hắn Tam đệ ý đồ. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là bởi vì cái này gọi Chu Dịch tiểu đuối mang tới? Chu Văn Tuyên nhìn chằm chằm Chu Dịch nhẹ như mây gió bên mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cô hoang đường ý nghĩ. Cố Nhược ta khí thế nghiêm nghị, như là một thanh hung hăng xuất khiếu lại kiếm, bất luận đi ở nơi nào, đều cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác, hắn đi thẳng về phía trước, tất cả mọi người không tự chủ vì hắn nhường hắn một con đường. "Chu công tử, thất tuyệt kiếm phái tính khâu vân dám chống lại mệnh lệnh của ta, tự mình đến cùng Kim Lăng Minh hội bản điều kiện, đã bị tại hạ trọng phạt, mà lần này đến đây, Cố Nhược ta đến nhà ta tội, chỉ cầu ngài có thể tha thứ." Cố Nhược ta không coi ai ra gì đi vào Chu Dịch trước người, túi đầu thở dài, giống như là nhìn thấy sư trưởng một phen biểu hiện 10 phần cung kính. Trong chốc nóng này, trong hành lang tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người ánh mắt trừng giống cá chết giống như. Ánh mắt của bọn hắn hội tụ tới, trước đó Chu Dịch vẫn như cũ là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, dường như cũng không có cái gì kinh ngạc. Đối phương chỉ là hơi trừng lên mi mắt, lãnh đạm nói một câu, theo tính câu văn chi tội, ngày đó bản tọa đã có lý do nhường hắn đi không ra Kim Lăng Minh hội, nhưng sở dĩ giữ lại hắn một cái mặt chó, cố như ta, cái này bất quá bán ngươi một bộ mặt mà thôi. Chu Dịch lời nói này không tiêu ngạo không tự ti, nhưng dường như có tuyên bố người khác vận mệnh lớn lao quyền lực. Cố Nhược Tà phi phàm không buồn rượt lại thật sâu túi đầu, có thể được tới ngài thưởng thức, là cố mộ cả đời vĩnh hạnh, tại Hạ nguyện xuất linh thất tuyệt kiếm phái đầu nhập kim lăng minh hội rồi chứng, sau này mệnh lệnh của ngài nhất định sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lộp bộp. Giữa sân truyền đến đồ uống trà rất xuống đất thanh âm, những cái kia kim lăng cấp quyền quý còn tốt chút, mà những cái kia đến đây chu ra họ hàng xa ngoại thích nhóm nguyên một đám đã đá kinh điệu cái cằm. Chu Văn dần hai tay run rẩy, càng là liền chén trà đều bưng không được. Cái này nho nhỏ thanh niên Chu Dịch, đến cùng là bực nào thân phận, đưa tới rất nhiều thế gia đại tộc không nói, lại còn có thể thu được thất tuyệt kiếm thủ toàn phái quý hàng. Giờ phút này Phàm Phật có một thế kỳ xa xưa như vậy. Một lát sau, Cố Nhược Tà xoay người lần nữa hướng về Chu Văn Dương phương hướng cung hạ thân thể, "Chu huynh, một năm không gặp, ngươi càng thêm hăng hái lần này tới vội vàng, không biết là ngài thọ thần sinh nhật, không, có mang theo lễ vật gì, chớ trách chớ trách." Hắn cái này không người chào khiêm tốn hữu lễ, trực tiếp nhường Chu Văn Dương vợ chồng xứng sờ tại đường trường. "Ngươi, ngươi lại chính là đại danh đỉnh đỉnh thất tuyệt kiếm thủ." Chu Văn Dương chỉ vào Cố Nhược Tà, cả ngón tay đều đang không ngừng run rẩy. Lúc trước Chu Dịch sẽ tứ huyện thời điểm, Cố Nhược Tà liền cùng tại đối phương bên người, lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương bất quá là kim lăng một đại giáo đầu không nghĩ tới lại là đại phái đệ nhất kiếm thủ, nhưng hắn không thể tưởng tượng nổi là, sớm tại 1 năm trước, hắn nhà mình dòng dõi liền đã có kết giao thứ đại nhân vật này năng lực. Tiểu Dịch, mấy năm này ở bên trong ngươi đến cùng chọn ra như thế nào đại sự kinh thiên động địa, cho tới Giang Linh Trư hùng đều đúng ngươi cung kính như thế a. Chu Văn Xương ở trong lòng rung động nói, trong lúc nhất thời ngũ vị hoa mầu. Cảm giác kia chính là nguyên bản chính mình nhìn xem lớn lên hài đồng, tại chính mình hơi không chú ý thời điểm, đột nhiên có một ngày liền biến thành trên trời thần long, đạt đến một loại khó mà leo lên độ cao đang hấp dẫn rất nhiều trong ánh mắt, Chu Dịch tiến lên trước mấy bước, đi hướng cô đầu rút cổ ở trong đám người chú lão, gằn từng chữ một, ta trước đó nói qua, ngươi sẽ hối hận, ngươi sau đó quỳ hướng ta cầu xin tha thứ, ngươi xem một chút, hiện tại ta làm được sao? Chu Dịch dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống chú lão, ánh mắt đạm mạc. Nếu là tại mấy nén hương trước đó, Chu Dịch nói lời nói này, sắp định vững chắc lại nhận chu ra họ hàng xa dừng lại châm chọc khiêu khích, nhưng bây giờ hắn dùng thực lực đánh mặt, những cái kia trước đó xem thường những người kia, cả đám đều nghẹn đỏ mặt, ai cũng không dám phản bác. Làm, làm được. Chú lão không còn có đại tại tử ngạo khí. 10 phần Kiên Kỷ Chu Dịch mang theo địch ý ánh mắt, run rẩy thân thể nói rằng, trước lúc này, đánh chết hắn cũng không đi ra, giữa sân một cái không chút nào thu hút nhân vật, vậy mà lại là lần này chọn yến nhân vật chính, chói mắt nhất cái kia tồn tại. Đã ta làm được, vậy bây giờ cũng nên ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Chu Dịch khoanh tay, lạnh lùng nhìn về phía Chu lão, ngay trước rất nhiều người mặt, Chu lão lập tức cảnh giác lui lại mấy bước, cùng Lai Chu thị giỏng giói, ngươi thật muốn ta đối với ngươi ở trước mặt quỳ xuống mới bằng lòng cam tâm. Trong thời gian thần ngắn, Chu lão biểu lộ cực kỳ phức tạp, có kinh ngạc, có nổi giận, cũng có phẫn hận cùng bất đắc dĩ, cuối cùng biến thành đọng đậm cốt độ. Hắn thân làm Dương Châu thành đại tài tử, đương kim chói mắt nhất công sĩ một dòng, bị người buộc quỳ xuống, chuyện này với hắn mà nói là nhục nhã quá lớn, quả thực so giết hắn còn khó hơn lấy làm được. Nhìn thấy con trai mình bị buộc tới loại này phẫn thượng, Chu Văn dần nhướng mày, lập tức xuất hiện bao che cho con tấm thái. Chu Điển Nhi, tiểu bối ở giữa trò đùa lời nói, làm gì như thế coi là thật đâu. Huống hồ ngay trước nhiệm như vậy Kim Lăng đại to mắt, ngươi cần gì phải đánh người trong nhà mắt mũi. Hắn lời này vừa ra, Chu Dịch không những không thỏa hiệp, ngược lại trên mặt lạnh ý càng thêm nồng nặc. Ngươi luôn mồm gọi ta Chu Điển Nhi? Nhưng khi chúng ta cái này, một chi tại tứ huyện bị người ức hiếp thời điểm, ngươi cái này đại bá ở nơi nào? Ngươi thân là Dương Châu thành chi phủ, chỉ có thể bảo quan, những năm này có thể từng nhớ tới một tia huyết mạch thân tình. Đối với chúng ta từng có một tia viện trợ. Tiểu dịch, hồ nháo, có mấy lời cũng không nên nói lung tung. Theo Chu dịch thổ lộ ra tình hình thực tế, ở một bên Chu Văn Dương lập tức la hét nói. Chương 466, quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, chương 466, quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Chu Dịch giúp phụ thân Chu Văn Dương cử hành đại thảo sau, kia mặt mũi sự tình không phải 2-3 câu liền có thể nói được rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có bởi vì dạng này liền kiêu ngạo không thôi, mà là lựa chọn tha thứ Chu Văn Dần còn có Chu Lang bọn hắn. Chu Dịch cũng đáp ứng Đan Dương công chúa chỉ cần theo nhiệm vụ lần này bên trong trở về, nhất định sẽ trở về cưới nàng về nhà, ở đây không ai không bội phục Chu Dịch người này. Chu Dịch không biết mình có thể hay không trở về, lần này xuất hành không phải người bình thường có thể khiêu chiến, Huyền Vũ muốn Chu Dịch cùng hắn ra ngoài đánh trận, cũng là tin được người này phàm hạnh, bằng không thì cũng sẽ không một mực chờ hắn. Vài ngày sau, Chu Dịch ngay tại đại gia đưa mắt nhìn hạ Mang theo nữ nhân mình yêu thích hồi cùng, đưa về Đan Dương công chúa sau khi trở về, Chu Dịch liền trực tiếp đi tìm Huyền Vũ, tốc định khi trước địa phương. Chu Dịch giơ lên cự kiếm kinh lôi, nhảy lên một cái thẳng hướng cái kia quỷ sai, kia quỷ sai thấy có mai phục, không nói hai lời hướng về trên núi chạy tới, Chu Dịch trong lòng thầm mắng cái kia quỷ sai ngu xuẩn. Hắn một kiếm này vỗ tới nếu như bộ chúng đây chính là không chết cũng bị thương, hắn vậy mà không chút gì tránh né quay đầu liền chạy, Chu Dịch cũng là cảm thấy không còn gì để nói, tại hắn đang chuẩn bị tu chút lực đạo lúc, đột nhiên cảm giác chính mình đụng phải một cái nhìn không thấy thủy tinh như thế, bị một cỗ lực lượng cho trực tiếp đẩy trở về. Nơi này có cái giới, Chu Dịch trong lòng an tâm một chút, hắn theo cú lực lượng này bay ngược trở về, rơi vào trong đám người. Các ngươi thế nào đều không lên a? Vừa mới lao đại không phải phân phó gặp nào quỷ sai liền đồng loạt ra tay sao? Các ngươi là sợ chết sao? Chu Dịch lớn tiếng gọi người. Đám người nghe được Chu Dịch nói như vậy, trong nháy mắt cảm thấy không còn gì để nói, đây rõ ràng là ác nhân cáo trạng trước a. Cái này, huynh đệ, ta nói là chờ bọn hắn đều đi ra sau chúng ta lại ra tay, ngươi ra tay có chút sớm. Đầu lĩnh kia người nói rằng, "A, dạng này a, ta, cái này, đây thật là xin lỗi mọi người." Vậy làm sao bây giờ a? Bọn hắn có kết giới, làm sao chúng ta lên núi đâu? Chu Dịch giả bộ như giống như làm sai sự tình như thế hỏi. Không sao cả, có kết giới cũng tốt, nhìn cái kia quỷ sai là muốn từ nơi này xuống núi, vậy cái này kết giới cửa ra vào hẳn là nơi này sẽ không sai, chúng ta liền từ nơi này xông đi vào, không sợ bọn họ chạy thoát. Người kia nói xong liền bắt đầu bố trí, mà trên núi quỷ sai cũng đều nhao nhao đi ra, bọn hắn đứng xa xa nhìn dưới núi đám người này, biết bọn hắn bị người phục kích phát hiện, xem bọn hắn vẻ mặt buồn thiêu biểu lộ, đoán chừng bọn hắn cũng nhìn ra tình thế nghiêm trọng. Chu Dịch xa xa nhìn sang, thấy những này quỷ sai chỉ có 14 người, mà những người phục kích này lại có 30 mấy người, đợi chút nữa những người phục kích này phá kết giới này, đoán chừng bọn hắn rất khó đào thoát. Chu Dịch không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình những này đồng liêu chết ở chỗ này, thế là hắn lén lén lui về phía sau, sau đó đem biến thành lớn chừng bàn tay Huyền Vũ thả ra, nhường Huyền Vũ ý nghĩ thông tri những này quỷ sai những người phục kích này tu vi cùng nhân viên nhiều ít, đợi chút nữa đánh nháo lúc, mình có thể làm nội ứng. Nếu như đánh không lại cũng có thể dẫn bọn hắn chạy trốn, ít ra sẽ không đả thương vòng quá nhiều, Huyền Vũ nhanh chóng biến mất tại Chu Dịch tầm mắt bên trong. Chu Dịch thấy Huyền Vũ rời đi, thế là lần nữa đưa tới, chỉ thấy đầu linh kia móc ra từng trường phù triện, sau đó đem phù triện dựa theo nhất định chỉnh tự bày ở kết giới phụ cận, sau đó người kia mỉm cười đứng lên. Bên trong quỷ sai nghe, hiện tại các ngươi đi tới đầu hàng còn có một chút hy vọng sống, không phải đợi chút nữa chúng ta phá kết giới này thời điểm, chính là các ngươi hồn phi phách tán thời điểm, đến lúc đó đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Đầu linh la lớn, không nghĩ tới ngươi cái này ác quỷ lại còn có phá giới phụ, hừ. Đừng nói là đầu hàng, chính là dạng hỏa ta đều cảm giác buồn nôn, có bạn linh liền giết vào đi. Một vị quỷ sai lớn tiếng nói. Xem ra hắn chính là những này quỷ sai dẫn đầu. Chu Dịch bước lên tới, sau đó la lớn, "Liên các ngươi cái này tầm 10 người còn muốn chống cự, ta khuyên các ngươi sớm một chút đầu hàng đi. Phía sau chúng ta thật là có trăm người đại quân đâu. Các ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào?" Chu Dịch vừa nói chuyện, một bên hướng người kia nháy mắt, bởi vì hắn đứng tại phía trước nhất, cho nên phía sau hắn đám người kia căn bản không nhìn thấy nét mặt của hắn. Đầu lĩnh kia người thấy Chu Dịch biểu lộ sau, lập tức không nói chuyện, chỉ là lưu lại mấy người ở đây chờ đợi, sau đó mang theo những cái kia quỷ sai rời khỏi nơi này. Người kia sau khi rời đi, Chu Dịch cũng quay người trở lại trong đoàn ngũ. Trở về thời điểm trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra chửi rủa âm thanh, kia quỷ sai sau khi trở về, vội vàng phái người đến Hậu Sơn tìm kiếm, quả nhiên phát hiện được tin Huyền Vũ, Huyền Vũ đem chu dịch lời nói nói cho hắn một lần, người kia nói cho Huyền Vũ bọn hắn có 10 vị quỷ tướng. Trong đó có 2 tên quỷ tướng trung kỳ, một trận có năm chắc đánh thắng, hai người trả lại tin tức sau nhanh chóng rời khỏi nơi này, Huyền Vũ cũng không trở về tới chu dịch nơi đó, hắn chỉ là trốn đi, chuẩn bị đang đánh nhau lúc có thể làm được xuất kỳ bất ý. Mà kia quỷ sai nhanh chóng trở lại trong nội ngũ, đem Huyền Vũ lời nói không sót một chữ truyền cáo bọn hắn, bọn hắn biết được chu dịch là nội ứng lúc, đều cảm thấy phá lệ kinh ngạc bất quá sau khi kinh ngạc chính là ngạc nhiên mừng rỡ, nếu như trong lúc chiến đấu chu dịch có thể xuất kỳ bất ý đánh lén kia ác quỷ đầu lĩnh, đoán chừng bọn hắn vẫn là có một tia phần thắng, cho nên bọn họ đều làm xong chuẩn bị đầy đủ, để ứng phó nguy cơ trước mắt. Đại trận bên ngoài, đầu linh kia người thấy những này quỷ sai không nguyện ý đi ra đồ hàng, thế là quyết tâm trong lòng hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hét lớn một tiếng phá những bố chi kia tốt phù trận bỗng nhiên phát ra một đạo chướng mắt kỳ văng. Kim quang trực tiếp đâm vào kết giới phía trên, kết giới bị đụng một hồi lắc lư, sau đó phía trên bắt đầu xuất hiện một mảnh như là nền mạng như thế vết rách, người kia thấy phá trận phủ có tác dụng, thế là nói một tiếng, đáng người xuất ra binh khí liền hướng kết giới kia phóng đi. Pháp thuật binh khí nhao nhao rơi vào kết giới kia phía trên, kết giới này là tạm thời bố trí, rất nhanh liền bị những này ác quỷ cho công phá, hai đôi nhân mã nhanh chóng đánh giáp lá cà. Chu Dịch cũng rút kiếm gia nhập chiến đấu, hắn nhanh chóng cùng một cái quỷ sai đánh lên, Chu Dịch cho người kia nháy mắt, sau đó cố ý bắn một sơ hở, người kia đi lên một cước đá vào Chu Dịch ngực, Chu Dịch thuận thế ngã xuống đất, sau đó hướng một bên lăn đi cuối cùng làm bộ ngã xuống đất mất đi, nào quỷ sai vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền thối lui đến khe núi chỗ, lúc này Chu Dịch thấy những người kia đều đi xa, thế là bò lên. Mà tại hắn đứng dậy lúc, cách hắn cách đó không xa cũng đứng lên một người, người này là ác quỷ trong đội ngũ một cái quỷ tướng, đoán chừng là vừa mới lúc chiến đấu bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. "Huynh đệ, mau thôi giúp ta một chút, thần hồn của ta bị thương, muốn khôi phục một chút." Người kia nhìn thấy Chu Dịch là người một nhà, thế là buông lòng cái giác. "Có thể, ngươi nhanh lên khôi phục, bọn hắn một bên đánh, một bên truy, chúng ta đừng giảm bất quá xa." Chu Dịch trả lời Một khắc đồng hồ là được rồi. Người kia nói xong liền nguyên địa ngồi xuống bắt đầu tu luyện, Chu Dịch giả bộ như quan sát, đi đến người kia sau lưng, sau đó giơ lên kinh lô kiếm, nhanh chóng vẻ mặt bổ vào trên đầu người kia. Người kia vừa mới thư giãn một tí bắt đầu tu luyện, không ngờ sau lưng sinh phong, còn chưa kịp tránh né liền bị một kiếm chém thành hai khúc, tiếp lấy toàn thân một mảnh đau đớn, sau đó liền thấy thân thể của mình chậm rãi tan ra, chính mình lại bị người một chiêu đánh hồn phi phế tán. Chương 467, không quỷ, vậy thì đánh tới ngươi quỷ, chương 467, không quỷ, vậy thì đánh tới ngươi quỷ. Nhi Hắc, chúng ta cách án mặc một chút, nhanh đi trợ giúp Chu Dịch đối với cách đó không xa một cái tảng đá nói rằng, hòn đá kia không gió mà bay, sau đó nhanh chóng lắc lư, trong nháy mắt biến thành Huyền Vũ dáng vẻ, Chu Dịch móc ra quỷ sai chiến giáp mặc trên người, sau đó lấy ra một mảnh vải đen che kín mặt, miễn cho đợi chút nữa đánh nhau lúc bị ác quỷ nhận ra. Huyền Vũ trong nháy mắt biến thành to bằng cái thớt, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã là trăm mét có hơn, Chu Dịch rất nhanh liền đi tới chiến trường phụ cận, kia quỷ sai một bên đã có người thủ thường ngã xuống đất. Bất quá hắn đồng đội cũng không có vứt bỏ hắn, đem hắn vây vào giữa, một bên đánh nhau, một bên bảo hộ lấy hắn. Ma ác quỷ một phương càng là có tướng gần tầm 10 người ngã xuống đất không dậy nổi. Chu Dịch thu hồi kinh lôi, tiện tay huyền hóa ra một thanh trường kiếm giết vào trong trạng, Chu Dịch tu vi tới quỷ tướng về sau, kinh lôi liền có thể hướng các hồn binh như thế bám vào Chu Dịch trên tay. Chu Dịch cầm trong tay huyền hóa ra tới trường kiếm, một kiếm đâm về một cái không có phòng bị quỷ giáo, kia quỷ giáo cảm giác sau lưng có sát khí, vội vàng không để ý địch nhân trước mắt, ngay tại trố đến lăn lóc, nhanh chóng hướng một bên lăn đi, chiêu này mặc dù bất nhã, nhưng là phá lệ có tác dụng. Hắn quả nhiên né tránh Chu Dịch một kích chí mạng này, bất quá ngay tại hắn đắc chí lúc, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Lúc này lại thế nào tránh né đều đã thì đã trễ, hắn chỉ cảm thấy một khối giống như núi trọng lực đè ở trên thân, sau đó cảm giác toàn thân đau đớn, tiếp lấy liền chết mất. Chu Dịch cùng Huyền Vũ gia nhập, đối với quỷ sai mà nói chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hai người bọn họ chiến lực kinh người, rất nhanh liền giải quyết bốn cái quỷ tướng, lúc này nào ác quỷ bắt đầu cảm giác được một chút sợ hãi lên, Đầu Lĩnh kia thấy Chu Dịch hai người hung ác như thế, đảo mắt liền đánh tới chính mình muốn cái quỷ tướng. Thế là một đũa bổ lui đối thủ của mình, sau đó hướng Chu Dịch đánh tới, Chu Dịch vẫn luôn đang chú ý Đầu Lĩnh kia, gặp hắn hướng mình đánh tới, Chu Dịch không lùi ngược lại nên đón. Người kia nhảy lên một cái, giơ lên trong tay đại phủ, một đũa bổ về phía Chu Dịch, Chu Dịch giơ trường kiếm lên nên đón tiếp lấy. Đại phủ một chút liền đem Chu Dịch liên hóa ra tới trường kiếm cho đánh tan, đũa lực không giảm, tiếp tục hướng Chu Dịch bổ bổ tới, kia đại phủ không phải cái này ác quỷ dùng âm lực liên hóa, là một thanh hồn binh không nghi ngờ gì. Mắt thấy đại phủ muốn bổ vào Chu Dịch trên đầu, lúc này Chu Dịch cảm thấy mình cái mông bị trọng lực đụng một chút, sau đó liền cảm thấy mình trong nháy mắt hướng một bên bay đi, sau đó Chu Dịch liền thấy chính mình hướng một tảng đá lớn đánh tới, phanh một tiếng. Chu Dịch liền cùng cự thạch tới một cái tiếp xúc thân mật, mặc dù đụng đầy bụi đất, nhưng là tốt xấu tránh thoát kia một đứa, thật sự là mạo hiểm vô cùng, đầu lĩnh kia cũng không có nghĩ đến một kích chí mạng này lại bị né tránh. Hắn xoay mặt nhìn về phía kia cứu Chu Dịch phía trên, chỉ thấy một cái to bằng cái thất rùa đen đứng ở một bên, vẻ mặt cười mở ám nhìn xem chính mình, thì ra Chu Dịch là bị Huyền Vũ đụng bay ra ngoài. Nhị lưu tử, đại gia ngươi muốn đụng chết ta à? Chu Dịch lung lay có chút treo đầu nói rằng. Nhị gia đây là tại cứu ngươi, cắt. Huyền Vũ khi dễ nói. Đại gia cần ngươi cứu. Hừ. Ngươi ở một bên nhìn ta làm sao làm chết chó trai này, không phải liền là một thanh phá hồn binh sao? Đại gia ta cũng có. Chu Dịch nói liền triệu hồi ra cự kiếm kinh lôi. Kinh lôi vào tay, Chu Dịch hai tay cầm kiếm, sau đó thân ảnh lướt lự, trong nháy mắt xuất hiện ở đằng kia đầu linh trước mặt, cự kiếm bổ tới, đầu linh kia cũng có không cũng có nghĩ đến Chu Dịch vậy mà cũng có hồn binh, thấy cự kiếm bổ tới, vội vàng xách buồm lên đón. Kinh lôi bên trên lôi điện lập loé, trong nháy mắt cùng đại phụ chạm vào nhau, tất cách một tiếng đầu linh kia bị cự kiếm kinh lôi cho bổ ra ngoài, trực tiếp đâm vào sau lưng trên vách đá, sau đó miệng phun một ngụm máu rơi xuống. Lúc này toàn thân hắn bị lôi điện kích tê dại một hồi, trên tay càng là không còn chút sức nào, hắn theo trong đá vụn đi ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Chu Dịch, khi hắn nhìn thấy Chu Dịch trong tay cự kiếm lúc, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một chút tức giận. Là ngươi, ngươi lại là quỷ sai. Tốt, rất tốt. Đầu linh kia nhận ra là Chu Dịch giao thủ với hắn, không nghĩ tới bên cạnh mình lại có một cái quỷ sai nội ứng, khó trách lúc chiến đấu, kia quỷ sai đầu linh nhìn chằm chằm vào chính mình, hại chính mình vẫn luôn không có cơ hội tập kích bất ngờ, bây giờ mới biết Chu Dịch đã sớm đem thực lực của bọn hắn đều tiết lộ ra ngoài. Thật xin lỗi, ta là nội ứng. Chu Dịch giận xuống trên mặt miếng vải đen, mặt không thay đổi nói rằng: "Thần xin lỗi, ta là nội ứng." Chu Dịch Triệt Tiêu trên mặt miếng vải đen nói rằng: "Chúng người phục kích nhìn xem Triệt Tiêu mặt nạ Chu Dịch, đều là vẻ mặt phẫn nộ, không nghĩ tới người này lại là nội ứng. Ta mệnh lệnh, nhiệm vụ lần này là toàn lực giết chết quỷ sai lý nhị cậu." Đầu lĩnh kia sắc mặt âm lãnh nói: "Xem ra Chu Dịch cách làm đúng là chọc giận hắn." "Ai ai, các ngươi đừng như vậy nhìn ta a. Nếu không ta hiện tại gia nhập các ngươi thế nào? Đừng giết ta được không?" Chu Dịch nghe được đầu lĩnh kia vậy mà trực tiếp hạ mệnh lệnh toàn lực giết mình, thế là vội vàng lớn tiếng nói: "Mẹ nó, Quá không muốn mặt, vẫn là quỷ sai đâu. Như thế sợ chết, các huynh đệ, chặn hắn." Một người phục kích lớn tiếng nói. "Chậm, ta có lời muốn nói." Chu Dịch thấy những người phục kích kia muốn cùng nhau tiến lên, vội vàng lớn tiếng nói. "Ngươi còn có cái gì gi ngôn?" Đầu lĩnh kia lạnh lùng nói. "Ta muốn hỏi hỏi các ngươi, các ngươi tại sao phải giết quỷ sai, không biết rõ phục kích quỷ sai là tự tội sao?" Chu Dịch sửa sang lại một chút đầu tóc rối bời hỏi. "Vì cái gì?" "Hử? Các ngươi quỷ sai không đến lưỡng giới sơn mạch diện sát chúng ta, chúng ta hội tụ lên phản khán sao?" Một người lớn tiếng trả lời. Chúng ta quy sai đến Lượng Giới Sơn Mạch thí luyện, nhiệm vụ là diệt sát ác quỷ, các ngươi là ác quỷ sao? Là loại nào tội ác tày trời ác quỷ sao? Chu Dịch lớn tiếng chất vấn. Cái này, các ngươi, các ngươi không phải giết Lượng Giới Sơn Mạch tất cả du hồn sao? Lại một người nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên không phải, tại địa phủ thành bên ngoài ta vô số du hồn ở lại, bọn hắn đều là tự do, các ngươi không có phạm tội, chúng ta làm gì các ngươi? Chu Dịch nói rằng. Các huynh đệ, đừng tin hắn, đừng quên, hắn nhưng là lừa qua chúng ta một lần nữa nha. Đầu Linh kia vội vàng nói. Ha ha, ta không miễn cưỡng các ngươi tin tưởng bất quá ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, tập kích quỷ sai là hồn phi phách tán tội chết, các ngươi bây giờ quay đầu còn không mượn, cơ hội chỉ có một lần, một lát nữa chúng ta địa phủ đại quân liền sẽ chạy đến, chính các ngươi cân nhắc một cái đi." Chu Dịch nghiêm túc nhìn xem mọi người nói. Đám người nghe được Chu Dịch nói như thế, đều nhao nhao ngừng chân không tiến, bắt đầu ủ dột lên. "Các ngươi cũng không nghĩ một chút, địa phủ nếu như muốn tiêu diệt cái này, lượng giới sơn mạch tất cả du hồn, sẽ đem chúng ta chia tầm 10 người một đội sao? Không biết rõ các ngươi tin vào ai lời đồn, vậy mà làm ra cái này đại nghịch bất đạo chuyện, nghề tình các ngươi không biết rõ tình hình bị che đậy phẫn nộ." Ta đại biểu địa phủ, sẽ không truy cứu các ngươi trước kia phạm sai lầm, quay đầu là bờ." Chu dịch lần nữa khuyên, "Ngươi, ngươi đại biểu địa phủ, ngươi là thân phận gì?" Một cái người phục kích run giọng mà hỏi, xem ra địa phủ đối với những này du hồn vẫn là có rất lớn trấn nhiếp lực. Chương 468, cái gì lại bá, ta không nhận ngươi. Chương 468, cái gì lại bá, ta không nhận ngươi. "Ha ha, ta chính là Phương Đông địa phủ một châu phụ quân, ta chu dịch tại địa phủ tên tuổi cũng không phải là chừng cho đẹp, không tin ngươi có thể hỏi thăm một chút, bởi vì can thiệp chuyện bất bình quyền đã cấp trên chuyện có thể làm không ngừng một hai lần, lần nào bị phạt bẩm các vị đang ngồi, ta phía trên có người, ai có thể trị tội của ta." Chu Dịch ngựa đầu đuễn ngực nói rằng, "Thì ra ngài chính là Lư Châu phụ quân Lưu đại nhân, chúng ta hàm thị vô thượng, bái kiến Lưu đại nhân." Kia quỷ sai đầu lĩnh vội vàng cúi đầu nói rằng, "Hắc hắc, đừng khách khí, đều là huynh đệ, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đại quân của chúng ta lập tức tới ngay." Chu Dịch khẽ cười nói, "Xem ra hắn nói không giả, nếu như chờ tới địa phủ đại quân tới, e là cho dù chúng ta đầu hàng cũng không có cơ hội." Nào người phục kích bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. "Đại gia không nên tin hắn, địa phủ quỷ sai chính là đến đồ sát chúng ta." Các ngươi ngẫm lại đoạn thời gian trước gia nhập huynh đệ của chúng ta nói lời, bọn hắn chính là trốn tránh địa phủ truy sát mới gia nhập chúng ta. Đầu lĩnh kia vội vàng lớn tiếng nói: "Hử? Ta dám đối thiên đạo thể ta lời nói đều là thật, ngươi dám không?" Chu Dịch khi dễ nói. Người kia nghe được Chu Dịch muốn đối thiên đạo thể, hắn bắt đầu u bở lên, lời thể cũng không phải nói đùa, người nào gặp hắn bắt đầu u bởn, trong lòng vậy còn không tin tưởng mình bị lựa, ngay tại đầu lĩnh kia chuẩn bị giải thích lúc, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có người tập kích bất ngờ, thế là liền vội vàng xoay người tránh né. "Các ngươi, các ngươi vậy mà?" Đầu lĩnh kia sa sán né tránh một kích, trên mặt kinh ngạc nói: Hừ, ngươi còn muốn gạt chúng ta, các huynh đệ, lập công đã đến đến giờ, chúng ta cũng không muốn đứng trước địa phủ thiết kỵ. Người kia la lớn. Sau đó vậy còn giữ lại hơn 20 người cùng nhau tiến lên, đầu lĩnh kia vội vàng chống đỡ, mặc dù hắn tu vi cao hơn những người này, nhưng là vẫn không chịu nổi nhiều như vậy công kích, căn bản không đem này quỹ sai ra tay, đầu lĩnh kia rất nhanh liền bị chém vào chỉ còn lại thân thể cùng đầu lâu. Đại gia dừng tay, đừng đem hắn đánh chết, ta còn có lời muốn hỏi. Chu Dịch vội vàng hô, đám người nghe được Chu Dịch lời nói đều ngừng tay đến, sau đó tránh ra một lối, Chu Dịch nhìn thấy đầu lĩnh kia chỉ còn lại một thân hình cùng đầu. Tú chi chối chạy ra một góc màu đen đăm phỉ. Thế nào, đem ngươi biết đến đều thông báo một chúng ta. Không phải 18 tầng địa ngục ngươi là muốn đi một lần? Chu Dịch khẽ cười nói, "Hừ, muốn giết cứ giết, ta sẽ không nói cho các ngươi bất kỳ chuyện gì. Người kia trước khi chết còn bặm miệng. Ha ha, chết là nhất định, bất quá ngươi không hay, muốn chết đều không thể dễ dàng như thế, địa phủ thật là có rất nhiều loại phương pháp để ngươi nói ra muốn biết chuyện, đến lúc đó địa phủ hình phạt vừa ra, ngươi liền ngươi có mấy cây lông tơ đều sẽ chịu ra đến, ngươi nghĩ là chịu tội sau lại chiều, vẫn là hiện tại nói đàng hoàng lời nói thật đâu." Chu Dịch khẽ cười nói, ta mới không sợ đâu, đã đi đến con đường này, ta liền chưa sợ qua." Người kia kiên cường nói. "Tốt, mạnh miệng đúng không?" Nông, hắn giao cho các ngươi, thật tốt thầm nhất thầm, 18 tầng địa ngục hắn là trốn không thoát." Chu Dịch khẽ cười nói. "Là, đại nhân, cam đoan đem hắn biết chuyện toàn bộ hỏi ra." Ủy sai đầu lĩnh vội vàng nói, hắn sau khi nói xong ra hiệu thủ hạ đem đầu lĩnh kia dùng tỏa hồn liên cho khóa lại, sau đó đưa đến một bên bắt đầu thẩm vấn lên. "Các ngươi các vị có tính toán gì?" Hiện tại cái này lượng giới sơn hoàn toàn chính xác không yên ổn, ta trên đường gặp phải không ít dạng này người phục kích, bọn hắn bất chấp tất cả liền bắt người gia nhập bọn hắn, không phải đó là một con đường chết, địa phủ đại quân ít ngày nữa tới tới, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là một trận đại chiến. Chu Dịch quay đầu hỏi: "Cầu xin đại nhân cho chúng ta mưu một con đường sống." Những cái kia du hồn nhao nhao quỷ xuống cần cậu. Cái này, nếu không như vậy đi, các ngươi tạm thời theo bọn hắn cái này đội quỷ sai cùng một chỗ, xung làm tạm thời hộ vệ, bảo vệ bọn hắn an toàn, chờ việc này qua đi, các ngươi có thể tại địa phủ thành dãy ăn nhà, tối thiểu nhất cũng có thể có cái cuộc sống an ổn. Chu dịch mỹ mỹ nói rằng: "A, đa tạ đại nhân không chê, chúng ta cầu còn không được." Những cái kia du hồn nhau nhau quỳ xuống đất nói cảm ơn. "Yên tâm đi, đã các ngươi lựa chọn tin tưởng địa phủ, các ngươi liền nhất định sẽ đạt được địa phủ trợ giúp, tốt, chuyển chỗ này, các ngươi tự hành an bài a." Chu dịch nói xong cũng chuẩn bị rời đi nơi này. "Đại nhân, người đây là muốn đi nơi nào? Bên ngoài bây giờ loạn như vậy, vẫn là để chúng ta bảo hộ đại nhân ngài a." Quỷ sai đầu lĩnh vội vàng nói. "Ha ha, ta có ta sự tình, ngươi liền không cần phải lo lắng cái gì, đúng rồi, kia ác quỷ binh khi ở đâu? Ta muốn dẫn đi." Đoán Trường phải dùng tới đâu?" Chu Dịch vừa cười vừa nói, "Đem kia cự phủ mang tới, đại nhân, có chuyện gì ngươi liền thông báo một tiếng, hạ quan tất định là đại nhân làm thỏa đáng." Đầu linh kia khẽ cười nói, "Tốt, các ngươi đem giọ tham tin tức truyền về địa phủ, lễ bài của ta không có mang ở trên người, không tiện truyền tin, địa phủ đã biết tình huống nơi này, Đoán Trường đại quân đã ở trên đường, các ngươi cố gắng bảo chủ tự thân an toàn liền có thể, ta đi trước." Chu Dịch nói xong cầm lấy cự phủ hướng Lưỡng Đầu Sơn phương hướng chạy đi. Một đường phi nước đại, gần 2 canh giờ thời điểm, Chu Dịch xa xa thấy được Lưỡng Đầu Sơn, Huyền Vũ vội vàng biến thành lớn trường bản tay. Lần nữa dấu ở chu dịch áo choàng bên trong. Chu dịch thấy nhanh đến lưỡng Đầu Sơn, vội vàng đem trên quần áo làm chút cho bụi cùng máu ấn, tóc cùng trên mặt cũng làm đến bật điu, sau đó trên bờ vai đang lộng ra một chút vết máu, khiến cho một bộ bộ dáng rất chật vật. Chu dịch cảm giác trang điểm có thể, thế là liền một que một que hướng lưỡng Đầu Sơn đi đến, hắn rất mau tới tới chấn núi, sau đó hét to người tới, dạ bộ như thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất đất đi, Thủ Sơn người nghe được tiếng gào Đội vàng đi qua xem xét, thả bọn họ nhìn thấy Chu Dịch cách đó không lâu, biết là bọn hắn buổi sáng đi ra ngoài, thế là mang theo Chu Dịch hướng về trên núi chạy tới, bọn hắn rất nhanh liền đi tới đỉnh núi một chỗ trong đại sảnh. Chuyện gì xảy ra? Đều hoảng hảng trước trương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia trong đại sảnh một người lớn tiếng hỏi. "Báo tử đưa ra, người này là buổi sáng ra ngoài phục kích những cái kia quỷ sai người, ngay tại vừa rồi hắn một thân tổn thương bò trở về, hô to một tiếng sau liền té xỉu, trong tay hắn cầm thanh này tự phủ, cái này cự phủ tựa như là triệu thủ lĩnh vũ khí." Mang Chu Dịch lên núi cái kia tiểu quỷ run run hiện hách trả lời. Cái này đích xác là triệu thủ lĩnh cự phụ, ngươi tới, mau đưa hắn làm tỉnh lại, ta muốn hỏi một chút tình huống." Từ ứng Thanh mở miệng nói ra, rất nhanh lại tới một cái lão giả, hắn dùng tay nhấn tại chu dịch trên đầu, sờ soạn một hồi không có bất kỳ phát hiện nào, sau đó quay người nói rằng, "Báo tử đừng ra, hắn hẳn là thụ thương quá nặng, lại tăng thêm mệt nhọc quá độ, cho nên té xỉu. Thế nào đem hắn đánh thức?" Từ ứng Thanh hỏi. "Dùng nước kích một chút là được rồi." Lão đầu nói xong bưng lên một chén nước lạnh, trực tiếp phá tại chu dịch trên mặt, chu dịch làm bộ bị kinh hãi tới, sau khi tỉnh lại vội vàng lúng túng dong đưa hai tay, một bộ chấn kinh quá độ biểu lộ. Chương 469, phế lối nhị bá, chương 469, phế lối nhị bá. Tiểu hòa tử, ngươi an toàn, đừng sợ, đây là tại lưỡng đầu sơn bên trên. Lao đầu kia giữ chặt Chu Dịch tay nói rằng, Chu Dịch nghe được lao đầu kia thanh âm, chầm rãi lạnh lùng xuống dưới. Ngươi tên là gì? Các ngươi không phải đi phục kích quỷ sai sao? Làm sao lại một mình ngươi trở về? Tư hứng thành thấy Chu Dịch nói rằng yên tĩnh trở lại, liền mở miệng hỏi. Lớn đại vương, chúng ta, chúng ta bị mai phục, căn bản không phải một tiểu đội quỷ sai, mà là có hơn trăm người quỷ sai quân đội. Chu Dịch chưa tỉnh hồn nói rằng, hắn vừa dứt lời, Liên đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. Đại vương, chúng ta gặp phải mai phục, chúng ta đi tập kích bất ngờ đám kia quỷ sai, kết quả phát hiện căn bản không phải một tiểu đội, mà là có hơn trăm người địa phủ quân đội a. Chu Dịch thê lương hô. Cái gì? Địa phủ quân đội? Bọn hắn làm sao có thể tiến vào lượng giới sân mạch, không phải có? Tư ứng thành kinh ngạc nói, nhưng là hắn lời nói tới một nửa liền không lại nói chuyện. Đại vương, là thật, chúng ta toàn quân bị diệt, vậy phải làm sao bây giờ a? Chu Dịch vội vàng nói. Đi đem Lý Ngang Lý Dương ra gọi tới, chậm, vẫn là đem núi này bên trên quỷ tướng tu vi người tất cả đều gọi tới nói có đại sự muốn tuyên bố. Tư ứng Thành nghĩ nghĩ nói rằng, địa phủ đại quân chạy đến, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn cảm giác tình thế đã không phải là hắn có thể khống chế. Chỉ chốc lát trong đại sảnh bắt đầu lục tục có người tiến đến, người tới phần lớn là vẻ mặt nặng nề, tựa như là có tâm sự gì như thế, bất quá lúc này tâm loạn như ma Tư ứng Thành cũng không có chú ý tới những này, rất nhanh trong đại sảnh tụ tập gần hơn trăm người, chu dịch tế số một chút, lại có 95 người nhiều, hơn nữa những người này toàn bộ đều là quỷ tướng tu vi, cái này khiến chu dịch quả thực giật nảy cả mình, coi như địa phủ quỷ tốt chiến lực kia người, nhưng là trình thể tu vì cũng chỉ là quỷ giáo, nếu như gặp phải nhiều như vậy quý tướng, chỉ sợ cũng là một trận đại chiến. Rất nhanh trong đại sảnh đã không còn người đi đến, lúc này đại sảnh bên ngoài đi tới một vị mặt trắng thanh tú thanh niên, nhìn tướng mạo chỉ có 20 tuổi, dáng dấp là mỹ thanh ngọc tú, một bộ công tử văn nhã bộ dáng, Từ Hứng Thành thấy người kia đi tới, vội vàng nên đón. "Hiện đại, ngươi rốt cuộc đã đến, việc lớn không to ta." Từ Hứng Thành bước nhanh tới nói rằng. "Từ được ra, đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn đem ngươi gọi cho. "Cái này Lý Ngang năm suất tiếng nói nói rằng, thanh âm mang theo một loại lênh lênh giọng điệu, giống như là tên thái giám như thế." Chu Dịch nhìn kỹ lại, thấy người này tu vi nhiều lắm thì quỷ tướng sơ kỳ tu vi, làm sao lại trở thành cái này lượng đầu sơn một cái đầu đầu đâu? "Hiện đại, ngươi là không biết rõ a. Buổi sáng hôm nay phái đi ra một đội ngũ đi phục kích một tiểu đội quỷ sai, kết quả xảy ra chuyện lớn, bọn hắn đến thời điểm phát hiện cũng không phải là một tiểu đội, mà là một cái trăm người quân đội, địa phủ đại quân đi vào cái này lượng giới sơn mạch a." Tư ứng thành trên mặt hoảng sợ nói rằng. "Cái gì? Địa phủ đại quân tới? Cái này sao có thể?" Lý Ngang cũng bị tin tức này dọa cho nhảy một cái, hắn cũng không có nghĩ đến địa phủ người vậy mà tới nhanh như vậy. "Ai?" Ngươi cho Lý Dương gia nói một chút đến cùng là tình huống như thế nào?" Mộ Kỷ càng nói một lần. Tư ứng thành đối với Chu Dịch nói rằng: "Đúng đúng, đại vương, là như vậy, chúng ta tới dò xét đến tiểu đội vị trí, gặp bọn họ không có phòng bị, chúng ta liền trực tiếp giết tới, không nghi tới bọn hắn lại môn có mai phục, chúng ta còn không có ra tay, liền bị kia trên trăm tên quỷ tốt cho bao bọc vây quanh, bọn hắn đa số đều là quỷ tướng tu vi." Chu Dịch vẻ mặt đau khổ nói rằng: "Chu Dịch trên mặt bi thương nói: Huấn nữa còn sẽ bảy trận, bọn hắn một cái dẫn đầu hỏi chúng ta tại sao phải tập kích địa phủ quỷ sai, chúng ta một cái huynh đệ nói chúng ta không giết bọn hắn, bọn hắn liền sẽ giết chúng ta, đầu lĩnh kia nói bọn hắn chỉ giết ác quỷ, giống chúng ta dạng này du hồn là sẽ không giết, thật dự định buông tha chúng ta, bất quá chúng ta đầu lĩnh chẳng biết tại sao bỗng nhiên ra tay giết một cái quỷ tốt, lần này chọc giận những cái kia quỷ sai, bọn hắn liền bắt đầu, cùng chúng ta đánh lên, ta vẫn luôn đi theo chúng ta đầu lĩnh bên người, một đường giết đi ra. Bất quá chúng ta đầu lĩnh vì không cho địa phủ đại quân tìm tới chúng ta bên này, Hắn đem hắn cự phụ giao cho ta, để cho ta giả chết, để cho ta đem địa phủ đại quân đi vào lượng giới sơn mạch tin tức nói cho các ngươi biết. Hắn dẫn nào quỷ sai hướng phương hướng ngược nhau chạy tới, ta đoán chừng hắn là giữ nhiều lại ít. Chu Dịch trên mặt bi thương nói, "Cái gì? Địa phủ thiết kỵ thật tới? Cái này làm sao bây giờ a?" Một người nhỏ giọng nói, "Hắn không phải nói địa phủ người không giết chúng ta những này không làm ác du hồn sao? Hôm nay ta buổi sáng nghe ta bằng hữu cũng là nói như vậy, chẳng lẽ là thật. Vậy chúng ta còn làm đi phục kích quỷ sai a? Đây không phải tìm đường chết sao?" Có người trả lời, "Đúng thế." Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Địa phủ đại quân đều tới, nếu không chúng ta. Đám người nhỏ giọng nghị luận, đã có người có thói ý. Khụ khụ, các huynh đệ đừng nghe tin lời đồn, bọn hắn chính là tới giết ta. Từ ứng thành hô một tiếng lớn tiếng nói. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị Chu Dịch cắt đứt. Đại vương, ta không có lựa các ngươi a. Bọn hắn biết chúng ta bị che đậy, cũng định thả chúng ta, nếu như không phải đầu lĩnh bỗng nhiên bạo khởi giết một gã quỷ tốt, bọn hắn là sẽ không giết chúng ta. Đại vương, chúng ta vẫn là đừng phục kích quỷ sai đi. Bọn hắn đại quân thật không phải là chúng ta có thể chống cự a. Chu Dịch thê lương thanh âm vang lên lần nữa. Người tới, dẫn hắn đi xuống đi. Vị huynh đệ kia thụ thương quá nặng đi, cần nghỉ ngơi." Từ Ưng Thành nói rằng, đám người nghe được Chu Dịch lời nói, lúc đầu chỉ là dự định rời đi, bây giờ lại là kiên định muốn rời khỏi tâm, đã địa phủ người không có tính toán giết bọn hắn, còn cùng địa phủ đại quân đối nghịch, kia thật là muốn chết." Từ Dương ra, ta bỗng nhiên nghĩ đến ta còn có chút sự tình muốn làm, đi về trước." Một người mở miệng nói ra, không đợi Từ Ưng Thành hồi phục liền xoay người rời đi đại sảnh, có một người dẫn đầu, rất nhanh liền có người đi theo, không đến thời gian một chén trà cung vụ, nguyên bản là hỗn đại sảnh chỉ còn lại 20 người. Xem ra những người này đều là làm ác đa dạng ác quỷ không thể nghi ngờ. Lý Hiên Đệ, ngươi nhìn làm sao bây giờ a? Chúng ta liền thừa nhiều như vậy quỷ tướng, nếu như địa phủ đại quân tới, chỉ sợ. Từ Ưng Thành Nguyên bản trắng bệnh sắc mặt càng thêm chợn nhìn. Từ huynh đừng nội, ta hiện tại liền đi thiên hồ động, nương nương nhất định có biện pháp. Lý Ngang sau khi nói xong hốt hoảng đi ra đại sảnh, nhanh chóng đi xuống trấn núi, Từ Ưng Thành thấy Lý Ngang đi xa, Nguyên bản trắng bệnh sắc mặt chậm rãi biến mất, ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên. Các huynh đệ, không quan tâm ta nhiều lời các ngươi cũng biết lần này địa phủ ý đồ, chúng ta nếu như không liệu một lần Chỉ sợ cũng sẽ ở kiếp nạn chạy trốn, các ngươi có tính toán gì? Lại chuẩn bị hướng bọn hắn như thế bo bo giữ mình, vẫn là cùng ta cùng một chỗ đầu nhập vào một phương thế lực phấn đấu một cái tốt tiền đồ. Từ ứng thành nhìn xem mọi người nói, đám người liếc nhìn nhau, bọn hắn cũng tin tưởng tự mình làm ác, coi như địa phủ quỷ sai không giết bọn hắn, đến lúc đó kia 18 tầng địa ngục chỉ sợ là không thể thiếu muốn đi một lần, nếu thật là như thế, còn không bằng chết tới thống khoái. Chương 470, cùng ta đảm luận tôn ti, chương 470, cùng ta đảm luận tôn ti. Chúng ta có thể chết cũng đi theo Từ Lương ra. Đám người cùng kêu lên túi đầu nói rằng Đa huynh đệ yên tâm, ta sẽ không để cho đại gia thất vọng, tất cả mọi người trở về chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta thì rời đi, nơi này đã không phải là chúng ta có thể ngốc. Tư ứng Thành nhìn thoáng qua ở gần ngàn năm địa phương nói rằng, đám người không nói gì, nhao nhao rời đi đại sảnh, trở về chuẩn bị rời đi sự tình, Chu Dịch bị người mang về chỗ ở của hắn, lúc này bên trong căn phòng ba người đều không tại. Chu Dịch được đưa về gian phòng liền nhét vào nơi đó mà kệ, hắn dạ bộ như hư nhược bò lên giường, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường, chỉ chốc lát Chu Dịch liền nghe tới ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rột, rất nhanh cửa phòng liền bị người cho đẩy ra. Lý huynh đệ, ngươi thế nào? Nghe nói các ngươi cái này một tiểu đội toàn quân bị diệt. Là chuyện gì xảy ra à? Người tới chính là ma lục, hắn nhìn thấy chú dịch có vẻ bệnh nằm ở trên giường, vội vàng mở miệng hỏi. Là lục ca tới à? Tiểu đệ không thể đứng dậy rót trà cho ngươi, xin hãy tha lỗi. Chú dịch nửa nằm nói rằng. Lý huynh đệ cũng không cần khách khí, mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Ma lục vội vàng nói. Là như vậy. Chú dịch đem trong đại sảnh nói lời một lần nữa nói một lần, nghe được ma lục sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta nói ta kia hiền đệ nói thế nào để cho ta chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai thì rời đi nơi này đâu? Thì ra địa phủ đại quân thật tới a. Lý huynh đệ, cái này cũng không có người ngoài, ngươi thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhanh tu luyện khôi phục một chút, sáng sớm ngày mai đi theo ta rời đi nơi này a. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Ma Lục nhìn một chút xung quanh không có người, sau đó nhỏ giọng nói, "Rời đi. Luka, ngươi nói là từ đường gia muốn rời khỏi nơi này, đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Chu Dịch liền vội vàng hỏi. "Ai? Ngươi là không biết rõ a?" Hiện tại chúng ta cái này Lưỡng Đầu Sơn là lòng người bảng hoàng a. Buổi sáng các ngươi sau khi đi, trên núi liền bắt đầu có truyền ngôn, nói là địa phủ đại quân sắp tới, bất quá bọn hắn sẽ không giết những cái kia du hồn, chỉ giết ác quỷ, nơi này đại đa số đều là du hồn, cho nên bọn hắn không nguyện ý cùng địa phủ là địch, đều chuẩn bị hôm nay rời đi nơi này đâu. Ngươi trở về kiểu nói này, đoán chừng toàn bộ Lưỡng Đầu Sơn ngày mai liền sẽ trống tu đi. Ma Lục nói rằng. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn không phải muốn cùng địa phủ đối kháng sao? Thế nào đều rời đi nữa nha? Chu Dịch làm bộ hồ đồ hỏi. Ai yo? Ta ngốc huynh đệ a. Địa phủ không khó cho chúng ta những loại du hồn, ai nguyện ý muốn chết đâu. Ngươi cũng nhanh tu tập một chút, sáng sớm ngày mai liền đến phía sau núi, chúng ta cùng rời đi, về sau có ta Ma Lục bảo kê ngươi, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Ma Lục vỗ vỗ Chu Dịch bà vai, sau đó bước nhanh rời khỏi nơi này, cái này Ma Lục coi như đủ ý tứ. Nhưng là cái kia thành anh em kết bái hiền đệ liền chẳng ra sao cả, mặc dù ở đại sảnh nhìn hắn là vẻ mặt nhát như chuột dáng vẻ, nhưng lại Chu Dịch luôn luôn cảm giác người này không tầm thường, một cái một núi chi chủ, làm sao có thể là cái dạng này đâu. Chu Dịch cảm giác hắn là đang biểu diễn Biểu diễn cho đại sảnh tất cả mọi người nhìn, Chu Dịch biết hắn ba cái này tạm thời bạn cùng phòng đã đem tin tức xuyên ra ngoài, hơn nữa nhìn bộ dáng còn vô cùng thành công, lại thêm chính mình trở về diễn một màn này, hoàn toàn đem trên núi đám người hù dọa, lúc này ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng bước chân, hẳn là hắn ba cái bạn cùng phòng trở về. Lý Lao đại ngươi trở về, tổn thương thế nào? Có nghiêm trọng không? Dương Hưng đội vàng đi tới hỏi, quả nhiên là Chu Dịch bạn cùng phòng trở về. Là các ngươi trở về. Thương thế của ta đã không có cái gì đáng ngại, đa tạ các ngươi quan tâm. Chu Dịch khẽ cười nói. Lý Lao đại sao lại nói như vậy? Đúng rồi, Chúng ta nghe bảo ngày mai sẽ có không ít người rời đi nơi này a. Ngươi có tính toán gì a? Nếu không chúng ta cùng rời đi a. Đại gia cũng có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau." Trương Lối nói rằng. "Cái này, không dối gạt các ngươi nói, vừa mới Ma Lục ca tới tìm ta, hắn để cho ta sáng sớm ngày mai cùng hắn cùng rời đi, nếu không ta hỏi một chút hắn, mang lên ba cấp ngươi có thể hay không?" Chu Dịch nói rằng. "Ma Lục ca đã đi tìm ngươi a? TiỆT RẤT TA. Ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ a? Chúng ta liền không cùng lúc." Dương Hưng nói rằng. "Thế nào? Dương huynh đệ có gì tốt chỗ không thành?" Chu Dịch nhìn Dương Hưng biểu lộ Giống như là nói ra suy nghĩ của mình như thế, thế là Mở Miệng hỏi: "Thế nào? Dương huynh có gì tốt chỗ không thành?" Chu Dịch mẩm đồ hỏi: "Cái này, bất mãn Lý huynh, chúng ta hôm nay đã cũng không ít người liên hệ, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền cùng rời đi, chúng ta chuẩn bị tạo thành một đội ngũ, nếu như gặp phải nguy hiểm, đại gia cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ?" Dương Hưng nghĩ nghĩ nói rằng: "Tổ một đội ngũ, nhiều ít người?" Chu Dịch nhiều hứng thú mà hỏi: "Trước mắt đã có 70 người tới, trong đêm chúng ta lại lẫn nhau liên lạc một chút, đến lúc đó có thể sẽ có càng nhiều." Dương Hưng nói rằng, hơn 70 người. Nhiều như vậy? Chu Dịch kinh ngạc nói, cái này cũng chưa tính nhiều đây, ban đêm đoán chừng sẽ càng nhiều, trên núi hết thảy có tướng gần 400 người, chúng ta đang không ngừng mời người gia nhập, đoán chừng đến tối phải có hơn trăm người đâu." Dương Hưng khẽ cười nói, các ngươi nhiều người như vậy là ai dẫn đầu đâu? Phải biết nhiều người như vậy không có một cái nào dẫn đầu sẽ là rất phiền toái." Chu Dịch nói rằng, cái này chúng ta còn không có lập thành đến, đêm nay lại ra hội tụ cùng một chỗ thức lượng, đến lúc đó lại tuyển ra tới một người dẫn đầu, Lý huynh, nếu như ngươi cũng nguyên nhân gia nhập chúng ta, ba người chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Chu Lỗi khẽ cười nói: "Đêm nay rồi nói sau, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút." Chu Dịch nói rằng, hiện tại Chu Dịch có hai con đường có thể tùyện, một đầu là thừa dịp cơ hội lần này đem những này du hồn tổ chức, bắt lấy lưỡng đầu sơn đương ra ép hỏi già phải biết chuyện. Một cái khác chính là lưu lại, tiếp tục cần nốt đi làm nội ứng, tìm hiểu ra từng cái thế lực, đầu thứ nhất mặc dù đến tin tức nhanh, nhưng là nhất định sẽ không nhiều, đầu thứ hai tin tức chậm, nhưng là lấy được tin tức nhất định rất nhiều, hơn nữa còn có thể rõ ràng tra ra trong đó nội tình, nghĩ kĩ những ngày sau, Chu Dịch liền quyết định tiếp tục làm nội ứng, nhất định phải tra ra cái này phía sau đều là nào thế lực. Sắp trời dần dần tối xuống, nhìn như bình tĩnh lưỡng đầu sơn cho người ta một loại cảm giác bị đè nén, trên núi đã có một ít quỷ tướng tu vi người lặng lẽ rời đi, còn có một số người đang chờ xem ngày mai tình huống. Chu Dịch một người nằm tại gian phòng bên trong, lặng lặng chờ đợi, hắn quyết định đi trước nhìn một chút Dương Hưng bọn người tổ chức đội ngũ, nếu như bọn hắn không có ác quỷ gia nhập. Chu Dịch chuẩn bị cho bọn họ chỉ con đường sáng, để bọn hắn đi tìm nơi nương tựa kia một tiểu đội quỷ sai, thứ nhất có thể để bọn hắn có cái dựa vào, thứ hai cũng là có thể cho những cái kia quỷ sai tìm miễn phí bảo tiêu. Lý huynh đệ có đầy thông, ngoài cửa nhớ tới Ma Lục Thanh Âm. La Luca a, ta tại gian phòng đâu? Vào đi." Chu Dịch mỉm cười trả lời, cửa phòng mở ra, chỉ thấy Ma Lục mang theo một người đi đến, người này chính là Lương Đầu Sơn đương gia từ Ưng Thành. Chu Dịch thấy từ Ưng Thành vậy mà đi vào dàn phòng, thế là liền vội vàng đứng lên. Chương 471, giết ngươi bất quá phất tay mà thôi. Chương 471, giết ngươi bất quá phất tay mà thôi. Lý Tiểu Huynh đệ nhanh đứng lên rồi, thân thể ngươi khó chịu, liền nằm ở trên giường nói chuyện a." Từ Ưng Thành vội vàng đi đến Chu Dịch bên người nói rằng: "Đa tạ Từ đương gia thông cảm, Luca, ngươi bây giờ đến không biết có chuyện gì a? Chẳng lẽ Chu Dịch hỏi: "Không tệ, ta chính là vì ngày mai rời đi chuyện, thế nào?" Suy nghĩ kỹ càng sao? Ma Lục mỉm cười hỏi: "Suy nghĩ kỹ càng, sáng sớm ngày mai ta liền theo các ngươi cùng rời đi, hy vọng Từ đương gia không cần ghét bỏ a." Chu Dịch khẽ cười nói: "Ha ha, ngươi là ta đại ca giới triệu người, ta đương nhiên không trễ, lại nói nhiều một người nhiều một phần nữa sao? Tốt, ta chính là đến xem lý hiện đại thương thế, không có cái gì trở ngại ta cũng yên lòng, sáng sớm ngày mai đến trên núi đại sảnh tìm ta, chúng ta cùng lúc xuất phát." Tư Hứng Thành nói xong cũng rời đi, chỉ để lại Ma Lục tại gian phòng không hề rời đi. Luka Mặt mũi của ngươi thật là lớn a. Tiểu lệ về sau liền cùng đi ngươi, ngươi cần phải quan tâm tiểu lệ a." Chu Dịch khẽ cười nói. "Hắc hắc, đây là tự nhiên, ta nói với ngươi, ngày mai đoán chừng sẽ có không ít người dợi đi nơi này, cũng có khả năng ngày mai thoáng qua một cái, cái này lưỡng đầu sơn liền sẽ trở thành một cái nơi vô chủ, đến lúc đó ngươi an tâm đi theo chúng ta, cam đoan ngươi ăn ngon uống đã." Ma Lục khẽ cười nói. "Nhất định nhất định, cái kia Luka, ngày mai chúng ta đi nơi nào a? Là Bạch Hồ nương nương nơi đó sao?" Chu Dịch hỏi. "Dĩ nhiên không phải." Bạch Hồ nương nương ưa thích chính là Lý Nang tiểu bạch kiếm kia kìa, chúng ta là đi đầu quân một nhà khác đại nhân, Nưu Đầu Sơn Nưu Ma Vương Nưu đại nhân." Ma Lục khẽ cười nói, "Cái gì? Nưu Ma Vương? Thiết phiến công chúa Lao Công, Hoàng Hải Nhi lão cha." Chu Dịch kinh ngạc hỏi, "Đây quả thật là nhường hắn giật nảy cả mình, nơi này lại còn thật sự có Nưu Ma Vương, chẳng lẽ còn có Tiên Đại Thánh không thành?" "Hả? Ha ha, Lý huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, Nưu Ma Vương là Nưu tộc thú linh đại vương, cũng không phải là Tây Du ký bên trong Nưu Ma Vương, bất quá hắn bản sự thật là phi thường lớn, nghe nói là quỷ soái hậu kỳ tu vi." Một thanh song nhận Khai Sơn phủ dùng chính là xuất thần nhu hóa, tại cái này lượng giới sơn mạch cũng là nổi tiếng nhân vật đâu. Nói lên cái này như Ma Vương, Ma Lục là thao thao bất tuyệt giới điệu, xem ra cái này như Ma Vương bản lãnh sát thực không thể coi thường. Luca, cái này như Ma Vương cũng là phục kích quỷ sai người tham dự sao? Ta cũng không dám cùng địa phủ đối nghịch. Chu Dịch lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Bọn hắn ngược lại sẽ không cùng địa phủ đối nghịch, cái này lượng giới sơn mạch thú linh rất ít nguyện ý cùng địa phủ đối nghịch, dù sao bọn hắn có không ít thú linh bằng lòng đầu thải quay người. Ma Lục nói rằng. Vậy là tốt rồi, dạng này chúng ta chí ít có thể an toàn một chút. Ha ha, Chu Dịch khẽ cười nói, "Cắt, nhìn em ngươi gọi đến, ta nói với ngươi, mặc dù cái này nhu tộc sẽ không cùng địa phủ đối nghịch, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn e ngại địa phủ ngươi, bọn hắn là người không phạm ta ta không phạm người, nếu như địa phủ đi tìm bọn họ phiền toái, như vậy bọn hắn cũng sẽ không e ngại." Ma Lục nói rằng, "Đúng rồi, Luka, Tiên Nhu Ma Vương sẽ thù với chúng ta những nhân loại này sao? Dù sao hắn là yêu tộc, chúng ta là nhân tộc." Chu Dịch khẽ cười nói, "Đương nhiên sẽ thù a. Chúng ta đã qua chỉ là phụ dòng, tại bọn hắn trong phạm vi thế lực sinh hoạt, hàng năm nộp lên một lần cống phẩm là được rồi." Ma Lục giải thích nói: "A, dạng này còn tốt, hắc hắc, kia sáng sớm ngày mai ta liền đi qua tìm ngươi, chờ tiểu đệ có bản sự, nhất định sẽ không quên Lục ca hôm nay ơn tình." Chu Dịch lời thể son sắt nói: "Hắc hắc hắc, đừng có khách khí như vậy, ta là gặp ngươi tiểu tử hợp khẩu vị của ta mới giúp ngươi, tốt, ta đi về trước, ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, đi núi đầu sơn đường rất dài đâu." Ma Lục khẽ cười nói, sau đó vỗ vỗ Chu Dịch bả vai rời khỏi phòng. "Hô, xem ra ta nội ứng con đường còn rất dài a, bất quá địa phủ người hẳn là cũng nhanh đến đi, ta còn là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình vi diệu." Chu Dịch thở ra thật dài khẩu khí nói rằng: Sắp trời càng ngày càng đen, đã tiến vào ban đêm, lúc này Thượng Uy hoảng hảng trương trương chạy trở về. Lý huynh đệ khá hơn chút nào không? Muốn hay không cùng đi với ta học?" Thượng Uy uống một hớp mím cười hỏi: "Ừ, tốt, đúng rồi, chúng ta ở nơi nào hả a? Nhiều người như vậy ngồi hạ sao?" Chu Dịch hỏi. "Ha ha, đương nhiên ngồi hạ, chỉ là người tới đều là một chút đại biểu, đi nhanh đi, sắp bắt đầu." Thượng Uy thúc giục nói. Chu Dịch đi theo Thượng Uy đi tới một cái so với bọn hắn căn này lớn thêm không ít phòng ở trước, Chu Dịch nghi ngờ nhìn về phía Thượng Uy. Thượng Uy Hy hỏi, "Nơi này là?" Chu Dịch nghi ngờ hỏi, "Đây là cái này lưỡng đầu sơn một cái đầu lĩnh nơi ở, cho nên so với chúng ta tạm thời nhà ở lớn thêm không ít, ta đi gõ cửa." Thượng Uy nói xong tiến lên gõ cửa phòng. "Ai vậy?" Cửa phòng không có mở ra, phía sau cửa truyền đến một tiếng hỏi thăm, nghe thanh âm hẳn là một nữ nhân. "Lên rừng." Thượng Uy thuận miệng nói rằng. "Vài đầu?" Người kia tiếp tục hỏi. "Không có đầu." Thượng Uy về chơi sau cửa phòng tự động mở ra, Thượng Uy song Chu Dịch mỉm cười, hai người cùng đi vào, Chu Dịch đi vào sau, nhìn thấy rộng rãi gian phòng bên trong đã ngồi đầy nhóc đều là người. Hai người bọn hắn tìm tới Dương Hưng cùng Trương Lôi sau, liền an tĩnh ngồi cùng nhau, lặng lặng chờ chờ đại hội mở ra, một lát sau lục tục ngo ngoe lại tới tầm mười người. Người đã đều đến đông đủ, vậy ta chúng ta liền bắt đầu a." Một thanh âm vang lên, Chu Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tuổi chừng 40 trung niên nhân đứng lên khẽ cười nói, "Ân, các vị đang ngồi cơ bản đều là gần nhất gia nhập Lượng Đầu Sơn Ngụy, chúng ta là vì tránh né quỷ sai truy sát mới tự nguyện gia nhập nơi này, bất quá bây giờ chúng ta lấy được tin tức chính xác là địa phủ quỷ sai lần này đến đây lượng giới sơn mạch cũng không phải là vì tới giết chúng ta, mà là thanh trừ những cái kia ác quỷ." Cho nên chúng ta đại gia là bị lừa tới đây, hiện tại chúng ta nếu biết tin tức này, liền không thể mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới, hiện tại lượng giới sơn mạch rất không an toàn, mọi người chúng ta muốn tìm cầu một cái cách bảo mệnh được ra, cho nên hôm nay các vị huynh đệ tập hợp một chỗ, chính là muốn thương thảo ra một cái bảo mệnh phương pháp, một cái tránh thoát lần này đại kiếp phương pháp. Một vị nhìn qua qua tuổi lục tuần khán giả đứng lên nói rằng: "Không tệ, chúng ta ở kiếp trước nhưng không có làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ luân hồi cơ hội." Một người nói rằng: "Đúng đúng, ta còn có không đến 100 năm thời gian liền phải đi luân hồi." Đại gia cũng không muốn cự như vậy hồn phi phách tán, vậy đơn giản là thật là đáng sợ. Lại một người nhỏ giọng nói: "Làm sao bây giờ? Chúng ta có biện pháp nào đâu?" Lại một người trầm nói: "Các huynh đệ, đều yên lặng một chút, chúng ta lần này tụ hội là đến thương thảo, các vị đang ngồi chỉ cần có phương pháp tốt, đều có thể nói ra." Lão giả kia khẽ cười nói: "Như vậy các vị, tiểu đệ có một cái đề nghị, đại gia nghe một chút nhìn xem thế nào." Một vị hơn 30 tuổi trắng nghiên đứng lên khẽ cười nói. Chương 472, Ván mặt quỷ đốc hầu, chương 472, Ván mặt quỷ đốc hầu. Nói ra nhường đại gia thương thảo một chút. Tổ Ngư nói ba cái thối thở dài, định ra cát lượng, ha ha. Lão già kia khẽ cười nói, "Ân, ta đề nghị đại gia có thể đi tìm một cái chỗ dựa, mọi người cùng nhau đi đầu quân một cái quỷ soái đại nhân, dạng này an toàn của chúng ta hẳn là sẽ có bảo hộ, hàng năm chỉ cần giao nạp nhất định tuổi cống là được rồi, đại gia thấy thế nào?" Người kia khẽ cười nói, "Phương pháp này không tệ, cái này lưỡng đầu sơn không phải đầu nhập vào Bạch Hổ phu nhân sao? Chúng ta cũng tìm một cái quỷ soái đầu nhập vào, địa phủ người hẳn là sẽ không đi đắc tội một cái quỷ soái, mà những cái kia ác quỷ cũng không dám đi đắc tội quỷ soái, cái này chẳng phải tránh thoát một kiếp sao?" Có người vội vàng nói: "Như vậy trong chúng ta có ai nhận ra quỷ sói, hoặc là nhận ra cùng quỷ sói có quan hệ người đâu? Nếu có, chúng ta liền để cử hắn làm đầu lĩnh của chúng ta, chúng ta cái này 120 người đều nghe hắn điều khiển." Lão giả mở miệng nói ra, hắn tiếng nói lạ hậu thấy trong tràng không có người nào nói tiếp, xem ra cái này đầu nhập vào quỷ sói con đường này là không thể thực hiện được. "Như vậy trong chúng ta có ai nhận ra quỷ sói, hoặc là nhận ra cùng quỷ sói có quan hệ người đâu? Nếu có, chúng ta liền để cử hắn làm đầu lĩnh của chúng ta, chúng ta cái này 120 người đều nghe hắn điều khiển." Lão giả mở miệng nói ra Hắn tiếng nói lạc hậu thấy trong trạng không có người nào nói tiếp, xem ra cái này đầu nhập vào quỷ soái con đường này là không thể thực hiện được. Khụ khụ, như vậy mọi người còn có cái gì chú ý? Lão giả bên người một người hỏi. Nếu không chúng ta tìm kiếm khắp nơi những cái kia giống như chúng ta người a. Tin tưởng hiện tại loạn như vậy, nhất định sẽ có không ít người bằng lòng gia nhập chúng ta, đại gia tập hợp một chỗ hình thành một cái thế lực bảo vệ mình, đại gia cảm thấy như thế nào? Một người nói rằng, phương pháp này cũng không tệ, đại gia cảm thấy thế nào? Lão giả kia nói rằng, phương pháp này không tệ, cũng không cầu người, cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Người trong phòng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, lão giả kia cùng người bên cạnh cũng là gật đầu khen ngợi. Các vị, còn có người nào tốt hơn đề nghị, nếu như lại ra không có so đây càng tốt chú ý, vậy chúng ta cứ như vậy định rồi, như vậy kế tiếp chúng ta bắt đầu tuyển. Lão giả nhìn xem đám người khẽ tuổi nói. Chậm rãi. Các vị, tiểu lệ cảm giác phương pháp này không phải rất tốt, chúng ta bây giờ mới có hơn 100 người, hơn nữa quỷ tướng tu vi tính toán đâu ra đấy cũng mới có 20 người, đại gia biết sao? Nghĩ tới chúng ta dạng này, đội ngũ căn bản không đủ những người phục kích kia một tiểu đội rết. Chu Dịch lúc này đứng lên. Người phục kích, có ý tứ gì? Có người mở miệng hỏi. Chu dịch vẻ mặt ngây ngô nói: "Ha ha, cái nào ta liền cho đại gia nói một câu ta nhìn thấy chuyện, ta là theo phía Tây hơn 4000 dặm chạy trốn tới bên này, bên kia đã có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, người phục kích khắp nơi bắt người, tu vi là quỷ giáo trở lên lưu lại, trở xuống liền trực tiếp đánh tan hồn phách." Bọn hắn bắt được người toàn bộ sắp xếp đội ngũ của mình, có là bắt được những cái kia quỷ tướng thân nhân bằng hữu làm y hiệp, nhường quỷ tướng cho bọn họ làm tay chân, Chu dịch nhìn thấy ngàn người đại chiến không thua 10 trận, có thể nói là thảm thiết dị thường, giống bọn hắn dạng này, đội ngũ căn bản không kiên trì được một khắc đồng hồ liền sẽ bị diệt sạch, cho nên Chu Dịch cho rằng cái chủ ý này không thể được. Tại Chu Dịch miêu tả những ngày lúc, người đang ngồi đều là vẻ mặt hoảng sợ, bọn hắn đại đa số sinh tiền đều là chết bởi chiến loạn, biết những cái kia kéo cháng đinh tính khủng, không nghĩ tới bây giờ tại nơi này cũng gặp phải kéo cháng đinh chuyện. "Tiểu huynh đệ, ngươi là theo bên kia trở tới, vậy ngươi có cái gì ý kiến hay đâu?" Lão giả mở miệng hỏi. "Ý kiến hay chưa nói tới, ta ngược lại thật ra có một cái không thành tục ý nghĩ." Chu Dịch nói rằng. Tiểu huynh đệ nói nhanh một chút nói chuyện. Lão giả vội vàng nói, "Chúng ta thực sự muốn tạo thành một đội ngũ, nhưng là tạo thành đội ngũ sau cũng không phải là đi tự lập làm vương." Ý của ta là chúng ta tạo thành đội ngũ sau đi tìm địa phủ Quỷ Sai, làm một chi nghĩa quân gia nhập bọn hắn dạng này, chúng ta không riêng có thể đi theo Quỷ Sai bắt ác quỷ tu công đức, sau đó còn có thể đi địa phủ phụ cận an gia, dạng này về sau chúng ta đã có một cái chỗ an thân, lại có thể an tâm tu luyện, đại gia nghĩ như thế nào? Chu Dịch nói tiếp. Cái này đích xác là tốt nhất sách, bất quá chúng ta làm sao tìm được những cái kia địa phủ đại nhân đâu? Hơn nữa bọn hắn sẽ hợp nhất chúng ta sao? Lão giả trầm giọng hỏi. Đã ta nói ra kế sách này, đương nhiên là có mưu lộ, không dối gạt các vị, ta có một cái huynh đệ chính là tại địa phủ người hầu. Hôm nay ta là bởi vì có thể trốn tới, cũng là bởi vì bọn hắn truy sát ta thời điểm, ta báo ra ta huynh đệ kia danh hảo, bọn hắn liền thả ta một ngựa, các ngươi ngày mai có thể trực tiếp đi tìm bọn họ, bọn hắn tại theo cái này hướng đông khoảng 800 dặm trên một ngọn núi cắm trại, đoán chừng trưa mai liền sẽ rời đi, các ngươi có thể nắm chặt thời gian." Chu Dịch nói rằng. "Đã ngươi có người tại địa phủ, vì sao không đi theo đám bọn hắn?" Nhìn xem những mày hỏi, đám người cũng là vẻ mặt cảnh giác. "Ha ha, các vị không cần hoang nghi, ta sở dĩ không cùng lấy bọn hắn, là bởi vì ta muốn cho ta ba vị này huynh đệ mưu một con đường sống, mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng là mới quen đã thân, hơn nữa ba vị này huynh đệ đối ta thành thật với nhau, cho nên ta không muốn bọn hắn nhận thái bày và gió." Chu Dịch nói rằng, "Đại gia yên tâm, Lý huynh đệ tuyệt sẽ không lừa gạt đại gia, địa phủ quỷ sai chỉ rết giá quỷ tin tức chính là hắn truyền đến, tin tức này hiện tại đã xác nhận, cho nên đại gia không cần hoang nghi." Dương Hưng đứng lên nói rằng, "Hóa ra là dạng này a, xem ra hắn rất có thể tin." Đám người lại bắt đầu nghị luận, "Vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Ngươi địa phủ bên trong huynh đệ thân kiam chứ gì?" Lão giả hỏi lần nữa, "Ta gọi Lý nhị cậu, đại gia gọi ta tiểu nhị là được rồi." về phần ta vị kia huynh đệ, ha ha, hắn chính là một châu phụ quân, tên là Chu Dịch, hắn tại địa phủ bằng lưu thật là rất nhiều đâu. Kia chín điện quỷ xoáy chính là đại ca của hắn, tại địa phủ không có người nào không cho hắn ba phần chút tình bọn. Chu Dịch ngẩng đầu kiêu ngạo nói: "Hóa ra là phụ quân đại nhân a, cái này cũng chẳng trách. Lý huynh đệ, chúng ta nếu như gặp phải địa phủ người, liền trực tiếp báo lưu phụ quân đại danh sao?" Lão già hỏi. "Dĩ nhiên không phải, ta cho các ngươi viết một phong thư giới thiệu, gặp phải quỷ sai thời điểm trực tiếp giao cho bọn hắn, dạng này bọn hắn hẳn là sẽ hợp nhất các ngươi." Chu Dịch nói rằng. "Ha ha." Vậy thì phiền tối Lý huynh, bất quá nghe Lý huynh ngụ ý, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ sao?" Lão giả hỏi. "Ta đến bên này là vì đột phá tu vi mà đến, hiện tại còn không muốn đi, cho nên liền không đòi mọi người cùng nhau." Chu Dịch khẽ cười nói. "Cái này, kỳ thật ta dự định để cử Lý huynh đệ làm đầu lĩnh của chúng ta đâu." Lão giả tiếp hơn nói. Bất quá Chu Dịch cũng không có tử trong mắt của hắn nhìn thấy tức hận, ngược lại nhìn thấy một kia may mắn, lòng người chính là như thế, ai không muốn có chút ít quyền nhỏ thế đâu. Chu Dịch cũng không thèm để ý những này, nhìn dáng vẻ của hắn đích thật là muốn đầu nhập vào địa phủ phải biết địa phủ trong lòng bọn họ thật là thiên thần đồng dạng tồn tại. Chương 473, đợi tử Triệu Tuấn Kiệt càng nỡ, chương 473, đợi tử Triệu Tuấn Kiệt càng nỡ. Chu Dịch không nói thêm lời, trực tiếp cầm qua bên người chuẩn bị xong bút, tiện tay mua bút, rất nhanh liền viết xong một phong thư giới thiệu, sau đó Chu Dịch kết một cái thủ ấn, thủ ấn trên không trung hình thành một cái ấn tỷ, ấn tỷ trực tiếp khắc ở thư giới thiệu bên trên, sau đó biến mất không thấy. Chu Dịch nhìn thoáng qua thư giới thiệu, sau đó tự tin cười cười. Chữ viết vẫn là như thế trôi chảy thoải mái, ha ha ha. Chu Dịch khẽ cười nói. Sau đó đem tin đưa cho lão già kia. Lão giả kia vội vàng tiếp nhận thư, khi hắn nhìn thấy trên giấy chữ viết lúc, mỉm cười trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Chữ này, chữ này sẽ có người nhìn hiểu sao? Chớp nhìn đi đều là từng đoàn từng đoàn điểm đen. Lão giả thầm nghĩ nói: "Tốt, chuyện chỗ này, ta liền đi về trước, các người tiếp tục a." Chu Dịch nói xong đứng dậy đi ra ngoài, gian phòng bên trong bắt đầu tiếp tục tuyển cử đầu lĩnh, quả nhiên không ra Chu Dịch sở liệu, cuối cùng tuyển cử đi ra đầu lĩnh là lão giả kia. Chu Dịch sau khi trở lại phòng, liền đem Huyền Vũ kêu lên. Hắn muốn trưng cầu một chút Huyền Vũ ý kiến, đến bây giờ Địa phủ đại quân còn chưa tới lấy lượng giới sân mạch, trong lòng của hắn thập phần lo lắng. "Nghị Hắc, chớ ngủ, ngươi nói chúng ta cứ như vậy độc thân chu du vào địch nhân nội bộ có thể hay không quá nguy hiểm a? Dù sao đến bây giờ đều không có Địa phủ đại quân đạt tới tin tức đâu." Chu Dịch nói rằng, "Lão đại ngươi cũng không cần lo lắng, ta muốn Địa phủ đại quân đã đang chuẩn bị, đây chính là một lần rất lớn chinh chiến đâu. Bọn hắn coi như hiện tại tới, cũng muốn chỉnh đốn một chút mới có thể phát binh, về phần đánh vào địch nhân nội bộ, ha ha ha, cái này đủ kích thích, ta thích." Huyền Vũ huệ và nói. "Tôi đã Xem như hỏi không, ngươi ngủ đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền theo Ma Lục đi Tiêu Nưu Đầu Sơn, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Nưu Ma Vương. Chu Dịch nói xong cũng không tiếp tục để ý Huyền Vũ, sau đó ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Huyền Vũ thấy Chu Dịch bắt đầu tu luyện, thế là vội vàng ghé vào Chu Dịch bên người, bắt đầu hấp thu Chu Dịch trong thân thể tràn ra tới âm dương nhị khí, hắn phát hiện Chu Dịch lúc tu luyện tràn ra tới âm dương nhị khí đối với hắn tu luyện cũng có lợi thật lớn, hấp thu một đêm trên đỉnh một tháng tu luyện, phát hiện cái này sau, hắn liền ngần cơ bản không rời đi Chu Dịch bên người, đặc biệt là Chu Dịch lúc tu luyện càng làm một tấc cũng không rời. Lúc này lượn giới sơn mạch chân núi phía bắc, một cái đen tấm vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, vòng xoáy bên trong không ngừng xuất hiện từng đôi người mặc màu đen khôi giáp tâm minh, số lượng vô số kể, xa xa nhìn sang ước chừng có mấy chục dặm xa. Ngay một khắc này, vòng xoáy đột nhiên biến mất, địa phủ lần này trinh phạt đại quân toàn bộ đến mục đích, sau đó liền nghe tới một tiếng chiến những cái kia âm minh có thứ tự chia năm, cố đại quân hiện lên hình quả hướng lượn giới sơn mạch bên trong xuất phát mà đi. Sắp trời hơi sáng, một ngày mới bắt đầu, bất quá cái này lượn đầu sơn lại không có giống ngày xưa náo nhiệt như vậy, chỉ nghe được vội vàng mà qua tiếng bước chân, chu dịch cũng sớm đình chỉ tu luyện. Dương Hưng ba người một đêm chưa về, đoàn trưởng bọn hắn hiện tại đã xuất phát. Chu Dịch đứng dậy bước nhanh hướng về trên núi đi đến, rất ngo ao tới tới hôm qua đi cái kia lại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh đã có 20 người, chỉ là kia đương gia Từ Ưng Thành còn chưa tới. Chu Dịch đi vào trong đại sảnh, tùy tiện tìm tới một cái góc ngồi xuống. Lý huynh đệ, tới sớm như thế a? Hắc hắc. Ma Lục thanh âm theo cổng truyền đến, Chu Dịch ngẩng đầu nhìn lại, thấy Ma Lục cùng Từ Ưng Thành hai người đi đến, Ma Lục nhìn thấy Chu Dịch sau, vội vàng đi tới, cùng Chu Dịch ngồi cùng nhau. Lúc này trong đại sảnh đã có chừng 30 người. Ha ha, nhưng các vị huynh đệ đợi lâu. Ta nhìn nhân số đều đến đông đủ, như vậy chúng ta lên đường đi." Tư ứng thành khẽ cười nói, sau đó đám người không nói hai lời liền đứng dậy đi ra ngoài, bất quá bọn hắn cũng không có đi bình thường đường xuống núi, mà là chuyển đi phía sau núi đường nhỏ, cái này nhu đầu sơn tại lưỡng đầu sơn bắc bộ 4000 dặm địa phương, bọn hắn một đường đi nhanh, cũng không tới trời tối liền có thể đến. "Luca, chúng ta một vị khác Lý ngang Lý Dương gia sao không cùng chúng ta cùng một chỗ a?" Đi nhanh trên đường, Chu Dịch mở miệng hướng bên cạnh Ma Lục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. "Ngươi nói cái kia Nương Nương Kha a?" "Ha ha, chỉ sợ hắn hiện tại trốn ở Thiên Hồ động không dám ra ngoài đi." Ma Lục Trào phủ nói: "A, hắn không phải chúng ta lưỡng đầu sơn đương gia sao?" "Thế nào?" Chu Dịch hỏi. "Cái gì đương gia? Hắn chính là ôm kia hồ ly lẳng lơ đuổi mới làm tới chúng ta lưỡng đầu sơn đương gia, ngươi cho rằng liền cái kia đứa hạnh có thể trở thành chúng ta lưỡng đầu sơn đương gia sao?" Ma Lục giễu cợt nói: "A, hắc hắc, xem ra Lục ca đối với hắn rất có thành kiến a." "Thế nào? Hắn đi tìm Lục ca ngươi phiền phức." Chu Dịch hỏi. "Này cũng không có, chỉ là hắn trước kia ỷ vào Bạch hồ phu nhân, luôn luôn tìm ta kia đệ đệ phiền toái, tốt, đây đều là chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng được." Ma Lục quát quát tay nói rằng: "Đúng rồi, Luka, người cùng chúng ta đương gia thế nào nhận thức a? Tu vi của các ngươi kém rất nhiều đâu. Cho tiểu đệ nói một chút thôi." Chu Dịch mỉm cười hỏi. Dạng này liền nói đến lời nói lớn, hắc hắc, ngược lại cũng không có khác sự tình gì, ta liền nói với ngươi nói. Ma Lục khẽ cười nói, Chu Dịch vội vàng hướng hắn nhích lại gần, bắt đầu nghe Ma Lục giảng quá khứ của hắn. Chu Dịch trên đường đi nghe Ma Lục kể ra hắn cùng Từ Ưng thành quá khứ, thì ra hai người tại Dương Gian lúc liền đã bãi huynh đệ, khi đó là Dương Gian thanh mạc thời kỳ, khắp nơi đều là chiến hỏa, Từ Ưng thành bị kéo cháng đinh làm tiểu tốt. Bởi vì Ma Lục trời sinh tàn tật, liền không có mang đến đánh trận, Từ Ưng Thành lão phụ mẫu liền giao cho Ma Lục chịu ứng, mấy năm qua đi, Từ Ưng Thành phụ mẫu bởi vì chết bệnh đi, mà Ma Lục cũng chết ở chiến loạn, Từ Ưng Thành gỡ giáp sau khi về nhà mới biết được cha mẹ của mình huynh đệ đều đã rời đi, trong lòng vô cùng rối hận, trong quân đội hắn quen biết một cái bị lôi đạo nhân, đạo nhân kia gặp hắn có tu đạo thiên phú, thế là liền truyền cho hắn một chút tu luyện chi pháp, lúc tuổi già Từ Ưng Thành rốc lòng tu luyện, sau khi chết tốc độ tu luyện rất nhanh, không bao lâu liền có quỷ giáo thực lực, hắn biết Ma Lục chết oan chết hùng, thế là không ngừng tìm kiếm Ma Lục hạ lạc, trời không phụ người có lòng Tại hắn tu vi đột phá quỷ tướng sau, rốt cuộc tìm được Ma Lục, từ đó về sau, Ma Lục vẫn đi theo Từ Ưng Thành bốn phía du dãng, thẳng đến Từ Ưng Thành thành lập cái này Lượng Đầu Sơn. Bọn hắn một mực nhanh chóng hướng như Đầu Sơn chạy tới, Chu Dịch tính toán thời gian sắp tới giữa trưa, đã có không ít người đi đường tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, mà Ma Lục càng là có hai tên quỷ tướng giơ lên. Các huynh đệ, nghỉ ngơi trước một hồi, đại gia nắm chặt thời gian khôi phục một chút. Từ Ưng Thành mở miệng nói ra. Đám người nghe được có thể nghỉ ngơi, đều vội vàng ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi hồi phục, mà Chu Dịch không dám ở nơi này, một số người trước mặt tu luyện. Bất quá hắn tự thân khôi phục thật nhanh, căn bản không cần tận lực tu luyện liền so những này nhân tu luyện tốc độ nhanh hơn rất nhiều, hắn ngồi dưới đất giả bộ như tu luyện dáng vẻ, miễn cho bị hoài nghi, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, không cần từ ứng thành mà miệng, đại gia liền bắt đầu tiếp tục đi đường, còn không, có có bao xa. Chương 474, Triệu Tuấn Kiệt ác chủ bài, chương 474, Triệu Tuấn Kiệt ác chủ bài. Từ ứng thành cũng cảm giác được có người đang theo dõi bọn hắn, từ ứng thành cho hắn bên người hai người truyền âm, để bọn hắn cho đội ngũ truyền tin, mà hắn chậm rãi đi tại đội ngũ phía sau cùng, lấy ứng bất cứ tình huống nào Nơi này cách Tiêm Ngưu Đầu Sơn còn có hơn 1000 dặm lộ trình, nhiều lắm là hai canh giờ liền có thể đến, không nghĩ tới lại gặp phải có người theo dõi, hơn nữa còn không biết là địch là bạn. Bọn hắn nước ngừng đi một khắc đồng hồ, con đường phía trước bên trên bỗng nhiên nhảy ra tầm 10 người, bọn hắn người mặc đấu bộ màu đen, trên mặt phủ một mảnh vải đen, căn bản nhìn không ra bọn hắn hình dạng, từ ứng thành bọn người dừng bước lại. Lúc này theo bốn phía lại hiện ra 50, 60 người, bọn hắn cầm binh khí đứng ở nơi đó, hơn nữa tu vi của bọn hắn thấp nhất chính là quỷ tướng sơ kỳ tu vi, từ ứng thành bọn người khẩn trương vây tại một chỗ. Những người này ăn mặc rất rõ ràng là người phụ kích, tư hướng thành trong lòng cũng minh bạch, bọn hắn đây là gặp phải đồng hành. Các vị đại ca, chúng ta là Bạch Hồ nương nương thủ hạ, hiện tại làm nhiệm vụ đi núi Đầu Sơn, không biết các vị đại ca đây là ý gì?" Tư hướng thành mở miệng nói ra, hắn biết cái này phương viên 2000 dặm đều là thuộc về Bạch Hồ phu nhân, nếu như không có đoán sai, những người này hẳn là Bạch Hồ phu nhân thủ hạ. "Bạch Hồ nương nương? Hắc hắc hắc, chúng ta cũng không phải thủ hạ của nàng, xem ra các vị huynh đệ cũng là đồng hành, đã các ngươi không phải địa phủ dưỡng quyền, vậy thì không cần tính mạng của các ngươi, đem trên thân tất cả thứ đáng giá đều giao ra." Sau đó các ngươi lại thêm vào chúng ta là được rồi." Một người lạnh lùng nói. "Bọn hắn không nghĩ tới những người này vậy mà muốn đánh trước cấp chính mình, lại đem bọn hắn hợp nhất, nếu quả như thật theo bọn hắn nói tới làm, chỉ sợ bọn họ về sau liền không có cái gì tốt thời gian qua, lại thêm địa phủ đại quân cứ thế, cùng với bọn họ không thể nghi ngờ là muốn chết, đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Ưng Thành. Những người này đều tính được là cùng hắn cùng nhau chiến hữu cũ, Từ Ưng Thành lúc này cho bọn họ vụt trộm một cái ánh mắt, đám người ngầm hiểu, âm thầm nắm chặt trong tay binh khí. Cái này, nếu như chúng ta gia nhập các ngươi, đến lúc đó Bạch Hổ nương nương tìm chúng ta phiền toái làm sao bây giờ?" Vạn nhất chọc giận nàng, sợ rằng sẽ liên lụy đến các vị đại ca sau lưng đại nhân a." Tư ứng Thành nói rằng, "Ha ha ha, nói thật cho ngươi biết a, chúng ta là Khiếu Nguyệt Lang Vương thủ hạ, lão hổ Ly kia muốn tìm chúng ta rối quậy, phải nhìn xem lão gia nhà chúng ta vui không vui đâu." Người kia giễu cợt nói, "Cái gì? Các ngươi là Khiếu Nguyệt Lang Vương thủ hạ? Chúng ta, chúng ta bằng lòng gia nhập các ngươi, hi vọng các vị đại ca về sau chiếu cố nhiều hơn, những này là tiểu đệ mấy năm này tích xúc, còn mời đại ca vui vẻ nhận." Tư ứng Thành từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay màu xám cái túi, hắn cầm cái túi đi tới. "Ha ha." kệ thức thời mới là tuân tiện, về sau đi theo ta cam đoan ngươi ngươi sẽ không ăn. Giết bọn hắn. Người kia thấy Tử Ưng Thành bị Khiếu Nguyệt Lang Vương cho hù dọa, hơn nữa chủ động dâng ra chính mình tích xúc, trong lòng phòng bị liền thả xuống tới, bất quá hắn không có nghĩ tới là ngay tại hắn đưa tay tiếp Tử Ưng Thành trong tay túi cẩn phút lúc, kia Tử Ưng Thành trong tay còn có một trường phù triện. Phù triện trong nháy mắt hóa thành một đám lửa bắn tại trên đầu của hắn, mắt tối sầm lại sau hắn liền cảm thấy phần bụng đau xót, một cây đao trực tiếp đâm vào hắn thể nội, sau đó hắn liền cảm thấy mình thân thể bị đánh mở được hai đoạn, đau đớn nhường hắn đã mất đi lý trí. Các huynh đệ, chặt bọn hắn! Đại chiến trong nháy mắt bắt đầu, bởi vì Từ Ưng thành bọn người xuất kỳ bất ý, trong nháy mắt liền giải quyết hơn 10 người, Chu Dịch bị bọn hắn khiến cho không biết làm sao, đây không phải muốn đấu hả sao? Thế nào biến thành liều chết đánh một trận, nghĩ thì nghĩ, Chu Dịch lại không có nhàn rỗi, hắn vội vàng đứng tại Ma Lục bên người, vừa cùng đối thủ của mình đánh nhau, một bên che chở lấy Ma Lục, lấy Ma Lục quỷ tứ tu vi, đoán chừng sơ ý một chút liền sẽ hồn phi phách tán, bất quá rất nhanh liền có 2 người thừa dịp làm loạn tới Ma Lục bên người. Sau đó trực tiếp mang theo Ma Lục phóng ra ngoài, Chu Dịch không nghĩ tới cái này Từ Ưng thành như thế dạng nhiếp khí, đều tự thân khó bảo toàn. Còn để cho thủ hạ bảo hộ ma lục, mặc kệ như thế nào, hắn điểm này Chu Dịch quyết vẫn là đáng giá khen ngợi. Chu Dịch né tránh đối thủ công kích sau, cũng đội vàng đi theo, Từ Ưng Thành lấy một đi ba, quỷ tướng hậu kỳ tu vi quả nhiên không tầm thường, chỉ thấy Từ Ưng Thành đại đao trong tay bộ ra, chính là một đạo hơn 10m đao khí chém tới, đối thủ kia nắm chui ngăn trở kết quả bị một đao bộ ra mấy trượng, Từ Ưng Thành cũng không thừa thắng xông lên. Thấy đối thủ bị đánh lui ra phía sau, liền đội vàng xoay người dùng sức bộ ra một đao chỉ thấy một đạo huyết sắc đao ảnh trực tiếp bộ ra ngoài, trực tiếp đem những người kia bộ ra đánh ra một lỗ hổng. Chu Dịch bọn người không dám ham chiến. Vội vàng theo xuất khẩu chạy ra ngoài, từ ứng thành cùng mặt khác ba vị quý tướng trung kỳ người bảo hộ, bọn hắn ra tốc hướng Nưu Đầu Sơn tiến đến, hiện tại chỉ có đến Nưu Đầu Sơn mới có một chút hy vọng sống. Chu Dịch con ma lục cũng không quay đầu lại hướng Nưu Đầu Sơn phương hướng phi nước đại, sau lưng pháp thuật bạo liệt thanh âm không ngừng, Chu Dịch biết lúc này tuyệt không thể bị đuổi tới. Đuổi tới hậu quả chỉ có một cái, cái kia chính là hồn phi phế tán, cái này một đuổi một chạy liền hiện ra trốn tệ nạn, chỉ có thể bị đánh. Chu Dịch bên tai thỉnh thoảng nghe được có người bị pháp thuật đánh trúng tiếng kêu thảm thiết. Chu Dịch đối với mình cách làm cảm thấy may mắn, bởi vì coi như mình bị phía sau pháp thuật đánh trúng Như vậy thủ thường cũng không phải chính mình, mà là trên lưng ma lục, chính mình chỉ quản liệu mạng chạy trốn là được rồi. Thời gian nhanh chóng đã qua, Chu Dịch nghe phía sau truy kích thanh âm càng ngày càng gần, cảm giác ngay tại sau 100m không đến, khoảng cách này là tại pháp thuật công kích phạm vi bên trong. Chu Dịch âm thầm điều động thể nội âm khí, hắn chuẩn bị lấy ra kinh lôi, nhưng cùng nào người phục kích đánh cược một lần. Đúng lúc này, Chu Dịch bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu một đám mây đen chặn trên trời qua mình, sau đó bên tai truyền đến văng một tiếng vang thật lớn, lại có là cảm thấy mặt đất một hồi lắc lư. Chu Dịch một cái không có đứng vững, bị lạc lư chấn ngã xuống đất, mà ma lục bởi vì quán tính bị quật bay ra ngoài. Chu Dịch vội vàng bò lên, trong tay nắm chặt kinh lôi nhìn chăm chú lên phía sau, lúc này hắn bị kinh trụ. Chu Dịch trước mắt một đầu 10 mét lớn nhỏ thanh nhiêu đứng tại những truy binh kia trước mặt, chỉ thấy kia thanh nhiêu trên thân khúc tiết cơ bắp cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác, kia nhiêu yêu hiện lên huyết hồng sắc, một đôi sừng trâu lớn lượn lững lên, đen nhánh như sắt sừng trâu màu đen một loại ra khỏi vỏ lưỡi dao cảm giác. Những cái kia truy kích mà đến người phục kích nhìn thấy trước mắt thanh nhiêu, dọa đến chú bước không tiến. "Ngươi, ngươi là ngưu đầu sơn đại nhân?" Người phục kích một người mở miệng nói ra: "Hừ, nơi này là Tang Nưu Đầu Sơn khu vực, ngươi nói đại gia có phải hay không Nưu Đầu Sơn người?" Kia thanh niên mở miệng nói ra: "Những người này ghét chúng ta người, chúng ta chỉ là vì bắt bọn họ mà đến, xem ở Khiếu Nguyệt Lang Vương phân thượng, để chúng ta đem bọn hắn mang đi vừa vặn rất tốt, ngày khác chúng ta nhất định dâng lên một món lễ lớn tới bái phỏng vị đại nhân này." Người kia nói: "Khiếu Nguyệt Lang Vương?" "Ha ha ha, hắn một cái chó đất là cái thá gì, ta cần cho hắn mặt mũi sao? Bọn hắn đã bước vào Tang Nưu Đầu Sơn khu vực, các ngươi tất cả cứ ta, lại không lăn, cũng đừng trách ta không khách khí rồi." Tiệp thanh thiếu lưu nhiên nói, "Chương 475, Giang Nam nói lưu thích sứ, chương 475, Giang Nam nói lưu thích sứ. Ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta cho ngươi biết, hiện tại cái này lượng giới sơn mạch chính sử loạn thế, các ngươi như đầu sơn đừng như vậy phế lối, cẩn thận tự rước lấy họa." Người kia không còn khách khí, bỏ họ. Tiệp thanh thiếu lưu không nói hai lời, vọt thẳng tới, những người kia vội vàng né tránh, bất quá không nghĩ tới bọn hắn căn bản trốn không thoát một tức này, bọn hắn thân ở không trung lúc liền bị thanh thiếu lưu cho trực tiếp đụng ra ngoài. Vừa mới mở miệng nói chuyện người kia tức thì bị Sừng Châu trực tiếp đâm xuyên, chỉ thấy hắn tại dài mấy mét Sừng Châu bên trên bị Sừng Châu theo ngược đâm xuyên, toàn thân đau nhường hắn đau đến chóng sau lại từng lại, kia Thanh Nưu dùng sức quăng một cú đầu, người kia liền bị theo lực xé thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Thanh Nưu nhìn cũng không nhìn hắn vặn vào mặt, trực tiếp một cước đạp ở trên đầu của hắn, sau đó thân thể của người kia chậm rãi hóa thành điểm điểm hồi quang, tiêu tán tại thiên địa này ở giữa, kia một đám phụ người phục kích thấy thế dọa đến lời nói đều nói không nên lời một câu đến, chỉ thấy hai người bọn họ cố run run đứng ở nguyên địa, động cũng không dám động một cái. Hừ, thế nào còn chưa cốt Chẳng lẽ muốn cùng cái này thứ không biết chết sống giống nhau sao?" Thanh Nưu mở miệng nói ra, người phục kích nghe được Thanh Nưu lời nói, không nói hai lời trực tiếp xa xa bỏ chạy, xem bọn hắn chạy trốn lúc dáng vẻ, giống như bên này là tu la địa ngục đầm dạng. "Trâu đại ca, lần này nhờ có ngươi, không phải tiểu đệ chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít." Từ Ưng Thành thấy những người phục kích kia rời đi, vội vàng mỉm cười đối với Thanh Nưu nói rằng, thì ra cái này Thanh Nưu chính là Từ Ưng Thành nhận biết Nưu Đầu Sơn bằng hữu. "Nưu Vinh, nhờ có ngươi kịp thời ra tay, không phải tiểu đệ thật giữ nhiều lành ít." Từ Ưng Thành đi đến kia Thanh Nưu bên người nói rằng, Thì ra cái này thành lưu chính là từ ứng thành tại cái này, Nưu Đầu Sơn người có biết. Ha ha ha, đúng lúc hôm nay là ta Tuấn Sát, lại nói, tại địa bảo bản còn có thể để cho ta huynh đệ thụ thương. Đúng rồi, từ hiện đại, các ngươi thế nào đắc tội kia chó hoang người a? Thanh Nưu biến thành 2 mét lớn nhỏ, sau đó mở miệng hỏi. Nưu Minh không biết sao, hiện tại Lượng Giới Sơn mạch thật là rất không yên ổn đâu. Đoạn thời gian trước địa phủ quỷ sai tại Lượng Giới Sơn mạch thí luyện, bị một chút ác quỷ phục kích, địa phủ cao tầng giận dữ. Thế là phái ra địa phủ đại quân chinh phạt lượng giới Sơn Mạch, bọn hắn muốn thanh lý lượng giới Sơn Mạch các quỷ cùng những cái kia phục kích quỷ sai người, chúng ta không muốn dẫn lửa tiêu thần, cho nên liền muốn đầu nhập vào huynh đệ ngươi, kết quả trên đường gặp những người này, còn tốt huynh đệ ngươi xuất thủ. Từ ứng thành như nói thật nói, địa phủ đại quân đến chúng ta lượng giới Sơn Mạch. Lượng giới Sơn Mạch thật là ta nhóm yêu tộc cùng thú linh địa bàn, mặc dù thú linh cùng yêu tộc cũng về địa phủ quản hạt, nhưng là bao năm qua tới này, lượng giới Sơn Mạch đều là tự trị, xem ra chuyện không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đi, chúng ta về trước đi, ta đi bẩm báo nhà ta đại vương. Thanh Nưu nói xong cũng mang theo tự ứng thành bọn người hướng Nưu Đầu Sơn đi đến. Cái này Nưu Đầu Sơn khu vực rộng lớn, có mấy chục tòa liên miên chập trùng đại sơn, trên núi cỏ xanh ú ám, cây cối rậm rạp, trên đường chỉ có một đầu rộng 5 mét thê đường, cũng không có khác đường nhỏ. Hơn nữa trên đường đi du dịch cũng không có thấy một gian nhà, thẳng đến bọn hắn đi đến những này sơn trong đám tối cao một ngọn núi lúc, Chu Dịch mới nhìn đến từng mảnh từng mảnh phong ốc. Bất quá những mảnh phong ốc đều là dùng nham thạch to lớn xây thành, phong ốc xây rất tùy ý, chỉ là kiên cố cùng rộng rãi, cũng không dạng cữu mỹ quan. Trên đường Chu Dịch nhìn thấy không ít trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu ngợi. Còn có từng đầu trâu tại lẫn nhau giao đấu. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một tòa cao lớn đại điện, nhìn thấy cái này đại điện, Chu Dịch mới cảm giác đi tới có người sinh sống địa phương, chỉ thấy đại điện cao đến mấy trượng, trước cửa có tám cái cột đá chống lên, trên trụ đá khắc họa đều là các loại thần thú dị chủng, đại điện cổng cửa. Các ngươi hiện tại nơi này chờ ta, ta đi bẩm báo một chút đại vương, chờ đại vương gọi các ngươi lúc đi vào lại đi vào." Thanh Nưu bản dao nói. "Tốt, vậy thì phiền Toái Nưu ca, chờ hết bọn, ta mời Nưu ca thật tốt hét lớn dừng lại." Từ hứng thành khẽ cười nói. "Ha ha, tốt, ta trước hết tiến vào." Thanh Nưu nói xong hướng đại điện đi đến. Ma Lục, à, nơi này đều làng Nưu yêu cùng Nưu tộc thú linh sao? Chu Dịch thấy kia Châu rời đi, thế là nhỏ giọng hỏi. "Không tệ, chúng ta dạng này phụ dòng chỉ có thể ở tại phụ cận trên núi, nơi này là làng Nưu tộc chủ sở, không được người khác ở lại." Ma Lục nói rằng. "Ma Lục, à, trên đường ta cũng không có gặp phải tộc khác a. Bọn hắn sẽ không không chứa chấp chúng ta a?" Chu Dịch hỏi. "Cái này ta cũng không rõ ràng, muốn chờ Châu đại vương gọi chúng ta đi vào lúc mới biết được." Ma Lục cũng có chút lo lắng, vạn nhất cái này Nưu tộc không chứa chấp bọn hắn, như vậy đoán chừng bọn hắn là không có cái gì được sống, kia khiếu Nguyệt Lang vương cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nhà ta đại vương để các ngươi thì đến, tứ huynh đệ, có thể giúp ta điều rút, kế tiếp nhìn các ngươi. Thanh Nưu sau khi nói xong, tứ ứng thành bọn người đi vào đại điện. Tứ ứng thành đi vào đại điện bên trong, đại điện hai bên bày ra tại từng chương bàn dài cùng ghế dài, có tầm 10 vị nhu đầu nhân ngồi hai bên ăn trên bàn mỹ thực. Mà đại điện sau có một cái rộng lượng bàn đá, phía trên ngồi một người dáng dấp thanh tú nữ hải, bất quá cô bé này rõ ràng là nhu tộc người, bởi vì trên đầu nàng hai cây tinh xảo sừng châu hiện ra nàng chủ tộc. Tiểu nhân Tứ ứng thành bái kiến đại vương. Tứ ứng thành nhìn thấy đại điện phía sau nữ hải sau, vội vàng cúi đầu. Đám người vội vàng đi theo hắn bái xuống dưới, chu dịch trong lòng kinh hãi, thì ra cái này Nưu tộc đại vương lại là một cái tiểu nữ hài a. Các ngươi chính là muốn đầu nhập vào tộc ta nhân loại sao? Ha ha, tu vi của ngươi coi như có thể, bất quá những người khác cũng quá kém cỏi. Cô bé kia mở miệng nói ra, lời nói bên trong tận mang ý trào phúng. Đại vương, hiện tại lưỡng giới sơn mạch chính là ngàn năm không thấy một lần đại loạn, chúng ta tu vi mặc dù thấp, nhưng là là đại vương đi theo làm tùy tùng, làm chút làm việc và sống vẫn là có thể, đây là chúng ta hiến cho đại vương lễ vật, mong rằng đại vương thu lưu." Tư hứng thành xuất ra một cái túi càn khôn đẩy tới. Lưu Ma Vương nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Ưng thành đưa lên túi Càn Khôn, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Mấy người các ngươi thấy thế nào?" Đại Vương, theo lão phu góc nhìn không thể nhận, những người này trên người sát khí vô cùng nồng hậu dày đặc, xem xét chính là ác quỷ chi lưu, địa phủ đại quân hôm nay tới đây chính là vì diện sát ác quỷ cùng những người phục kích kia, nếu như chúng ta chứa chấp bọn hắn, khó tránh khỏi sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ." Một cái mộc da màu trắng sợi râu lưu yêu nói rằng, "Tam trưởng lão, ngươi cũng không tránh khỏi đem địa phủ người nhìn quá nặng đi a. Chúng ta lượn giới sơn mạch lại yêu tộc cùng thú linh nơi ngủ say, bọn hắn địa phủ tay không khỏi cũng quá dài." Nếu như chúng ta cứ như vậy không tiếp thu mấy người kia, người khác biết sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Sẽ nhìn chúng ta như thế nào đại vương?" Một vị cái cầm mọc ra một túm màu đen sợi râu nhu yếu lớn tiếng chất vấn. "Như vậy ngũ trưởng lão có ý tứ gì? Là muốn thu lưu cái này những người này sao?" Tam trưởng lão hai mắt khép hờ nói. "Thu lưu lại như thế nào? Lượng kia địa phủ đại quân cũng không dám vậy chúng ta thế nào?" "Hừ, phải biết Thánh thú sơn thật là có chúng ta nhu tộc một phần, hắn địa phủ chẳng lẽ muốn cùng Thánh thú sơn không qua được sao?" Ngũ trưởng lão nói rằng. Chương 476, chúng bạn xa lãnh cục diện. Chương 476: Chúng bạn xa lánh cục diện. Lời tuy như thế, nhưng là cái này lượng giới sơn mạch danh dự là vẫn là chịu địa phủ thiết chế, chúng ta nếu như công nhiên cùng địa phủ đối nghịch, vậy thì sẽ náo ra rất nhiều phiền toái, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng a." Tam trưởng lão nói rằng. "Hai người các ngươi cũng không cần tranh giành, nghe đại vương nói thế nào a?" Lúc này một cái nhìn qua giống như là tuổi già lão nhân thở hổng hộc nói, gặp hắn sau khi mở miệng, kia tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão không tại mở miệng. "Muốn ta nói a?" Hắc hắc, tức giữ lại, lại không lưu. Cô bé kia khẽ cười nói. "Đại vương đây là ý gì?" Vũ trưởng lão mở miệng hỏi, "Ha ha, đại vương quả nhiên thông minh hơn người, Tang Nưu tộc đệ nhất thiên tài xưng hào hoàn toàn xứng đáng a." Vừa mới kia nhìn qua nói một câu đều tốn sức lão Nưu cao giọng nói rằng, nhìn Chu Dịch vẻ mặt mộp mức, vừa mới rõ ràng nói là câu nói đều tốn sức, không nghĩ tới cái này vượt ngông ngựa lúc tiếng nói lại là như thế căng mạnh hữu lực. Nhị trưởng lão nói cực phải, đại vương không ngừng mỹ mạo âm gian thứ nhất, hơn nữa cái này trí tuệ cũng là có thể so với ngọa long phượng sổ a. Thật sự là thượng thiên phù hộ Tang Nưu tộc a. Lúc này có một cái chưa từng mở miệng Nưu yêu lớn tiếng nói, "Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão" Các ngươi làm sao lại là không rõ điệu pháp đâu? Nơi này còn có người ngoài đâu? Vạn nhất bọn hắn truyền đi làm sao bây giờ, ta không muốn hàng ngày đối mặt vô số người ngưỡng mộ, quá phiền toái." Cô bé kia gấp giọng. Chu Dịch trong lòng mắng một trận lương, đây đều là cái gì yêu a? Mặc dù cô bé kia tướng mạo lại là có một loại dị vực phong tình, nhưng mà muốn nói bên trên đẹp tuyệt âm gian lại là hơi cường điệu quá, Chu Dịch cảm giác chính mình gặp phải là một đám có ma bệnh yêu. "Các ngươi thế nào luôn nói là những này mọi người đều biết chuyện a? Vẫn là giải thích cho ta một chút đại vương lời nói là có ý gì a?" Lúc này kia ngũ trưởng lão cũng muộn thanh muộn phi nói: Chu dịch trợn to mắt nhìn Ngũ trưởng lão, cái này mông ngựa đập thật sự là tuyết mất, quả nhiên kia Châu đại vương sau khi nghe được hai mắt đều cười thành một đôi một nha. "Lão Ngũ, vẫn là ta giải thích cho ngươi một cái đi. Đại vương có ý tứ là lưu lại có thể lưu lại, không lưu những cái kia không thể giữ lại." Lúc này Tam trưởng lão mở miệng nói, "Người nào có thể lưu lại, người nào không thể lưu lại đâu?" Ngũ trưởng lão hỏi lần nữa. "Ha ha, cái này muốn nhìn đại vương tâm ý, chúng ta ngu rốt, làm sao có thể đoán được đại vương tâm tư đâu." Kia Tam trưởng lão lại là dừng lại mông ngựa đưa lên. "Ha ha ha, cũng là, chúng ta đều nghe đại vương" Đại vương liền xuống mệnh lệnh a." Tiêu Ngũ Trưởng lão mở miệng nói, "Tiếc tốt, từ đây ta liền lập xuống một quy củ, chúng ta ngưu đầu sơn về sau chỉ cho tiếp nhận du hồn, ác quỷ một tên cũng không để lại, nếu có dám can đạm không thông qua bản đại vương cho phép liền lên sơn ác quỷ, vậy thì trực tiếp phán sự ma hình." Cô bé kia không còn vui cười, trực tiếp mở miệng hạ một cái mệnh lệnh, tại hắn sau khi nói xong nhìn thoáng qua Từ Ưng thành bọn người, Từ Ưng thành bọn người giọa đến đánh run một cái. "Ha ha, các ngươi không cần sợ hãi, mệnh lệnh một khắc đồng hồ hồi hâu xin hiểu, các ngươi vẫn là có cơ hội rời đi." Tiêu Nhu ma nữ mở miệng nói ra, "Vậy bọn ta cáo từ trước." Từ Ưng Thành liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, phía sau hắn Chu Dịch bọn người càng là vội vàng đi theo. Tại bọn hắn vừa mới bước ra đại môn lúc, gặp một vị mặc da một đầu thật dài hắc sợi râu lão Nưu Ưu, Kiếm Nưu Ưu liếc qua Chu Dịch bọn người, sau đó đi vào đại điện. "Từ đại ca, làm sao chúng ta xử lý? Ra cái này Nưu Đầu Sơn, chỉ sợ cũng không có chúng ta đường sống, kia khiếu Nguyệt Lang Vương cũng không phải loại lương thiện a." Lúc này Từ Ưng Thành bên người một người hỏi. "Trước đừng quản những này, chúng ta rời đi trước cái này Nưu Đầu Sơn lại nói, không nghĩ tới như thế chuút xui xẻo, là ta liên lụy các huynh đệ." Bước nhanh bên trong Từ Ưng Thành mở miệng nói ra. "Thứ huynh đệ" Thế nào như vậy vội vã đi a? Thế nào chúng ta đại vương không muốn thu lưu các ngươi sao? Đầu kia đưa bọn hắn lên núi Thanh Nưu thấy Từ Ưng Thành bọn người đi ra, vội vàng đi tới hỏi. "Nưu huynh, ai? Tính toán, các ngươi đại vương phát một cái mệnh lệnh, phàm là ác quỷ không được đi vào Nưu Đầu Sơn thế lực bên trong, người vi phạm ma hình, tiểu đệ ta trước kia trẻ tuổi năm tính, làm một chút chuyện ác, hiện tại cũng là trừng phạt đúng tội, ta trước hết rời đi, về sau hữu duyên gặp lại a." Từ Ưng Thành nói xong cũng bước nhanh rời đi, tại hắn vừa mới không có ra bao xa, liền nghe tới sau lưng kia Thanh Nưu lớn tiếng la lên, Từ Ưng Thành bọn người ngừng lại. Từ Huynh đệ Nhà chúng ta đại vương cho mời các ngươi lên đỉnh núi lại điện." Thưa Thanh Nưu đi tới khẽ cười nói, "Nưu Minh, đây là ý gì?" Từ Ưng Thành lông mày gấp gáp mà hỏi. "Ha ha, ta đây cũng không biết, các ngươi lên núi liền biết." Thanh Nưu mở miệng nói ra. "Cũng tốt, các huynh đệ, cùng ta đi một lần a. Ngược lại sinh tử đã không phải chúng ta có thể nói tính toán." Từ Ưng Thành thở dài nói, ngẫm lại Từ Ưng Thành đều cảm thấy bị quất, đường đường một cái quỷ tướng hậu kỳ tu vi đại tu sĩ, vậy mà rơi xuống Hồ Chi Tức đến, huống chi liền đi tình trạng, Từ Ưng Thành bọn người lần nữa hướng đại điện đi đến. Chu Dịch bọn người thời gian qua đi một chén trà công phu lần nữa đi vào Ngưu Đầu Sơn đại điện, tư ứng thành bọn người run run hiện hách tại trong đại điện đứng đấy, Chu Dịch nhìn xem trên đại điện Nưu Ma nữ. Tiêu Nưu Ma nữ cũng cái gì hứng thú nhìn xem Chu Dịch, Chu Dịch thấy được nàng ánh mắt hài hước lúc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ hắn lao đi ra cái gì? Vừa mới các ngươi rời đi thời điểm chúng ta thương lượng một chút, các ngươi đang trên đường tới đắc tội khiếu Nguyệt Lang Vương, chúng ta cứ như vậy đuổi các ngươi rời đi xác thực không ổn, cuối cùng ta quyết định lưu lại các ngươi. Tiêu Nưu Ma nữ mở miệng nói ra. Hô. Chúng ta cảm ơn đại vương. Tư ứng thành bọn người thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Sau đó đám người vội vàng quỳ xuống nói cảm ơn. "Ha ha, mặc dù các ngươi có thể lưu lại, bất quá vẫn là phải có phân chia, các ngươi ở tại Nưu Đầu Sơn bên ngoài Nưu Vĩ Sơn a. Nơi đó có không ít đầu nhập vào mà đến các tộc, bất quá các ngươi muốn nhớ lấy, không cho phép tại Nưu Đầu Sơn tùy ý làm bậy, không phải không chờ kia tiểu gia chó tới tìm ngươi phiền toái, ta liền sẽ để các ngươi sống không bằng chết ta." Kiếm Nưu ma nữ khẽ cười nói. "Đại vương yên tâm, chúng ta tuyệt không dám lại làm sằng làm bậy, sẽ làm vong bỏ đồ đao." Tư ứng thành bọn người vội vàng mở miệng bảo đảm nói. "Ân, đã dạng này các ngươi liền xuống đi thôi." Nưu ma nữ mở miệng nói. Chúng ta cáo tử. từ." Từ Ưng Thành bọn người trong lòng tạng đá lớn hoàn toàn để xuống, đám người đứng dậy đi ra ngoài. "Trầm Dã, ta bên này lại cái nhân thủ đánh cho ta tán đình viện, ân, ngươi cùng ngươi ở lại đây đi. Những người khác có thể đi xuống." Niu Ma nữ tại bọn hắn quay người lúc rời đi mở miệng nói ra, cũng không chỉ là hữu ý vô ý, nàng trực tiếp điểm Chu Dịch cùng Ma Lục hai người lưu lại, hai người này cũng là cái này 20 người bên trong chỉ có hai cái du hồn. "Đại ca, ngươi liền lưu lại hầu hạ đại vương, có cơ hội ta sẽ đến thăm hỏi đại ca." Từ Ưng Thành mở miệng nói ra. "Không có việc gì, ngươi đi trước Niu Vĩ Sơn, không làm gì ta liền đi nhìn ngươi." Yên tâm đi, đây không phải còn có lý huynh đệ sao? Hắc hắc. Ma Lục khẽ cười nói, Tư Ưng Thành nhìn thoáng qua Chu Dịch sau đó xoay người cùng những người khác cùng rời đi đại điện. "Uy, ngươi tên là gì a?" Nữ ma nữ mở miệng hỏi. "Hôi bẩm đại vương, tiểu quỷ tên là Ma Lục." Ma Lục túi đầu trả lời. Chương 477, đến từ Chu Dịch chỗ dựa, chương 477, đến từ Chu Dịch chỗ dựa. "Không phải hỏi ngươi, ngươi đi đại điện bên ngoài chờ lấy a." Nữ ma nữ mở miệng nói ra. "Ách, là đại vương." Ma Lục lúng túng trả lời, sau đó quay người hướng đại điện đi ra ngoài. Nơi này không có người khác, nói một chút ngươi vì cái gì sen lẫn trong bọn này ác quỷ bên trong đến chúng ta như đầu sân a? Mục đích của ngươi là cái gì? Quỷ sai đại nhân." Kiếm Nhu ma nữ trêu tức nhìn xem Chu Dịch nói rằng, "Hách, ngươi nói cái gì đó? Ta thế nào nghe không hiểu a?" Chu Dịch chớ nghe không hiểu Kiếm Nhu ma nữ lời nói nói rằng, "Ha ha, cho ta dạ ngu đúng không? Vậy được, thập trưởng lão, đem cái này ác quỷ kéo ra ngoài ma hình." Kiếm Nhu ma nữ trực tiếp mở miệng nói, "Nữ nhân này, không, cái này châu cái quả nhiên đủ hung ác." Chu Dịch thầm nghĩ, thế là Chu Dịch vội vàng khẽ cười nói, chỉ dụ một chút ta Ha ha, không tệ, ta là địa phủ quỷ sai, về phần tới này vì sự tình gì, ta liền không thể trả lời. Không thể trả lời. Hắc hắc, thập trưởng lão, đem cái này dám can đạm giả mạo quỷ sai ra họa kéo ra ngoài dùng hình, hỏi ra hắn tại sao phải giả mạo quỷ sai." Nữ ma nữ khẽ tuổi nói, "Ngươi." Chu Dịch nghe được nàng nói như vậy, trong lòng hoàn toàn bó tay rồi, người ở dưới mái hiên, không thể không ném a. "Đừng đừng, ngươi đừng kéo ta a. Ta nói vẫn không được sao? Ta là vì điều tra đều là nào thế lực gia nhập người phục kích mà đến, hiện tại xem ra các ngân nhu tộc cũng không có gia nhập." Chu Dịch giãy dụa mợ kia thập trưởng lão Sau đó mở miệng nói ra, "Ha ha, không gà ta." Nữ ma nữ mở miệng nói ra, "Ngươi như thế cực kỳ thông minh, ta có thể lựa tới ngươi sao?" Chu Dịch nói rằng, "Cũng đúng." "Kỳ hỉ, đúng rồi, ngươi tên là gì a? Tại địa phủ trô bất kỳ chức?" Nữ ma nữ mở miệng lần nữa hỏi, Chu Dịch cũng không khách khí, tùy tiện tìm một cái không vị ngồi xuống, sau đó cầm lấy trước mặt một cái hoa quả chính là bắt đầu ăn, hắn đã thật nhiều ngày không có ăn cái gì, hắn một bên ăn, một bên tiện tay cầm qua một cái thịt nướng hướng trong tay áo nhét, đây là cho Huyền Vũ ăn, hắn đã sớm hỏi trên bàn thịt nướng rồi. "Ta nói nữ ma nữ" Ngươi không biết rõ hỏi người khác tính danh lúc, muốn trước báo ra tên của mình sao?" Chu Dịch gặm một cái hoa quả nói rằng. "Hắc hắc, Nưu Ma nữ, có ý tứ, ta gọi Nữu Níu, là cái này âm gian Nưu tộc đại vương, người xưng Nưu Ma vương, xin hỏi ngươi tên gì vậy?" Nưu Ma nữ khẽ cười nói. "Ta không muốn nói cho ngươi biết." Chu Dịch ăn xong một cái hoa quả, lại nạm khí một khối thịt nướng ăn một miếng nói rằng. "Thập trưởng lão, đem cái này giảm bạo." Nưu Ma nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. "Đừng đừng, ta nói vẫn không được sao? Đừng cứ mãi thập trưởng lão thập trưởng lão gọi tốt không tốt, ta gọi Chu Dịch, là Lư Châu Bạch vô thượng." Còn có cái gì muốn hỏi sao?" Chu Dịch vội vàng nói. "A, ngươi là một châu phụ quân a, nhưng là tu vi của ngươi thế nào thấp như vậy a? Không phải chỉ có quỷ sói mới có thể nhận mệnh phụ quân chức vụ sao?" Nhu Man nữ Niu níu mở miệng hỏi. "Đây là địa phủ quyết định, có thể là bởi vì ta quá đẹp rồi a." Hắc hắc. Chu Dịch tự khen nói. "Ha ha, liền ngươi còn sói, trên thân không có mấy khối thịt, chỗ nào sói?" Nhu Man nữ mở miệng giễu cợt nói. "Có thịt có thể để ngươi nhìn sao?" "Hừ, đúng rồi, ngươi là thế nào nhìn ra ta là quỷ sai a? Đủ thông minh a." Chu Dịch khẽ cười nói, "Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút bạn vương đùng đùng ai." Newman nữ cao ngạo nói, "Khụ khụ, phụ quân đại nhân chơi cười, lão phu là nhu tộc đại trưởng lão, vừa mới lao phu tại đại điện bên ngoài nhìn thấy phụ quân đại nhân, cho nên chỉ mời chúng ta đại vương đem người cho lưu lại." Chu Dịch quay đầu nhìn về phía kia nói chuyện nhu yêu, thì ra hắn chính là vừa mới cửa đại điện gặp phải lão già kia. "A, ngươi là thế nào nhìn ra được a?" Chu Dịch liền vội vàng hỏi. "Ha ha, không rối gạn phụ quân đại nhân, lão phu trời sinh thần mục, có thể nhìn ra một người ẩn dấu đồ vật, tỉ như cách nhìn vật, lại tỉ như tâm sự." Lão giả kia khẽ cười nói, "Cái gì? Tâm sự ngươi cũng có thể xem thấu? Ngươi đây là cái gì mắt ta? So ma viên nhất tộc còn lợi hại hơn." Chu Dịch giật mình nói, "Lão phu đây chỉ là tiên phú thần thông, cũng không thể cùng ma viên nhất tộc so sánh, bọn hắn thần nhãn thật là thượng cổ thần ma tộc thần thông đâu." Lão giả kia khẽ cười nói, "Đại trưởng lão khiêm tốn, đúng rồi, ngươi nhìn không ra ta mắng ngươi a?" Chu Dịch hỏi. "Hách, khụ khụ, lão phu không thích nhìn lén tâm sự của người khác, vừa mới là lòng đầy nghi hoặc mới nhìn, phụ quân đại nhân chớ có tức giận." Lão giả nói rằng, "Hắc hắc, nói đùa." Vừa mới nghe Ngũ Trưởng lão nói cái gì Thánh Thú Sơn, Thánh Thú Sơn không phải Thập Nhị Tộc Tiêu Sơn sao? Nơi này tại Thập Nhị Tộc Tiêu Sơn sao? Chu Dịch hỏi. Nơi này cách kia Thánh Thú Sơn còn có gần vạn dặm xa đâu. Bất quá cái này như đầu sơn là nhu tộc tại âm gian nơi phát nguyên, cho nên nhu tộc đại vương sẽ lưu tại nơi này, kia Thánh Thú Sơn chỉ có thể phái người đi ở tạm." Đại trưởng lão mở miệng nói ra. "A, đúng rồi, Thánh Thú Sơn Thập Nhị tộc bên trong có nào đầu nhập vào người phục kích? Các ngươi có thể biết đâu?" Chu Dịch khẽ cười nói. "Thánh Thú Sơn ta rất ít đi, đi, cái này ngươi có thể hỏi chúng ta đại trưởng lão." Chúng ta đại trưởng lão ở Lâu Thánh Thú Sơn. Nưu Ma nữ mỉm cười trả lời: "A, ha ha, tiểu tử xin hỏi đại trưởng lão có thể biết được đâu. Đây đối với chúng ta địa phủ phi thường trọng yếu." Chu Dịch mỉm cười hỏi: "Ha ha, phụ quân đại nhân, ngươi khả năng còn không biết cái này Thánh Thú Sơn đều là nào Thánh Thú a?" Đại trưởng lão khẽ cười nói: "Cái này, ha ha ha, còn mời đại trưởng lão giáo chỉ." Chu Dịch ngượng ngùng nói. Đại trưởng lão êm tai nói rằng, nhân gian có 12 cẩm tinh, 12 cẩm tinh còn gọi là 12 Thánh Thú. Thời kỳ thượng cổ, 12 thánh thú giống như trên cổ thánh nhân vì âm dương hai giới yên ổn, tại trận chiến cuối cùng bên trong. Bởi vì viện quân chậm trễ chưa tới, 12 thánh thú vì bảo hộ hắn phương chủ thành, xả thân bố trí một cái thập nhị thánh thú hộ trận, cuối cùng rốt cuộc đã đợi được viện quân, thắng kia cực kỳ trọng yếu một trận chiến, âm dương hai giới vì kỷ niệm bọn hắn 12 thánh thú, cũng liền có hậu thế 12 cầm tinh. Mà kia 12 thánh thú đời sau tại cái này âm gian lượng giới sơn mạch thành lập thánh thú sơn, chu dịch trước mắt vị này thần kiêm mỹ mạo cùng trí tuệ tiểu cô nương chính là 12 thánh thú sửu nhu đời sau. Chu dịch nghe được thì ra 12 cầm tinh là như thế này tới. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính nể, đây chính là hy sinh bản thân, thành toàn tập thể tinh thần, thử hỏi có bao nhiêu người có thể đủ làm được. La là tiểu tử Lô Mãng, còn mời các vị thứ lỗi. Chu Dịch đứng lên túi đầu nói rằng, đây là hắn phát ra từ nội tâm xin lỗi. Ha ha, không sao cả, ngươi có thể không sợ hiểm ác, một mình nhận nút địch nhân nội bộ, đúng là lớn mật biết, chúng ta mặc cảm a. Kia đại trưởng lão khẽ cười nói. Cắt, hắn chính là xạ thân thắng một lần đại chiến sao? Có gì đặc biệt hơn người vậy mà tại trước mặt ta khoe khoang. Lúc này Huyền Vũ thanh âm tại Chu Dịch bên cạnh truyền ra, đám người nghe được thanh âm, Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, ngay cả kia một mực mặt mỉm cười đại trưởng lão cũng là trên mặt sắc mặt giận dữ. Chương 478, đến từ Kinh Đông nghe đồn, chương 478, đến từ Kinh Đông nghe đồn. Giấu đầu lộ đuôi đồ vật, không muốn chết liền tự mình đi ra. Kia ngũ trưởng lão tính tình phá lệ táo bạo, trực tiếp mở miệng mắng. Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Huyền Vũ bò lên trên cái bàn lớn tiếng nói. Đám người hướng trên mặt bàn nhìn lại, chỉ thấy một cái lớn chừng bàn tay rồi đen, cầm trong tay một khối thịt nướng, giương nhanh múa bước lớn tiếng chửi rủa. Một cái tiểu vương bát cũng dám rống giận. Liên đệ ta thay thế trưởng đối của ngươi dạy dỗ ngươi làm sao nói? Kia Ngũ trưởng lão thấy một lần lại là một cái tiểu ô quy, khí hắn trực tiếp đưa tay chộp một cái, chỉ thấy kia Viễn Vũ trực tiếp bị nhấc trên không trung. A nha, ngươi trâu chết, cũng dám bắt ngươi nhà nhị ra, tức thời mau đưa bừng ra, không phải đợi chút nữa ta nhất định phải đem ngươi cái này nhưu đầu sơn phá hủy không thể. Viễn Vũ vũ động tứ chi la lớn. Hừ, thứ không biết chết sống. Ngũ trưởng lão nói liền chuẩn bị động thủ, Chu Dịch vội vàng ngăn lại. Ngũ trưởng lão chấm đã, nghe ta một lời, nhị hắc tuổi nhỏ, nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, còn mời Ngũ trưởng lão đại nhân bất kể tiểu nhân qua. "Ngươi tha hắn lần này, ta ổn thỏa thật tốt khoản giáo." Chu dịch vội vàng nói. "Hừ." Ngũ trưởng lão nghe được Chu dịch nói như vậy, cũng không tiện lại ra tay, chỉ là hừ lạnh một tiếng, đem Huyền Vũ trực tiếp ném cho Chu dịch. "Ta một cảm ơn Ngũ trưởng lão." Chu dịch tiếp nhận Huyền Vũ, khom người túi đầu nói rằng, "Ta một cảm ơn Ngũ trưởng lão." Chu dịch tiếp được Huyền Vũ sau, đứng dậy túi đầu nói rằng, "Ngươi tại hắn làm gì?" "Hừ." Người đầu này lãng nhưu, biết nhị ra ta là ai sao? "Ta cho ngươi biết, ta thật là ồ ồ ồ." Huyền Vũ đứng dậy mắng, hắn đang muốn nói ra thân phận của mình lúc, lại bị Chu dịch che miệng lại. "Ha ha." Các vị chớ trách ta cái này thú linh đầu óc không dùng được, thường xuyên điên điên cùng cùng, các vị chớ trách. Chu dịch một bên dùng sức che Huyền Vũ miệng, một bên ngượng ngùng nói: "Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là địa phủ người chúng ta liền sợ ngươi, mặc dù không dám giết ngươi, nhưng là để các ngươi chịu chút gia nhục chi khổ vẫn là có thể." Lúc này Nghị trưởng lão bất thiện nói rằng: "Các ngươi dám đụng đến ta một cái thử một lần." "Hừ, coi thường nhị gia san bằng các ngươi đầu trâu." "Ô ô ô." Lúc này Huyền Vũ có la là lớn: "Làm càn!" Lần này nhị trưởng lão trực tiếp ra tay chỉ thấy một cái 2 mét lớn nhỏ bàn tay trống rỗng xuất hiện, trực tiếp hướng Chu Dịch cùng Huyền Vũ vồ tới, Chu Dịch vội vàng vận khởi âm khí chuẩn bị ngăn cản, đồng thời đem Huyền Vũ kéo ra phía sau. Ngay tại Chu Dịch cảm thấy bàn tay to kia muốn đập vào trên người mình lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy bàn tay to kia biến mất, Chu Dịch chậm rãi mở to mắt, lúc này mấy vị kia trưởng lão mặt bên trên sắc mặt giận dữ chưa giảm, theo trên mặt bọn họ Chu Dịch còn chứng kiến một tia kinh ngạc. Tiểu nhị tử đều lớn như thế số tuổi, thế nào vẫn là không giữ được bình tĩnh a? Ha ha, Nưu Đầu Sơn đại trưởng lão bái kiến thánh tử đại nhân, vừa mới không có nhận ra thánh tử đại nhân. Mong rằng thông cảm nhiều hơn, chúng ta thật thất lễ trố mong rằng thánh tử đại nhân thứ lỗi. Kia đại trưởng lão tối đầu đối với Huyền Vũ tối đầu nói rằng, thì ra hắn biết Huyền Vũ thân phận. Cái gì? Lão đại, ngươi nói hắn là thánh tử? Tiêu Nghị trưởng lão kinh ngạc hỏi. Không tệ, không thể giả được Huyền Vũ tộc thánh tử, các ngươi còn không bái kiến thánh tử. Đại trưởng lão ngự khí kiên định nói. Cái này, chúng ta lưu đầu sơn trưởng lão, bái kiến thánh tử đại nhân. Kia một đám trưởng lão thấy đại trưởng lão nói như thế, biết việc này không phải giả, kia Huyền Vũ nhất tộc tại lượng giới sơn mạch. Thậm chí là toàn bộ âm gian đều là đỉnh tiêm thế lực mà bọn hắn nhất tộc có một cái thánh tử, truyền thuyết là thượng cổ thần ma Huyền Vũ hậu duệ, không nghĩ tới một cái thuần huyết thần ma, liền xem như bọn hắn đại vương Nưu Nữu, huyết mạch của nàng trải qua ngàn vạn năm cũng không ở đẳng kia a thuần khiết, cũng chỉ có loại cự kình này gia tộc mới có thượng cổ huyết mạch hậu duệ à. Đại trưởng lão, ngươi không có tính sai a. Cái này tiểu ô quy là thượng cổ thần ma Huyền Vũ. Không phải nói thần ma Huyền Vũ đã sớm biến mất sao? Hắn không phải là giả chứ? Nưu Ma vương Nưu Nữu nghi ngờ hỏi. Ha ha, đại vương có chỗ không biết, kia Huyền Vũ hậu nhất tộc là thượng cổ Huyền Vũ bằng chi. Bọn hắn vẫn luôn tại bảo hộ lấy thần ma Huyền Vũ tộc địa, bọn hắn tộc địa có một cái thuần huyết Huyền Vũ cũng không hiếm lạ, kỳ thật tại cái này âm gian bên trong, thần ma tộc vẫn là rất nhiều, mặc dù huyết mạch cũng không phải là như vậy thuần khiết, nhưng là số lượng của bọn họ cũng không ít đâu. Tựa như đại vương có thượng cổ sửu như huyết mạch như thế, một khi phát hiện đều sẽ trở thành nhất tộc tộc trưởng. Đại trưởng lão mỉm cười giải thích nói: "A, hắc hắc, tiểu O Quy, thượng cổ Huyền Vũ chính là người cái dạng này sao? Cũng bình thường rùa đen không hề có sự khác biệt a. Ngươi có cái gì thần thông a?" Nhanh dùng đi ra cho tỷ tỷ nhìn một chút. Níu níu khẽ tùy nói: Đại vương không được vô lễ, hắn nhưng là Huyền Vũ nhất tộc tương lai tộc trưởng, muốn lấy lễ đại tri. Đại trưởng lão giống như là đang dạy chính mình hài tử như thế đối với Nữu Nữu nói rằng, Nữu Nữu nghe được hắn, lẩm ngậm rũi ra phẫn nộ đầu lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Ha ha, thánh tử chớ trách, chúng ta đại vương bị mấy người bọn hắn cho làm hư, đứng rồi, xin hỏi thánh tử đại nhân đến chúng ta Nữu Đầu Sơn không biết có chuyện gì? Thật chẳng lẽ chính là vì hiệp trợ địa phủ người điều tra nào thế lực cùng địa phủ đối nghịch sao? Đại trưởng lão bận bịu nói sang chuyện khác. Ta là theo chân lão đại ta tới, về phần làm cái gì? Vừa mới lão đại ta không phải đã nói rồi sao?" Huyền Vũ đứng thẳng người lên, tiện tay cầm lấy một khối thịt nướng, vừa ăn vừa nói rằng: "A, vị này Lưu phủ quân là lão đại của ngươi. Ha ha, thánh tử yên tâm, ta Thánh thú sơn không có làm phản chi ý, vẫn luôn là ghi nhớ tổ tiên thánh dữ, còn mời Lưu phủ quân chuyển cáo địa phủ, hơn nữa ta Thánh thú sơn bằng lòng toàn lực phối hợp địa phủ lần này thanh trừ lượng giới sơn mạch ác quỷ chi dịch." Đại trưởng lão khẽ cười nói: "Ngươi có thể đại biểu Thánh thú sơn?" Chu Dịch kinh ngạc hỏi: "Ta Thánh thú sơn đồng khí liên chi, ta cùng bọn hắn nói rõ lợi hại trong đó, bọn hắn sẽ đồng ý ý kiến của ta." Đại trưởng lão khẽ cười nói: "Đã đại trưởng lão nói như thế, không biết rõ các ngươi thành thú sơn khi nào theo ta xuất binh đâu." Hắc hắc, bất mãn đại trưởng lão, "Ta hiện tại lẻ loi một mình, cũng không có tùy tùng cùng quân đội, chỉ có hai ta cái này tu vi, bây giờ tại bên ngoài thật đúng là không an toàn đâu." Chu Dịch ngượng ngùng nói, "Lưu phủ quân không biết sao? Hôm qua địa phủ đại quân đã đi tới lượng giới sơn mạch, đang binh phát năm đường hướng cấp nơi thanh lý ác quỷ đâu." Đại trưởng lão nghi ngờ hỏi, "Cái gì? Ngươi nói là sự thật?" Ha ha ha, quá tốt rồi, Hữu Lai like, hữu khứ quả nhiên đem tin tức đưa ra ngoài, đại quân rốt cuộc đã đến, nhị hắc Chúng ta có thể đi về. Làm Chu Dịch nghe được tin tức này sau, kích động im lặng vô luận lần. Ha ha, quá tốt rồi, rốt cục có thể đi Dưng Gian, lão đại, chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta bây giờ liền xuất phát cùng đại quân tụ họp, sau đó chạy về Dưng Gian, cái này phá âm gian, nhị gia một ngày đều không muốn ngây người. Huyền Vũ cũng là vẻ mặt kích động nói, cái này, ha ha, hai vị chớ có kích động, ta cái này về Thánh Tu Sơn, cùng bọn hắn thương nghị, không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm ngày mai liền sẽ mang đến cấp tộc tham chiến dũng sĩ hộ tống hai vị đi cùng địa phủ đại quân tụ họp. Đại trưởng lão khẽ cười nói, Chương 479, thập tam công chúa đích thần tới, chương 479, thập tam công chúa đích thần tới. Ừ, ngươi nhanh đi, đúng rồi, đừng quên để bọn hắn thả ra nhang tuyến, âm thẩm điều tra có nào thế lực ra nhập người phục kích đội ngũ, chúng ta không thể tay không trở về không phải. Hắc <cười> hắc hắc. Chu dịch khẽ cười nói, "Lưu phủ quân liên tâm, các ngươi đêm nay trước tiên ở Ngưu Đầu Sơn ở lại, tam trưởng lão nhanh đi an bài một chút." Đại trưởng lão nói xong cũng bước nhanh rời đi đại điện. Xem ra cái này Ngưu Đầu Sơn chân chính đương gia là vị này Châu đại trưởng lão. Ha <cười> ha, không nghĩ tới hai người các ngươi thật đúng là không phải người bình thường đâu. Ngươi là Dương Gian Quỷ Sai a, có thể cùng ta nói một chút Dương Gian là cái dạng gì sao? Có gì vui sao? Níu níu thấy đại trưởng lão rời đi, liền đội vàng đứng lên đi đến chu dịch trước mà hỏi. Dương Gian a? Ha ha, rất náo nhiệt, không giống âm gian một ngày như vậy đến muộn đều là một cái bộ dáng, hơn nữa cũng không có nhiều như vậy chiến loạn, ta sinh hoạt hoa hạ vô cùng an toàn, không, có cái gì chiến loạn, có thể nói là quốc thái dân an, đặc biệt là trong đêm, các loại vui đùa trường hợp, cái gì ca múa thành, chợ đêm, quà vật đường phố, trang phục thành, sân chơi, chỉ có ngươi nghĩ không, già, không, có ngươi tìm không thấy. Chu dịch trầm rãi mà nói, "Vả, wow, ta có thể hay không cùng đi với ngươi dương gian chơi đùa?" Níu níu trong mắt đều là tiểu Tinh Tinh mà hỏi. "Đại vương không thể, dương gian ẩm khí mỏng manh, đối ngươi tu luyện không có chút tác dụng chỗ, mời đại vương nghĩ lại." Lúc này nhị trưởng lão liền vội vàng khuyên nhủ, không nghĩ tới cái này nhị trưởng lão cũng không phải là cái gì đều dựa vào cái này như tộc đại vương. Nhị trưởng lão nói cứ phải, "Đại vương nghĩ lại a." Tam trưởng lão cũng mở miệng nói ra, "Các ngươi liền biết để cho ta tu luyện, ta mới 300 tuổi cũng đã là quỷ soái, ở trong tộc thật là ưu tú nhất, không thể để ta ra ngoài đi một chút không?" Níu níu trên mặt không vui nói rằng. Vì tộc ta phục hưng, mong rằng đại vương nghĩ lại." Đám người đứng dậy túi đầu nói rằng. "Hử? Lại là dạng này?" Nưu Níu tức giận nói, sau đó không để ý tới đám người, quay người hướng đại điện sau đi đến, Chu Dịch cùng Huyền Vũ nghe được nàng nói mình 300 tuổi chính là quỷ soái tu vi lúc, hai người liếc nhau một cái, Chu Dịch trong mắt đúng là kinh bị, khinh bỉ Huyền Vũ đều hơn 400 năm, mới là quỷ tướng tu vi, mà Huyền Vũ trong mắt đúng là thương hại chi ý, bất quá khi hắn nhìn thấy Chu Dịch ánh mắt lúc, khuôn mặt nhỏửng đỏ, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không đang nhìn Chu Dịch, hắn hiện, tại học tình, đối với Chu Dịch hắn đều là có thể tránh liền tránh tật lực không xảy ra tứ chi xung đột. Ha ha, nhường hai vị chơi cởi, sắc trời không còn sớm, ta mang hai vị đi nghỉ ngơi. Lúc này Tam trưởng lão đi đến Chu Dịch trước mặt, mang theo ấy này nói: "A, phiền toái Tam trưởng lão." Chu Dịch nói rằng, sau đó cầm lấy một bên ghế vào trên mặt bàn gặm thịt Huyền Vũ đi theo Tam trưởng lão sau lưng, bọn hắn đi qua một đầu u tĩnh đường nhỏ, sau đó xuyên qua một mảnh vườn hoa, đi vào một gian tiểu dạng cổ phát trước gian phòng, Tam trưởng lão đẩy cửa phòng ra, mang Chu Dịch đi vào. "Hai vị đêm nay liền đem liền ở lại đây a. Nếu có cái gì cần, trực tiếp lớn tiếng hô một tiếng là được rồi." Ta sẽ phái người tại bên ngoài viện trông coi, ta sẽ không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi." Tam trưởng lão nói xong chuẩn bị rời khỏi phòng. "Chậm rãi, cái kia tam trưởng lão đúng không? Ta còn có chút đói, có thể hay không cho ta lại đến điểm tiễn nướng, tựa như vừa mới đại điện trên bàn, lại đến ba phần còn kém không nhiều lắm." Huyền Vũ thấy tam trưởng lão muốn rời khỏi, vội vàng nói: "Ha ha, không có vấn đề, thánh tử đại nhân, ta lập tức phái người đưa tới cho ngươi." Tam trưởng lão mỉm cười nói xong rời khỏi phòng. "Ngươi mất mặt hay không a? Chưa ăn quá sao?" Chu Dịch thấy kia tam trưởng lão rời đi, đi đến Huyền Vũ trước mặt khẽ trách: Ta đều 3 ngày chưa từng ăn qua đồ vật, ăn nhiều một chút thế nào? Ta quá mức sao?" Huyền Vũ lớn tiếng giải thích. "Ngươi ăn hàng, chờ đến Dương Gian ta mời ngươi ăn đủ, đến lúc đó ngươi nếu là không đem thức ăn nán tận, cẩn thận ta gõ nát đầu của ngươi." Chu Dịch uy hiếp nói. "Hử? Còn không có nhị gia ăn không hết đồ vật đâu, ngươi liền phóng ngựa đến đây đi." Huyền Vũ phách lối nói. "Lưu đại nhân, ngươi muốn thịt nướng đưa tới." Ngoài cửa vang lên một cái non mịn thanh âm, Chu Dịch mở cửa phòng, chỉ thấy đứng ở cửa một vị nhìn qua 17, 18 tuổi tiểu cô nương, Chu Dịch ngẩng đầu nhìn lại, đầu người này bên trên vậy mà không có sừng rại. Chẳng lẽ hắn không phải nhu tộc người sao?" Chu Dịch trong lòng nghi hoặc. "Ha ha, đại nhân đây là ngươi muốn thì nướng, vừa mới đạt nướng chín, còn mời nhân lúc còn nóng ăn. Cô bé kia đưa tới ngươi rộng lượng hay, phía trên dùng ngân cô đắp lên phía trên." "A, làm phiền ngươi, tiến đến ngồi một chút sao?" Chu Dịch thuận miệng nói rằng. "Tốt." Kia hỉ. Chu Dịch không nghĩ tới cô bé kia vậy mà không có cự tuyệt, trực tiếp theo Chu Dịch vào phòng, lúc này Chu Dịch cảm giác chính mình thật sự là quá lắm miệng. Chu Dịch nhìn xem cùng hắn đi tới nữ hải, vẻ mặt mất tự nhiên, thầm nghĩ, bọn này châu là có ý gì? Không sẽ phái tới một cái ba buổi a. Huyền Vũ nhìn thấy chu dịch trong tay thịt nướng, căn bản cũng không có chú ý cô bé kia, không đợi chu dịch đem đĩa thả ổn, liền trực tiếp nhào tới, bắt đầu ăn như gió cuốn lên. "Vội cái gì hoàng, còn có người ở đây, liền không thể bọn người đi đang ăn a?" Chu dịch đầy vẻ khinh bị nói. "Cái gì có hay không tại a? Ta ăn cái gì lại chịu không đến nàng chuyện gì?" Huyền Vũ yên tâm trong tay thịt nói lầm bầm. "Ha ha, nhường cô nương chế cười, xin hỏi cô nương còn có chuyện gì sao?" Chu dịch khẽ cười nói. "Không có chuyện gì a, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vẻ dương gian nhậm trước thời điểm, có thể hay không đem ta cũng mang lên a?" Ta muốn đi dương gian nhìn xem." Cô nương kia khẽ cười nói. "Hách, ngươi là Nữ Ma nữ?" Chu Dịch nghi ngờ hỏi. "Hắc, bị ngươi đã nhìn ra a. Thật không dễ chơi." Thì ra thị nữ này là Nữ Ma Vương biến hóa, nàng vừa dứt lời, liền bộ mặt liền bắt đầu biến hóa lên, rất nhanh liền biến thành Nữ Ma Vương dáng vẻ, bất quá trên đầu nàng kia hai cây sừng châu lại không có biến đến ra. Chu Dịch nhìn kỹ lại, thấy kia Nữ Ma nữ mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ có chút hài nhi phỉ, đỏ bừng phá lệ đáng yêu, một đôi hai mắt thật to, mang theo một tia cầu khẩn nhìn xem Chu Dịch. "Cái kia, Đại Vương A Cái này đi Dương Gian cũng là không có vấn đề gì lớn, bất quá nhà ngươi các vị trưởng lão cũng sẽ không đồng ý ngươi đi à? Ta nhìn vẫn là thôi đi. Chu Dịch Huyên, ngụ ý là nếu như các ngươi trên núi trưởng lão bằng lòng ngươi cùng ta đi Dương Gian, vậy ta không có ý kiến gì, nếu như bọn hắn không đồng ý, thật không tiện, cái này coi như không trách ta. Tiến tâm đi. Chờ ngươi rời đi Nưu Đầu Sơn lúc ta liền cùng ngươi cùng một chỗ, bọn hắn sẽ không không đồng ý." Nưu Ma Vương khẽ cười nói. "Bọn hắn đồng ý liền tốt, cái kia ngươi nhìn nếu là không có sự tình gì, chúng ta liền chuẩn bị nghỉ ngươi, ngươi có phải hay không cũng?" Chu Dịch nói rằng. "A a" Ta cũng đi lại, vậy thì ngày mai gặp a." Nưu Ma Vương mỉm cười nói xong cũng rời khỏi phòng, Chu Dịch thấy Nưu Nữu rời khỏi phòng, tiện tay cầm lấy một khối thịt nướng, bắt đầu ăn lên, từ khi đi vào cái này lượng giới sân mạch, hắn liền chưa hề ăn no. Một khối gần 3 cân thịt nướng bị Chu Dịch cầm lên dừng lại điên cuồng gặm, rất nhanh liền cho ăn sạch sẽ. Chương 480, Thái tử điện hạ Giả Lâm, chương 480, Thái tử điện hạ Giả Lâm. "Ta đi, ngươi đợi trước là quỷ chết đói a. Ăn nhanh như vậy." Huyền Vũ vừa ăn thịt nướng, vừa nói, "Ta là người, là người liền phải ăn cơm." Ta đều lâu như vậy không ăn một chút đồ vật, lại không ăn chút, chỉ sợ thật thành quỷ chết đói." Chu Dịch nói rằng, lời còn chưa dứt lại cầm lấy một khối thịt nướng bắt đầu ăn. "Lão đại, ngươi thật chuẩn bị nhường cô nàng kia đi theo chúng ta sao? Ngươi không sợ bọn này ngốc trâu đuổi tới Dương Gian a?" Huyền Vũ nói rằng. "Nàng bằng lòng cùng liền cùng tôi, ta còn có thể đi ngăn cản một cái quỷ soái không thành." Hắc hắc. Chu Dịch khẽ cười nói. "A, ta hiểu được, miễn phí bảo tiêu a." Hắc hắc hắc, "Lão đại anh minh." Huyền Vũ minh bạch Chu Dịch dụng ý, vội vàng mỉm cười đưa một cái mông ngựa. "Cắt, lĩnh hót, đúng rồi." Ngày mai Thánh thú sơn người nhất định sẽ tới nơi này, đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu chú ý một chút ngày trong bọn họ có người hay không làm phản, nếu quả như thật như kia đại trưởng lão nói tới, như vậy chúng ta liền có thể có một cái siêu cấp thực lực đến hộ tống chúng ta cùng đại quân hội hợp." Chu Dịch khẽ cười nói. "Lão đại quả nhiên thông minh hơn người a, không uổng phí một binh một tốt liền có thể đến tiên quân vận mã, lợi hại lợi hại a." Huyền Vũ vội vàng nói. "Tốt, nhanh lên ăn, ăn xong liền nghỉ ngơi đi. Ngày mai về sau chúng ta liền có bận rộn." Chu Dịch để chén trà trong tay xuống nói rằng. "Hắc hắc, cái này đã ăn xong, ngươi trước tiên ngủ đi." Uyên Vũ tiếp tục ăn như gió cuốn lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Chu Dịch ngủ một giấc tới lớn hùng đông, nếu như không phải tiếng đập cửa đem hắn đánh thức, đoán chừng hắn còn đang ngủ. Chu Dịch rời giường mở cửa phòng, chỉ thấy Nưu tộc Tam trưởng lão mặt mỉm cười đứng tại cổng nhìn xem Chu Dịch. Tam trưởng lão đây là gặp phải việc vui gì? Vui vẻ như vậy a? Chu Dịch mỉm cười hỏi. Ha ha, Lưu phụ quân chê cười, chúng ta đại trưởng lão trở về, bọn hắn tại thánh điện chờ các ngươi đâu. Còn xin ngươi cùng thánh tử đại nhân dợi bước thánh điện." Tam trưởng lão khẽ cười nói. "A, Thánh Tu Sơn đều tới sao?" Chu Dịch hỏi. "Ừm." Thánh thú sơn các vị trưởng lão cùng đại vương đều tại thánh điện chờ lấy đâu?" Tam trưởng lão mỉm cười trả lời, "Vậy chúng ta nhanh đi qua đi." Chu Dịch nói xong trực tiếp đem trên giường còn đang trong giấc ngủ Huyền Vũ trực tiếp cầm lên hướng trong ngực một đạo, sau đó tại Tam trưởng lão ánh mắt kinh ngạc bên trong hướng về trên núi đại điện đi đến, làm Chu Dịch đi vào đại điện lúc, bị hết thảy trước mắt cho sợ ngây người, đại điện bên trong ngồi từng vị nhìn qua đều nhanh xuống mồ già trên 80 tuổi lão nhân, bọn hắn dùng mờ nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Dịch nhìn, nhìn Chu Dịch một hồi không được tự nhiên. "Lưu phủ con tới, ha ha, không biết Huyền Vũ đại nhân có thể cũng cùng đi nữa nha." Nưu tộc đại trưởng lão mỉm cười hỏi, Tối, hắc hắc. Chu Dịch vừa nói vừa từ trong lực móc ra vẫn còn ngủ say về vũ, sau đó ném xuống đất. "Aiu, địa chấn rồi. Chạy mau a." Huyền Vũ đứng lên la lớn, đáng người vẻ mặt hỏi thăm nhìn về phía Nưu tộc đại trưởng lão. "Ha ha, thánh tử đại nhân, không phải địa chấn, nơi này là Nưu tộc thánh điện." Châu đại trưởng lão khẽ cười nói. "Không có địa chấn a. Làm ta sợ muốn chết, a. Ta không phải trên giường sao? Thế nào tại đại điện a?" Huyền Vũ dò hỏi. "Ta dẫn ngươi tới, đừng tại đây mất mặt xấu hổ, đều nhìn ngươi đây." Chu Dịch đá Huyền Vũ một cước nói rằng, Những lão đầu này đều là? Huyền Vũ đứng thẳng người lên mà hỏi. Ha ha, chúng ta Thánh thú sơn các tộc trưởng lão, bái kiến Thánh tử đại nhân, không biết Thánh tử đại nhân có thể còn nhớ rõ tại hạ, năm đó ngươi sau khi sinh, ta Tị Xà nhất tộc tiến đến bái chúc, ta nhớ được năm đó Thánh tử đại nhân xuất thế chính là quỷ giáo tu vi, thật có thể nói là là thiên nhân chi tư đâu. Một cái hai mắt hẹp dài lão giả khẽ cười nói, Tị Xà, là Huyền tộc bên ngoài rồi sao? Ta giống như có chút hình ảnh. Huyền Vũ ngẩng đầu hồi ứng nói, Thánh tử trí nhớ tốt, năm đó ta may mắn nhìn Thánh tử một cái, hiện tại còn ký ức như mới a. Thánh tử đại nhân đi vào ta Thánh thú sơn nhất định phải ở thêm mấy ngày, cũng tốt để cho ta Tị gia tộc lấy tiến chủ nhà tính nĩa." Tị gia tộc trưởng lão khẽ cười nói, "Hắc hắc, nhất định nhất định, chỉ cần có rượu ngon thì ngon, ở bao lâu cũng không có vấn đề gì." Huyền Vũ nghe xong có làm đầu, vội vàng mỉm cười trả lời, "Ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta làm sao có thời giờ tại cái này lãng phí thời gian?" Chu Dịch trừng mắt liếc Huyền Vũ nói rằng, "Vị này chắc hẳn chính là Liêu phủ quân a. Ta Huyền Vũ nhất tộc thánh tử muốn làm chuyện gì chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi một cái quỷ sai qua tay muối chân a." Tị gia nhìn thoáng qua Chu Dịch nói rằng, Ha ha, Tị Sát tộc trưởng lão hiểu lầm, chúng ta lần này tới Thánh Thú Sơn là có chuyện quan trọng, cho nên không tiện ở lâu, xin hãy tha lỗi." Chu Dịch vội vàng giải thích nói, Tị Sát tộc trưởng lão tâm tình chu Dịch lý giải, một cái lấy lòng thế lực lớn cơ hội, ai cũng không muốn buông tha, chu Dịch đi ra cản trở cơ hội của bản hắn, bọn hắn nhiều ít trong lòng sẽ có chút bất bình. "Chuyện của Ngân Nưu Nhị Ca đều cho chúng ta nói, chúng ta Thánh Thú Sơn lịch đại đều là lấy bảo hộ Dương Gian làm nhiệm vụ của mình, những người phục kích kia vậy mà truy sát Dương Gian quỷ sai, đây là muốn đánh loạn âm dương hai giới ổn định, chúng ta sẽ không ngồi yên không lý đến." Tị Sát trưởng lão nói rằng. "Quá tốt rồi." Có các vị gia nhập, ta nghĩ chúng ta chuyện hẳn là sẽ ít một chút." Chu Dịch khẽ cười nói, "Chúng ta cấp tốc xuất binh một vạn, triệu thánh tử đại nhân chỉ huy, chở Lưu phủ quân dẹp tiến ác quỷ." Một cái nhìn qua nhỏ gầy lão giả nói rằng, Chu Dịch hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy hắn nhìn qua tuổi gần trên trăm, nhưng là tướng mạo một bộ hèn mọn rạng, cho người ta một loại nhìn qua tựa như là một cái tật cảm giác, Chu Dịch phỏng đoán hắn hẳn là từ tự tộc trưởng lão. "Cấp tốc một vạn. Nói cách khác có 12 vạn triệu chúng ta rơi đeo, không biết tu vi của bọn hắn như thế nào. Có thể cáo chi đâu?" Chu Dịch hỏi. Lưu phủ quân yên tâm, Tu vi của bọn hắn bình quân đều là quỷ giáo cấp 6 trở lên, chúng ta mỗi tộc ra lại 2 vị quỷ soái, xem như Huyền Vũ đại nhân thị vệ, dùng để bảo hộ Huyền Vũ an toàn của đại nhân. Lao đầu kia khẽ cười nói, "Cái này tốt. Ha ha ha, làm phiền các ngươi cho ta mang nhiều ăn chút gì uống, đến lúc đó miễn cho trên đường áp bụng." Huyền Vũ nghe được có miễn phí bảo tiêu, thế là mở miệng nói ra, "Ngươi chỉ có biết ăn, nhìn ngươi cũng ăn tròn, bảo tiêu là đến bảo hộ ngươi không tuân thủ tổn thương nhiều, đừng nói nào vô dụng." Chu dịch lần nữa khiển trách, Huyền Vũ đành phải ngậm miệng không nói, Chu dịch biết lần này có thể mượn tới binh, thật sự là may mắn mà có Huyền Vũ danh khí bất quá nhìn xem Huyền Vũ quả thực là không cần mật muối, liền quyết định ăn. Ha ha, thánh tử đại nhân nói đùa, thánh tử muốn ăn cái gì đồ vật cứ việc phân phó, chúng ta tất nhiên sẽ là thánh tử tìm tới. Lúc này một cái thể trạng tráng kiện lão giả mở miệng nói ra, "Thần sao? Ta muốn ăn thịt nướng, các loại thịt nướng, các ngươi yên tâm, ta không keo nan." Huyền Vũ nghe được người kia nói như thế, liền vội vàng đi tới vui vẻ nói rằng, "Khô khô, đại gia đừng coi là thật, hắn đang nói đùa đâu. Chúng ta vẫn là tâm sự chuyện kế tiếp a." Chu Dịch lúng túng nói. Chương 481, chỉ vì hắn là Chu Thiên Tử, chương 481 chỉ vì hắn là Chu Thiên Sư. Lão đại, ta không có nói đùa, mục tiêu của ta chính là ăn khắp âm dương hai giới, thành phẩm khắp thiên hạ mỹ thực, ai ai. Đừng động thủ a. Lão vô lại, cái này trước mặt nhiều người như vậy đánh ta, ta cho ngươi liều mạng. Huyền Vũ càng nói càng tức kỉnh. Chu Dịch thực sự nhìn không được, đi lên lại là hành hung một trận, Huyền Vũ cũng không chịu vừa, trực tiếp biến thành 2 mét lớn nhỏ, dùng sức hướng Chu Dịch đụng tới, Chu Dịch giơ chân lên, một cước đá vào trên mặt hắn, trực tiếp đá trở về. Sau đó Chu Dịch trực tiếp gây tại trên người hắn đánh lên, chỉ chốc lát liền đem Huyền Vũ đánh hoa hòa tiêu to. Đại điện đám người nhìn chính là trợn mắt há hốc mồm, cái này Huyền Vũ tộc thánh tử thân phận cao bậc nào thế nào bị một cái nhỏ tiểu quỷ chênh lệch làm nhục như vậy. Mau buông ta gia tộc thánh tử. Lúc này kia Tị Sa tộc trưởng lão nhìn không được, Huyền Vũ tại bọn hắn Sa tộc cùng Dụ tộc trong mắt thật là không thể xâm phạm tồn tại, bây giờ lại bị một cái quỷ sai cỡi tại trên thân hành hung, quả thực là tại đục nhã bọn hắn quý giả nhất tộc. Tị Sa tộc trưởng lão lời còn chưa dứt, liền một đạo âm lu khí lực hướng Chu Dịch bay tới, Chu Dịch trực tiếp bị đánh ra đại điện. Ai u? Đau chết mất, vừa mới là ai xuất thủ? Huyền Vũ nằm trên mặt đất hỏi. Thánh tử đại nhân, là ta, ngươi không sao chứ? Tị Sà Trưởng lão liền đội vàng đứng lên đỡ hắn lên hỏi, "Ngươi lão già chết tiệt, lại dám đánh lão đại ta, muốn ăn đòn?" Huyền Vũ đi lên một quyền đánh vào Tị Sà Trưởng lão trên mặt, kia Tị Sà Trưởng lão trong nháy mắt ngộp, đây là tình huống như thế nào? Lúc này một cái đen sì năm đấm hướng hắn đánh tới, lúc đầu hắn có thể rất nhẹ nhàng né tránh một quyền này, bất quá đây là Huyền Vũ đánh tới, hắn không thể né tránh, cũng không dám né tránh, đành phải mạnh mẽ chịu một quyền này, bất quá hắn cũng là lão đến thành tinh, hắn theo quyền kình ngã về phía sau, phịch một tiếng bay ra đại điện, đại điện bên ngoài chu dịch vừa mới lên, còn không biết xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó lại lần nga xuống. Aidu, thánh tử đại nhân thần lực vô địch, lão hủ cam bái hạ phòng. Tị sa trưởng lão đứng dậy, nhìn cũng không nhìn Chu Dịch một cái, vội vàng một hồi chạy chậm đi vào Huyền Vũ trước mặt nói rằng, hắn quanh mắt bên trên còn ứng có một cái năm đấm lớn máu hứa độc ấn ký. Ta lúc nào thời điểm lợi hại như vậy, vẫn là lão nhân này trông thì ngon mà không dùng được a. Huyền Vũ thầm nói. Sau đó hắn ngẩng đầu hướng đại điện nhìn ra ngoài, chỉ thấy Chu Dịch một thân bất thộ từ dưới đất bò dậy, Huyền Vũ thầm nghĩ không tốt, vội vàng chạy tới. Lão đại, ngươi không sao chứ? Mau nhìn xem có hay không làm bị thương chỗ nào. Huyền Vũ vội vàng cấp hắn lao buổi bẩm trên người hỏi, hắn về sau thật là đi theo Chu Dịch lẫn vào, nếu là bắt hắn cho đắc tội, vậy sau này thời gian còn có thể qua sao? Chu Dịch thủ đoạn hắn nhưng là thử qua. "Hô, ta không sao, chính là ngã một chút." Chu Dịch đẩy ra Huyền Vũ nói rằng, "Lão đại yên tâm, ta đã báo thủ cho ngươi, nùng, chính là lão đầu kia, ngươi nhìn hắn trên mặt chính là ta đánh." Huyền Vũ vội vàng nói, "Ngươi đánh? Ngươi là tu vi gì, người ta là tu vi gì? Thật sự là không biết tự lượng sức mình a." Chu Dịch bất đắc dĩ nói, "Đồ đần đều có thể nhìn ra kia Tị Sà tộc trưởng lão là cố ý không tránh." Xin chịu một quyền này của hắn. Ta là quỷ tướng Tu Vi A. Uy, lão đầu, ngươi là Tu Vi gì a? Huyền Vũ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chu Dịch sau khi nghe được, trong nháy mắt là Huyền Vũ nhất tộc lo lắng, cái này trí thông minh này đáng lo a. Ha ha, về thánh tử, lão hủ bất tài, nhiều năm như vậy mới tu luyện tới quỷ vương trung kỳ. Tiệp Tị Sa trưởng lão mỉm cười trả lời. Cái gì? Quỷ vương? Chu Dịch sau khi nghe được, trong nháy mắt cảm giác gáp lực như núi, trước mắt cái mới nhìn qua này âm lãnh lão đầu lại là một tôn đại thần, quỷ tiên tại âm gian cũng có thể nói là chí tôn tồn tại. Lão đại, ngươi kích động cái gì a? Quỷ vương ngươi chưa từng gặp qua sao?" Huyền Vũ nghi ngờ hỏi. "Quỷ vương a, đây chính là chỉ thiếu chút nữa liền thành tiên tồn tại, ngươi cũng dám đối bọn hắn động thủ, ngươi?" Chu Dịch kinh ngạc hỏi. "Đây coi là cái gì? Ta giả tổ tông thật là thánh nhân tồn tại đâu. Ta khi còn bé còn nắm chặt râu mép của bọn hắn cùng lông mày đâu." Huyền Vũ ngửa đầu vẻ mặt ngạo khí nói rằng. Kia một loại trưởng lão nghe được Huyền Vũ đề cập Huyền Vũ nhất tộc lão tổ tông, đều lộ ra kính ngưỡng chi ý. "Nhà ngươi kia hai lão tổ tông là thánh nhân, không phải tiên nhân sao?" Chu Dịch kinh ngạc hỏi. "Làm sao có thể là tiên nhân?" Ta kia 18 vị gia gia mới là tiên nhân, về phần quỷ vương, ta liền không có chú ý, hẳn là có không ý ta." Huyền Vũ thuận miệng nói rằng. Chu dịch cùng tất cả trưởng lão nghe xong càng là vẻ mặt kinh ngạc, Huyền Vũ hộ tại âm gian là thần bí tồn tại, rất ít cùng ngoại tộc liên hệ, nghe Huyền Vũ nói như vậy, bên ngoài quỷ tiên liền có 18 vị nhiều, có thể nghĩ, Huyền Vũ hộ thực lực là cường đại cỡ nào, khó trách tại cái này âm gian đều nói Huyền Vũ nhất tộc không thể mạo phạm. Thu "Ta, là ta kiến thức ngắn, cái kia chúng ta có thể nói chuyện chính sự sao?" Chu dịch hiện tại trong lòng có một vạn đầu thảo nêm mã chạy qua, Nếu như hắn không có đoán sai, trước mắt những lão đầu này chỉ sợ đều là quỷ vương tồn tại. Có thể có thể, ha ha ha, ta ngay tại một bên nghe một chút là được rồi, tất cả ngươi cầm chú ý. Huyền Vũ khẽ cười nói, đám người thấy Huyền Vũ vậy mà đối Chu Dịch cung kính như thế, trong lòng bắt đầu tính toán. Đại gia sở xuất binh tướng đều ở nơi nào, tu vi như thế nào? Chẳng biết lúc nào mới có thể đến đạt nơi này. Chu Dịch thấy Huyền Vũ không còn quấy rối, thế là mở miệng hỏi. Binh tướng ngay tại dưới núi, về phần tu vi, ha <cười> ha, mỗi tộc cầm đầu đều là quỷ soái tu vi, tướng lĩnh là quỷ tướng tu vi, cái khác tu vi không trợ thấp nhất cũng là quỷ giáo cấp 5 trở lên. Châu đại trưởng lão khẽ cười nói, cái này đội hình coi là tiêu chuẩn quân đội bệnh, cái này Thánh Thú Sơn cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Ta đại biểu địa phủ cảm ơn Thánh Thú Sơn thập nhật tộc, chuyện chỗ này, ta nhất định báo cáo địa phủ, cấp tộc quân công tất nhiên sẽ không thiếu." Chu Dịch khẽ cười nói. "Ha ha, đây đều là là ác quỷ không tuân theo lục đạo, giết hại sinh linh là cấp tộc chó không cho." Lúc này kia đầu Châu mặt ngựa lão giả khẽ cười nói. "Vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ xuất phát như thế nào?" Chu Dịch không muốn lại trì hoãn thời gian. Tất cả có thánh tử cùng Lưu phụ quân làm chủ, chúng ta theo Lưu phụ quân cùng một chỗ xuống núi, thông báo một chút tương quan công việc, sau đó liền có thể xuất binh. Lão giả kia khẽ cười nói, đám người cùng một chỗ đi xuống trấn núi. Chu Dịch theo mọi người đi tới dưới núi, chỉ thấy dưới núi người đông nghìn nghịt, tất cả đều là toàn thân vũ trang người, trên người bọn họ khôi giáp khắc họa lấy 12 cẩm tinh dáng vẻ. Chu Dịch nhìn thấy thủ lĩnh bọn họ đều là các tộc người, mà những tướng lĩnh kia cùng quân tốt lại là có chỗ khác biệt, bên trong trộn lẫn không ít nhân loại, những nhân loại này hẳn là các tộc phụ dòng. Các tướng lĩnh nghe lệnh, vị này là Huyền Vũ nhất tộc thánh tử. Vị này là địa phủ phủ quân Liêu lại nhân, bọn hắn đến ta Thánh Thú Sơn điều binh tiến đánh các nơi ác quỷ, các tướng lĩnh Cẩn Tuân theo Thánh Tử đại nhân cùng Liêu phủ quân chi mệnh, toàn lực phối hợp bọn hắn hoàn thành lần này trừng phạt. Kia tử tộc trưởng lão lớn tiếng nói. Phía dưới các tướng lĩnh sắc mặt nghiêm túc nghe, làm đề cập Huyền Vũ nhất tộc Thánh Tử thời điểm, kia thị giả tộc các tướng lĩnh càng là kích động dị thường, có thể theo Thánh Tử cùng một chỗ chinh chiến, kia là như thế nào vinh hạnh. Chương 482, đại vũ vị thứ nhất vương các họ, chương 482, đại vũ vị thứ nhất vương các họ. Năm tí tử thử đại trưởng lão, quân ta nguyện đảm nhiệm Thánh Tử thân vệ. Một cái vóc người tinh tế gương mặt dài nhỏ nữ tướng ra khỏi hàng lớn tiếng nói, "Ha ha, thánh tử đại nhân thân vệ đã sắp xếp xong xuôi, có chúng ta 12 thánh thú tộc dũng sĩ đảm nhiệm, tốt, nhớ lấy muốn nghe theo thánh tử đại nhân an bài, phía dưới cho mời thánh tử đại nhân phát biểu." Kia thủ tộc trưởng lão khẽ cười nói, kia xạ tộc tướng quân nghe được đã an bài hộ vệ, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là cũng chỉ đành lui về trong quân. "Ta phát biểu." "Nói cái gì?" Buôn ngủ Huyền Vũ bị Chu Dịch kéo ra ngoài. "Nói chút cổ vũ sĩ khí là được rồi, nhanh lên, đừng nói nhảm." Chu Dịch nhỏ giọng nói, "A." Lên tiếng, Thánh thú sơn các tộc các minh đệ Ta là Huyền Vũ Thánh tử, các ngươi có thể trực tiếp gọi ta Nhi Hắc. Lần này chinh chiến là vì chúng ta lượng giới sơn mạch các tộc có thể lâu dài yên ổn sinh hoạt mà chiến, là vì con cháu của ta đời sau có thể bình an trưởng thành mà chiến, cho nên, các huynh đệ, chiến! Huyền Vũ la lớn. Những cái kia tướng sĩ lúc đầu coi là thánh tử là loại nào cao không thể chạm người, không ngờ tới hắn câu câu đều lấy gọi nhau huynh đệ, hoàn toàn không có một chút giá đỡ. Trong nháy mắt để bọn hắn cảm thấy ấm áp, hơn nữa thánh tử dẫn đầu bọn hắn chinh chiến, không phải là vì tự thân lợi ích, mà là cân nhắc chính là hậu thế, cái này khiến bọn hắn phá lệ bội phục. Huyền Vũ ngắn ngủi mấy câu liền điều động chúng tướng sĩ chiến ý. Bầu trời trong xanh khiến cho núi Đầu Sơn phá lệ sáng tỏ, Chu Dịch cùng Huyền Vũ hai người đi hướng trong đội ngũ ở giữa, 12 vạn người quân đội chủ động tách ra một con đường, hai người rất nhanh liền đi tới chân núi, sau đó phía sau tướng lĩnh theo thứ tự đi tới mặt trước đội ngũ. Lúc này tại Huyền Vũ bên người bỗng nhiên xuất hiện 12 người, bọn hắn có thập nhị tộc đặc điểm, vừa nhìn liền biết là thập nhị tộc người. "Chúng ta là thập nhị tộc dũng sĩ, nguyện đi theo thánh tử đại nhân, hộ thánh tử đại nhân Chu Toản." Người cầm đầu nói rằng. "Các ngươi chính là thử tộc trưởng lão nói tới hộ vệ a?" "Hắc hắc, các ngươi liền theo ta lăn lộn a." không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi." Huyền Vũ khẽ cười nói, "Chúng ta thể sống chết bảo vệ thánh tự an toàn." 12 người quỳ một chân trên đất nói rằng, phải biết có thể làm Huyền Vũ hộ vệ, vậy thì mang ý nghĩa sau này sẽ là Huyền Vũ nhất tộc người. Nhưng lại bọn hắn không biết là Huyền Vũ đối hộ vệ vật này không có cái gì khái niệm, trong mắt hắn, hộ vệ tựa như khi còn bé cùng nhau chơi đùa trò chơi tiểu bằng hữu như thế, chỉ là một cái tạm thời bạn chơi mà thôi. Chu Dịch nhìn xem kia 12 cái kích động không thôi dũng sĩ, bọn hắn đều là người mặc một cái rộng lượng áo choàng, tiếng nói cũng chưa không ra nam nữ, bất quá bọn hắn tu vi lại nhìn không ra sâu cạn. Tại cái này hỗn loạn địa phương cũng có bọn hắn bảo hộ, ít ra phương diện an toàn là có bảo đảm. Tốt, chúng tướng quân nghe lệnh, xuất phát. Chu Dịch không tại rông rải, trực tiếp ra lệnh, trùng trùng điệp điệp đại quân bắt đầu xuất phát chiến chiến. Xuất phát. Chu Dịch la lớn, chúng tướng sĩ có thứ tự hướng dưới núi xuất phát, Huyền Vũ đi tại Chu Dịch bên người, bắt tự chạy bộ chính là uy phong lẫm lẫm. Lão đại, chúng ta không điều tra nào thế lực gia nhập người phục kích sao? Huyền Vũ nhỏ giọng hỏi. Chúng ta có nhiều người như vậy, còn muốn tra cái gì? Hiện tại chúng ta đi trước diệt đi khiếu nguyệt lang vương cùng Bạch hổ phu nhân, đem chúng ta uy thế đánh trước ra ngoài. Sau đó thu nạp những cái kia lang thang du hồn, cứ như vậy, thế lực của chúng ta lại không ngừng lớn mạnh, không cần chờ tới cùng địa phủ đại quân tụ hợp, chúng ta liền có thế lực bãi bình những cái kia ác quỷ." Chu Dịch khẽ cười nói. "Lão đại anh mình a, ta đã sớm không muốn lén lút cùng những cái kia ác quỷ chu toàn, chính là một chữ chơi hẳn a." Huyền Vũ vẻ mặt kích động nói. "Đây chính là hai quân đối chọi, ngươi hiểu chiến thuật sao? Ngươi sẽ binh pháp sao?" Chu Dịch hỏi. "Không hiểu, lão đại, ngươi biết sao?" Huyền Vũ hỏi. "Hai ta cũng đều không hiểu, bất quá cái này 12 thánh thú quân thống xoáy sẽ a. Đợi chút nữa đem bọn hắn gọi tới." Chúng ta thương lượng trước tốt về sau thế nào tác chiến, cũng không thể loạn chỉ huy, không phải liền được không bù mất, dù sao đây là sự thực sinh tử chiến trận." Chu Dịch nghiêm túc nói. "Ân, ta biết nằm nhẹ, lão đại, vừa mới ta nghe những hộ vệ kia nói địa phủ đại quân đã cùng những người phục kích kia khai chiến đâu. Chúng ta tìm tới bọn hắn sau, có phải hay không trực tiếp về địa phủ a? Vẫn là lưu lại tiếp tục chinh chiến tuyến?" Huyền Vũ hỏi. "Đương nhiên là về địa phủ, ta còn muốn sớm một chút về Dương Gian đâu." "Tốt, đem bọn hắn đều gọi đến đây đi." Chu Dịch nói rằng. "Chuột một, các ngươi đi thông báo một chút 12 vị thông soái." Chúng ta muốn tạm thời triển khai cuộc họp, thảo luận một chút tiếp xuống kế hoạch tác chiến." Huyền Vũ dặn dò nói. 12 người lĩnh mệnh nhanh chóng hướng từng cái thống lĩnh chạy tới, 2-3 phút không đến, bọn hắn liền trở lại Huyền Vũ bên người, chỉ chốc lát chúng thống lĩnh đi tới chu dịch bọn hắn trước mặt, đại quân tiếp tục xuất phát. "Thánh tử, Lưu phủ quân, không biết kêu chúng ta đến không biết có chuyện gì." Thứ tộc thống xoáy mỉm cười hỏi. "Là như vậy, ta cùng Nghị Hắc mặc dù là cái này đại quân tổng thống xoáy, nhưng là hai chúng ta đối với hành quân đánh trận nhất khiếu bất đồng, hai chúng ta vừa mới thương nghị một chút, hai chúng ta chỉ làm trên danh nghĩa tổng thống lĩnh." Mà cụ thể kế hoạch tác chiến các ngươi tới bắt chủ ý, các ngươi thấy thế nào? Ai? Trước không cần cự tuyệt, các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đây chính là đi chinh chiến, không phải đi dạo chơi ngoại thành, việc quan hệ chúng tướng sĩ sinh tử an nguy, cho nên chọ đùa không được, đến lúc đó các ngươi nghĩ kế, mọi người cùng nhau thảo luận, đại gia thấy thế nào? Chu Dịch khẽ cười nói, "Đã phụ quân đại nhân nói như thế, chúng ta cũng không giả mồm, đến lúc đó có vấn đề gì, chúng ta liền cùng một chỗ thương lượng, tất cả vì Thánh thú sơn vinh quang." Kia chuột tổng xoáy nói rằng, "Không biết phụ quân đại nhân cùng Thánh tử đối xuất chinh lần này có cái gì chỉ thị đâu?" là một đường trực tiếp quá ngang, vẫn là có mục đích trừng phạt đâu." Hầu tộc thống xoáy hỏi, "Chu Dịch cha được trung quanh đây khiếu Nguyệt Lang Vương cùng Bạch Hổ phu nhân đều gia nhập người phục kích hàng ngũ, bọn hắn trước tiêu diệt hai cái này thế lực, vì bọn họ trừng phạt nghĩa quân đánh ra một cái thành tựu, dạng này liền có thể lấy nhường địa phủ đại quân biết bọn hắn tồn tại, lại có thể nhường những cái tiếc không sa chịu người phục kích háng hại người có cái sống yên phận chỗ, còn có thể một đường không ngừng lớn mạnh đội ngũ của bọn hắn." Phương pháp này rất hay a. Chúng ta chẳng những có thể lấy đánh ra thanh danh của mình, lại có thể tăng cường thực lực của chúng ta, là phương pháp tốt." Thứ tộc thống xoáy vỗ tay gọi tốt, Đại gia còn có hay không cái nhìn bất đồng hoặc là ý kiến, nói ra nghe một chút, nhường đại gia phân tích phân tích. Chu dịch hỏi. Đám người không nói gì, xem ra bọn hắn đều tương đối tán đồng Chu dịch kế hoạch. Tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến, chúng ta cứ dựa theo cái này tuyến đường đến định chế kế hoạch tác chiến, phía dưới chúng ta phân phối một chút các quân phụ trách chuyện. Chu dịch mở miệng lần nữa nói rằng, ta đến phụ trách thám tử địch tình, cùng cắt đứt địch nhân đường lui. Thỏ thông xoé nói rằng, vậy ta theo đuổi đánh tan loạn địch nhân, cùng tìm kiếm đại chiến bên trong ẩn dấu phục binh. Chó thông xoé tự báo anh dũng nói, vậy chúng ta chỉ có thể tác chiến dùng. Chúng ta đảm nhiệm trước trận tiên phong đội." Nưu tộc thống lĩnh nói rằng, "Chương 483, Chu Thiên Sư phản kích, chương 483, Chu Thiên Sư phản kích." "Tôi ta làm chủ lực quân." Hồ tộc thống lĩnh nói rằng, "Tôi ta làm cánh trái quân." "Tôi ta làm quân cánh phải." "Tôi ta làm dư kích quân." Các tộc chọn tốt riêng phần mình tác chiến hỗ phụ trách chuyện, cũng quyết định phía sau kế hoạch tác chiến sau, bắt đầu lướng thiếu Nguyệt Lang Vương lãnh địa lao tới mà đi. Phục Nưu Sơn phía sau núi Nưu Vĩ Sơn một gian trong tiểu viện. "Ha ha, người đều rời đi sao?" Dưới hắc bảo truyền ra một tiếng tràn ngập dụ hoặc thanh âm. Nghe thanh âm giống như 17, 18 tuổi thiếu nữ, trước người nàng đám người nghe được thanh âm này sau, trong lòng không khỏi sinh ra một tia vung không đi giám ý, trên mặt sinh ra một tia dị dạng hửng hổng. Bẩm, bẩm nương nương, quả nhiên không ra nương nương sở liệu, 12 thánh thú sơn người đã xuất phát, nhưng là, người kia không dám nhìn tới người kia, tối đầu run rẩy thanh âm nói rằng. Nhưng là, nhưng là cái gì? Kia giọng nghi ngờ đột nhiên biến âm lênh lên, tựa như là ba cựu thiên hàn phong như thế, để cho người ta trong nháy mắt cảm giác nhập rơi vào hờ băng. Nương nương, kia Viễn Vũ Hổ Thánh tử cũng tại trong đại quân, chúng ta thật muốn. Người kia âm thanh run rẩy lấy hỏi. Ha ha, Tư Ưng Thành, ngươi cũng quá nhát gan, nghĩ như vậy đột phá tới Quỷ Vương cảnh chỉ sợ là không thể nào. Tiếng dụ hoặc thanh âm vang lên lần nữa, bất quá lần này nàng thanh âm bên trong tràn đầy mị hoặc, thì ra người này là Tư Ưng Thành, mà kia áo choàng bên trong người chính là Bạch Hồ phu nhân bản nhân. Quỷ Vương, đúng, nếu như ta đột phá tới Quỷ Vương, còn lo lắng cái gì Huyền Vũ nhất tộc, mời nương nương phân phó chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Tư Ưng Thành trong mắt lóe lên một tia lợi khí. Không tệ, không tệ, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, thượng tiên nhất định sẽ tự mình cho ngươi khen thưởng, nô gia tại cái này trước chúc mừng từ Quỷ Vương. Lần này Bạch Hồ phu nhân thanh âm không tại tràn ngập dụ hoặc, mà là trầm dại biến có chút dương cương chi khí, rất nhanh liền biến thành thanh âm của nam nhân, nàng đưa tay kéo ra trên đầu áo choàng, lộ ra một trương thôn hổ nam nhân gương mặt, nếu như chu dịch tại cái này nhất định có thể nhận ra, vị này mạo chính là Ma Lục. Hắc hắc, Tạ Nương Nương cát luôn, tiểu nhân sẽ không quên nương nương để bạn. Từ hứng thành vội vàng trả lời. Các ngươi trước tiên ở sự bố trí này lấy, còn theo kế hoạch lúc đầu, chỉ cần vây khốn lấy 12 vị trưởng lão liền có thể, ta đổi theo bên trên đại quân, ha ha, sau khi chuyện thành công sẽ luận công hành thưởng. Cơ Bạch Hồ phu nhân nói xong cũng không quay đầu lại rời đi Ngưu Vĩ Sơn, hướng Đại Quân Đội đi. Đại Quân Phi tốc đi tới, khi bầu trời hơi ám, bọn hắn đi tới một tòa nhỏ gò núi bên cạnh, Chu Dịch mệnh lệnh chỗ giữa xây dựng cơ sở tạm thời, trên ngọn núi này mặc dù thảm thực vật thưa thớt, nhưng là đủ để cho những cái kia tu vi thấp binh sĩ nghỉ ngơi. "Phủ quân đại nhân, còn có một ngày đường trình liền đến Lang Vương Sơn, chúng ta là cử công, vẫn là..." Chân núi một cái tạm thời đại doanh bên trong. "Phương diện này các ngươi thảo luận, ta cùng nhị hắc chỉ phụ trách nghe một chút là được rồi." Chu Dịch khẽ cười nói. "Ha ha." Vậy chúng ta liền bắt đầu thảo luận một chút chiến thuật, Lang Vương Sơn cao ngàn mét, nhưng là chiếm diện tích lại vô cùng rộng lớn, không thích hợp với công, bằng vào ta góc nhìn, chúng ta có thể theo sơn môn tiến quân thần tốc, một đường giết tới sơn đi, dạng này liền có thể lấy tiết kiệm binh lực, cũng có thể hiện lộ rõ ràng ta Thánh thú sơn quân uy. Khỉ thông xoáy nói rằng, toàn bộ binh lực đầu nhập một chỗ hoàn toàn chính xác có thể làm được tốc chiến tốc thắng, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có cá lở lưới, như vậy đi. Tró thông xoáy cùng tổng xoáy cùng ngựa thông xoáy tam quân phụ trách dựa vững cái khác ba phương hướng đường núi, không cần buông tha bất kỳ một cái nào ác quỷ. Chuột thông xoáy nói rằng Kế này rất hay, các vị nghĩ như thế nào?" Một vị tài hoa xuất chúng trung, trung niên cao giọng nói rằng, "Người này chính là Long tộc thông xoái, Long tộc nhưng thật ra là giao Long tộc, ngay bọn hắn nói chân chính Long tộc tại thượng cổ thời kỳ liền đã biến mất không thấy, cho nên giao Long nhất tộc được xưng là Long tộc." "Ân, nếu như các vị không có ý kiến, vậy thì nải kế làm việc như thế nào?" Chu Dịch thấy mọi người không còn tranh luận, liền mở miệng nói rằng, "Định tốt cụ thể sách lược tác chiến, đám người liền về riêng phần mình trong doanh bắt đầu bố trí." "Nghi hắc, ngươi cảm giác chúng ta trực tiếp giết tới Lang Vương Sơn, có thể hay không giết lầm người tốt đâu?" Tựa như lưỡng đầu sơn tử ứng thành bọn hắn, Mặc dù trước kia đã làm nhiều lần chuyện xấu, nhưng là bây giờ lại là hồi tâm chuyển ý, muốn làm một cái tốt quý." Chu Dịch hỏi. "Lão đại, đây cũng không phải là ngươi có thể suy tính, từ xưa chiến loạn nhiều oan hồn, lại nói, cái này Lang Vương Sơn bên trên cũng có thể có người tốt. Ngươi cũng không cần muốn nhiều như vậy, cùng lắm thì đến lúc đó đầu hàng không giết chứ là." Huyền Vũ xuất ra một khối thịt nướng khẽ cười nói. "Tần, ngươi nói cũng có lý, ngày mai ta liền nói cho bọn hắn, tấn công núi trước đó trước hô lên đầu hàng không giết." Chu Dịch khẽ cười nói. "Báo, phủ quân đại nhân, ngoài doanh trại có người cậu kiến, nói là người quen của ngươi." Một cái cho tộc binh sĩ tiến đến báo cáo. "Người quen? Tên gọi là gì?" Chu Dịch nghi ngờ hỏi. Hắn nói hắn là Lưỡng Đầu Sơn Ma Lục. Binh sĩ trả lời: "Ma Lục." "Hắn sao lại tới đây? Nhường hắn vào đi." Chu Dịch nói rằng: "Ai yếu, ta lý hiện đại, không không, là Lưu phủ quân Lưu đại nhân, thật đúng là không nhìn ra ngươi là địa phủ một châu phủ quân a." "Ta Lưu Đầu Sơn bọn hắn cho ta nói, ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi thật đúng là a. Đến, ta xem một chút, cái này thân khôi giáp thật đúng là uy vũ a." Ma Lục đi vào trong doanh, nhìn thấy Chu Dịch sau mỉm cười vây quanh hắn một hồi tán dương. Hắc, hắc, Ma Lục ca sao lại tới đây? Cái này bên ngoài rất nguy hiểm. Sao không tại Nưu Đầu Sơn thật tốt đợi a?" Chu Dịch mỉm cười hỏi. "Hắc, hắc ta đây không phải muốn lăn lộn điểm quân công bàn tưởng sao? Về sau ta coi như ôn phụ quân bắp đuổi của ngươi a. Ngươi cần phải chiếu ứng nhiều hơn tiểu lệ." Ma Lục vẻ mặt con buồn nói. "Ma Lục ca chuyện này, đừng gọi ta phụ quân, liền gọi ta huynh đệ là được rồi. Ban đầu ở Nưu Đầu Sơn bên trên, Ma Lục ca thật là rất chiếu cố tiểu lệ đâu. Yên tâm đi, về sau ngươi liền theo ta đi. Chờ ta về địa phủ lúc, liền an bài ngươi ở tại ngoại thành, nơi đó tức an toàn vừa nồng náo." Chu Dịch khẽ cười nói: "Ừ, toàn nghe phụ quân đại nhân an bài." Ma Lục mỉm cười trả lời: "Ta cho ngươi an bài trước một cái doanh trướng, đuổi đến một ngày đường, Ma Lục ca đi nghỉ trước, ngày mai đoán chừng phải có một trận đại chiến, ngươi liền lưu tại trong doanh là được rồi, ngươi tới, vì hắn chuẩn bị một cái doanh trướng, nhớ kỹ hảo hảo chiêu đãi." Chu Dịch khẽ cười nói: "Được rồi." "Huynh đệ, ta đi nghỉ trước, nói đến thật đúng là mệt mỏi đâu." Ma Lục nói xong theo binh sĩ kia ra đại doanh. Huyền Vũ thấy Ma Lục rời đi, vội vàng theo hiện ra thân hình: "Lão đại, cái này Ma Lục có vấn đề a?" Huyền Vũ híp mắt nói rằng: Có vấn đề? Vấn đề gì? Ta nhìn hắn rất bình thường a." Chu Dịch nghi ngờ nói rằng, "Vừa mới hắn tại sao khi vào cửa nhìn ta một cái? Theo ý ta hắn thời điểm hắn vội vàng tránh đi ánh mắt của ta, hắn chỉ quỷ tứ tu vi, làm sao có thể nhìn ra ta ẩn hình? Phải biết, ta ẩn hình pháp thuật cũng không phải cái gì đồ rắc rưởi, tối thiểu nhất cao hơn ra ta một cái đại cảnh giới khả năng xem thấu." Huyền Vũ nghiêm túc nói. Chương 484, giết gà dọa khỉ, chương 484, giết gà dọa khỉ. Một cái đại cảnh giới? Ngươi bây giờ là quỷ tướng tu vi, nói cách khác tu vi của hắn ít nhất là quỷ soái. Đến Ngươi lại ẩn thân cho ta xem một chút, nhĩ ta có thể hay không nhìn ra ngươi đến." Chu Dịch khẽ cười nói, "Hai chúng ta là tức giật thế, lại là thú linh thần thế, ta coi như ẩn thân sau cách ngươi 1000 dặm, ngươi cũng làm theo có thể nhìn thấy ta." Huyền Vũ liếc mắt nói rằng, "Ta cảm giác không có khả năng, nếu như hắn ẩn giấu quỷ soái tu vi, Tiêm Nưu Đầu Sơn trưởng lão thật là quỷ vương tu vi, làm sao có thể nhìn không, chẳng lẽ là?" Chu Dịch nói nói lộ ra không dám tin biểu lộ, "Nếu như Huyền Vũ lời nói không giả, như vậy Ma Lục tu vi không chỉ là quỷ soái, rất có thể là quỷ vương, nói cách khác bọn hắn trong đại quân cũng có một cái quỷ vương tồn tại." Rất rõ ràng, cái này quỷ vương là địch không phải bạn." "Không tệ, nói cách khác chúng ta có phiền phức lớn." Huyền Vũ trầm giọng nói rằng. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phái người về Nưu Đầu Sơn xin cứu binh sao? Chỉ sợ hiện tại ai cũng đừng muốn quay đầu một bước đi." Chu Dịch nói rằng. "Trước không đợi, ta nghĩ hắn đến chúng ta nơi này nhất định là có mục đích, đã hắn không bại lộ thân phận, chúng ta cũng không mặc trận, chỉ cần phòng bị là được rồi, chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như quỷ vương cũng không làm gì được chúng ta." Huyền Vũ nói rằng. "Ân, chúng ta ngày mai nghĩ biện pháp thông tri các vị thông soái." để bọn hắn cẩn thận đề phòng, mà cái này ma lục liền để hắn một mực đi theo bên cạnh ta, miễn cho xảy ra điều gì cái nữa. Chu Dịch thở ra thật dài khẩu khí nói rằng, ngay tại bên người chúng ta, ngươi không sợ chết a? Ta. ta nhìn vẫn là nghĩ cách đem hắn đuổi đi mới là đúng lý." Huyền Vũ phản đối nói, "Ngươi cảm giác hắn sẽ rời đi sao? Hiện tại hắn tại chúng ta ngay dưới mắt, chúng ta còn có thể tùy thời chú ý hắn động tĩnh, nếu như hắn chuyển mình là ám, một cái quỷ vương từ một nơi bí mật gần đó, đây mới thực sự là nguy hiểm." Chu Dịch nói rằng, "Ai, không nghĩ tới có nhiều người như vậy bảo hộ, cuối cùng vẫn là rơi xuống nguy cơ sớm tối kết quả." Huyền Vũ Than thở nói: "Hiện tại còn không biết mục đích của hắn, đã hắn theo tới, đã nói lên mục tiêu của hắn tại chúng ta những người này trên thân, rất có thể ngay tại ngươi ta trên thân, cho nên chúng ta hai muốn phá lệ chú ý mới là." Chu Dịch phân tích nói: "Chúng ta Huyền Vũ nhất tộc chưa từng gây chuyện, hẳn không phải là ta, đúng rồi, đoán chừng là ngươi, ngươi là địa phủ người, bọn hắn chỉ định là muốn bắt ngươi làm con tin, sau đó cùng địa phủ nói giao dịch, giao dịch điều kiện ta đều nghĩ kỹ, đoán chừng chính là cái này lượng giới sơn mạch quyền quản hạt." Huyền Vũ ra vẻ cao thâm nói rằng: "Ta cũng có khả năng Bất quá bọn hắn hẳn phải biết ngươi cùng ta cùng một chỗ, bọn hắn nhất định trước tiên đem hai chúng ta tách ra mới có thể động thủ, cho nên đến lúc đó ngươi cũng muốn cẩn thận một chút." Chu Dịch nói rằng. "Ngươi tới." Huyền Vũ hô. "Đại nhân." Theo ngoài trưởng đi vào một tên binh lính. "Phân phó, tối nay chạm gác thêm nghiêm, cần phải cẩn thận các nơi, đặc biệt là cẩn thận địch nhân rúc vào." Chu Dịch dặn dò nói, binh sĩ kia tiếp khiến sau đi thông báo mệnh lệnh. "Tốt, đừng nhàn rỗi, nắm chặt thời gian tu luyện a." Chu Dịch ngồi trong chướng bắt đầu tu luyện, Huyền Vũ ghé vào bên cạnh hắn cũng bắt đầu tu luyện. Một đêm vô sự, ngày mới mới vừa sáng, Chu Dịch liền bị ngoài chướng gọi vã tiếng bước chân cho đánh thức, đội ngũ đã bắt đầu tập kết, Chu Dịch đứng dậy cùng Huyền Vũ cùng đi ra khỏi đại doanh, Chu Dịch mới vừa đi ra đại doanh, Ma Lục liền phi tốc đi tới. "Huynh đệ ngươi dậy rồi a? Sao không lại ngủ một chút?" Ma Lục mặt mỉm cười nói. "Ha ha, đội ngũ này liền phải xuất phát, cũng nên rời giường, Ma Lục ca dậy sớm như vậy a?" "Ngỉ ngươi tốt không có." Chu Dịch mỉm cười hỏi. "Sớm nghỉ ngươi tốt, huynh đệ, chúng ta lúc nào thời điểm tiến đánh kia Lang Vương Sơn a?" Ma Lục khẽ cười nói. "Ma Lục ca như vậy vội vã tiến đánh Lang Vương Sơn a?" Chu Dịch thuận miệng nói rằng. "Ha ha." Ta đây không phải muốn lập công sao?" Ma Lục khẽ cười nói, "Tiên tâm đi. Luca, có ngươi cơ hội lập công, ngươi trước tiên ở cái loại này sẽ, ta đi hỏi một chút lúc nào thời điểm xuất phát." Chu Dịch khẽ cười nói, sau đó hướng từng cái thống xoé nơi đó đi tới, 12 vị thống xoé đều đã chờ xuất phát, bọn hắn thấy Chu Dịch mang theo Huyền Vũ cùng kia 12 vị dũng sĩ cùng đi đến, vội vàng lên đón. "Các vị chuẩn bị thế nào?" "Có thể đều an toàn tốt." Chu Dịch mỉm cười hỏi. "Các quân đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, một khắc đồng hồ sau liền có thể xuất phát." Chu thống xoé mỉm cười trả lời. "Đúng rồi, các vị Chúng ta có thể hay không địch nổi Quỷ Vương tu vi đại tu sĩ a?" Chu Dịch thuận miệng hỏi. "Ha ha, thánh thú nhất tộc có thể bố đưa vạn người đại trận, có chúng ta 12 người làm trận nhãn, đủ để diện sát Quỷ Vương." Hệ thống soái khí phải nói, "Ta đây an tâm. Kia khiếu Nguyệt Lang Vương là Quỷ Vương tu vi, đại gia đến lúc đó có thể ngàn vạn phải chú ý mới lạ, còn muốn làm tốt xấu nhất dự định, thì như còn có một vị Quỷ Vương đại tu gì gì đó." Chu Dịch có vẻ như nói đùa nói. "Ha ha, phụ quân đại nhân nói giỡn, nếu như còn có một vị Quỷ Vương đại tu, vậy chúng ta thật không có cách nào đâu." Hệ thống soái khẽ cười nói. Ta cũng liền tiểu nói này, tốt, các ngươi đi chuẩn bị đi. Tốt liền lập tức lên đường đi. Chu Dịch mỉm cười cùng đám người trò chuyện xong, liền không lại qué giày bọn hắn, tại Chu Dịch quay đầu trong ngáy mắt, hắn cho chuột thống xoé thử mịt mở ánh mắt. Làm chuột thống xoé sau khi thấy, trong lòng đột nhiên giật mình, chẳng lẽ vừa mới phụ quân nói không phải trò đùa. Bất quá hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, âm thầm bắt đầu lưu tính. Luca, bọn hắn lập tức liền xẻ ra phát, nếu như bội triều thật đánh nhau, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, tuyệt đối đừng đi xa, tu vi của ngươi quá thấp, cũng đừng xẻ ra điều gì nguy hiểm, không phải ta tại sao cùng từ đầu lĩnh bàn giao a? Ngươi nói đúng không?" Chu Dịch khẽ cười nói, "Tiên tâm đi. Huynh đệ, ta biết nặng nhẹ, ta cam đoan không cho ngươi thêm phiền toái." Ma Lục mỉm cười trả lời. Đại quân rất nhanh sửa soạn xong hết, các tộc thống soái ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng đầu sói sơn xuất phát. Thời gian nhanh chóng đã qua, hành quân hơn 3 canh giờ sau, trước mặt bọn hắn xuất hiện một tòa cao lớn núi xanh, xa xa nhìn lại, ngọn núi này phi thường giống một đầu ngựa đầu thét dài ác lang, ngọn núi này chính là Lang Vân Sơn. "Đinh Chỉ Tiên quân, kiểm tra vũ khí, nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ." Ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ nhao nhao dừng lại bắt đầu chỉnh đốn nghỉ ngơi. Muốn phái người đi điều tra một chút Lang Vương Sơn tình huống sao?" Chu Dịch hỏi. "Nay cũng không cần, ta muốn kia Lang Vương Sơn bên trên người đã biết chúng ta tới thảo phạt bọn hắn, chờ các tướng sĩ nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền trực tiếp phát binh Lang Vương Sơn, đêm nay cần phải diệt trừ Lang Vương Sơn tất cả ác quỷ." Hệ thống Soái nói rằng. "Ân, tốt, nhất cổ tác khí, đến lúc đó ta cùng Huyền Vũ là chúng tướng sĩ đánh chống trợ uy." Chu Dịch khẽ cười nói. "Hắc hắc, vậy làm phiền phụ quân đại nhân." Hồ tộc thống Soái nói rằng. "Nói cái gì ta, đều là là. Đúng rồi, ta giới thiệu cho các vị một chút, vị này là Ma Lục Maluka." Ta tại xong đầu sắt lúc, hắn vô cùng chiếu cô ta, đánh nhạo lúc các vị nhiều chiếu khán hơn hay. Chu Dịch mỉm cười giới thiệu nói: "Chương 485, thống hận không ai qua được bọn lỡ, chương 485, thống hận không ai qua được bọn lỡ." Hắc hắc. Các vị thống soái tốt, về sau mời các vị chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Ma Lục thấy Chu Dịch giới thiệu chính mình, vội vàng bái kiến những cái kia thống soái, chúng thống soái gật đầu đáp lại. Có thể xuất phát sao? Chu Dịch thấy đã nhận biết, thế là mở miệng hỏi. Đều lấy chuẩn bị sẵn sàng. Chu thống soái mặt không thay đổi nói rằng: "Chu Dịch gặp hắn nói như vậy, trong lòng thoáng bình tĩnh một chút. Xuất phát. Chu Dịch ra lệnh một tiếng, đại quân tiếp tục xuất phát, Lang Vương Sơn càng ngày càng gần, đã mơ hồ trông thấy trên núi kiến trúc, chỉ chốc lát đại quân đi tới Lang Vương Sơn dưới chân, chỉ thấy chân núi đã tụ tập từng mảnh từng mảnh đen ngịt người, đa số đều là mọc ra một cái lớn chừng cái đầu đầu sói, những này hẳn là lang tộc người, xem ra bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng nên chiến Thánh Thú Sơn. Chu Dịch đi tới đại quân trước, cao giọng nói rằng, chúng ta Thánh Thú Sơn mời 12 vạn đại quân đến đây tiêu diệt ác quỷ khiếu Nguyệt Lang Vương, như có không muốn trợ trụ vi ngược, hiện tại có thể đổi hàng, cho các ngươi một khắc đồng hồ cân nhắc thời gian. Chu Dịch hô xong lời nói sau, Hai đôi nhân mã đều ăn tính dị thường, Kiều Nguyệt Lang Vương bên này cũng chưa từng xuất hiện chu dịch tựa tựa bộ dáng, không, có người nào bằng lòng đầu hàng, xem ra những người này đều là một đám kẻ liều mạng. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, xem ra đại chiến không thể tránh né, lúc này Chu Dịch sau lưng vang lên một tiếng vang thật lớn, rít. Sau đó Chu Dịch cảm thấy sau lưng chúng tướng sĩ xuống tới, Chu Dịch vội vàng trở lại trong đội ngũ, đại chiến bắt đầu. Rít. Ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ phong tới Lang Vương Sơn, mà Lang Vương Sơn đám người cũng đã chuẩn bị lên chiến, chiến hỏa trong nháy mắt lóe lửa, hộ sơn đại trận không cũng có kiên trì bao lâu liền bị công phá, đánh giáp La Ca. Trực tiếp Lang Vương Sơn chân già tiếng giết không ngừng, khắp nơi đều là pháp thuật binh khí, Thánh thú Sơn quân đội rõ ràng trận hình có thứ tự, không hiện một chút loạn thế, mà Lang Vương Sơn những người kia đã từ từ ngăn cản không nổi Thánh thú Sơn đại quân, dần dần hiện ra bại thử. Ngay tại lại một người vượt xuống binh khí bắt đầu hướng về trên núi chạy chỗ lúc, Lang Vương Sơn đám người như là bại tạ rụt đũp dạng, trong nháy mắt bị đánh tan, đại quân thừa cơ truy kích, rất nhanh liền đuổi tới sườn núi chỗ. Mặc khác ba đường sớm an bài tốt đại quân cũng bắt đầu hướng về trên núi xuất phát, bọn hắn chuẩn bị đem Lang Vương Sơn đám người vây ở chỗ đỉnh núi, liền tại bọn hắn vừa mới truy qua sườn núi lúc, Đại quân về sau bỗng nhiên xuất hiện một cái kết giới đến, đại gia lập tức ngừng lại. Không tốt, đình chỉ truy kích, có mai phục. Chu tổng xoái la lớn, nghe được hiệu lệnh sau, đại quân lập tức dừng ở nguyên địa. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có kết giới? Nhanh lên phái người đi dò xét. Chu Dịch vội vàng nói, không nghĩ tới cẩn thận như vậy lấy ma lực, cuối cùng vẫn là tiến vào cái bẫy. Phủ quân chớ hoảng sợ, chỉ là một cái khốn địch kết giới, Lang Vương Sơn bên trên người cũng không có biện pháp rời đi, đêm qua ta đã phái người về Nưu Đầu Sơn báo tin, chắc chắn chờ chúng ta giải quyết núi này ở bên trên chúng ác quỷ sau, không ra một ngày liền sẽ có người đến đánh vỡ kết giới. Chuột thống soái nói rằng: "Vẫn là chuột thống soái nghĩ chu đáo, ta đây an tâm." Chu Dịch nói rằng: "Ha ha ha, ha ha ha. Báo tin năm người là bọn hắn sao?" Lúc này Ma Lục đỗng nhiên lớn tiếng cười nói, chỉ thấy hắn vung tay lên, nam viên bóng da lớn nhỏ đầu chuột lăn xuống trên mặt đất, mọi người thấy kia nam viên máu me đầm địa đầu chuột lúc, đều là giật nảy cả mình, mà chuột thống soái càng là hai mắt đỏ bừng, có một loại nhắm người muốn ăn dáng vẻ. Đại gia cẩn thận. Chu Dịch vội vàng lùi lại. "Ha ha, hảo huynh đệ của ta, làm gì cách ta xa như vậy a?" Kia Ma Lục Tô mọ thanh em chậm rãi biến tình tế tỉ mỉ mà bộ dáng của hắn càng là nhanh chóng và mẻo, mặt mũi tràn đầy râu ria như là sương mù như thế tảng ra, rất nhanh tấm kia mặt xấu xí biến thành một cái như là tinh công khắc nhỏ giống như mỹ nhân. "Ngươi, ngươi lại là cái nữ hải tử?" Chu Dịch hoảng sợ nói. "Khanh khanh, thế nào? Ta phụ quân đại nhân, nô gia là nữ hải tử thật bất ngờ sao? Chẳng lẽ phụ quân đại nhân muốn nhìn nô gia biến thành cái kia xấu xí ma lục dáng vẻ sao?" Bạch Hồ phu nhân cười duyên một tiếng nói rằng: "Ha ha, tiểu cô nương, ngươi tên là gì a? Tại sao phải biến thành ma lục trà trộn vào chúng ta trong quân a?" Chu Dịch ra vẻ trấn định hỏi: Mỗ từ nô gia nơi này lời nói khách sáo sao? Phủ quân đại nhân cần phải nghe rõ ràng, ta chính là người muốn diệt hết Bạch Hồ phu nhân. Không phòng nói cho các ngươi biết, đó là cái sát sinh đại trận, phủ quân đại nhân cùng thánh tử đại nhân hai người chỉ sợ hôm nay thay kiếp khó thoát nữa nha. Bất quá hai vị không cần khổ sở, có cái này mười mấy vạn người cùng hai người các ngươi chôn cùng, vậy cũng xem như đáng giá đâu." Bạch Hồ phu nhân mặt mỉm cười nói. "Cái gì? Ngươi chính là Bạch Hồ phu nhân, ngươi là hồ ly tinh." Chu Dịch giật mình nói, mà phía sau hắn đám người nghe được Bạch Hồ phu nhân tự báo tính danh lúc, càng là giật nảy cả mình người trước mắt lại là Thiên Hồ động động chủ Bạch Hồ phu nhân, đây chính là có Quỷ Vương tu vi đại tu sĩ. Trú tướng sĩ bảo vệ tốt thánh tử cùng phụ quân đại nhân, tử chiến. Long thống xoáy lớn tiếng ra lệnh, bọn hắn biết hôm nay có chết vô sinh, chỉ hy vọng Thánh thú sơn tất cả trưởng lão có thể phát giác được không bình thường, đến đây nghị cách cứu viện, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chính là ngăn chặn cái này, Bạch Hồ phu nhân cùng kia Khiếu Nguyệt Lang Vương hai vị đại tu sĩ liền có thể. Bảy trận. Long thống xoáy một tiếng chừng âm, bên cạnh hắn các tướng lĩnh trong nháy mắt phân loại đi khắp, nháy mắt ở giữa đại trận thành, Huyền Vũ cùng Chu Dịch hai người bị mấy vạn người vây vào giữa. Trung quanh bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lừng ánh sáng màu vàng, phía trên 12 thánh thú không ngừng lấp lóe đi khắp, đây chính là thập nhị thánh thú hộ trận. Ma Kiêu 12 thống soái lại là cũng chưa hề đụng tới nhìn chăm chú lên trước mắt Bạch Hồ phu nhân, mà trên núi những cái kia ác quỷ nghe được bọn hắn bị vây ở sát sinh đại trận bên trong, đều nhao nhao hoảng sợ mu dạng. A o, một tiếng cao vút tiếng sói tru theo đỉnh núi truyền đến, sau đó một hồi tạp nhạp tiếng bước chân từ trên núi truyền đến, một đầu thân cao 10 mét to lớn ác lang tử trên núi vội xuống tới, khi hắn đi vào sườn núi trước mặt mọi người lúc, thân hình nhanh chóng bật bẹo, đảo mắt hóa thành cả người cao 2 mét phi phỉ thể trắng đại hán. Ha ha ha, hôm nay thật là một cái ngày tốt lành, có nhiều như vậy mỹ vị có thể cung cấp hưởng thụ, ha ha ha, sao không động thủ a. Người tới chính là Khiếu Nguyệt Lang Vương. Lớn, đại vương, nơi này có cái sát sinh đại trận, muốn tiêu diệt chúng ta Lang Vương Sơn toàn bộ sinh linh. Lúc này một cái đầu sói người run giọng nói rằng. Ha ha ha, cái này sát sinh đại trận là ta bố trí, chủ yếu là vì sợ bọn hắn chạy trốn, đợi chút nữa đem bọn hắn đều giết, ta liền triệt hồi đại trận, các ngươi không cần phải lo lắng. Khiếu Nguyệt Lang Vương cười to nói. Đại vương anh minh, đại vương anh minh, các huynh đệ, còn chờ cái gì? Giết bọn này muốn chết. Một cái đầu sói người lạ lớn, sau đó tay nắm binh khí dẫn đầu liền xông ra ngoài, phía sau hắn đám người không có nỗi lo về sau, cũng đều nhặt lại tâm tình cầm lấy binh khí giết tới, Thanh thú sơn bọn binh lính cũng không yếu thế, tướng lĩnh vung lên trường kiếm trong tay, hai đội lần nữa đánh lên. Bảy trận. Chuột Thông xoé nói lần nữa, chỉ thấy bọn hắn 12 người trong nháy mắt vây quanh Khiếu Nguyệt Lang Vương cùng Bạch Hồ phu nhân, mà hai người bọn họ cũng không né tránh, liền đứng tại chỗ nhìn xem bọn hắn 12 người. Chương 486, Nam cương hiểm địa, chương 486, Nam cương hiểm địa. 12 thống soái hai tay nhanh chóng kết ấn, trực tiếp phía sau bọn họ nhanh chóng hình thành một cái nhàn nhạt bản danh hư ảnh, sau đó những cái kia 12 cái thánh thú hư ảnh nhảy lên một cái, trực tiếp giẫm chân hư không, chỉ thấy bọn hắn ngủ túi đầu nhìn về phía Khiếu Nguyệt Lang Vương cùng Bạch Hồ phu nhân hai người, nhường ngựa ra sau thiên độ giống. Ngay sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang, lúc này Khiếu Nguyệt Lang Vương cảm giác được không thích hợp, vội vàng hướng một bên đột kích ra ngoài, chỉ thấy Khiếu Nguyệt Lang Vương hơi nhún chân, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Sau đó chỉ nghe được phanh một tiếng, kia Khiếu Nguyệt Lang Vương xuất hiện ở đằng kia 12 thánh thú hư ảnh tản mát địa phương bên dưới. Thì ra đại trận đã bố thành, Tiêu Nguyệt Lang Vương đứng dậy, sau đó chửi ầm lên. "Lang Vương, không nên gấp gáp sao? Chúng ta chỉ cần công kích cái này vòng phòng hộ liền có thể, bọn hắn 12 cái chỉ là quỷ soái tu vi, không chống được bao lâu." Hắc hắc hắc. Bạch Hồ phu nhân khẽ cười nói. "Hừ, không nghĩ tới bọn hắn còn có món này, nhị ta không đánh vỡ các ngươi cái này con rùa vỏ bọc." Tiêu Nguyệt Lang Vương nói xong, trong tay xuất hiện một thanh lang nha bổng, chỉ thấy hắn dùng sức vung lên trong tay lang nha bổng hướng phía kết giới kia lập tới, lang nha bổng đện ở kết giới bên trên cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là nổi lên từng cơn sóng ngợn. Quả nhiên có chút môn đạo, ha ha, ta cũng không tin không đánh ta được. Khiếu Nguyệt Lang Vương trong mắt lóe lên một tia vết sắc, lần nữa vung vậy lên trong tay Lang Nha Đổng, chỉ thấy Lang Vương múa Lang Nha Đổng tốc độ càng lúc càng nhanh, trên đại trận không ngừng nổi lên đạo đạo gợn sóng, tựa như nước mưa rơi vào trong hồ đồng dạng, bất quá kết giới kia vẫn không có bị đánh phá. "Khách khách, Lang Vương đại nhân, ngươi làm sao? Một cái kết giới mà tôi, thật chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi?" Bạch Hồ phu U nhân đã kết nói. "Hừ, trận pháp này có thể hấp thu công kích, có bản lĩnh ngươi đến a." Khiếu Nguyệt Lang Vương hừ lạnh một tiếng nói rằng. "Lang Vương đại nhân đây là thẹn quá thành giận sao?" Hắc hắc, nếu như lại không phá được cái giới, ngươi những con sói kia tử làng tôn chỉ sợ cũng bị diệt rồi a." Bạch hồ phu nhân cười duyên nói. "Hắc hắc, ngươi cũng quá coi thường ta lang tộc." A o. Một tiếng tiếng sói tru truyền ra, tiếp lấy những cái kia chiến đấu lang tộc nhao nhao ngựa đầu một tiếng sói tru, sau đó những cái kia lang tộc đều tập hợp một chỗ, trên người bọn họ chậm rãi phát ra từng đạo huyết hồng hư ảnh. Cái bóng mờ kia chậm rãi hội tụ tại bọn hắn trên không, đạo mắt liền tụ thành một đầu to lớn huyết hồng sắc cự lang, làm cự lang hình thành sau, chỉ thấy mắt sói bên trong hào quang màu đỏ đại thịnh, sau đó ngựa mặt lên trời thế giải đem bầu trời thổi qua mây đen đều trò chơn vỡ. Cự Lang đứng dậy nhìn trước mắt Thánh thú Sơn đáng người, chỉ là cái này tùy ý một cái, Thánh thú Sơn chúng tướng sĩ đều cảm thấy thấy lạnh cả người rưng lên. Cự Lang hạ chúng Lang yêu lần nữa hét lớn một tiếng, kia cự lang đột nhiên nhào vào trong đại quân, bắt đầu một trận không chút kiêng kỵ đồ sát, không giết chết một người, kia cự lang trên người màu đỏ liền tiên diễu một phần, rất nhanh mấy vạn tướng sĩ liền bị đánh tan, kia cự lang đình chỉ công kích. Ha ha ha, thế nào, chỉ bằng những này lính tôm tướng của, muốn đánh hạ ta Lang Vương Sơn, quả thực là si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình. Khiếu Nguyệt Lang vương ngựa đầu cười to nói, Sau đó kia huyết hồng cự lang mở ra miệng rộng, chỉ thấy trong miệng nó rất nhanh hình thành một quả, quả cầu ánh sáng màu đỏ, quang cầu không ngừng hội tụ, chậm rãi quang cầu liền hội tụ thành 3 mét lớn nhỏ, màu đỏ cự lang đột nhiên đem quang cầu quăng về phía Khiếu Nguyệt lang vương vị trí. Nó là muốn phá vỡ kết giới cứu giúp ra Khiếu Nguyệt lang vương, quả cầu ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt bắn tại kết giới bên trên, chỉ thấy kết giới đung đưa kịch liệt lấy, thậm chí bị quang cầu xung kích thay đổi hình dạng. Nhưng là cuối cùng kết giới ngăn cản quả cầu ánh sáng màu đỏ công kích, một kích qua đi, kia huyết sắc cự lang bên cạnh tiêu tắn ra, biến mất ở trước mặt mọi người. Thẩm Nghị Thánh thú hộ trận bên trong chu dịch nhìn thấy kia cự lang biến mất, âm thầm thở hát ra. Đại gia chịu đựng, tin tưởng trưởng lão đại nhân sẽ đến cứu chúng ta." Nưu tộc thống soái lớn tiếng nói. "Ha ha ha, chỉ sợ bọn họ không có thời gian tới cứu các ngươi." Bạch hồ phu nhân khẽ cười nói. "Các ngươi bọn này ác quỷ, chúng ta cấp tộc trưởng lão cũng không phải các ngươi có thể tính toán, bất ở chỗ này nói chuyện giật gân." Hồ thống soái lớn tiếng nói. "Ha ha ha, các ngươi thật cho là chúng ta không có chuẩn bị liền dám thiết hạ mai phục diệt sát các ngươi sao? Thánh thú sơn thế lực không thể khinh thường, không giới tiền vốn làm sao có thể có thuở đầu?" Ta thật là huyết tế 3000 lang tử lang tôn triệu hồi ra huyết lang vương, món nợ này nhưng là muốn tính tại các ngươi thánh thú sơn nhất tộc trên người." Khiếu Nguyệt Lang Vương cười lớn nói. Sau đó hắn lần nữa vung lên lang nha bổng dùng sức một gậy đện ở quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm xung kích địa phương, chỉ thấy kết giới kia bên trên như là vỡ ra thủy tinh như thế, bắt đầu nhanh chóng rạn nứt, sau đó phát ra uy mang vỡ vụn âm thanh, kết giới phá bỡ. Sói Chu Nguyệt Vương cùng Bạch Hổ phu nhân phá kết giới mà ra. Phốc! Chúng thông sói không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, kết giới là bọn hắn dùng hết tất cả tu vi bố trí mà thành, đại trận phá, bọn hắn trực tiếp nhận trận pháp phản vệ, đều bị trọng thương. Phốc 12 thống soái bị trận pháp phản vệ, phun ra một ngụm đen nhánh đinh huyết. Ha ha ha, mấy cái mao đầu tiểu tử liền muốn vây khốn nhà ngươi lang gia, thật sự là không biết trời cao đất rộng, nhìn các ngươi khổ cực như vậy chê lên, lang gia liền ban thượng các ngươi làm ta cơm tối. Ha ha ha. Kiều Nguyệt Lang Vương cười quái dị nói, "Hử? Kiều Nguyệt Lang Vương, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ một điểm này bạn sự sao? Hôm nay cho dù chết, cũng muốn ngươi rơi mấy lượt thịt." Hổ thống soái giận dữ hét. "Ha ha, ta nhớ được 30 năm trước, các ngươi hộ tộc tam trưởng lão theo ta lang vương sơn đi ngang qua lúc, ta mời hắn lên núi làm khách, hắn chẳng những không có lên núi, Còn làm nhục ta khế đạo? Hừ. Hôm nay ta liền để hắn nhìn xem dám đắc tội kết quả của ta, các ngươi đều là các tộc tiên tại a. Ta nghĩ các ngươi chết, bọn hắn sẽ phi thường thương tâm a. Ha ha ha. Kiều Nguyệt Lang vương điên cùng cười to nói, "Các tộc huynh đệ, có thể cùng các ngươi cộng sự nhiều năm như vậy, là vinh hạnh của ta, nhớ kỹ lúc trước chúng ta theo trong tộc giải thi đấu trò hết tại năm sau, lần thứ nhất cùng một chỗ thí luyện, chúng ta liền lập ra lời thệ, phải giống như ta Thánh thú sơn tổ tiên như thế bảo hộ lẫn nhau, đồng sinh cộng tử. Hôm nay chính là chúng ta hy sinh vì nghĩa thời điểm, có thể làm các vị đại ca, ta vô cùng vinh hạnh, đại ca ta đi trước một bước." Chuột thống xoáy lớn tiếng nói. Sau khi nói xong, chuột thống xoáy dùng sắc bén móng tay vạch phá cánh tay của mình, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, lúc này trên người hắn huyết dịch cấp tốc bốc hơi, hóa thành một cái kim sắt chuẩn, con chuột này tựa như thật chuột lớn nhỏ. Bất quá hắn liền phải một cái con sống chuột như thế, tại chuột thống xoáy đỉnh đầu chạy tán loạn khắp nơi, cái khác thống xoáy nhìn thấy chuột thống xoáy vậy mà dùng công thuật, chẳng những không có ngăn cản, hơn nữa đều nguyên một đám bắt trước, rất nhanh trên bầu trời xuất hiện 12 con kim sắt thánh thú trên không trung chơi đùa. Đây là? Khiếu Nguyệt Lang Vương nghi ngờ hỏi. Ta nhìn cái này thật không đơn giản a. Chẳng lẽ lại là cái gì cái rối? Bạch Hồ Phu nhân nghi ngờ nói rằng: "Hử? Quan tâm đến nó làm gì là cái gì, đều toàn diện giết." Khiếu Nguyệt Lang Vương nói xong hướng kia 12 trống soái đánh tới. Chương 487, Chu gia nhị lão nghi hoặc, chương 487, Chu gia nhị lão nghi hoặc. Khiếu Nguyệt Lang Vương trong tay Lang Nha bổng lực đạo ngàn cân, lập tức đánh tới hướng ngồi dưới đất chuột trống soái, ngay tại kia Lang Nha bổng muốn nện ở chuột trống soái trên nội lúc, Khiếu Nguyệt Lang Vương bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức khóa chặt chính mình, cỗ khí tức này cho hắn một loại uy hiếp được sinh mệnh cảm giác nguy cơ. Hắn vội vàng thu tay lại lùi lại. Sau đó ngẩng đầu hướng Cố Khí tức kia nhìn lại, chỉ thấy tại chuột thống xoáy trên không 12 Cẩm Tinh đang không ngừng xoay tròn, bọn hắn không hề giống vừa mới như thế không có quy luật chút nào, hiện tại bọn hắn mỗi đi một bước đều sẽ kéo theo phiến thiên địa này âm khí, trên trời lượ qua đám mây cũng bị cái này một cỗ lực lượng cho lôi kéo nát bấy. 12 Cẩm Tinh tốc độ di động càng ngày càng chậm, thẳng đến ngừng lại, tại dừng lại một phút này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn mâm tròn. 12 Cẩm Tinh biến thành một vệt kim quang bắn tại mâm tròn phía trên, mâm tròn kia nhìn kỹ lại, chính là một cái tí ngọ đàn, tí ngọ trung tâm bắn ra một đạo quang mang trực tiếp bắn tại kia mấy vạn thánh thú sơn các tộc tướng sĩ tạo thành bảo hộ phía trên đại trận. Trên đại trận 12 thánh thú biến dị thường sáng ngời, tựa như sống tới như thế, hơn nữa bảo hộ đại trận bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, thẳng đến đem thánh thú sơn tất cả tướng sĩ đều bao phủ ở bên trong sau mới đình chỉ. Đây mới là thập nhị thánh thú hộ trận chân diện Luka. Lang Vương đại nhân, sợ là chúng ta hôm nay rất khó giải quyết bọn này bắt làm tù binh." Bạch Hồ phu nhân biểu lộ ngưng trọng nói rằng. "Hử? Một đám người sắp chết, ta cũng không tin không giải quyết được bọn hắn." Kiều Nguyệt Lang Vương nói xong ngửa đầu gầm ghét, sau đó nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh về phía cái kia kim sắc bảo hộ trên đại trận, chỉ nghe được phanh một tiếng, kia Kiều Nguyệt Lang Vương bị đại trận cho đánh bay trở về. Đại trận này vậy mà có thể đem ta dùng ra lực đạo bắn ngược cho ta, thập nhị thánh thú hộ trận quả nhiên danh bất hư truyền. Kiều Nguyệt Lang Vương nhìn xem nắm đấm của mình nói rằng, cái này mười hai người bạn thân bị trọng thương, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn bố trí đại trận này tiêu hao khá lớn, hẳn là không kiên trì được bao lâu. Chúng ta xa xa sử dụng pháp thuật công kích, dạng này bọn hắn sẽ tiêu hao càng nhanh, chúng ta sát sinh đại trận cũng chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ, đến lúc đó nếu như bị thánh thú sơn người cảm ứng được tình huống bên này, sợ là chúng ta kế hoạch liền sẽ thất bại." Bạch Hồ phu nhân nói rằng. "Ân, chúng tiểu nhân, cho ta mạnh mẽ công kích cái này bảo hộ đại trận." Khiếu Nguyệt Lang Vương lớn tiếng giận dò nói, những con sói kia yêu nhau nhau sử dụng pháp thuật bắt đầu không ngừng công kích tới bảo hộ đại trận, hai canh giờ trôi qua rất nhanh, Chu Dịch cùng Huyền Vũ hai người đứng tại 12 vị thống sói trước mặt, nhìn xem sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng sầm trắng, trong lòng không khỏi lo lắng. Uy, ta nói các ngươi biết bọn hắn là tình huống như thế nào sao? Bọn hắn vẫn luôn đang chảy máu đâu, có biện pháp gì hay không giúp một chút bọn hắn a?" Huyền Vũ nhìn xem cái này, 12 người càng ngày càng suy yếu, tuy thời đều có ngã xuống khả năng. "Bẩm báo thánh tử đại nhân, bọn hắn là ta Thánh Thú Sơn một mạch thiên tài, bọn hắn tu luyện chính là thập nhị thánh thú hộ trận, đại trận này dùng chính là thể nội âm khí, âm khí không đủ thời điểm dùng máu tươi của mình cũng có thể duy trì, nếu như máu tươi hao hết, chỉ có thể dùng thiêu đốt linh hồn để duy trì, hiện tại chỉ là dùng máu tươi, chỉ sợ một hồi sẽ qua liền sẽ là dùng linh hồn." Một cái hộ vệ tên Mi nói rằng, Cái gì? Thiêu đốt linh hồn? Đây chẳng phải là hồn phi phế tán? Không được, nhanh để bọn hắn ngừng." Chu Dịch kinh ngạc nói. "Đây là sứ mạng của bọn hắn, tộc ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc vinh quang của bọn hắn." Lại một người trầm giọng nói rằng, "Cái giám sứ mệnh, mệnh là chính bọn hắn, uy, Bạch Hồ phu nhân, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta có thể nói chuyện." Chu Dịch đi đến đại trận biên giới hỏi. "Yêu, phụ quân đại nhân a, nhìn các ngươi khẩn trương, nếu như phụ quân đại nhân muốn nói, liền triệt tiêu lại trận, chúng ta ngồi xuống có thể thật tốt đàm luận, nhìn đem các ngươi khẩn trương." Bạch Hồ phu nhân cười duyên nói, Chúng ta vẫn là trước dạng này nói đi. Các ngươi phục kích quỷ sai đến cùng có mục đích gì? Là ai sai bảo các ngươi làm như vậy? Nếu không như vậy đi, sai bảo người cho các ngươi báo thủ, ta gấp đôi cho các ngươi, chỉ cần các ngươi rút khỏi nơi này, các ngươi thấy thế nào?" Chu Dịch nói rằng. "Hắc hắc, các ngươi địa phủ người sẽ cùng chúng ta những này ác quỷ bàn điều kiện a. Ha ha ha, ta liền phải các ngươi chết." Khiếu Nguyệt Lang Vương cười nhạo nói. "Thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, ta cũng không tìm hiểu các ngươi người sau lưng, chỉ cần nói ra điều kiện của các ngươi, không nên quá phận, ta đều có thể hài lòng các ngươi." Điều kiện của ta chính là các ngươi rời khỏi nơi này." Chu Dịch nghiêm túc nói. "Ha ha ha, ngươi bất quá chỉ là một cái địa phủ phụ quân ma thôi, ngươi rựa vào cái gì? Ngươi, ngươi làm sao có thể là người sống?" Bạch Hồ phu nhân nhìn thấy chu dịch trên ngón tay chảy ra đỏ thắm máu tươi, vẻ mặt không dám tin nói rằng, "Cái gì? Hắn là người sống?" Tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem chu dịch. "Thế nào? Hiện tại ta có tư cách cùng các ngươi bàn điều kiện sao?" Chu Dịch khẽ cười nói. "Hử? Người sống thì thế nào? Lập tức ngươi liền sẽ biến thành một người chết." Khiếu Nguyệt Lang vương trong mắt lóe lên một tia hung quang. Ta chỉ cần các ngươi rời đi liền có thể, chuyện này với các ngươi cũng không có cái gì tổn thương, tương phản, nếu như các ngươi giết ta mà nói, ta muốn địa phủ sẽ không bỏ qua các ngươi, ta đại ca thật là quỷ sói động khôn nguyên, các ngươi có thể nghĩ thông suốt." Chu Dịch biểu lộ bình thản nói rằng. "Kia có thế nào? Giết các ngươi, chúng ta cầm tới mong muốn sau liền sẽ cao chạy xa bay, các ngươi đến lúc đó làm sao tìm được?" Phốc. Hồ ly lẳng lơ, ngươi muốn phản bội đại nhân. Không nghĩ tới Bạch Hồ phu nhân vậy mà ra tay tập kích bất ngờ khiếu nguyệt lang vương, Khiếu Nguyệt Lang vương vẻ mặt không giáng tin. Thật không tiện. Ta cảm giác cùng vị tiểu ca này giao dịch tốt hơn cùng vị đại nhân kia giao dịch, ta nói Khiếu Nguyệt, chúng ta cũng là hơn ngàn năm hảo hữu, ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha bọn hắn như thế nào?" Bạch Hồ phu nhân khẽ cười nói: "Hừ, ngươi cũng biết vị đại nhân kia thủ đoạn, ngươi cảm giác chúng ta phản bội hắn sẽ có đường sống sao? Xem ở chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, vừa mới một trưởng kia ta coi như là ngươi cùng ta nói đùa, ngươi vẫn là thu tay lại à?" Khiếu Nguyệt lang vương nói rằng. "Yêu, nếu như ta không nói gì?" Bạch Hồ phu nhân khẽ cười nói. "Ha ha, ngươi không vị chính ngươi suy nghĩ." cũng không vị ngươi thiên hồ động chúng hổ ly suy nghĩ sao? Bọn hắn thật là ngươi đồng bạc." Khiếu Nguyệt Lang Vương nói rằng, "Hắc, sau khi chuyện thành công, ta đem bọn hắn an bài tới địa phủ phụ cận, bọn hắn tiến đến địa phủ phụ cận gây phiền phải sao? Khiếu Nguyệt, ngươi cần phải hiểu rõ, địa phủ dù nói thế nào đều là cái này âm gian trưởng cung, giả, ngươi có thể trốn đi được sao?" Bạch Hồ phu nhân nói rằng, "Hồ cơ, theo chúng ta nhìn thấy vị đại nhân kia sau, chúng ta liền không có lựa chọn, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì buổi bọn hắn cùng chết ta." Khiếu Nguyệt Lang Vương lời còn chưa dứt liền đánh ra một đạo pháp thuật công hướng Bạch Hồ phu nhân, Bạch Hồ phu nhân trong nháy mắt biến mất tại muôn chỗ, sau đó Khiếu Nguyệt Lang Vương trùng quanh xuất hiện 9 cái Bạch Hồ phu nhân. Chương 488, Kim Lăng Chu đại sư tồn tại, chương 488, Kim Lăng Chu đại sư tồn tại. Khiếu Nguyệt, ngươi biết chính mình không phải là đối thủ của ta, ngươi vẫn là đi đi. Ta không muốn thương tổn tới ngươi. 9 cái Bạch Hồ phu nhân đồng thời nói rằng. Hừ, thắng bại còn không thể biết đâu. Rít. Khiếu Nguyệt Lang Vương trực tiếp vung vậy trong tay lang nha đồng hướng sau lưng cái kia Bạch Hồ phu nhân đột tới, Bạch Hồ phu nhân thấy Lang Vương giơ tay, trực tiếp ném ra trong tay màu trắng dây lửa, chín đầu dây lửa trực tiếp cuốn lấy Lang Vương, đem Lang Vương cuốn ở nguyên địa, sau đó một cái Bạch Hồ phu nhân trong tay dùng sức, trực tiếp đem Lang Vương trong tay Lang Nha bổng trò kéo xuống. Khiếu Nguyệt, ngươi vẫn là nhận thua đi. Ta không muốn thương tổn tới ngươi. Bạch Hồ phu nhân lần nữa huên, đám người không nghĩ tới kia Khiếu Nguyệt Lang Vương vậy mà không phải Bạch Hồ phu nhân địch. Hồ Cơ, ta đang khuyên ngươi một câu, như vậy thù tay lại. Khiếu Nguyệt Lang Vương lớn tiếng nói. Vậy thì đúng không dậy nổi. Bạch Hồ phu nhân trong tay dùng sức Chỉ thấy chín đầu màu trắng dây lụa càng cuốn càng chặt, mà Khiếu Nguyệt Lang Vương thân thể bị quân sắc biến hình, kia vải trắng bên trên bắt đầu chảy ra dòng máu màu đen. "Đại nhân cứu ta." Khiếu Nguyệt Lang Vương lớn tiếng thét lên, nghe được Khiếu Nguyệt Lang Vương tiếng la, Bạch Hồ phu nhân thầm nghĩ trong lòng không ổn, quả nhiên tại hắn vừa dứt lời sau, kia Lang Vương Sơn đỉnh xuất hiện một cái cỡ nhỏ truyền tống môn, Bạch Hồ phu nhân trực tiếp dùng sức đem Khiếu Nguyệt Lang Vương ném ra ngoài. Truyền tống môn mở ra, từ bên trong đi ra 10 cái người áo đen, trên người bọn họ hắc khí cuồn cuộn, căn bản nhìn không ra bộ dáng của bọn hắn, Bạch Hồ phu nhân hai mắt ngưng trọng nhìn về phía trên đỉnh núi 10 người. "Hừ!" Người ngoài quả nhiên không đáng tin cậy. Theo truyền tống môn bên trong đi tới 10 người, bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện tại sườn núi đám người vị trí. Hắc hắc, chỉ là một đám cho săn mà thôi, làm gì coi là thật đâu." Lại một vị người áo đen nói rằng. "Dám can đạm phản bội chủ nhân, thật sự là không biết sống chết." Một hắc y nhân lạnh lùng nói. "A, kia là trong truyền thuyết thập nhị thánh thú hộ trận, khó trách chủ nhân để chúng ta 10 người đến đây." Một người hiếu kỳ nhìn váng qua bảo hộ đại trận nói rằng. "Trước tiên đem cái này tiểu hồ ly giải quyết tại phá trận." Lại một người nói rằng. "Mười vị mặc dù tu vi tại phía trên, nhưng là kia Thánh thú sơn đám người đoán chừng đã biết nơi này có phi toái, các ngươi vẫn là rời đi vì rượu." Bạch Hồ phu nhân lui một bước nói rằng, nàng có thể cảm giác được mười người này tu vi cùng nàng không sai biệt lắm, đều là quỷ vương tu vi, hơn nữa nàng có thể cảm giác được chính mình không phải là đối thủ của bọn họ, hiện tại nàng thật hối hận lên phải thuyền giặc. "Ha ha ha, hiện tại bọn hắn chỉ sợ cũng là tự thân khó đảm a." Người kia nói xong, trực tiếp một quyền đánh về phía đánh về phía Bạch Hồ phu nhân, Bạch Hồ phu nhân nhanh chóng chổng chánh, người kia giống như sơn, có đoán trước đồng dạng, tại Bạch Hồ phu nhân né tránh lúc, hắn cũng cấp tốc đi theo. Quân kình như bóng với hình đi theo di chuyển nhanh chóng bạch hồ phu nhân, bạch hồ phu nhân thấy không cách nào né tránh, đành phải đón đỡ một quyền kia, bạch hồ phu nhân một trường cánh đánh ra, trực tiếp đánh vào quyền kình bên trên, phốc một tiếng, bạch hồ phu nhân bị đánh ra một ngụm máu đến. Hừ, phế vật. Người kia lời còn chưa dứt, liền xuất hiện tại bạch hồ phu nhân sau lưng, bạch hồ phu nhân trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng một bên né tránh. A, không chờ bạch hồ phu nhân chổng tránh, hắn liền dùng sức đánh ra một quyền, trực tiếp đem bạch hồ phu nhân thân thể đánh ra một cái cánh tay lớn nhỏ động, bạch hồ phu nhân kêu thảm một tiếng trầm rãi ngã xuống đất không dậy nổi, hôn mê trên mặt đất. Chu dịch bọn người trợn to mắt nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Bạch Hồ phu nhân, một vị quý vương tu vi hồ yêu, cứ như vậy bị một quyền đánh bại, bọn hắn hôm nay khả năng giữ nhiều là ít. Các ngươi rốt cuộc là người nào, vậy mà dám can đảm bốn phía thu mua lòng người phục kích ta địa phủ quỷ sai, chẳng lẽ không sợ địa phủ thiên phạt sao?" Chu dịch lớn tiếng chất vấn. "Ha ha ha, thiên phạt? Lúc trước nếu như không phải là các ngươi sử dụng thủ đoạn, bây giờ lục đạo là ai trưởng quản quằn quắt đến đâu? Chờ nhà ta chủ nhân triệu tập đủ nhân thủ, cái này âm gian liền sẽ biến thiên. Người kia xuất khẩu cái người." Chu dịch đúng đúng với hắn lời nói một chút cũng nghe không hiểu. Hắn hiện tại chỉ biết là địa phủ cửu gia tìm tới cửa, mà vừa vận hắn chính là địa phủ người. Hử? Ngươi cho rằng địa phủ liền không ai biết các ngươi là ai chăng? Nói thật cho ngươi biết, ta địa phủ đại quân lập tức tới ngay, đến lúc đó các ngươi mọc cánh khó thoát. Chu Dịch ra vẻ trấn tĩnh nói rằng, "Ha ha, ngươi có phải hay không lốc? Không nên cùng hắn nói nhảm, trước phá kết giới kia." Mười người kia nói xong cũng ra tay công hướng bảo hộ đại trận, chỉ là một kích, đại trận kia liền lắc lư không thôi, đại trận cũng không có phát ra phản kích. Chu Dịch vội vàng nhìn về phía bên người ngồi xếp bằng 12 vị tông soái, chỉ thấy bọn hắn sắc mặt trắng trắng. Trên cánh tay đã đã không còn máu chảy ra, mà là theo thai của hắn trong mui lóe ra từng tia từng tia hắc khí, đây là bọn hắn đang thiêu đốt linh hồn của mình. Các ngươi dừng tay, chúng ta đã không cần các ngươi bảo hộ, nhanh dừng tay." Chu dịch lớn tiếng nói, hắn biết coi như bọn hắn 12 người thiêu đốt linh hồn, cuối cùng bọn hắn cũng là sẽ toàn quân bị diệt, những người này đối lần này phục kích đã sớm chuẩn bị, Thanh thú sơn người đoán chừng là bị khốn trụ không cách nào đến đây trợ giúp. "Huyền Vũ, ngươi bây giờ về viện Vũ Hồ cầu cứu, vô cùng mời ra lão tổ tông đến đây, mười mấy vạn người tính mệnh liền giao cho ngươi." Chu dịch nhắc nhở nói. "Tiến tâm đi." Ta nhất định sẽ đem lão tổ tông mời tới, ta đi trước." Huyền Vũ nói xong cũng mở ra trên người võ tộc lão tổ tông ở trên người hắn lưu lại truyền tống trận, bất quá khi truyền tống trận sắp mở ra lúc, liền bị một cỗ lực lượng cho cắt đứt, gấp đến độ Huyền Vũ oa oa kêu to. "Ha ha ha, thánh tử đại nhân cũng không cần uổng phí sức lực, đây là sát sinh đại trận, chỉ có tại sinh môn mới có thể bắt đầu dùng khác trận pháp, yên tâm, chúng ta không dễ giết rơi ngươi, chúng ta chủ nhân nhưng là muốn trên người ngươi một vật đầu." "Ha ha ha." Một người cười tòe phách lối nói, "Đây chính là Huyền Vũ nhất tộc thánh tử a, nghe nói là cái phế vật, tu luyện hơn 300 năm vẫn chỉ là quỷ giáo." Không nghĩ tới lại là quỷ tướng tu vi, có tiến bộ a. Ha ha, hách. Cẩn thận. Người kia ngay tại chế giêu Huyền Vũ lúc, đột nhiên cảm thấy chỗ cổ đau xót. Hắn cũng là thân kinh bách chiến chiến trường lão nhân, lập tức lui về phía sau, cũng lên tiếng nhắc nhở đồng bạn, bọn hắn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, nơi này lại có bọn hắn không phát hiện được người, xem ra tu vi cùng bọn hắn không kém là bao nhiêu, thậm chí còn cao hơn bọn hắn một cái cấp bậc. Dám can đạm phỉ báng ta Huyền Vũ nhất tộc thánh tử, thật sự là không biết sống chết đồ vật. Một tiếng băng lạnh thanh âm theo mười người kia sau lưng truyền ra, bọn hắn vội vàng hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại chỉ thấy một vị phong hóa tuyệt đại sinh đẹp giai nhân đứng cách bọn hắn 10 mét có hơn địa phương, kia sinh đẹp giai nhân trong tay cầm hai thanh dài đến một xích loan đao, chỉ thấy nàng hai mắt dài nhỏ, trong mắt đều là băng lãnh. "Huyền Vũ nhất tộc người, ngươi liền một người, có thể địch nổi chúng ta 10 người sao?" "Hiện thân đi ra cũng chỉ là chịu chết mà thôi." Người áo đen lạnh lùng nói. "Chịu chết? Ha ha, đánh qua mới biết được đâu." Lúc này tại chu dịch bọn hắn vị trí chậm rãi xuất hiện một người, chỉ thấy nàng dáng dấp dáng người đoan chính, tướng mạo không phải cỡ nào yêu diễm, nhưng là cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết. Chương 489, trận chiến kia, vấn đỉnh thần tiên Chương 489, trận chiến kia, vấn đỉnh thần tiên. Các ngươi là ai? Dám bao ra danh hảo tới sao?" Một gã người áo đen hỏi. "Huyền sát, Võ sát." Hai người đồng thời mở miệng nói, nghe được cái tên này sau, 10 người kia không nói thêm gì nữa, đó có thể thấy được bọn hắn đang suy tư cái gì. "Các ngươi không cần tại duy trì lại trận, chúng ta người đến." Chu Dịch thấy 10 người kia không tại hướng về phía trước, vội vàng nói. Bất quá bọn hắn căn bản không có ngừng, như cứ tại thiêu đốt lên linh hồn, Chu Dịch nhìn về phía Huyền Vũ. "Các ngươi còn chưa động thủ giải quyết bọn hắn, ta bên này đều phải chết người." Huyền Vũ la lớn. "Ha ha ha." Tỷ tỷ, tướng công đều tức giận chứ? Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi." Nữ tử yêu diễm này nói rằng. Lời còn chưa dứt liền xuất hiện tại người áo đen trong đội ngũ, chỉ thấy loan đao trong tay của nàng đâm ra, mười người kia vội vàng lần nữa hướng phía sau tối lui, bất quá mặc kệ bọn hắn thế nào lui, đều trốn không thoát kia đâm tới loan đao, người kia vội vàng lấy ra binh khí của mình bổ về phía đâm tới loan đao, binh một tiếng, hai người đồng thời lùi về. Người kia thấy một đao kia không hề giống chính mình tưởng tượng khó như vậy lấy chánh lẽ, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy phía sau đau xót, sau đó cũng cảm giác lồng ngực của mình chỗ giống như thiếu khuyết cái gì. Sau đó liền đã mất đi ý thức, một người vẫn lạc. Ha ha, thật sự cho rằng đao của ta dễ dàng như vậy tránh né sao?" Huyền Sát cười duyên nói. "Đừng đùa, tốc chiến tốc thắng." Võ Sát Hàn nghiêm nói. Đám người thấy các nàng hai một cái tay, đều nhao nhao yên lòng, mà kia còn thừa 9 vị người áo đen đều phá lệ khẩn trương, chỉ là, một kích liền để mình người tổn thất một người, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ bọn họ 9 người đừng mơ có ai sống, bọn hắn 9 người lên nhau. Giống như làm cái gì quyết định trọng đại đồng dạng, trong nháy mắt dựa sát vào cùng một chỗ. Sau đó chuyện đã xảy ra khiến tất cả mọi người không dám tin mở to hai mắt, chỉ thấy chín người kia vậy mà lẫn nhau cắn uất, đảo mắt liền có 3 người bị thôn phệ hầu như không còn. Mà thôn phệ người tu vi phi tốc dâng lên, trên thân càng là hắc khí lan lộn, đem bọn hắn bên người tảng đá đều cho xa xa mở ra. Ha ha ha, đây chính là tiên nhân thế lực sao? Ha ha ha, vì kỷ niệm giờ phút này, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Một người chết tử vừa vặn ra khỏi miệng, ba cái kia có tạm thời tiên nhân tu, vì cái gì người áo đen liền biến mất tại mọi người trước mắt, sau đó chỉ nghe được phốc một tiếng, huyền sắt cùng võ sát liền bị đánh ra mấy trượng xa trên tảng đá. Đem sau lưng tảng đá đụng nát bẫy, hơn nữa kia thập nhị thánh thú hộ trận cũng như thủy tinh như thế bị đánh nát bẫy, 12 vị thống soái trực tiếp đã hôn mê, mà kia mấy vạn tướng sĩ càng là thổ huyết không ngừng, tiên nhân chi lực không thể đo lường. Ha ha ha. Đây chính là tiên nhân lực lượng, các ngươi bọn này lâu nghĩ, run rẩy a. Không trung một người diện mục dữ tợn nói rằng, "Hừ, tiên nhân, ngươi cũng xứng." Một tiếng như là cửu lũ truyền ra thanh âm bay vào trong tai mọi người, lại còn có cao thủ ở chỗ này. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cho ta, đi ra." Không trung người kia la lớn. Sau đó một cố cường đại khí thế phóng tới trong đại quân, chỉ là cố khí thế này, đủ để diện sắt quỷ tướng một chút tất cả tướng sĩ, ngay tại kia cố muốn xông vào trong đại quân lúc, bỗng nhiên một đạo tử sát tiệm điện đánh ra, trực tiếp đem cố khí thế kia cho đánh nát bấy. Hừ. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, chỉ dám trốn đi. A. Không trung người kia lần nữa xuất khẩu vũ đụ, bất quá hắn lời còn chưa nói hết cũng cảm giác trên thân không thích hợp, sau đó kêu thảm một tiếng sau, thân thể trực tiếp từ giữa đó vỡ thành hai mảnh. Mặc dù hắn dựa vào bí pháp mới có quỷ tiên tu vi, nhưng lại đây cũng là một vị quỷ tiên a. Lại bị người một kích cho chém thành hai nữa, đây là tu vi bậc nào? Chẳng lẽ trong đại quân có quỹ tiên không thành, còn lại hai vị người áo đen vội vàng lui ra phía sau, hai mắt ngưng trọng nhìn về phía trong đại quân. Lúc này theo hai đôi ở giữa bỗng nhiên xuất hiện hai người, một người người mặc một thân huyết hồng sắc khôi giáp, tóc miễu loạn choạng tại sau đầu, trong tay cầm một thanh trường hai đại kích. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái tiểu cô nương, chỉ thấy nàng người mặc một bộ màu hồng váy dài lưu tiền bay, hai cái biếm tóc đuôi ngựa dùng một đầu màu hồng phấn dây lụa buộc lên, ánh mắt mọi người bị tiểu cô nương này cho thật sâu hấp dẫn lấy, tiểu cô nương nhìn trùng quanh một lần, khi hắn nhìn thấy đại trận bên trong chu dịch lúc, tròn căng hai mắt trong nháy mắt cong thành một đôi một nha. Đại phôi đản Ngươi thật ở chỗ này a?" Khi hỉ, cô bé kia sau khi nói xong liền chạy hướng về mặt mộng bức Chu Dịch. "Tiểu Ăn Mày, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nơi này quá nguy hiểm." Chu Dịch liền vội vàng kéo cô bé kia nói rằng, "Nói không cần gọi ta Tiểu Ăn Mày, ta gọi anh là." Thì ra cô bé này là tại Âm Dương Lộ bên trên nhận biết Tiểu Ăn Mày anh Lạc. Ngay tại Chu Dịch dùng tay kéo ở anh Lạc lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ sát khí hiện lên, cỗ này sát khí đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, đoán chừng là sát khí kia chủ nhân không cũng có cảm thấy Chu Dịch có sát khí, cho nên cũng liền thu hồi sát khí. Mặc dù chỉ là một tia sát khí, Chu Dịch lại cảm giác chính mình thân ở ngàn vạn thi hải đơn độc trong đó như thế, Chu Dịch theo sát khí nhìn sang. Thiếu ăn mày, người kia là ai a? Chu Dịch cẩn thận hỏi, lúc này Chu Dịch mới cảm thấy sau lưng đã ướt đẫm, chỉ là một tia sát khí, liền để Chu Dịch dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn a? Kỳ Hy, hắn là Ta Tam Túc Túc, người khác đều là gọi hắn Tuyệt Thế Vô Song. Anh Lạc khẽ cười nói, ngươi nói hắn a? Ha ha, hắn là Ta Tam Túc Túc, người khác đều là gọi hắn Tuyệt Thế Không Người. Anh Lạc điểm điểm cười một tiếng nói rằng, Tuyệt Thế Vô Song? Có cái này họ sao? Chu Dịch thầm nói, cái gì? Hắn chính là tuyệt thế vô song, làm sao có thể? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Một người áo đen thấp kinh nói, cái gì? Lại là hắn? Chúng ta được cứu rồi, quá tốt rồi. Chúng tướng xí nhau nhau lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, chẳng biết lúc nào kia sát sinh đại trận đã bị phá ra, lúc này bầu trời đen kịt một màu, đã qua hơn phân nửa đêm. Nghị hắc, ngươi biết hắn là ai sao? Chu Dịch nhỏ giọng hỏi. Ta nào biết được, hai ngươi tổn thương thế nào? Khá hơn chút nào không? Huyền Vũ đỡ dậy bên người Huyền Sắt cùng vội sắt hỏi. Ta hai người chỉ là thụ điểm ngoại thương, nghỉ ngơi một hồi liền không sao, tuyệt thế vô song sinh tiền có một cái tên, Tín Tượng phụ quân hẳn là nghe qua." Võ Sắt lạnh lùng nói. "Tên là gì?" Chu Dịch hỏi. "Lữ Bố, Lữ Phục Tiên." Võ Sắt nói rằng. "Cái gì? Ngươi nói hắn là Lữ Bố?" Chu Dịch mở to hai mắt nhìn nói rằng, sau đó Chu Dịch nhìn kỹ đã qua, chỉ thấy hắn thân cao khoảng chừng 2m, dáng người càng là khổng vũ hữu lực, tướng mạo không giận tự uy, cho người ta một loại cảm giác không dám nhìn thẳng, hơn nữa trong tay hắn trượng dài đại kích, chính là Chu Dịch tại sách báo bên trong thấy phương thiên hỏa kích, không nghĩ tới chính mình lại bị Lữ Bố cứu. Hì hì, đại phôi đàn, nhìn thấy ta vui vẻ sao? Lúc này anh Lạc lôi kéo Chu Dịch cánh tay hỏi. Ách! Ha ha, vui vẻ, đương nhiên vui vẻ. Chu Dịch khẽ cười nói. Vừa mới những người kiên là không phải một nước hiếp người à. Ta nhường tam thúc thúc thật tốt thu thập bọn họ, tam thúc thúc, cho ta mạnh mẽ giáo hấn bọn hắn một chút, xem bọn hắn về sau còn dám hay không khi dễ người khác. Anh Lạc nhữ lại múi ngọc tinh xào nói rằng. Chương 490, một người thần thoại, chương 490, một người thần thoại. Tuân mệnh tiểu thư. Lữ Bố nói xong run tay một cái bên trong phương thiên hỏa kích, chỉ thấy chân đạp hư không đi hướng hai vị kia người áo đen, hắn mặc dù không có sử dụng bất kỳ pháp lực, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng to lớn cảm giác áp bách, thật giống như có một tảng đá lớn nện ở ngực như thế. Mà kia hai cái người áo đen càng là trong lòng phát run, hai người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng hướng hai cái phương hướng bỏ chạy, bọn hắn nhớ kỹ nghe huấn luyện bọn hắn người nói qua, gặp phải loại nào để bọn hắn đè không nổi dụng khí chiến đấu người lúc. Sau cùng phương pháp giải quyết chính là trốn, trước kia hắn chỉ ở chính mình trên người chủ nhân trải nghiệm qua, mà bây giờ hắn lần nữa cảm nhận được loại nào phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hai người bọn họ cũng không có cảm giác được Lữ Bố đột theo, sợ hãi trong lòng thoáng buông xuống một chút, bọn hắn hiện tại có quỷ tiên thực lực, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn còn niềm tin, bất quá đây chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương. Chỉ thấy Lữ Bố thu tay lại bên trong hòa kích, sau đó trong tay hắn xuất hiện một trường đen nhánh nhân đại cung, chỉ thấy hắn kéo lên đại cung hướng hư không vọt tới, sau đó có hai đạo ánh sáng màu đỏ do trời mà hẳn, thẳng đến kia chạy trốn hai người mà đi, đám người chỉ nghe được phanh một tiếng, hai người kia bị ánh sáng màu đỏ đánh cho nát bấy. Không có đại chiến kịch liệt, chỉ là một kích một tiến. Ba cái nắm giữ quỷ tiền tu vi người cứ như vậy hóa thành tro bụi, đây chính là tuyệt thế vô song thực lực, nhìn xem ba cái kia người áo đen bị miếu sát, tất cả mọi người là sững sờ ngay tại chỗ, chỉ có anh Lạc Lưu Dữu lôi kéo Chu Dịch nói giỡn. "Vô Song tướng quân, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, ta đại biểu địa phủ cảm ơn Vô Song tướng quân." Chu Dịch đi đến Lữ Bố trước mặt, thật sâu túi đầu nói rằng: "Việc nằm trong phận sự mà thôi, không cần phải nói tạ." Lữ Bố nhìn Chu Dịch một cái, thản nhiên nói: "Tam thúc thúc, vừa mới Chu Dịch ca ca nói bằng hữu của hắn đoán chừng còn bị nhốt, ngay tại theo cái này hướng Bắc Nưu Đầu Sơn, ngươi đi giúp bọn hắn một cái đi." Anh Lạc khẽ tuổi nói, mặt tướng chỉ phụ trách thiếu chủ nhân an ủi. Lữ Bố lo lắng anh Lạc sẽ ra điều gì nguy hiểm, cũng không muốn trợ giúp Chu Dịch bọn hắn. "Tam thúc thúc, van cầu ngươi, ngươi nhanh lên trở về liền có thể rồi. Chậm trễ không là cái gì thời gian." Anh Lạc làm nũng, Lữ Bố nhìn xem nũng nịu anh Lạc, băng lãnh trên mặt lộ ra một tia mỉm cười hiền hòa. "Mặt tướng đi một lát sẽ trở lại." Lữ Bố nói xong, chỉ một ngón tay, hư không nứt ra, theo trong hư không phát ra một tiếng tê mình, một đầu cao hai trượng đỏ thẫm lớn ngựa theo trong cái khe đi ra. Tiếng ngựa kêu to toàn thân hỏa diễm cuộn cuộn, thở ra đều là từng tia từng tia hỏa diễm. Lựa bố vọt cưỡi tại lớn thân ngựa bên trên, quay đầu ngựa lại sau trong nháy mắt biến mất trong mắt mọi người. Đây là Sích Thố." Chu Dịch kinh ngạc hỏi. "Ừ, đây là Tam Túc Túc ngựa Sích Thố, chạy rất nhanh. Chu Dịch ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Lang Hại Tam một hồi dễ tím. "Anh Lạc khẽ cười nói, ta là đi ra thí luyện, ngươi làm sao tìm được vị trí của ta a? Chẳng lẽ ngươi theo dõi ta?" Chu Dịch nghi ngờ nói rằng. "Kì hỉ, ta Tam Túc Túc giúp ta a." Anh Lạc khẽ cười nói. "Ngươi có mấy cái thúc thúc a?" Chu Dịch hỏi. "Liên ba cái thúc thúc a." Kì hỉ Chúng ta lúc nào thời điểm về nhà ngươi a? Ta không muốn tại âm gian đâu." Anh Lạc khẽ cười nói, "Đi nhà ta." Dương Gian sắp hết năm, ngươi đi nhà ta làm gì?" Chu Dịch hỏi. "Người ta muốn đi xem Chu Dịch ca ca phụ mẫu sao?" "Chu Dịch ca ca, có thể chứ?" Anh Lạc nháy mắt to nhìn xem Chu Dịch. "Cái này, chờ về đi rồi nói sau." Chu Dịch nói rằng. "Lão đại, tiểu cô nương này là ai a?" "Ha ha ha." Huyền Vũ híp đậu xanh đôi mắt nhỏ khẽ cười nói, "An thua gì tới ngươi, ta còn không có hỏi nàng hai là tình huống như thế nào đâu." Chu Dịch đầy vẻ khinh bị nói. "Hai nàng Hắc hắc, là ta khi còn bé bạn chơi, hắc hắc. Huyền Vũ cười khúc khích nói rằng, bạn chơi? Người khi còn bé bạn chơi đều là quỷ vương, mà ngươi, ha ha. Chu Dịch rêu cợt nói. Hừ, nhị gia ta tiên phú dị bẩm, thế nào dọn? Huyền Vũ một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ nói rằng, hắc hắc, hai nàng không có sao chứ? Chu Dịch nhìn xem viền sắt cùng võ sắt ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục thương thế. Sẽ không có chuyện gì a? Hai nàng rất cường hãn. Huyền Vũ cũng là lo lắng nói. Dương tướng công lo lắng, chúng ta cũng không lo ngại. Võ Sát mở mắt khẽ cười nói, nhìn nàng biểu lộ hằn là cũng không lo ngại. Chúng ta còn không có thành thân đâu, đừng têêu như vậy ta." Huyền Vũ vội vàng nói. "Thương công, ai yêu ai, thật không có nhìn ra đâu. Người mời bao nhiêu lớn a? Liền có lão bà a. Thật sự là rùa không nhìn tướng mạo a." Chu Dịch giống như là tìm tới cái gì thú vị đồ vật như thế. "Cười cái gì cười, có vị hôn thê không được sao?" "Hừ." Huyền Vũ Sinh Khí nói xong cũng đi đến một bên không tiếp tục để ý Chu Dịch. "Còn tức giận nữa nha, ta muốn đều cũng có không có đâu." Chu Dịch thầm nói. Chu Dịch ca ca cũng nghĩ có vị hôn thê sao? Anh Lạc mỉm cười hỏi. Ách, không muốn không muốn, nói đồ đâu. Đúng rồi, các vị thống soái thế nào? Chúng ta mang theo bọn hắn về Nưu Đầu Sơn trị liệu a. Ở chỗ này làm chờ lấy cũng không phải biện pháp. Chu Dịch vội vàng nói sang chuyện khác. Các vị thống soái thương thế vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ cần trong tộc trưởng lão tự mình ra tay trị liệu, sáng sớm ngày mai chúng ta nhất định phải hướng Nưu Đầu Sơn tiến đến, miễn cho lầm thương thế của bọn hắn. Một vị tướng quân trả lời. "Ừm, truyền lệnh xuống, đại gia chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát." Chu Dịch nói rằng, nửa đêm lúc Lữ Bố cởi xích thú đạp trên địa hỏa mà về, sau khi trở về hắn không nói gì thêm, trực tiếp kéo lại Anh Lạc, không đợi Anh Lạc nói chuyện, hai người liền biến mất trong đêm tối, thật có thể nói là đến cũng vội vàng đi đây vội vàng. Các tướng sĩ một đêm tu chỉnh, ngày thứ 2 ngày mới sáng đại quân liền bắt đầu bắt đầu chuyển động, bởi vì thương binh đông đảo, hành quân tốc độ so lúc đến chậm rất nhiều. Rất nhanh hai canh giờ đã qua, đại quân trước chính sát báo cáo có một tiểu đội người ngay tại hướng bên này rượi vào đến, nhân số ước chừng có hơn 100 người, còn không biết là địch hay bạn. Chu Dịch mệnh lệnh đại quân che dấu, mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo, bất quá phần lớn đều là trọng thương bạn là không, có cách chiến đấu, chân chính có thể tham gia chiến đấu nhân số bất quá 1 vạn, mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo, đến lúc đó nếu như gặp phải tu vi cao, chỉ sợ bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Long tướng quân, ngươi điểm 200 tên tử sĩ theo ta đi nhìn một chút, đại gia tùy thời chuẩn bị tứ tán thoát đi, nhi hắc ngươi lưu lại chiếu khán ngươi cũng hai vị phu nhân, nơi này từ chuẩn tướng quân cùng chư tướng quân chỉ huy. Chu dịch nói xong cũng mang theo một đám tử sĩ chạy về phía trước. Lão đại, chờ ta một chút, ngươi sao có thể bỏ lại ta đi một mình a? Huyền Vũ thật nhanh nện bước hai cái nhỏ chân ngắn truy hướng đi xa Chu Dịch, rất nhanh Huyền Vũ mang theo hắn hai cái vị hôn thê đội kiệm Chu Dịch. Ngươi sao không nghe lời a? Để ngươi chiếu cố hai nàng, ngươi lại đem hai nàng mang tới. Chu Dịch hướng Huyền Vũ trên đầu tát qua một cái. Hắc hắc, hai ta là sinh tử huynh đệ, ngươi sao có thể bỏ lại ta đâu? Hai nàng không có gì đáng ngại, đánh nhau lúc cẩn thận một chút vẫn là không có vấn đề lớn lao gì. Huyền Vũ cười khúc khích nói rằng, chương 491, tiếp trước cái này, chương 491, tiếp trước cái này. Thôi ta. Đợi chút nữa đánh nhau ngươi nhất định phải bảo vệ tốt người hai lão bà a. Hắc hắc. Chu dịch khẽ cười nói: "Biết rồi." Huyền Vũ vừa nghe đến Chu dịch nói vợ của hắn, liền vẻ mặt không nhịn được biểu lộ, mà Huyền Sắt cùng Võ Sắt đều là mặt mỉm cười, Võ Sắt lại còn có chút thẹn thùng. "Đại nhân, bọn hắn tại phía trước 20 rằm chỗ, chúng ta là trực tiếp giết đi qua, vẫn là chờ bọn họ chạy tới tập kích bất ngờ?" Một cái thọ tộc chính sắt hỏi. "Chúng ta mai phục lên, đại gia phải cẩn thận, đợi chút nữa nếu như đối với chúng ta bất lợi, ngươi liền trở về báo tin, để bọn hắn phân tán thoát đi." Chu dịch dặn dò nói, người kia lĩnh mệnh sau xa xa né tránh, tại một chỗ núi nhỏ eo tiếp tục quan sát tình huống. 20 dặm đường không đủ một khắc đồng hồ liền đi tới. Chuẩn bị. Bên trên, Chu Dịch cùng Huyền Vũ đồng thời nói rằng, Chu Dịch nghe được Huyền Vũ hô to một tiếng sau dẫn đầu vào tới, Chu Dịch cũng bất đắc dĩ xuất ra cự kiếm kinh lôi giết tới, một trận tao ngộ chiến cứ như vậy đánh, cái này trăm người tiểu đội người đều là người mặc màu đen dắp da. Ngay tại Chu Dịch nhảy lên một kiếm vút tới lúc, một người la lớn, nhị cậu huynh đệ dừng tay, nghe được thanh âm này, Chu Dịch cảm thấy rất quân thai, đương nhiên nghĩ đến đây là lưỡng đầu sơn dương hưng thanh âm, Chu Dịch vội vàng thu hồi bộ tới đại kiếm. Đại gia mau dừng tay, là người một nhà. Chu Dịch vội vàng lớn tiếng nói, Đám người vừa mới binh khí đụng vào nhau, cũng chưa từng xuất hiện thương vòng, nhờ có kia quỷ sai cao bằng nhận ra Chu Dịch, không phải trận này Hồng Thủy thật vọt lên Long Vương Miếu liền được không bù mất. "Đường đạo thủ, người một nhà." Chu Dịch la lớn, đám người lập tức dừng tay. "Tại sao là các ngươi?" Chu Dịch nghi ngờ hỏi. "Hắc, chúng ta nghe nói Thánh Thú Sơn muốn tiến đánh Khiếu Nguyệt Lang Vương, sang đây xem một chút có thể hay không đến giúp cái gì, không nghĩ tới vậy mà gặp ngươi, các ngươi đây là?" Dương Hưng mỉm cười hỏi. "Đêm qua chúng ta đem Khiếu Nguyệt Lang Vương cho chu sát, người bây giờ thế nào?" Địa phủ quỷ sai nói thế nào? Có hay không bằng lòng các ngươi mang các ngươi về địa phủ?" Chu Dịch hỏi. "Hắc hắc, đáp ứng, chúng ta bây giờ có chừng 500 người đâu. Ta cái này đội chỉ là tiên phong đội, đại quân đều ở phía sau đâu." Dương Hưng khẽ cười nói. "A, vậy thì thật là tốt, chúng ta bên này thương binh không ít, các ngươi có thể hộ tống chúng ta đi nưu đầu sân sao?" Chu Dịch hỏi. "Chúng ta chủ yếu là săn giết ác quỷ, như vậy đi, đợi chút nữa chúng ta đại nhân tới thời điểm, ta giúp ngươi hỏi một chút, ngươi thấy thế nào?" Dương Hưng nghĩ nghĩ nói rằng. "Ân, tốt." "Dương đại ca có nghe nói hay không địa phủ đại quân đến đâu rồi?" Chu Dịch hỏi. Cái này tới không biết rõ, bất quá nghe ta nhà đại nhân nói địa phủ đại quân đã một đường diệt không ít ác quỷ thế lực, còn có chính là ta nhà đại nhân mấy ngày nay hẳn là liền phải về địa phủ, nói thí luyện đã kết thúc, muốn về Dương Gian. Dương Hưng nói rằng, thí luyện kết thúc? A, tính toán thời gian là đã kết thúc, ha ha. Chu Dịch khẽ cười nói, "Dương Hưng, phía trước chuyện gì xảy ra? Tại sao không có gặp ngươi báo cáo?" Lúc này có một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, "Đại nhân, ta gặp một vị lão hữu, chính là hắn giới thiệu chúng ta đi đầu quân đại nhân ngươi, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Lý Dương Hưng gặp hắn chỗ đầu nhập vào quỷ sai chạy tới, thế là liền vội vàng tiến lên giới thiệu, không đợi hắn giới thiệu, kia quỷ sai liền mặt mỉm cười tiến lên đi đến. Quỷ sai cao bằng bài kiến phủ quân đại nhân, đa tạ phủ quân đại nhân là tại hạ tìm được nhiều như vậy tướng tài đắc lực. Người này chính là quỷ sai cao bằng. Ha ha, không cần phải khách khí, đều là người một nhà, thế nào, có cái gì thu hoạch? Chu Dịch mỉm cười hỏi, lúc này Dương Hưng Trương Lỗi Thượng Uy ba người đứng ở một bên nhìn chợn mắt hốt hoồm, bọn hắn Lý huynh đệ lại là một châu phụ quân, cái này sao có thể? Ha ha, Dương huynh, Trương huynh, Thượng huynh, Lúc ấy tiểu đệ không thể công khai thân phận chân thật, ta tên thật là Chu Dịch, còn mời 3 vị thứ lỗi. Chu Dịch xin lỗi nói rằng, phủ quân đại nhân chuyện này, ha ha. Dương Hưng vội vàng nói, Cao vô thượng, ta bên này có không ít tổn thương bệnh, ta muốn xin các ngươi hộ tống chúng ta tới Như Đầu Sơn, không biết như thế nào. Chu Dịch hỏi. Không có vấn đề, hẳn là, Như Đầu Sơn là thánh thú sơn xỉu nhu nhất tộc tổ địa, mà thánh thú sơn là ta địa phủ một phần tử, đây đều là hẳn là. Cao bằng mỉm cười đáp ứng nói. Ha ha, vậy thì cảm ơn Cao vô thượng, còn mời các vị chờ đợi ở đây trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là lập tức tới ngay. Chu Dịch khẽ cười nói, quả nhiên một khắp đồng hồ thời gian, đại quân trùng trùng điệp điệp đi tới. Nhiều người như vậy, phụ quân đại nhân, chắc hẳn kia khiếu Nguyệt Lang Vương đã không tồn tại ở thế gian đi. Cao Bằng thấy trùng trùng điệp điệp mấy vạn người đại quân đứng ở trước mặt mình, trong lòng khó tránh khỏi không có một tia rung động. Ha ha, chính là, tốt, chúng ta lên đường đi. Thương thế của bọn hắn chậm trễ không thể. Chu Dịch nói xong cũng mang theo đại quân tiếp tục hướng Ngưu Đầu Sơn xuất phát. Thời gian nhanh chóng đã qua, tại trưa ngày thứ 3 thời gian, đại quân rốt cục đi tới Ngưu Đầu Sơn trấn núi. Bất quá cái nải Nưu Đầu Sơn không hề giống Chu Dịch lúc rời đi dáng vẻ, trên núi khắp nơi đều là đại chiến qua vết tích. Cách đó không xa một tòa núi hoang tước thì bị chặn ngang chặt đứt, sơn cốc khắp nơi đều là đá vụn, Nưu Đầu Sơn bên trên kiến trúc càng là mảng lớn sụp đổ, đứng tại chân núi còn có thể lờ mờ nhìn thấy sườn núi chỗ khắp nơi đều là thanh lý chiến hậu ra viên người. Các ngươi là? Nhanh đi bẩm báo trưởng lão, thập nhị tộc đại quân trở về. Thủ sơn tuần tra tiểu đội nhìn thấy Chu Dịch bọn hắn trở về, vội vàng tiến ra đón. Mau dẫn chúng ta lên núi, các vị thống soái trọng thương mang theo, cần các vị trưởng lão trị liệu. Chu Dịch nói rằng, sau đó cũng không đợi thông báo trực tiếp mang theo đám người hướng về trên núi đi đến. Phủ quân đại nhân, ta cái này đi thông báo, các vị trưởng lão hôm trước đại chiến lúc cũng bị trọng thương. Người kia nói xong vội vàng hướng trên núi chạy tới, xem ra ngày hôm trước cái này nhu đầu sơn chiến đấu càng thêm khốc liệt. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới đỉnh núi đại điện, mặc dù dưới núi cùng sườn núi chỗ một mảnh hỗn độn, nhưng là núi này đỉnh đại điện lại là không hư hại chút nào. Chu Dịch trực tiếp mang theo đám người đi vào đại điện bên trong, chỉ thấy đại điện bên trong có 30, 40 người ngồi cùng một chỗ trò chuyện cái gì, bọn hắn thấy Chu Dịch mang theo người đi đến, đều nhao nhao đứng dậy nghênh đón. Đây là có chuyện gì? Các ngươi vậy mà dùng sức bảo hộ lại trợn. Thỏ tộc trưởng lão đưa tay bắt hắn lại, tộc thống xoay cánh tay, thừa cơ trấn đoạn một chút. "Ai? Không nghĩ tới bọn hắn dảo hoạt như thế, các ngươi đều đi ra ngoài chưa? Chúng ta muốn cho mấy người bọn hắn trị liệu, không có thông chỉ đều không cho phép tiến đến, thánh tử đại nhân xin hãy tha lỗi." Thử tộc trưởng lão nói rằng. "Không sao cả, các ngươi bận đi, chúng ta trước hết đi ra ngoài." Chu dịch không chờ Huyền Vũ nói chuyện, từng thanh từng thanh hắn kéo ra ngoài. Đám người rời đi đại điện, Chu dịch nhìn phía xa chân trời, chỉ thấy chân trời ra hoàn toàn u ám, Chu dịch âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra bọn hắn 12 người vẫn phải có cứu. Lão đại, nghĩ gì thế? Huyền Vũ ngồi chu dịch bên cạnh hỏi. Ha ha, không có gì, Dương Gian thời gian này là nhanh quá Tết, muốn đi trở về. Chu dịch khẽ cười nói. Chương 492, con đường tu hành, chương 492, con đường tu hành. Ha ha, không có gì, Dương Gian thời gian này là nhanh quá Tết, muốn đi trở về. Chu dịch khẽ cười nói. An Tết, ta biết, nghe nói Dương Gian lúc sau Tết từng nhà đều sẽ đốt pháo làm sủi cạo. Ha ha ha, lão đại, nơi này đã không có ngươi trẻ gì, chúng ta về Dương Gian thôi. Huyền Vũ hai mắt phát sáng nói. Ngươi chỉ có biết ăn, không thể thật tốt tu luyện sao? Trải qua lần này lại chiến, chẳng lẽ ngươi còn không biết tu vi thấp, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng sao?" Chu Dịch Trừng Huyền Vũ một cái nói rằng, "Ăn no rồi khả năng an tâm tu luyện a. Lão đại, nhà ngươi làm sủi cảo sao? Hương vị thế nào? Nói cho ta nghe một chút đi thôi." Huyền Vũ giống như không nhìn thấy đồng dạng, còn nói ăn. "Tốt a. Vừa mới nghe Cao vô thượng nói địa phủ đại quân đã cùng lượng giới sơn mạch các tộc thế lực liên hợp, khả năng ngày mai bọn hắn liền sẽ tới chúng ta nơi này, bọn hắn tới chúng ta liền cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, quá tiết, thật là có điểm nhớ nhà đâu." Chu Dịch thản nhiên nói. "Lão đại, Tại kia gọi anh lạc nữ hải rất không bình thường đâu. Ngươi tại sao biết nàng a?" Huyền Vũ đột nhiên hỏi. "Không tầm thường. Là không tầm thường, nó không tầm thường." Ha ha, Chu Dịch khẽ cười nói, "Ta nói thật, ta vậy mà tại trên người nàng cảm thấy một tia uy áp đâu. Là huyết mạch bên trên uy áp." Huyền Vũ nói nghiêm túc. "Huyết mạch? Các ngươi Huyền Vũ nhất tộc không phải lên cổ đỉnh cấp thần mà sao? Huyết mạch của nàng làm sao lại mang cho ngươi đến uy áp đâu? Ngươi có phải hay không bị lữ bố dọa sợ?" Chu Dịch khẽ cười nói. "Dọa là giật lấy mình, bất quá ta cảm giác không phải lữ bố. Ai ai, lão đại, ngươi đừng đi a." ta còn có lời không nói đâu. Huyền Vũ nói nói Chu Dịch cũng không cần để ý đến hắn, đứng dậy đi xuống trấn núi. "Lão đại, ngươi nghe ta nói a. Chờ đi nhanh như vậy, chờ ta một chút a." Huyền Vũ đi theo Chu Dịch la lớn. "Ngươi làm gì a?" Lâu nhạc hỏi, "Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi ngươi kia hai lão bà là chuyện gì xảy ra đâu. Đến, nói cho ta nghe một chút đi." Chu Dịch dừng bước quay người hỏi. "Cái kia, lão đại, ta ta muốn lên nhà cậu, đợi chút nữa trò chuyện tiếp a." Huyền Vũ nghe được Chu Dịch vậy mà hỏi hắn vấn đề này, thế là vội vàng phân chạy trốn mọ. Ngươi tới đây cho ta, thật tốt nói cho ta nghe một chút đi đến cùng là chuyện gì xảy ra." Chu Dịch kéo lại Viễn Vũ nói rằng, "Lão đại, ta thật muốn đi vệ sinh, ngươi đừng lôi kéo ta, muốn kéo ra." Viễn Vũ dễ dỗi lấy nói rằng, "Ngươi nói hay không, không nói ta liền đem ngươi đưa về Viễn Vũ hổ, dương gian ngươi là đừng nghĩ đi." Chu Dịch khẽ cười nói, "Ngươi không nên ép rùa quá đáng." Viễn Vũ trầm giọng nói rằng, "Ha ha, Viễn Vũ giết, nhanh lên đi ra, làm phiền các ngươi đem nhị hắc mang về." Chu Dịch la lớn, "Ai ai, lão đại, đừng hô, ta nói ta nói chính là" Huyền Vũ nghe được Chu Dịch vậy mà thật hô Huyền Vũ giết dẫn hắn trở về, vội vàng chịu thua. "Nói một chút đi, ngươi cũng không thể biến hóa đâu. Thế nào sớm như vậy liền cho ngươi tìm lão bà?" Chu Dịch mỉm cười hỏi. "Là như vậy, Huyền tộc cùng Võ tộc chỉ là ta Huyền Vũ tộc chi nhánh, cho nên trong cơ thể của bọn họ thần mã huyết mạch tương đối mỏng manh, mà ta là Huyền Vũ tộc sau cùng di tộc, cho nên hai vị lão tổ tông tại xuất sinh không bao lâu liền theo Huyền Vũ hai tộc bên trong tuyển ra hai vị thiên phú phẩm hạnh tốt nhất nữ hải cho ta làm vợ, chờ ta quỷ soái tu vi sau liền để chúng ta thành hôn, ta thật là một cái có lý tưởng, có mơ ước Huyền Vũ." Mục tiêu của ta cũng không phải lấy vợ sinh con, cũng không phải cái gì Huyễn Vũ tộc huyết mạch không dư, giấc mộng của ta là ăn khắp lâm dương hai giới tất cả mỹ thực, nếu như lấy vợ sinh con, ta còn thế nào thực hiện giấc mộng của ta a. Cho nên ta vô cùng chán ghét tu luyện. Huyễn Vũ nói ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Ngươi, ngươi có phải hay không ném sai thai? Ngươi hẳn là đầu thai làm thao thiết mới đúng, ngươi một cái con rùa, thế nào hàng ngày nhớ ăn a? Ai? Ta thật thay ngươi hai vị kia lão tổ thương tâm a. Chu Dịch nghe được là cứng miệng không trả lời được. Hừ, ai không có giấc mộng, đúng rồi, giấc mộng của ngươi là cái gì a? Huyền Vũ liếc mắt nói rằng: "Ngộ tưởng, trước kia giấc mộng của ta là khảo thí đại học tốt, về sau đi làm kiếm tiền hiếu thuận phụ mẫu, nhưng là hiện tại giấc mộng của ta thay đổi." Chu Dịch nhìn lên bầu trời mây nói rằng: "Thay đổi? Biến thành cái gì?" Huyền Vũ nghi ngờ hỏi: "Ta muốn cho cái này dương gian lại không ác quỷ quái phá, muốn địa phủ có thể chân chính chi phối âm gian, muốn cho lục đạo luân hồi chân chính trưởng khống chúng sinh, muốn lại công an hồn ná quỷ." Chu Dịch hai mắt trống rỗng nói: "Làm Chu Dịch nói xong những lời này lúc, toàn bộ âm gian các tộc quỷ tiên trở lên tu vi đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Giống như từ nơi sâu xa bọn hắn bị cái gì kiềm chế như thế, cho nên bọn họ đều đang không ngừng suy tính. Kết quả là hoàn toàn mơ hồ, căn bản tính không ra bất kỳ tin tức, bọn hắn chỉ coi là nhất thời tâm huyết dâng trào, cũng không có truy đến cùng, mà lục đạo càng là một hồi rung chuyển, bỗng nhiên lục đạo trên không xuất hiện một cái to lớn vô cùng thân ảnh, thân ảnh kia tại lục đạo phía trên dừng lại một hồi sau, thấy lục đạo lại quay về yên tĩnh sau, liền biến mất ở nguyên địa. "Lão đại, người giấc mộng này cùng ta không kém là bao nhiêu đâu?" Huyền Vũ nghi nghi nói rằng. "Cùng ngươi không sai biệt lắm." Chu Dịch nghi ngờ hỏi. "Đúng a, đều là không thể thực hiện mộng tưởng." Cho nên chúng ta không sai biệt lắm a." Huyền Vũ khẽ cười nói, "Ngươi xéo ngay cho ta." Chu Dịch một cước đem Huyền Vũ đá hướng dưới núi. Thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Chu Dịch liền bị Huyền Vũ cho danh thức. "Lão đại, mau tỉnh lại, đường tu luyện, địa phủ đại quân tới." Huyền Vũ lôi kéo Chu Dịch góc áo nói rằng, nghe được địa phủ đại quân tới như đầu sơn. Chu Dịch liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, hai người rất nhanh liền đi tới chân núi, chỉ thấy chân núi chỗ đen ngịt một cái nhìn không thấy bờ âm minh, trên người bọn họ mặc khôi giáp, trong tay cầm trường tướng, từng dãy đứng vô cùng chỉnh tề, Chu Dịch liền vội vàng tiến lên đi đến. Các người lĩnh quân người là ai? Lư Châu phủ quân Chu Dịch. Chu Dịch hỏi, "Nhưng có lệnh bài?" Một cái âm binh hỏi, "Lệnh bài không ở phía sau bên trên, bất quá có cái này có thể chứng minh thân phận của ta." Chu Dịch móc ra phủ quân ấn nói rằng, "Phủ quân đại nhân chờ một chút, ta cái này đi báo cáo." Âm binh thấy Chu Dịch trong tay phủ quân ấn không giả, thế là quay người thông báo đi, chỉ chốc lát Chu Dịch liền nghe được một tiếng cời mở tiếng cười. Hóa ra là Chu phủ quân đến đây, không có từ xa tiếp đón, mau mau tới đại doanh một lần. Một vị thân cao 2m, dáng người khôi ngô đại hán bước nhanh đi hướng Chu Dịch. Tướng quân khách khí, tướng quân bận rộn quân vụ còn đuổi theo Triệu Kiến Hạ quan, thật là làm cho hạ quan đỡ sủng ái mà lo sợ. Chu Dịch vội vàng khách khí nói: "Ha ha, Chu phủ quân sự tích ta thật là sớm có nghe thấy, nghe ta nhà Đồng Soái nói Chu phủ quân thật là dám gặp chuyện bất bình, quân đả bên trên tứ chủ, những ngày này một đường đi tới, nghe không ít quý sai nói Chu phủ quân sự tích, nào đó thật là bội phục gấp a." Đại doanh bên trong, tướng quân kia cười lớn nói: "Sự tích? Sự tích gì?" Chu Dịch nghi ngờ hỏi. "Chu phủ quân kiêm tốn" Hiện tại chúng ta địa phủ đều tại lưu truyền Chu phủ quân vị không ngừng công giết du hồn, một mình nội ứng ác quỷ thế lực bên trong, lại thiết kế cứu được không ít đồng liêu, ha ha, chẳng lẽ những này đều không phải là Chu phủ quân gây nên?" Trướng quân kia mỉm cười hỏi. "Chương 493, ta mang các ngươi tu tiên, chương 493, ta mang các ngươi tu tiên." Chu Văn Xương đời này đọc đủ thứ thi thư, cùng đại gia tộc xuất thân từ nhu lẩm dạng, đều là có không tệ văn học bản lĩnh, nhưng nếu là nói đối với võ học một đường, liền xem như một cái 10 phần người ngoài ngành. Bọn hắn liền võ đạo tu tập phương pháp cũng đều không hiểu, như thế nào lại hiểu tu tiên đâu? Cố Mai Chu dịch đối với mình thân nhân có cực lớn kiên nhẫn, lúc này không nhanh không chậm nói đến con đường tu hành khác biệt. Ba người con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía Chu dịch, kể từ khi biết thân phận của đối phương sau, bọn hắn không còn đem đối phương xem như 18 tuổi thanh niên đến xem, mà là xem như một cái sống hơn ngàn năm lão quái đối đãi. Dù sao Chu dịch mặc dù là chuyển thế trọng sinh, nhưng hơn ngàn năm kiến thức tư lịch còn tại trong đầu. Con đường tu hành sợ nhất lăng mô hình cái nào cũng được, kiến thức được đợi, như vậy rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, Chu dịch dừng một chút, trước theo đại võ lưu hành nhất võ đạo nói về. Võ đạo một đường, đi là luyện thể nung thân lộ tuyến. Cần từ nhỏ ổn nắm vững đánh, làm tốt nhất vững chắc kiến thức cơ bản, sau đó tăng phục chín đông khổ luyện, đem tự thân tiềm lực kích phát ra đến, đây cũng là võ đạo tu hành. Nếu là trong học khổ luyện thiên tài, liền có thể từ đó kích phát tiềm năng của mình, từ đó tu luyện ra võ giả nội khí. Chu Dịch không nhanh không chậm lại nói, nhưng con đường này, cực kỳ giống tiên quân vạn mã qua cầu độc mục, hơn nữa tự thân tiềm lực có hạn, đồng dạng võ giả cuối cùng cả đời khả năng tu luyện tới nội khí cùng giả, lại hướng lên một bước khó như lên trời. Mà có ít người nương tựa theo ra thế hiền hách, trải qua mấy chục năm khổ luyện, cùng ngoại vật kích thích, thật là một bước lên trời cuối cùng đạt tới nội khí đỉnh phong, nhưng cả đời dừng bước vào trong khí, lại khó mà tiến thêm, tỉ như đã từng Kim Vi. Lúc trước Kim Vi chính là đạt đến nội khí đỉnh hậu thiên cảnh giới, nhưng dù cho dốc hết toàn bộ Kim Vi tiêu cục tài nguyên tu luyện, cũng không đủ đối phương đột phá tới võ đạo tông sư. Lại sau đó, chính là trăm năm khó gặp tiên tư trách việc người, từ nhỏ dẫn thân vào tại đại môn phái ở trong, có chữ danh sư tận tâm tận lực phụ đạo, sau đó dốc hết một đạo châu tài nguyên, mới miễn cưỡng đạt tới tông sư cảnh giới, cũng như giang linh thất tuyệt kiếm thủ của như ta. Võ giả một đường, bất quá là quá mức nghiền ép tự thân tiềm lực, giống một quả súng mãn hoa quả. Khi tất cả thịt quả đều bị nghiền ép sạch sẽ về sau, liền chỉ biết trở thành rún gió vỏ trái cây, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên luyện võ một đường, cuối cùng càng là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, lúc trước Quý Đức Hồi phụ tổng quản Hàn mất kinh, nóng lòng đột phá võ học tông sư, cuối cùng lại tạo thành gân mạch tổn thương, máu chảy ngược, có sinh tử nguy cơ. Để chứng minh võ đạo tệ nạn, Chu Dịch cầm nhân vật ở bên cạnh từng cái nêu ví dụ, loại này thông tục dễ hiểu, ví dụ chỉ hy vọng phụ mẫu huynh trưởng có thể kỹ càng nghe hiểu. Kia lúc trước Huệ Vân lão tổ là như thế nào tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, lại như thế nào có thể cùng truyền thế mà đến ngươi cùng nhau địch nổi đây này? Chu Hằng lúc này không chỉ có đặt câu hỏi. Chu Dịch chính là tiên đạo đại năng chuyển thế, nam tử lớn lao thần thông bọn hắn còn vẫn có thể hiểu được, nhưng võ đạo tệ nạn nhiều như vậy, hắn hoài nghi Huệ Vân lão tổ đột phá tới tiên nhân cảnh giới có phải hay không dùng cái gì đường tắt. Nghĩ đến Huệ Vân lão tổ ti tiện thủ đoạn sau, Chu Dịch làm ra một bộ khinh thường biểu lộ, chậm rãi nói: "Hừ, kia Huệ Vân lão tổ tu luyện chính là ma đạo thủ đoạn, thông qua máu người làm thức ăn nuôi thành phẩm, đương nhiên tiến cảnh tốc nhanh. Hắn lúc trước vì đột phá đến tiên nhân cảnh giới, ven đường không biết rõ chu diệt nhiều ít võ giả, có ít nhất mấy vạn nhân chi nhiều, loại này sát nhân ma đầu trô đi lộ tuyến." là tu luyện người sở dục. Ba người nghe xong, càng thêm cảm thấy võ đạo tu luyện gian nan trình độ, không tự chủ phát ra cảm thán. Võ đạo khó, khó như trên thanh thiên a, kia tiểu dịch, ngươi lại là vận dụng cái gì thông thiên đại thủ đoạn, có thể ở trong vòng 2 năm, đem cảnh giới đột phá tới loại tình trạng này đâu? Võ đạo tu luyện gian nan, người khác dùng cả một đời đoán chừng đều không thể đạt tới vạn người không được một võ học tông sư, mà Chu Dịch dùng thời gian 2 năm, liền xa xa đem những người khác bỏ lại đằng sau, hắn phương thức tu luyện chỉ sợ muốn so cái gọi là võ đạo mạnh lên 1000 lần gấp trăm lần. Nghe được thân nhân đặt câu hỏi sau, Chu Dịch khó được cười cười, rất đơn giản ta cùng bọn hắn phương thức tu luyện khác biệt, con đường tu luyện ngàn vạn đầu, mà ta đi là trong đó nhanh nhất mạnh nhất con đường. Đó là cái gì con đường? Lúc trước còn tại cảm thán võ đạo chu dịch thân nhân, lập tức giật mình tỉnh lại, tiếp theo Hiếu Kỳ đặt câu hỏi. Vạn cái con đường, đi đến cuối cùng, trăm sông đổ về một biển, cái khắc vực giới lại năng, lại thông qua mấy trăm vạn năm sinh sôi, sáng tạo ra tới mau lệ nhất một con đường. Bên kia là tiên đạo. Chu dịch lúc này thanh âm như là ầm ầm tiếng sấm, hoàn toàn trấn tĩnh ba người. Con đường tu luyện minh ngông cũng chỉ có chư thiên tiên Phật đi con đường, mới là chính thống nhất pháp môn tu luyện, không nghĩ tới chuyển thế trọng sinh chu dịch, liền đầu này vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết con đường đều đã năm giữ. Tiên đạo, xem ra thế gian thật sự có tiên nhân a. Chu Văn Xương nắm chặt song quyển, sắc mặt kích động nói, lúc đầu hắn chỉ cảm thấy tiên Phật chỉ tồn tại miếu đường trong truyền thuyết, không nghĩ tới bây giờ con của mình, vậy mà có thể đem hắn dẫn dắt bên trên một đầu có thể trở thành tiên Phật con đường. Vậy làm sao có thể để cho người ta không kích động đâu? Nhưng Chu Dịch nghe nói sau, khịt mũi coi thường nói, cái gì tiên Phật, bất quá là thông qua con đường tu hành. Tiến hóa càng xa nhân loại càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Tu tiên chi lộ là nhân loại hướng đẳng cấp cao hơn sinh mệnh tiến hóa hành trình, chỉ cần vũ trụ bất diệt, kia con đường tu hành liền xa xa không có cuối cùng. Như thế nào tiên nhân? Chính là vạn cổ trường tồn cũng, đồng tọa cùng trời đất. Loại kia cấp bậc đại năng, là lúc trước thân làm bắt tuyệt đạo Tôn chủ tịch, đều cần ngượng ngọng bóng lưng tồn tại. Cũng chỉ có đạt tới tầm này cảnh giới, khả năng nhảy ra lục đạo luân hồi, siêu nhiên tại ngoài vật. Làm sao có thể? Chu Văn Xương bọn người, giống như là nghe thần thoại đồng dạng. Loại này sinh sôi mấy trăm vạn tu tiên thể hệ, tại vẻn vẹn vẫn là phàm nhân trong mắt bọn họ, thật sự là quá rung động. Hiện tại Chu Dịch tu hành 2 năm liền đã tại đại võ cử thế vô địch, nếu muốn là hắn tu hành trăm năm ngàn năm, phương thế giới này còn có ai có thể vào pháp nhãn của hắn đâu? Hai tử, tu tiên con đường này, chúng ta cũng có thể đặt chân sao? Lúc này ba người trầm chờ không quyết định hỏi, bởi vì con đường này quá mức rung động, dính tới rất nhiều, là bọn hắn những phàm nhân này có thể đặt chân sao? Chu Dịch gật gật đầu, không chút nghĩ ngợi đáp, đương nhiên có thể. Vậy liệu rằng từng có cao cánh cửa, giống như là võ đạo đồng dạng. Cuối cùng cả đời cũng sẽ không có cái gì tiền đồ đâu." Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói chúng tim đen mà hỏi. Hắn cảm thấy, Chu Dịch sở dĩ có thể ở trong 2 năm đạt tới cảnh giới bây giờ, bất quá là bởi vì đại năng chưa thế, cảnh giới trùng tu mà thôi. Nhưng bọn hắn khác biệt, bọn hắn đối tu tiên thể hệ hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đến bây giờ còn là một kẻ tay ngang. Chu Dịch nghe được thân nhân đặt câu hỏi, biểu lộ càng thêm trình trọng, "Các ngươi xin yên tâm, tu tiên chi lộ mặc dù vô cùng long đong, nhưng chỉ cần chịu học, ta nhất định sẽ hạ 12 phần công phu dẫn đạo các ngươi, đến lúc đó thành quả tất nhiên sẽ không để cho các ngươi thất vọng." Nó như vậy, chúng ta về sau cũng có thể trở thành một phương cường giả. Ba người nắm chặt song quyền, vẻ mặt kích động. Chỉ thấy Chu Dịch từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, đại đạo ngàn vạn, trong tay hắn tu tiên công pháp chắc chắn sẽ có thích hợp cha mẹ của hắn đại ca. Tuống hồ hắn hiện tại còn có được linh võ sơn loại này tu luyện bảo địa, thật muốn tiến hành tu hành, thế tất sẽ làm ít công to. Chương 494, ta muốn phá giới, chương 494, ta muốn phá giới. Nhìn thấy đệ cõi lòng mừng rỡ phụ mẫu cùng đại ca, Chu Dịch trong lòng khó được có một tia vui mừng. Hắn đã từng xem như bát tuyệt đạo tôn, quát tháo lưu ba vực, dự thống cường giả ức vạn vạn cho dù dạng này một phương đại năng cuối cùng không thể nghịch chuyển tương lai, đi đền bù lúc trước tiếng lối. Nhưng hắn bây giờ chuyển thế trong sinh, cẩn thận chặt trong tay lực lượng, ngay tại đem tiếp trước để lại tiếp tất cả, chậm rãi bù huyết. Tin tưởng lần tiếp theo lại đối mặt tiên tiếp thời điểm, hắn cũng sẽ không như vậy vội vàng bất lực. Ngô, no, lập tức chi gấp, là vì người thân tìm tới mấy quyển thích hợp tu luyện chi pháp. Chu dịch theo đầy trời trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, chậm rãi nhắm mắt lại, vô số công pháp thần thông như mênh mông sao trời đồng dạng, tại trong đầu của hắn phun trào không ngừng. Hắn tiếp trước du lãng qua tam thiên thế giới, Trong đầu ghi lại công pháp nói uyất cũng có mấy và loại, Ngũ Hoa Tam môn phương pháp tu hành càng là trải rộng toàn bộ tu tiên giới, mong muốn là ba người tìm kiếm thích hợp công pháp, cần cũng chỉ là thời gian mà thôi. Chu Văn Xương ba người nhìn thấy Chu Dịch đột nhiên tiến vào lão tăng nhập định trạng thái, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không tốt tiếp tục quá dày, đành phải hai mặt nhìn nhau, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa lấy đêm nay nội dung nói chuyện. Tước trừng qua mấy nén nhang về sau, ba người trải qua một ngày mệt mỏi, vào lúc này đều có chút buồn ngủ, nhưng Chu Dịch lại trong lúc đó mở hai mắt ra, tinh quang chợt hiện. Tìm tới Chu Dịch thần thái trong mắt lóe lên liền biến mất, lần nữa khôi phục nguyên bản không có gì lạ gương mặt. Hắn ho nhẹ một tiếng, Nguyên Bản tinh thần căng cứng ba người cho dù ở bần ngủ trạng thái, vẫn như cũ trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đợi cho nhập định về sau, bọn hắn có chút trêu cười mở miệng nói, thế nào tiểu Dịch, là tìm tới thích hợp chúng ta tu hành công pháp sao? Loại này khẩn trương trạng thái dưới, có khó mà che giấu trở lại. Mở miệng chính là Chu Hằng, từ khi Chu Dịch mang theo hắn bước vào võ đạo đến nay, hắn đối với tu hành con đường càng thêm cảm thấy hứng thú. Chu Dịch phát ra từ nội tâm lộ ra một vệt nụ cười, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trở đối với ba người mi tâm, chống giống điểm nhẹ Ba đạo hào quang bảy màu lập tức tại ba người còn không có kịp phản ứng thời gian bên trong, trong nháy mắt xuất vào bộ não của đối phương. "Ô, no, đây là ba người kinh hãi, nhưng theo đại não lâm vào ngắn ngủi mê muội, liền lâm vào một vùng tăm tối. Làm ý thức cũng dung tỉnh lại thời điểm, trong đầu truyền đến một khối nặng nề cảm giác, vậy mà nhiều hơn một đoạn không thuộc về mình ký ức. Kia là một đoạn cổ lão không lưu loát pháp môn, mặc dù nhìn không lưu loát khó hiểu, nhưng quanh mình có chu dịch ký càng đĩnh dấu, cùng thân người các đại mệt vị cùng phương thức vào chuyện." Lão Chu gia mấy người đều là người đọc sách, đang tiếp thụ phương diện trùng quy là mạnh hơn người khác một bậc. Chu Văn Xương viện hơi có chút mê mụ đại não, kinh hỉ nói: "Tiểu Dịch, đây chính là ngươi nói phương pháp tu hành. Đây là ta căn cứ lưu ba đạo sở học, lập nên tới giản dị phương pháp tu hành, chỉ cần có linh khí duy trì, cam đoan phụ mẫu cùng huynh trưởng có thể bình yên vô sự bước vào tu tiên." Chu Dịch cười một tiếng, hắn sáng tạo công pháp thông tục dễ hiểu, ít ra tại chốc cơ trước đó, thân nhân còn không cần là tu hành phát ra sâu, chờ đối phương tu vi tới cảnh giới nhất định, hắn lại vì mấy người đổi chính thống tu tiên pháp môn cũng không mượn. "Siêu." Không đợi ba người đáp lời, Chu Dịch cong ngón đúng ra, ba cái ngọc bội đốn lúc đối với bọn hắn vị trí bay đi. Mà Chu Dịch ngừng trọng lời nói ngay sau đó truyền đến. "Phụ thân mẫu thân, đại ca, đây là ta lúc đầu cho các ngươi chế tác pháp khí hộ thân, có tu luyện kỳ hiệu, các ngươi cầm trước, ngón tay giữa nhọn một giọt máu nhỏ lên đi xem một chút có cái gì hiệu quả." Nghe được Chu Dịch phân phó, ba người vội vàng tiếp được ngọc bội, biểu lộ biểu hiện nao nao, sau đó trong nháy mắt không nghi ngờ gì quyết định, lúc này cắn chót lưỡi đem một giọt máu nhỏ ở phía trên. Làm đầu ngón tay máu rơi vào ngọc bội phía trên, vậy mà đã xảy ra quỷ dị tương dung hình tượng, đồng thời kỳ diệu là Bọn hắn cùng ngọc bội ở giữa, nhiều hơn một kia tâm linh cảm ứng. Thật thần kỳ đồ vật. Chu Văn Xương thô giáp đại thủ đoạt về tinh tế tỉ mỉ màu ngọc, một hồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn mặc dù không hiểu được cái gì gọi là pháp khí, nhưng cái này thần ứng kỳ hiệu quả lại làm cho hắn vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Cũng liền tại lúc này, tay nắm lấy ngọc bội bọn hắn, quanh thân dâng lên một hồi khí lưu vô hình, dọc theo da thịt của bọn hắn lỗ chân lông chui vào thân thể, chạy qua toàn thân, một cỗ khó mà nói nên lời thư sướng cảm giác truyền đến, dường như liền thân tử đều nhẹ hơn mấy phần. Đây là có chuyện gì? Chu Văn Dương đám người trên mặt kinh ngạc khó mà che lấp, loại này thần kỳ đồ vật, bọn hắn cuộc đời ít thấy. Chu Dịch cười nhạt nói, "Phù Mẫu chớ hoảng sợ, đây là ta chế tác pháp khí, trong đó hội chế một chút tiểu pháp thuật, có thể tụ tập các ngươi quanh mình linh khí thời điểm tẩy tủy thân thể, không chỉ có thể dùng để tu luyện, đồng thời thời gian giải bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ." "Hai nhi, ngươi thật sự là có lòng." Chu Văn Dương cùng Từ Nhu trong mắt tràn đầy cảm động, liền Chu Hằng kích động ánh mắt đều là nhìn sang. "Phù Mẫu đại ca, nhân cơ hội này, là thời điểm nói cho các ngươi biết một ít chuyện." Chu Dịch thu hồi hiện gian nụ cười trên mặt, ngay tiếp theo ánh mắt đều biến nghiêm trọng. Hắn như là đã hướng phụ mẫu giải thích do trọng sinh thân phận, như vậy tiếp xuống có một số việc cũng không cần phải lựa gạt nữa lấy đối phương. "Hai tử, có chuyện gì đáng giá ngươi biểu lộ như thế nghiêm trọng?" Từ Nhu trên mặt có vẻ kinh ngạc, Chu Dịch đã tu hành đạt đến loại tình trạng này, càng là đại võ Chu Thiên Sư, chẳng lẽ phương thế giới này còn có cái gì có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Chu Dịch lắc đầu, thở dài nói, "Tiên đạo mặc dù mạnh hơn võ đạo, nhưng cần đại lượng tinh thuần linh khí khả năng nhẹ nhõm phá cảnh, mà phương thế giới này linh khí quá mức bần cùng, mong muốn đột phá trước mắt cảnh giới, tại bất đắc di phía dưới, ta chỉ có một cái phương pháp." "Phương pháp gì?" Tuy nhu bọn người biết biện pháp không đơn giản, lập tức liên tâm đều nâng lên cổ họng. Chu Dịch tự biết không thể gạt được, khẽ nhả một mạch, không bằng lớn mặt tạ lộ. "Đã từng, ta theo đồ đệ Diệp Vô Đạo trong miệng, đạt được một phương khác thế giới tọa độ, vì đột phá trước mắt cảnh giới, ta sẽ thoáng rời đi phương thế giới này một đoạn thời gian, còn mời nhị lão cùng huynh trưởng không cần mong nhớ. Ngươi muốn rời khỏi phương thế giới này?" Chu Dịch trong miệng ý nghĩ quá mức nghe giận cả người, ở đây ba người dùng thời gian rất dài mới lý giải tới, không khỏi lo lắng liên tục. Chu Dịch nhẹ gật đầu, dùng hết lượng bình tĩnh ngự khí thở dài nói, "Đây là một trận không thể không đi lưu chỉnh. Mong muốn cường đại lên, liên phải không tiếc mạo hiểm, con đường tu hành chỉ có toàn lực ứng phó mới có thành tựu, lười biếng, lanh đạm, chỉ có thể không gượng dậy nổi, đã mất đi lúc trước tu tiên bản ý. Chu Dịch thái độ bên trong lộ ra một cố không thể nghi ngờ dứt khoát, giống như là dù cho phía trước có rất nhiều nguy hiểm, hắn cũng tất nhiên sẽ xông vào một lần. Tư Nhu mềm lòng vừa định quy căn, lại bị ánh mắt nặng nề Chu Văn Xương cắt lại. Chu Văn Xương nhìn về phía Chu Dịch, phất phất tay vạn bất đắc dĩ nói, "Tiểu Dịch, ngươi có hai đời kinh lịch." tâm trí đã sớm siêu phàm thoát tục, đạt đến khó có thể tưởng tượng đã từng, chúng ta người một nhà đã không thể vì ngươi cung cấp cái gì trợ giúp, biện pháp duy nhất chính là không còn liên lụy ngươi, đại lực cùng hộ ngươi, chỉ là đoạn đường này, ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Chu Văn Xương lời nói nhường Chu Dịch trong lòng ấm áp. Hắn đối với Chu Văn Xương chỉnh trọng liền ổn quyền, đa tạ phụ thân rồi hiểu, ít thì nửa năm, nhiều thì 1 năm, Hải Nhi tất nhiên sẽ bình yên trở về, còn mời ngài nhị lão bảo trọng thân thể. Chu Văn Xương đám ba người mặc dù không thể làm gì, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu. Nói chuyện kết thúc sau, trăng sáng đã bị mây đen che đậy, hoàn toàn tiến vào canh ba sáng. Chu Dịch không còn dám quấy rầy thân nhân tu tập, đành phải xoay người cáo từ, nện bước bước chân nhẹ nhàng chậm rãi thuối lui ra khỏi đại sảnh. Hàn Dương mắt nhìn thoáng qua bầu trời đen nhánh, trong mắt có khác quang mang đang cổ chào, có chút trầm mặc sau, cất bước về tới Kim Vi sớm chuẩn bị căn phòng tốt bên trong. Trên giường, thanh niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, giữa thiên địa có loại không biết tên lực lượng bị hắn chậm rãi câu dẫn mà đến. Chương 495, Triệu Tập Nhân Mã, chương 495, Triệu Tập Nhân Mã. Sáng sớm hôm sau, Mặt trời theo Đông Sơn dâng lên, ấm áp quang mang trở về đại điện, từng sợi nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ vậy vào chu dịch trên mặt, truyền đến từng tia từng tia hài lòng ấm áp. Một lát sau, chu dịch đối minh hội hơi có chút thanh âm huyên náo cảm thấy khẽ nhíu mày, chợt tối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, xoay người xuống giường, hướng về ngoài cửa đi đến. Minh hội trên quảng trường, bây giờ đã chật ních sớm chờ ở đây Kim Lăng Vân quỷ nhóm, bọn hắn thấp phẩm low đứng ở chỗ này, nhìn chung quanh ở giữa, trong thần sắc luôn mang theo vẻ lo lắng. Chu đại sư hạ lệnh tu kiếm linh võ sơn, càng là bị nhất định kỳ hạn, bọn hắn có thể không đội sao? Ai, Chu đại sư muốn tại Linh Võ Sơn bên trên kiến tạo một tòa hùng vị phủ đệ, chúng ta nếu là đúng thời hạn kết thúc không thành làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dao trộn, chẳng lẽ ngươi muốn đi vào hồn qua lưu thứ sử theo gót? Về sau cũng không cần xưng là Chu đại sư rồi, đây chính là đại võ Chu Thiên sư. Ở đây một đám người có thân phận địa vị nhỏ rộng trò chuyện nói. Vừa nghĩ tới hồn qua thọ yến bên trên lưu thứ sử tại Chu dịch thủ đoạn hạ quỷ dị tự đốt một màn, không ít người lập tức liền rùng mình một cái. Bọn hắn trước đó đắc tội Chu Thiên sư, văng vào đối phương hỉ nộ vô thường, tính mạng của bọn hắn coi như tất cả đối phương trưởng không ở giữa. Người vốn là tiếm mệnh, huống chi là bọn hắn những này theo tiền triều để lại Vân Quý nhóm. Tại trại qua một đêm chỉnh đốn về sau, bọn hắn những này Vân Quý nhóm vì sống sót cơ hội, ngựa không ngừng vó chạy tới, liền đợi đến Chu Dịch phân phó. Kinh đô cách Kim Lăng quá xa xôi, dù cho đem Chu Thiên Sư thân phận công bố ra ngoài, nhưng này đủ loại kinh khủng sự tích còn phải đợi một đoạn thời gian khả năng chưa tới, nhưng Chu Văn Xương được phong làm đại võ vị thứ nhất vương khác họ hậu truyện, cơ hội tại Thỏ Yến Tán họp về sau, liền đã lấy một loại thế sét đánh không kịp bưng thai truyền khắp Kim Lăng thành phố lớn nhỏ. Mà kia khuyết tán xu thế còn xa xa không ngừng, càng là lấy cực nhanh tốc độ hướng về Giang Nam đạo thậm chí toàn bộ đại võ khuyết tán. Đại võ vị thứ nhất Vương Khát Hạo hầu, đồng thời phủ đệ còn tọa lạc tại Giang Ninh khu vực, loại này địa vị siêu nhiên chính là đương kim quý đức hầu đều xa xa không kịp. Sau này chu gia sẽ là Giang Ninh thứ nhất đại tộc, thậm chí cùng Giang Nam đạo những cái kia chân chính thế gia đại tộc so sánh, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Theo chu dịch cất bước nhàn nhã đi tới, này một đám Kim Lăng Vân quý nhóm lập tức biểu lộ kính sợ, xa xa liền đối với cái chiếc thân ảnh quỷ sát số dưới. Chúng ta gặp qua Chu đại sư. Tôn này kính lời nói lập tức vang vọng tại toàn bộ Kim Lăng minh hội khiến cho không ít minh hội võ giả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng không một người dám nói, đều chuẩn bị xong. Chu Dịch chậm ung dung đi đến những người này trước người, không mặn không nhạt nói. Về Chu đại sư lời nói, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, toàn chờ Chu đại sư phân phó. Một đám người đại diện ân cần nói, cũng có người cung kính nói, không biết do Chu đại sư mong muốn tại Linh Võ Sơn bên trên tu kiến như thế nào quy mô phủ đệ, còn mời đại sư chỉ rõ một chút. Bọn hắn sợ xê đi ra phủ đệ không hợp Chu đại sư khẩu vị, đến lúc đó lại nhận thay bay vào gió, dù sao đỉnh đài lầu các xây dựng lưng vào núi, cũng là một cái mười phần việc cần kỹ thuật. Chúng chi là Chu đại sư là loại kia thế ngoại cao nhân. Bản tọa dự định khai tông là phái, vậy thì kiến trúc thành tông môn hình thức a. Chu Dịch biểu lộ dừng một chút, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, để cho người ta mang giấy bút tới, dựa theo trong ấn tượng lưu ba vực đại khí liền thành một khối tông môn phong cách vẽ ra kiến trúc hình dáng, bởi vì tiểu thiên thế giới kỹ thuật thiếu hụt, Chu Dịch cũng là đã giảm bớt đi một chút lơ lửng lầu các kiến tạo, nhường chỉnh thể lối kiến trúc tương đối hiện thực một chút. Bất quá dù cho dạng này, vẫn như cũng làm khó những này kim lăng hơn quý. Khi bọn hắn run rẩy theo Chu Dịch trong tay tiếp nhận bản vẽ một phút này, biểu lộ đều biến khổ ba ba. Bởi vì chu dịch trên bản vẽ ghi lại lối kiến trúc, cùng đại võ kiến trúc khác biệt quá nhiều, hơn nữa xây dựng lưng vào núi, kiến trúc độ khó phi thường cao, không giống như là trong vòng nửa năm có thể hoàn thành. Nhưng bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không dám chút nào lộ ra nội tâm chân thực biểu lộ, đành phải đáp ứng, dẫn theo đám người vội vàng mà đi. Linh Võ Sơn bây giờ bị chu dịch lấy địa liệt đại trận bao phủ, linh khí bốc lên, dường như tiên gia phủ đệ. Tại phương thế giới này hoàn toàn xem như một phương tu luyện tuyệt thế bảo địa, nếu là đơn thuần dùng làm cha mẹ của hắn Vương phủ lời nói, đúng là có chút đại tài tiểu dụng. Thế là Chu Dịch vừa rồi tại phủ đệ trên cơ sở thăng cấp một chút, biến đổi thành môn phái quy mô, vừa vận thừa dịp hắn bây giờ phá giới thời gian lúc trước bên trong, thừa cơ tổ kiến ra một cỗ xương bá giang linh thế lực, bồi dưỡng được mấy cái như cố nhược, ta giống như khó khăn lắm có thể dùng nhân tài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Võ giả có thể ở linh khí dư giả hoàn cảnh bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện làm ít công to, nếu là phối hợp không tệ tu luyện công pháp, liền xem như người người thành tông sư đều không chút gì quá đáng. Đương nhiên đây hết thảy tiền đề chính là những người này muốn tuyệt đối trung thành. Sau nửa canh giờ, minh hội trong đại sảnh Lúc này Chu Dịch ngồi đại sảnh thủ vị phía trên, bình tĩnh uống trà, kia lạnh nhạt ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía đường hạ, Phạm La bị hắn quét trúng người nhau nhau e ngại tránh đi ánh mắt. Trước đây không lâu, Chu Dịch ra lệnh một tiếng, đem Kim Lăng Minh Hội hội thích tâm thành viên tất cả đều kêu tới, càng là để cho người đem Linh Võ Sơn bên trên Diệp Vô Đạo nhật lấy, chuẩn bị tuyên bố khai tông lập phái đại sự. Giờ phút này đường hạ, đều là Minh Hội có chút danh tiếng các phương các thủ lĩnh, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều là dùng có chút chần chờ ánh mắt nhìn về phía trung đường thủ vị cái kia đạo bệ nghệ toàn trưởng thanh niên. Kim Vi, Chu Dịch ánh mắt trông đi qua, thản nhiên nói: Xem như Kim Lăng Minh hội đại diện dân chủ, Kim Y vội vàng tách mọi người đi ra, đối với Chu Dịch cùng kính chắp tay, biểu lộ kính sợ dị thường. Theo bao nhiêu lên, Kim Y cũng đã đem trước mặt người thanh niên này xem như trong lòng mình chân chính lãnh tụ, sự tình tất nhiên có người, kết lực mà làm. Hiện tại Kim Lăng Minh hội là bậc nào quy mô, có võ giả mấy tên, hành thủ mấy tên, là bậc nào cảnh giới? Chu Dịch hỏi. Kim Y tại hơi thêm suy tư sau, lập tức mở miệng, hồi bẩm tuân sư, Minh hội cử hành đến nay, đã triệu tập các ngành các nghề 17 vị hành thủ, võ giả hơn 300 tên. Tại đề cập đến cảnh giới sau, hắn có chút chần chừ. Sau đó nói, có chừng 7 tên hành thủ đã đạt đến hậu thiên cảnh cao đoạn hoặc là trung đoạn, nửa bước tông sư ba tên, đường hạ đệ tử ở trong, bước vào hậu thiên cảnh có chừng hơn 100 người, đệ tử còn lại đều còn tại võ giả trong phạm vi. Kim Lăng Minh hội xây dựng đã qua 1 năm, sát thực chiêu tới một chút võ đạo hạt giống tốt, nhưng bởi vì là mới nhất của hội, cho nên nội tình dù sao không kịp thất tuyệt kiếm phái loại này thành danh đã lâu danh môn đại phái. Nhưng bất kỳ một gã hậu thiên cảnh giới võ giả đều có thể xưng là võ sư cường giả, Kim Lăng Minh hội có thể ở ngắn ngủi trong 1 năm hiệu triệu tới chừng trăm tên võ sư, đã coi như là một loại thành tựu không nhỏ. Những người này phải chăng trung thành? Đều là nghe Chu đại sư nổi danh mà đến, tuyệt đối trung thành." Kim Vy khẳng định nói, bởi vì những cái kia bất trung người đã sớm bị hắn xua đuổi đi. Chu Dịch nghe vậy khó được nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt lần nữa nhìn phía trong đại sảnh một người khác. Cố Nhược Tà. Tại. Cố Nhược Tà mi tâm khẽ động, vội vàng ngẩng tiếng nói, hắn thon dài thân ảnh tiến lên trước một bước, khí thế nghiêm nghị, nhưng đối mặt với Chu Dịch, như trước vẫn là cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Thất Tuyệt Kiếm phái bây giờ có trưởng lão mấy tên, tinh anh đệ tử mấy tên, phổ thông đệ tử mấy tên, là bực nào cảnh giới. Cố Nhược Tà đang nghe đối phương hỏi thăm sau, ở trong lòng có hơi hơi vui. Từ khi Tiểu Ngư Sơn chi chiến hậu, hắn đã sớm nhìn ra đối phương tuyệt không phải vật trong ao, tại một phen giao hảo cùng đầu nhập về sau, thu được lợi ích to lớn, mà Chu Dịch bây giờ hỏi thăm, rõ ràng là đáp ứng hắn thất tuyệt kiếm phái quý hàng, về sau tiền đồ có thể nói là vô hạn quang minh. Cố Nhược ta lúc này không có chút nào dấu giếm, thẳng thắn đem kiếm phái tình huống báo cáo đi trận trưởng 496, 8 tuyệt tiên tông, chương 496, 8 tuyệt tiên tông. Bẩm Chu đại sư, Cố Mộ bất tài, môn phái bên trong trưởng lão tổng cộng có 8 tên, đều tại hậu thiên cảnh hậu kỳ chờ lên cảnh giới, nửa bước tông sư 4 tên, tông sư cảnh giới một gã. Tình anh đệ tử tổng cộng 110 tháng người, trong đó có 36 người đạt đến hậu thiên cảnh hậu kỳ, còn lại đều tại võ sư cảnh giới, phổ thông đệ tử thì có hơn một vạn tên. Thất Tuyệt kiếm phái tại Chu Dịch trước đó đã hùng ngồi Giang Linh nhiều năm, cơ hội có thể so với một phương đại tộc, về mặt thực lực nếu là không có ưu thế áp đảo, cũng không đủ trấn nhiếp Giang Linh khu vực, là thứ nhất đại kiếm phái. Đương nhiên trong đó chính yếu nhất nguyên do, vẫn là Cố Nhược Tà chính là tông sư cấp nhân vật, là võ đạo giới thái đầu, trước lúc này, rất nhiều võ giả đều lấy Cố Nhược Tà một câu đánh giá mà xem là trung thân vinh quang. Tại bây giờ Giang Linh khu vực bên trong, võ đạo giới thế lực nhiều vô số kể, Nhưng trong đó có hai cố thế lực chói mắt nhất, bị Giang Linh võ đạo giới nhân sĩ được xưng là Long bạn hổ cư. Long chỉ là rồng qua sông thất tuyệt kiếm phái, mà hổ thì chỉ chính là hổ xuống núi Kim Lăng minh hội. Bây giờ cái này hai đại môn phái tệ tụ một đường, bắt tay giảng hòa, đều là bởi vì một gã thanh niên mà đến, ở trong đó lịch trình chính, chính là có chút ý vị sâu xa. Phương thế giới này từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, làm cường đại đến mức nhất định sau, cũng đã có khai tông lập phái vô liếng, liền xem như triều đình, tại bất đắc dĩ tình huống hạ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà trong đó người nổi bật chính là võ học tông sư Võ học tông sư chính là võ đạo bên trong cao nữa là nhân vật, trăm vạn người bên trong khó tìm đưa ra một, được người xưng là di động võ học ngôi bảo tức thì bị các cường giả chạy theo như vịt. Nhưng đạt đến võ học tông sư tình trạng, từ trước đến nay là tâm tính cao ngạo người, đã như là sơn lâm mãnh hổ, hùng khủng một phương, lãnh địa không cho khiêu chiến, càng là tông sư ở giữa căn bản là không cùng nhau qua lại, riêng phần mình chiến thắng. Thường thường tông sư ở giữa mạo muội đến tham chính là muốn tranh cao thấp một hồi. Mà bao nhiêu lúc, đã từng tâm tính cao ngạo thất tuyệt kiếm thủ cố như ta, sẽ giống bây giờ như vậy, xóa đi trong lòng nhiệt khí, toàn phái quy hẳn một vị hình dáng không gì đặc biệt thân niên mà lúc trước danh chấn Kim Lăng Kim tổng tiêu đầu, sẽ ở thanh niên này trong tay cam tâm chịu thúc đẩy. Đây hết thảy còn là bởi vì, vị kia quan danh là Chu Thiên Sư thanh niên thực lực quá mạnh, tại ngắn ngủi không đến trong thời gian 2 năm, thực lực cũng đã kéo lên đến liền tông sư cường giả đều khó mà với tới tình trạng. Tuân sư, ngài đây là có khai tông lập phái ý nghĩ? Kim Lăng Minh hội trong đại sảnh, Kim Y lúc này quét một lời trên thủ vị đạo thân ảnh kia, mạ môi hỏi. Trong lòng của hắn minh bạch, Chu Dịch tuyệt không phải vật trong ao, ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong, liền không còn là đã từng giới hạn trong Kim Lăng Chu đại sư, mà là nhất phi trùng thiên, lấy sức một mình đại bại kinh đô các phương cao thủ. Hung Bá Kinh Đô, được xưng là đại võ đệ nhất nhân. Loại này tuẩn giả, tầm mắt sao mà cao ngạo, chỉ là một cái kim lăng minh hội đã không vào được đối phương tầm mắt. Khai tông là phái, chưa chắc không thể đâu. Chu Dịch ngón tay nhẹ nhàng đập bên người mặt bàn, phát ra chậm chạp đồng thời có tiết tấu thanh thúy thanh âm, ánh mắt có chút quét về phía đại sảnh đám người, cười hỏi ngược lại. Nghe nói tới thủ vị phía trên truyền đến thanh âm, không ít người tâm thần rung động, biểu lộ hơi có vẻ chẩn kinh. Chu đại sư đây là thật dự định khai tông là phái? Phải biết bất luận là Kim Lăng Minh Hội vẫn là Thất Tuyệt Kiếm phái, đều là có đường đường tông sư cao thủ tọa trấn, nhưng dường như dạng này, ở đằng kia vị thanh niên trong mắt vẫn như cũ không đáng giá nhất tới. Ai, có lẽ thực lực đạt tới Chu Thiên sư loại trình độ này, tầm mắt đã tuyệt không phải chúng ta có thể với tới đi. Có một vị Minh Hội nguyên lão cảm khái nói. Tại nửa năm trước đó, Chu đại sư chính là một gã có thể nghiền sắt tông sư loại người hung ác, từ khi kinh đô trở về về sau, ai biết thực lực của đối phương đạt đến mức nào. Nhưng Cố Nhược Tà nghe xong ánh mắt hướng tụ, Lăng Yên suy nghĩ, có lẽ Chu đại sư trong Miệm Khai Tông là phái, cố gắng chính là giảng Kim Lăng Minh Hội chỉnh hợp cùng một chỗ. Lại tổ kiến ra một cái càng thêm siêu nhiên thế lực. Như vậy, khả năng Hùng ngồi Giang Ninh, không sợ ngoại giới đại đa số thế lực đem Giang Ninh khu vực tất cả võ đạo thế lực cưỡng ép bệnh thành một sợi dây tương tự, cho dù là hắn miu đồ vài chục năm, đều là không, có thể làm tới. Không nghĩ tới thanh niên trước mắt, dùng ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm liền đạt đến một bước này, thật là khiến người ta có thể ca khả kính. Từ khi tại kinh đô một nhóm sau, Cố Nhược Tà tầm mắt rộng mở trong sáng, cảm thấy trước đó chính mình Hùng ngồi Giang Ninh xưng vương xưng bá, đúng là có chút hết ngồi lại giếng, vẻn vẹn không nói kinh đô võ đạo nội tình chính là Bắc Man Vu thần giáo cùng Nam Cương Vạn độc giáo nội tình chính là có thể kinh bạo người ánh mắt, mạnh mẽ hơn hắn người có khứa người. Tỷ như, Nam Cương Vạn độc giáo tứ đại hộ pháp tất cả đều là đỉnh cấp tông sư cấp đại nhân vật, mà Bắc Man Vu thần giáo thái nữ, Càn La cùng Chu đại sư như thế, là nửa chân đạp đến nhập tiên nhân cảnh cường giả khủng bố. Cùng những cái kia nội tình siêu nhân mấy trăm năm đại giáo so sánh, hắn xây dựng kiếm phái không khác nhà trời đồng dạng. Có lẽ chỉ có chăm chú đi theo Chu đại sư bước chân, ta Cố Nhược Tả mới có tiến thêm một bước khả năng. Cố Nhược Tan nụ nó nói, trong lòng khúc mắc hoàn toàn mở ra. Cùng lúc đó Chú vị phía trên Chu Dịch hơi có vẻ thanh nhã bình tĩnh truyền đến. Bản tọa bây giờ tiến cảnh tân tốc, đã đến khai tông lập phái tình trạng, huống hồ ta sau đó không lâu muốn ra ngoài 1 năm, Kim Lăng đại cục nếu là không người chưởng khống, sợ bị một ít người hữu tâm từ đó cản trở, lúc này mới có bây giờ suy nghĩ, bất quá nhập chúng ta phái người, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ở. Ngay sau đó hắn lại nói, Kim Vi nghe lệnh. Tại, Kim Vi vội vàng tiến lên trước một bước, biết Chu đại sư Triệu Hán trước mọi người tới trọng đầu hí đã tới rồi. Bản tọa muốn tại Linh Võ Sơn dưới chân tổ kiến bắt tuyệt tiên tông đặt mệnh ngươi là tình báo trưởng lão. Chuyên môn bồi dưỡng các loại tình báo thu thập nhân viên, đối bắt tuyệt tiền tông thường ngày chi tiêu, cùng các loại tình báo ký cặn vào tay. Tuân mệnh. Kim Vi chỉnh trọng gật đầu. Cố Như Tà, tại Bản tọa đặc biệt phong ngươi làm nội khí trưởng lão, chuyên môn bồi dưỡng một nhóm kiếm đạo tinh anh đệ tử, hoặc là có tư chất chắc người, tùy thời có thể đặt vào tinh anh hàng ngũ. Minh bạch. Cố Nhược Tà túi đầu hứa hẹn. Diệp Vô Đạo, ta đến đi. Theo chu dịch thanh âm nhàn nhạt vang lên, cửa đại sảnh chỗ lại vang lên một đạo hơi có vẻ non nớt lố mãng thanh âm. Đám người kinh ngạc tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên 15-16 tuổi chắp hai tay sau lưng, học chu đại sư kia một bộ vẻ ông cụ non núng dung đi tới. Hắn dù sao cũng là người thiếu niên, dù cho học giống như, nhưng vẫn như cũ không học được chu dịch kia giường như toàn vẹn cùng nhau lạnh nhạt khí chất, nhìn cũng là có chút buồn cười buồn cười. Ở đây không ít võ đạo tinh anh lông mày không ngừng run run, kia một bộ buồn cười dáng vẻ, hết lần này tới lần khác không một người dám cười. Dù sao đây chính là chu đại sư thân truyền đệ tử, Diệp Vô Đạo. Nhìn thấy Diệp Vô Đạo chậm rãi đến, chu dịch khẽ miệng có chút co lại, nhìn thấy hắn bộ này làm bộ dáng vẻ cũng có chút sắc mặt cổ quái, bất quá chung quy là thầm nghĩ lão thành, không, có còn lại biểu lộ chưa đến. Ta đi ta không phải liền là nghĩ đến thế ngoại đại cao thủ phong phàm đi, các ngươi đáng đều dùng loại vẻ mặt này nhìn ta đi." Diệp Vũ đạo nhìn xem trong ngoài một vòng người dùng biểu tình cổ quái nhìn về phía hắn, nhướng mày, có không cao hơn nói. Vừa mới nói xong, người ở chỗ này không ai dám nhìn thẳng hắn, nhao nhao quay đầu sang chỗ khác sợ bị hắn nhìn thấy nét mặt của mình. Mà theo Chu Dịch nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, tất cả mọi người trong nháy mắt tiến tính trở lại, khôi phục ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. "Diệp Vũ đạo, ngươi thân là bản tọa đệ tử, có bằng lòng hay không đảm nhiệm mới tông môn chức vị?" "Đương nhiên bằng lòng." Nghe được Chu Dịch tiếng hỏi sau, Diệp Vũ đạo không chút do dự đáp lại nói, Khiêu tốt, bản tọa phong ngươi làm hành luyện trưởng lão, tông môn thân truyền đệ tử, chuyên môn bồi dưỡng một nhóm hành luyện thể chất tinh anh đệ tử, đồng thời đảm nhiệm luyện chế Bồi Nguyên đan cùng tụ khí đan chức vụ. Lời này vừa nói ra, đại đường đám người hít một hơi lãnh khí. Trong hành lang nhân vật tinh anh đều là Kim Lăng thậm chí Giang Linh võ đạo giới danh chấn một phương nhân vật, tự nhiên đối Kim Lăng phát sinh đại sự trước mắt rõ ràng. Mà kia Diệp Vô Đạo, trước lúc này chỉ có điều đã từng là đại đô đốc nhất là hoàn khố cháu trai, tại Kim Lăng thành bên trong cả ngày không có việc gì, nổi tiếng xấu, trộm đạo. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Diệp Vô Đạo tuổi còn nhỏ không làm việc đàng hoàng. Càng là căn bản không có một tia tu vi võ đạo, sao có thể cùng ở đây các phương võ đạo đại nhân vật muốn so đâu. Nhưng Chu đại sư vậy mà lần đầu tiên an bài cho hắn một trường lão chức vị, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời, ở trong lòng lại có chút không phục. Chương 497, mới gặp hình thức ban đầu, chương 497, mới gặp hình thức ban đầu. Người có thể ngậm miệng sao? Chu Dịch trừng mắt liếc Huyền Vũ nói rằng. Không nói thì không nói thôi, ta còn lười nói chuyện đâu." Huyền Vũ thầm nói. "Ha ha, nhường tướng quân chế cười, không biết chúng ta bây giờ có thể tiến vào sao?" Chu Dịch khẽ cười nói. "Ân, đi vào đi."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 Ngư nhìn ta mặt, eo của ta đều gợi tầm vài vòng. Hữu Lai like, Hữu Khứ kêu khóc nói rằng: